chương một trăm sáu mươi mốt c h u n g quy là vãng lai、like、không việc gì đối thoại chương một trăm sáu mươi mốt trung quy là vãng lai、like、không việc gì đối thoại tú xuân phong cùng trần nhưỡng r ắ n lục tự nhiên là không có nhưng thịt kho tàu đao lại có không ít lý hưu xuất ra một vò n é m tới nói trạch trúc đưa tay tiếp nhận cho dù là một mực tương đối bình thản bao n ặ n g cũng nhịn không được dựng mắt thấy quá khứ nam nhân yêu rượu có lẽ có người không yêu uống nhưng tóm lại có thể trợ hứng mà lại thịt kho tàu đao hương vị đích sắc có thể sưng là không tồi xốc lên đàn phong nhẹ nhàng điệu ngửi, ngửi rượu ngon hương thuần sông và mũi trạch trúc hài lòng nhẹ gật đầu sau đó tò mò hỏi ngươi nói một cái khác đồ tốt ở đâu? lý hưu không nói gì quay người hướng phía trong phòng đi đến trần giao gian phòng hắn đi qua rất nhiều lần sớm đã là xe nhẹ đ ư ờ n g quen liền ngay cả trong phòng bài trí cùng mấy năm trước đều là giống nhau như lúc không có chút điểm biến hóa chạch chúc cùng mao nặc liếc nhau một cái sau đó cùng nhau đi vào theo trong phòng trưng bày một cái b à n bốn phía trên kệ các phương lấy mấy chi ngọn n ế n bị giấy cháo cháo lấy nhu h ò a hơi có chút phát hoàng anh đến chiếu sáng lấy phòng từ doanh tú tại cái bàn một bên ngồi xuống mặt bàn trung ương trưng bày một cái nồi đồng nóng hổi nước nóng sôi trào màu đỏ đáy nồi dầu tay rộng lớn trên mặt bàn trưng bày rất nhiều nguyên liệu nấu ăn có một ít sự tình trong c ố c thường gặp đồ ăn còn có một số chỉ là bọn hắn căn bản không có thấy qua đồ vật nhìn qua giống như là nguyên liệu nấu ăn như thế bày ra hẳn là vì dùng ăn xem ra tương đối đặc biệt rõ ràng không có bất kỳ cái gì gia vị xem ra liền cực kỳ mê người mau nặc nhìn chạch c h ú c một chút chạch c h ú c nhìn lý hưu một chút nuốt nước miếng một cái hỏi đây là vật gì lý hưu đem cái ghế lôi ra thuận tiện trần g i a o ngồi xuống sau đó chỉ chỉ mặt bàn giải thích nói cái này gọi nồi lầu làm sao ăn đem muốn ăn nguyên liệu nấu ăn thả nước vào bên trong quen về sau đem nó kẹp ra phóng tới bắt bên trong n ú n lên đồ chấm sau đó đang đây là rất dễ lý giải phương pháp ăn hai người nhẹ gật đầu sau đó ngồi xuống ghế m a u nặc đưa tay chỉ một cái trong đĩa nhỏ màu trắng san hô trạng đồ vật hỏi đây là vật gì lý hưu theo nhìn sang nói nắm tuyết vậy cái này đâu quà hoàn cái này lam l o n g tôn vậy cái này lại là cái gì trách c h ú c đã bắt đầu ăn như gió q u ố n hắn tịnh không để ý những cái kia nguyên liệu nấu ăn đều gọi cái gì hắn chỉ để ý hương vị như thế nào hỏi cái này chút vấn đề là m a u nặc những vấn đề này rất ngu xuẩn nhưng trong cốc người lại là chưa thấy qua đương nhiên không thể trách cứ cái gì cho nên lý hưu chỉ là quay đầu nhìn hắn sau đó nói ngươi có ăn hay không mao nặc trầm m ặ t lại không nói chuyện cầm đua kẹp lên một mảnh nấm tuyết thả tiến vào nồi lầu bên trong một lát sau một lần nữa kẹp ra phóng tới bắt bên trong dính một hồi tiếp lấy thả tiến vào miệng bên trong Sau cua đó hắn hoàn lên lại kẹp tiếp h ả t n nồi lầu bên trong. vào i lầu t ế lấy có kẹp lên mao đỗ lần này lý hưu rốt cục không t ạ i yên tĩnh nhìn xem mà là nói nồi lầu cho dù tại thế giới nhân loại ở trong lưu truyền phạm vi cũng không rộng khắp cũng chỉ có bên cạnh ta mấy người bằng hưu thích ăn bọn hắn ăn m a đỗ có một loại t u y ế t pháp gọi là bất ổn cho rằng dạng này cảm giác mới là tốt nhất mao nặc về việc tu hành là một thiên tài nhưng là cũng không hiểu ăn lầu thế là liền mời giáo một câu như thế nào bất ổn lý hưu làm một lần hắn cũng đi theo làm một lần sau đó thả tiến vào miệng bên trong sáng mắt lên hài lòng nhẹ gật đầu nói ăn thật ngon nét mặt của hắn rất hưởng thụ lý hưu thanh em lại độ vang lên nhưng ta đối bọn hắn thuyết pháp khịt mũi coi thường tia rất kéo m a o nặc ngây ra một lúc chắc chúc cũng ngẩng đầu nhìn lý hưu nghĩ thầm ăn bữa cơm còn có nhiều như vậy còn con quấn từ doanh tú ở một bên nhỏ g i ọ g dậy chân dao đối với bọn hắn chuyện giữa ba người cũng không để ý tới vậy ngươi cho rằng nên như thế nào ăn lý hưu nghĩ, nghĩ đưa tay kẹp một mảnh mau đỗ ném tiến vào nồi bên trong. làng lặng địa cùng một phút về sau mới một lần n ữ a kẹp ra thả tiến vào trần giao bắt bên trong nói ta cho rằng đây mới là thích hợp nhất thời gian thanh âm của hắn dừng một chút mà nối nghiệp nói tiếp húng chi thứ này vốn là rất khó ăn từ doanh tú tán đồng nhẹ gật đầu trần giao ăn một miếng nhỏ cảm thấy cũng không tệ lắm nhưng lý l ư u khó mà nói ăn vậy liền nhất định không thể ăn thế là đem còn lại một nửa ném tới trên mặt bàn hoán hùng cũng không thèm để ý lý l ư u ý nghĩ cùng cái nhìn nhảy đến trên mặt bàn cầm lấy kia một nửa mao đỗ nuốt tiến vào bụng bên trong rất là thỏa mãn người muốn nói cái gì mao nặc buông đỗ xuống hắn đương nhiên sẽ không ngây thơ đến cho rằng lý hưu là tại cùng hắn đ à m luận mao đỗ có ăn ngon hay không vấn đề khi tiến vào khó về rừng trước đó bọn hắn đều sẽ rất n h à n nhưng còn không đến mức rảnh rỗi như vậy lý hưu ngón tay trên bàn nhẹ nhàng gó gõ rất nhiều r a u tươi cùng thịt nhao nhao rơi tiến vào nồi bên trong hắn nhìn xem mao nặc chân thành nói cho tới bây giờ như thế liền đối với sao lời này có ý riêng m ặ c hồi cốc quy củ rất nhiều từ xưa liền có cũng là bởi vì trong cốc tất cả chủng tộc đều tuân thủ những quy củ này cho nên mới có thể bình yên vô sự sống tới ngày nay lý hưu chỉ chính là những thứ này mao nặc trầm mặt lại trên đời không có tuyệt đối sự tình nhưng câu nói này sao lại không phải tuyệt đối hắn cầm lấy đua thêm một cái cá viên thả tiến vào miệng bên trong nói có lẽ ngươi nói đúng rất nhiều quy củ đều là c h ố n g giống lại vô dụng nhưng nó không cần đánh vỡ lý hưu có chút t r â m trọng nói bởi vì cũng không đủ thẻ đánh bạc cho nên liền an vui hiện trạng các ngươi thật đúng là không có lòng cầu tiến những lời này người trên bàn đều có thể nghe thấy hùng bàn tự nhiên là không thèm để ý chút nào thứ doanh tú ghét nhất những chuyện này trần giao tâm tại không đây trách trúc thì là giả vợ như nghe không được sáu vị tiểu linh vương ở trong không hề nghi ngờ là lấy mao nặc cầm đầu giờ phút này m a u nặc ngay tại cái này bên trong như vậy chuyện này liền không có quan hệ gì với hắn huống hồ cái này nổi lẩu đích xác ăn thật ngon một hồi ăn xong nhất định phải hướng từ doanh tú muốn tới đơn thuốc lý hưu lời nói rất có đạo lý không giết người nhưng lại chu tâm mao nặc bên mặt nhìn xem hắn hai cặp con ngươi nhìn chăm chú lên cũng rất là nghiêm túc năm năm trước chúng ta cho là mình có đầy đủ thẻ đánh bạc đi đánh vợ những quy củ kia về sau ngươi cự tuyệt lời này đồng dạng có đạo lý nhưng tóm lại tạm được có chút miết cưỡng thế là lý hưu nói bất cứ hy vọng nào cùng kỳ tích đều muốn dựa vào chính mình những người còn lại cuối cùng chỉ là hư ả o mà lại chưa hẳn đáng tin ngươi hẳn phải biết chúng ta vì sao nhất định phải tuyển ngươi mao nặc trầm giọng nói thế giới bên ngoài rất lớn mặc hồi cốc bên trong cũng không tính nhỏ thiên tri tiêu t ử đồng dạng đông đảo chính là bọn hắn tiểu linh vương phóng tới ngoại giới cũng là một cùng một thiên tiêu nhưng vì sao nhất định phải tuyển ngươi lý hưu bọn hắn lẫn nhau lòng dạ biết rõ lý hưu nói cho dù ta là tam kiếp chi thể cũng chưa chắc có thể giúp các ngươi bài trừ phong ấn thất bại hậu quả quá nghiêm trọng không ai chịu được nổi hay là năm năm trước đối thoại hay là năm năm trước trả lời trung bi là không cách nào nói thông được mà lại tựa như lý hưu nói như vậy chuyện này quá lớn lớn đến hắn đều không thể chịu được chương một trăm sáu mươi hai tại cái này trên trời cao lấp lóe mê ngông tinh chương một trăm sáu mươi hai tại cái này trên trời cao lấp lóe mê ngông tinh an lẩu rất thích hợp nói chuyện vô luận là huyên t u y ê n hay là luận sinh tử lý tứ cũng không trở về đến không biết đi đâu bên trong hoán hùng bưng lấy một cái v ò rượu trốn đến dưới đáy bàn một mặt men say nấp rượu nó bị thương còn chưa tốt nhưng cũng đã khôi phục hơn phân nửa mấy ngày này nó luôn luôn ghé vào lý l ư u trên vai chính là vì mượn nhờ không thay đổi xương lực lượng tại an dưỡng thường thế kia rất hữu dụng qua ba lần rượu chạch trúc một chân dẫm trên ghế thân thể nghiêng về phía trước trước ngực quần áo rộng mở một cái khe hở một cái tay dẫn theo vào rượu một cái tay khác tại không trung không ngừng địa khoa tay lấy trong miệng nói mình lăng vân chi khí phát thể muốn trở thành linh tộc ở trong xuất sắc nhất tiểu linh vương tương lai cũng phải trở thành cường đại nhất linh chủ dẫn đầu tộc nhân đi ra cái này lồng giam k h ố n cảnh đi thế giới bên ngoài hào hào l ã n h hội một chút cưới một cái xinh đẹp nhân tộc n ộ i tử khen khen lý tưởng chậm rãi mà nói hoán hùng từ dưới bàn chui ra n g ầ g đầu nhìn hắn mắt nhỏ bên trong mang theo kinh ngạc tựa hồ có chút kỳ quái không phải liền là uống nhiều một chút rượu sao gì đến nỗi này m a n nặc mặt đen lên có chút chỉ tiết r lý hưu cùng từ doanh tú đều là mặt không biểu tình đã không cảm thấy kinh ngạc năm năm trước chạch chúc chính là phát một trận diệp yên cho nên bọn hắn quan hệ mới có thể thêm gần một chút chỉ là trần giao có chút buồn cười che miệng cảm thấy có ý tứ cực trên bàn bầu không khí lửa nóng bàn bên ngoài bầu không khí khó hiểu bữa cơm này ăn thật lâu cũng rất thoải mái thịt kho tàu đao uống bảy mươi tám đàn trong mâm thịt đổi nhiều lần đôi thế giới tràn ngập hiếu kỳ trần giao uống một bát thịt kho tàu đao sau đó đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ tràn đầy men say đứng người lên ôm lý hưu một chút liền phối hợp chạy đến, ngủ trên giường. Từ doanh tú đi đến ngoài cửa、sổ. xuyên thấu qua bầu trời đ ê m nhìn phía xa giống như là đang ở n g ư ờ i trên trời không có tinh tinh một mảnh đen kịt tựa như là hỗn độn chưa mở đồng dạng ban đêm a n tĩnh như thế có chút kiềm chế t r á c h trúc một lần nữa ngồi trở lại trên ghế trên mặt q u ầ n g thái cùng men say biến mất hơn phân nửa hắn hiện tại rất thanh tĩnh nhưng không nói gì tựa như trước đó nói như vậy mao nặc còn ở lại chỗ này vậy hắn liền không cần phí tâm tư làm chủ ở một bên yên tĩnh nhìn xem thuận tiện nghĩ được chưa dập tắt l ô hỏa trên bàn lửa nóng tùy theo tàn đi mao nặc bưng lên một ly trà mặc hồi cốc bên trong đồng dạng có rất nhiều trà ngon uống răng môi lư hương cũng không so phía ngoài kém nhất là rất thích hợp đi dạo sau bữa ăn lý hưu nhìn xem chén trà trong tay của hắn nói tại ngoại giới bưng trà có tiễn khách t u y ế t pháp mao nạc phóng tới bên miệng nhấp một miếng nói ta cảm thấy ngoại giới quy củ muốn so t rất o n còn nhiều hơn được nhiều.、Lời、này g thật thật, cốc được đích mặc cốc củ thật thật, hồi Lời quy là r nhiều nhưng dù sao địa phương rất nhỏ tự nhiên không bằng ngoại giới nhiều quy củ lý hưu nhẹ gật đầu nói trong cốc cùng cốc bên ngoài trùng quy là khác biệt trong cốc quy củ mỗi một dạng đều muốn tuân thủ ngoại giới quy củ tuy nhiều nhưng lại không nhất định nhất định phải tuân thủ nhất định cùng chưa hẳn cũng là hoàn toàn khác biệt hai cái từ đại biểu hoàn toàn khác biệt hai cái ý tứ như thế nói đến hay là ngoại giới tốt mao n ạ c nhìn xem hắn bình t ĩ n h hai mắt ở trong g ẩ n giấu một loại khác ý tứ lý hưu xem hiểu ý tứ kia chủ đề lại trở lại trước đó ta phải nói rất rõ ràng mao n ạ c nhẹ gật đầu nói rất rõ ràng lý hưu nói vậy ngươi làm gì hỏi lại mao n ạ c trầm mặc một hồi đem bưng lên chén trà bỏ vào trên mặt bàn sau đó đột nhiên đối c h ạ c h trúc hỏi nếu để cho ngươi tại đi bên ngoài cùng lưu tại trong cốc tuyển đồng dạng ngươi tuyển cái gì trạch trúc ở một cái nói đương nhiên là đi bên ngoài thế giới bên ngoài rất lớn bên trong r ấ tan nhàn nhưng càng giống là lồng giam mao nặc lại hỏi đi bên ngoài có thể sẽ chết để ngươi tại tử vong cùng trong cốc tuyển đồng dạng ngươi tuyển cái gì trạch trúc trả lời rất nhanh tựa như là vô ý thức thoát ra ta tuyển có thể sẽ chết thế là mao nặc không tại hỏi thăm một lần nữa quay đầu nhìn về phía lý hưu lý hưu rủ xuống con ngươi mở miệng nói không ai muốn chết trạch trúc gật gật đầu khả năng chết không phải thật chết cho dù khả năng này rất lớn Rủ xuống con ngươi lóe ra dị dạng quan huy lý hưu không có mở miệng mao nặc thân thể hướng về sau xây dịch từ trên ghế đứng lên hắn đi đến cửa sổ phía dưới gió đem từ cửa sổ ở trong dốt vào phòng hắn mở ra cánh tay nước g nhìn trên trời cao nếu như ngày này trên có ngươi nói tinh thần như vậy ta nhất định muốn tận mắt xem xét hắn quay đầu nhìn xem lý hưu tóc dài đang bay dương ở giữa treo trong phòng trên đời này chấn động nhất lòng người c h à n g cảnh chỉ có một loại đó chính là bầu trời đêm ở trong mênh m ô n g không b ờ i con tinh n g ư ờ i dám cửa sao trách chúc mặt rất đỏ cũng không phải là say rượu về sau cùng thái t r ư a t i ê u người trẻ tuổi tâm vĩnh viễn đều phải cao ngất mặc hồi cốc rất i ê n tĩnh cái này bên trong đầy đủ sinh hoạt mấy đời người bọn hắn có thể không chút k i ê n kỵ leo lên hương cao hơn đỉnh điểm nhưng không ai quan tâm bọn hắn chỉ muốn đi ra nơi này tối nay do thật to xem ra đại trưởng lao tính tình hẳn không phải là rất tốt ban đêm xuyên thấu qua mao nặc cùng chạch trúc thổi tới lý hưu trên thân thanh sam về sau giật giật góp áo đắp lên hoán hùng trên mặt hùng bàn hơi không kiên nhận đứng lên lung la lung lay chạy đến viện tử leo đến từ doanh tú gấu miệng hít mắt lại cảm thấy dễ chịu cực rất nhiều chuyện cũng nên có người làm mấy ngàn năm về sau còn sẽ có người mới tiến đến bọn hắn sẽ làm lý hưu nhìn xem mao nặc nói hậu nhân sự t ì n h vĩnh viễn không cần tiền nhân đến cân nhắc cái gọi là con cháu tự có con cháu phúc chính là đạo lý này mao nặc thẳng tắp lấy thân thể gương mặt kia tại á n h đến chiếu dọi lộ ra rất kiên nghị cùng lạnh lùng hắn nhìn xem lý hưu ánh mắt sắc bén tựa như đao kiếm âm thanh lạnh lùng nói đã hậu nhân có thể làm tiền nhân vì sao không làm được trên bàn lỗ hỏa đã sớm dập tắt nồi đồng bên trong canh ngọn nguồn đã không còn sôi trào nữa ở rất nhiều đồ ăn cùng thịt cho nên giờ phút này nhìn qua có vẻ hời dính trên mặt bàn trưng bày loạn thất bát tao chén dĩa cùng đũa còn có sơ ý chủ quan vẩy vào trên mặt bàn gia vị cùng nước tương xem ra có chút lôi thôi sau bữa ăn nổi lẩu hương vị trộn lẫn lấy nồng đậm hương thuần thịt kho tàu đao ngay bắt đầu có chút kỳ quái nhưng tuyệt đối không tính là khó ngửi hậu nhân có thể làm sự tình tiền nhân tự nhiên cũng có thể làm trách c h ú t kính nể nhìn xem mao nặc ánh mắt tán thưởng trong lòng bái phục không thôi mao nặc vẫn tại nhìn xem lý hưu nâng lên tóc dài dần, dần dần rơi xuống quanh thân phía trên tinh khí thần lại càng thêm cao người răng không lý hưu nâng bình trà lên rót cho mình một chén trà nước trà tại hắn ngẩng đầu nhìn mao nặc ban đêm gió đ ô n g nhiên ngừng lại chương một trăm sáu mươi ba công tử phụ tô chương một trăm sáu mươi ba công tử phụ tô mao nặc n g ử a đầu cười ha ha lấy tiếng cười chấn động nóc nhà từ khe hở bên trong rơi xuống cho bụi trong mắt phong mang tựa hồ muốn s ô n g ra mây tiêu hắn nhấc chân bước một bước về phía trước trước mặt chính là cửa sổ t ư ờ n g nhưng hắn một bước phóng ra liền biến mất ở trong phòng không thấy tăm hơi trong phòng cũng chỉ còn lại có t r i n h lý hưu hắn bưng chén t r à một cái tay để lên bàn bên mặt nhìn xem ngủ trên giường trần hình dao trầm mặt lại hắn sở dĩ đáp ứng mau nặc dĩ nhiên không phải bởi vì một câu kia có dám đánh cược hay không mà là bởi vì năm năm trước nên đáp ứng húng chi hiện tại còn có túi xuân phong sự t ì n h trọng yếu nhất chính là mạc hồi cốc cũng ở nhân gian phía dưới nếu như sự kiện kia nhất định sẽ phát sinh như vậy mạc hồi cốc đối người ở giữa cũng rất trọng yếu lý hưu trên ghế ngồi một đêm khi ngọn nến nốt sạch bầu trời một lần nữa biến thành ban ngày về sau hắn mới từ trên ghế đứng lên trở lại sát vách phòng nhỏ ở trong nằm ngủ một đêm này hắn nghĩ rất nhiều chuyện cũng may tất cả sự tình đều đã nghĩ thông suốt cái này ngủ một giấc hai ngày hai đêm trong thời gian này lý tứ đã từng trở về một lần chỉ đợi một lát liền lại rời đi cái này bên trong hoán hùng một mực nằm tại trên nóc nhà thổi thơm ngọt hoa trên núi thanh phong hài lòng phi thường trong lúc này nó hơn mấy vị tiểu linh vương phân biệt tới qua lúc nghe lý hưu đang ngủ về sau đều là sắc mặt khác nhau sau đó đợi một lát liền riêng phần mình trở về ban ngày cùng đêm thay đổi không có dấu hiệu nào phòng nhỏ giấy rán cửa sổ rất dày bởi vì đột nhiên ánh nắng rất trứng mắt sở dĩ năm đó lý hưu cố ý để người đem căn phòng này giấy rán cửa sổ dày hơn hai tầng cho dù tại như thế nào ánh sáng trói mắt sáng chiếu vào phòng còn thừa lại cũng chính là yếu ớt thanh huy sẽ không để cho người trướng mắt thất nhưng bên giường có người rất tinh địch trần giao ghé vào bên giường nhìn xem lý hưu mặt mày ở giữa tràn ngập ý cười cầm trong tay một cây vũ mau nhẹ nhàng điệu trên mặt của hắn vừa đi vừa về vật lên lông xù cảm giác kích thích làn da lý hưu mở mắt nhìn sang sau đó có chút bất đắc dĩ ngồi dậy thở dài còn dài bao nhiêu thời gian trần giao nghiêng đầu nghĩ nghĩ có chút không xác định nói hai canh giờ lại hoặc là ba canh giờ lý hưu nhẹ gật đầu đi xuống giường đưa tay từ không trung bóp ra một đoàn thủy linh khí hội tụ thành hơi nước nhanh chóng rửa mặt cúng tóc sau đó trong nháy mắt hong khô liền đi ra khỏi nhà lý tứ cùng từ doanh thú đ chứ mỗi mười năm một lần trường hạ điện là lễ lớn mặt hồi cốc bên trong tất cả chủng tộc đều sẽ thăm ra mỗi cái chủng tộc có thể điều động năm người tổng cộng có năm mươi sáu cái chủng tộc nói cách khác hết thể có năm trăm tám mươi người tham gia dòng sông linh khí tranh đoạn 580 người cuối cùng chiến thắng cũng chỉ có một vị cái này một người chưa chắc là toàn bộ mạc hồi cốc thế hệ trẻ tuổi ở trong người mạnh nhất nhưng ít nhất có thể sắp xếp tiến vào trước năm một đoàn người đi tại phía trước nhất hai bên đồng dạng đứng không ít người của linh tộc đang nhìn một mặt này lý hưu quyết định cũng chỉ có mao nặc cùng chạch trúc biết được cũng không từng nói cho những người khác việc này mặc dù đã định ra nhưng như thế nào áp dụng còn cần bàn bạc k ỹ hơn không qua loa được dọc đường tiên nông đàn thời điểm mấy người dừng bước đại trưởng lão sẽ không tùy tiện rời đi trong tộc cho nên thường ngày trưởng hạ điện chi hành đều là từ sáu vị linh trụ trong đó một trong tùy hành bảo hộ lần này tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ sáu vị linh chủ rất thần bí cho dù là năm đó lý hưu cũng chỉ là gặp qua trong đó mấy vị thôi nhưng không hề nghi ngờ chính là sáu vị linh chủ đều là đứng tại ngũ cảnh đ ỉ n h phong tồn tại cường hãn điểm này không thể nghi ngờ mà lại thân là mạc hồi cốc bên trong chủng tộc mạnh nhất bọn hắn thực lực xa xa không phải nó hơn chủng tộc ở trong ngũ cảnh có thể s o cao m ì n h khác nhau tựa như là lý tứ cùng bạch như mai mộ dung anh kiệt cùng lý tứ chuẩn bị như thế nào đại trưởng lao y nguyên xếp bằng ở tiên nông đàn bên trên quay đầu nhìn xem lý hưu hỏi một câu không ai dám nói mình nhất định có thể tại trường hà điện bên trong tháng được sớm làm một chút chuẩn bị cùng kế hoạch rất c ó tất yếu lý l ư u nói ta ngủ một giấc ngủ hai ngày hiện tại tinh thần rất tốt chắc hẳn nên tính là chuẩn bị sung túc ngủ một giấc tính là cái gì chuẩn bị đứng tại hai bên bộ điểm người của linh tộc nhứ mày trên mặt tần ẩn, ẩn mang theo vẻ trâm trọng xem ra cái này nhân loại hay là không làm rõ ràng được khó về rừng trường h à điện đến tột cùng làm một cái dạng gì địa phương cho dù là thực lực mạnh hơn người đi kia bên trong cũng không dám nói mình có thể còn sống trở về liền ngay cả mấy vị tiểu linh vương đô là nhịn không được liếc mắt nhìn hắn bất quá cũng không tốt nói cái gì Đúng、chi cái này lý hưu thực lực s á c thực không thể khinh thường chỉ hy vọng hắn không muốn tự cho mình quá cao quá khinh địch liền có thể đại trưởng lao trầm mặc một hồi nói dạng này chuẩn bị hẳn là được cho sung túc lý hưu nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý hắn ngủ hai ngày rất hài lòng đương nhiên được cho sung túc đi thôi phú tô ở phía trước chờ các ngươi b a o nặc bọn người không người thi lễ một cái sau đó liền kế tiếp theo đi về phía trước tại sắp đi ra linh tộc phạm vi thế lực thời điểm có thể nhìn thấy tại biên giới bên trên đứng một người, một người mặc áo trắng đai lưng ngọc đội cùng cầm nang người trẻ tuổi lặng lặng đứng khuôn mặt ôn hỏa một mặt dáng vẻ thư sinh người này chính là sáu vị linh chủ một trong công tử phù tô cũng là mao nạc sư tôn mấy người ở trước mặt của hắn cùng nhau dừng lại sau đó lại lần thi lễ một cái trần giao có chút hưng ơ phấn chạy bên trên hai tay ô m phù tô cánh tay thập p h ầ n vui vẻ sáu vị linh chủ ở trong có năm người là sư phụ của nàng cho dù là lý hưu cũng là nhẹ nhàng con g con g thân thể biểu thị tôn trọng sáu vị linh chủ ở trong phù tô là trừ tên kia cự nhân bên ngoài duy nhất trợ giúp qua hắn người hắn đương nhiên ghi tạc tâm lý mấy năm t r ư ớ gặp lý công tử phong thái càng hơn trước kia phù tô đối hắn nhẹ nhàng gật gật đầu cười nói phù tô công tử khắc lý hưu nói vị này linh chủ tính tình ôn hòa bình dị gần gũi không thích người khác gọi hắn đại nhân hoặc là tiên sinh thường lấy công tử tự cho mình là phù tô đem ánh mắt bỏ vào sau lưng không nói một lời lý tứ trên thân thi l ễ một cái nói phù tô gặp qua lý tứ gia n g ư ơ i b i ế t t a lý tứ cảm thấy hơi kinh ngạc lúc trước nghe tam g i a đ ề cập qua mấy lần ấn tượng rất sâu là cho nên liền bạo mội hỏi một tiếng hai người tương hỗ c h à o hỏi xem như quen thuộc về sau phù tô liền kế tiếp theo nói với lý hưu ngươi trở về mục đích ta đã nghe nói một đoàn người kế tiếp theo đi lên phía trước đấy đàm luận tiếp xuống có thể sẽ phát sinh sự tỉnh vậy ngài cảm thấy ta có bao nhiêu phần trăm chắc chắn phù tô trên giới dò xét một chút lý hưu nghĩ nghĩ nói ngươi có sáu mươi phần trăm chắc chắn có thể thu hoạch được dòng sông linh khí danh lệch nhưng có mười thành năm chắc cứu ra ngươi muốn cứu người lời này rất khác biệt bình thường tất cả mọi người nhịn không được vì thế mà t r ò n váng có chút hiếu kỳ lý hưu cũng giống như thế tiền bối cớ gì nói ra lời ấy phù tô m ỉ m cười một cái tay chắp sau lưng đầy người áo trắng theo gió mà đọc đường hắn t h ẳ n như nói nếu như ngươi không chiếm được thứ nhất ta liền tự mình đi vương tộc mỗi người bọn hắn nếu là không cho đâu vậy ta liền giết sạch bọn hắn phù tô ghé mắt nhìn xem hắn trên mặt lộ ra một vòng rất nụ cười ấm áp chương 1 6 t t khó về rừng chương 1 6 t t khó về rừng hắn nhìn phù tô một chút trong lòng xác định một sự kiện c h ắ c không được tử phi cùng tiêu bạc như đều thích mặc áo trắng thì ra là thế hiện tại xem ra mặc bạch t i thực lực như thế nào còn không biết nhưng cái này khẩu suất của ngôn tính tình lại thật giống là một cái khuôn m ô bên trong c h ắ p da tử phi trước đó nói hắn vô địch thiên hạ kết quả chẳng mấy c h ố c lý hưu liền bị ngăn ở hai dòng sông tan băng cùng từ ngõ cốc suýt nữa v à mình đây là rất buồn cười sự tình mà bây giờ phù tô còn nói hắn muốn huyết tẩy vương tộc nếu như sự tình thật đến một bước kia còn muốn phiền phức tiền bối rất qua loa lời khách sáo phụ tâu nghe lại rất hài lòng hắn nhẹ gật đầu một bước ba lắc đi lên phía trước mạc hồi cốc bên trong tổng cộng có năm mươi sáu cái chủng tộc linh tộc là trong đó xếp hạng đứng đầu nhất mấy cái chủng tộc một trong nó thế lực phạm vi tự nhiên cũng là không nhỏ đang đi ra tộc n h â n chỗ ở về sau xuất hiện rất lớn một mảnh trống không khu vực cũng không có nhìn thấy chủng tộc khác người đây đều là linh tộc phạm vi thế lực nếu như nói tiên nông đàn là tại thôn trang chính giữa khó như vậy về rừng chính là tại toàn bộ mạc hồi cốc trung ương nhất mà trường hà điện ngay tại khó về rừng trung tâm lý hưu không có triệt để hiểu rõ qua mạc hồi cốc bên trong cấu tạo nhưng có thể khẳng định đây tuyệt đối không phải ngẫu nhiên trùng hợp kết quả hết thể chính trung tâm nhất định hàm ẩn đạo lý riêng trên đường đi một lát vẫn là như cũ thường cách một đoạn khoảng cách về sau quanh thân tràng cảnh liền sẽ tùy theo cả i biến tựa như là phật đà đi tiến vào n g h i ệ p biển khắp nơi rất khó về đây cũng là mạc hồi cốc bên trong được xưng là nguy hiểm nguyên nhân một trong ngoại nhân nếu là tới đây không có trong cốc người dẫn dắt rất có thể sẽ chết đang không ngừng thay đổi hoàn cảnh ở trong lý công tử nhưng có biết khó về rừng vì sao gặp nạn về hai chứ từng cái địa phương dương thời tiết đều là từ mỗi cái chủng tộc thủ lĩnh năm trong tay bây giờ còn chưa có đi ra linh tộc pha vi ngầm đầu nhìn lại một mảnh sáng tỏ phù tô đưa tay nắm một đoạn ánh nắng sau đó hóa thành phấn kết thúc như mưa rơi xuống vấn đề này không tính là cố ý khảo cứu bởi vì rất đơn giản hẳn là bởi vì rất khó còn sống ra cho nên được xưng là khó về lý hưu hồi đáp phù tô nhẹ gật đầu có chút thưởng thức nhìn xem hắn thầm n g h ĩ không hổ là tam kiếp chi thể liền ngay cả như thế khó khăn vấn đề đều có thể thong do đường đối thực tế là không tầm thưởng vậy ngươi nhưng từng gặp khó về rừng lý hưu lắc đầu chưa từng thấy qua vậy chờ ngươi gặp qua về sau liền sẽ rõ ràng đi ra linh tộc chỗ một đường tiến lên có phủ tô phù hộ những chủng tộc khác căn bản sẽ không phát hiện có người ngoài xâm nhập tiến đến đỉnh đầu phong vân cũng đi theo không ngừng thay đổi â m tình mưa tuyết tất cả đều có chi tựa như là ở trong c h ư ớ c mắt đi qua bốn mùa mặt hồi cốc không tính nhỏ nếu như cứ như vậy từng bước một đi qua chỉ sợ muốn đi nguyện hơn thời gian phù tô đi ở đằng trước đầu bên hông ngọc đội theo bộ pháp trước sau lay động cầm nang phía trên tràn ra như là các mịn bộ dáng nhỏ bé điểm sáng tựa như là bọn biển dưới ánh mặt trời nổi lên sáng ngời đồng dạng bao phủ tại mấy người trên thân ánh nắng đột nhiên bị che chắn một mảng lớn bóng tối đem mấy người che lại lý hưu ngẩng đầu nhìn lại vậy mà nhìn thấy một chiếc thuyền gỗ trên bầu trời nổi lơ lửng thuyền gỗ không tính to lớn từ xa nhìn lại có thể rõ ràng nhìn thấy tại thân thuyền phía trên ngồi mấy người thuyền gỗ tại không trung lao vùn vụt mà qua qua trong dây lắt liền biến mất ở đỉnh đầu Khi là cổ thần tộc chiến thuyền, lần này, trường Hà、Điện、chi tranh cổ thần tộc là số ít có thể đối người sinh huy hiếp thu hồi phóng tới trên bầu trời ánh Điện đối ngươi giá người. tới trời là lần là này cổ tộc cổ tộc có nạc trường ít trên mắt, bầu đ Bao số một chiếc thuyền phảng phất mở ra một cánh cửa trên trời mây trắng đều đẩy lên tít ngoài rìa lộ ra ở giữa xanh thẳm khoáng đạt không gian mười mấy chiếc chiến thuyền cùng xe ở trên trời hành tẩu sau đó lại thoáng qua biến mất phương xa trên đường chân trời đột nhiên xuất hiện một đạo h ỏ a diễm lóa mắt vô cùng hỏa hống sắc tựa hồ có thể đốt tới trước mặt hai thất thiên mã quanh thân tiêu đốt lên h ỏ a diễm móng ngựa tung bay ở giữa tại thiên không lôi ra bốn đầu thật dài màu xám vết tích sau đó một chút x í u biến mất tại trước mắt đây đều là muốn đi khó về rừng chủng tộc trang diện này rất lớn xem ra không nhỏ trần đông quay đầu nhìn h ừ l ệ n h một tiếng không có mở miệng không gian bốn phía đột nhiên dừng lại xuống tới gió không còn lưu động trở nên mắt trần có thể thấy bắt đầu tựa như từng đạo đường còn xuất hiện giữa thiên địa mấy người sắc mặt biến đổi sau lưng lý tứ sắc mặt ngưng trọng vô cùng nhìn xem phù tô bóng lưng trong lòng vậy mà sinh ra một vòng t h ả n phục hắn chính là t r ư thiên quấn lên xếp hạng người thứ hai mươi cường giả đỉnh cao nhưng ở giờ khắp này vậy mà sinh ra bái phục cảm giác hoán hùng quấn ở lý hưu trên lưng không n ú c đ í c h lý hưu dội ra một ngón tay đụng vào những cái kia đột nhiên dừng lại biến mất gió trong ánh mắt hiện ra dị sắc mang trên mặt sợ hai t h a n phục hắn mặc dù không bằng lý tứ cảnh giới cao nhưng dù sao đọc h i ể u thiên hạ nhãn lực bảy ở kia bên trong một chút liền nhìn ra đây là phủ tô thủ bút cất bước ở giữa r ừ n g lại không gian cũng liền thôi còn có thể như n g mấy người cùng nhau hành tẩu tựa như theo gió bảy liễu đồng dạng nhẹ nhõm tự nhiên thực lực như thế dùng khủng bố hai chữ đều không đủ đến nay hình dung tốc độ của mấy người hay là như là trước đó như vậy đi tới nhưng chỉ là mấy bước liền nhìn thấy trước đó biến mất kia hai thất thiên mã tiếp lấy trông thấy chiến xa cùng chiến thuyền cuối cùng trông thấy cổ thần tộc kia c h i ế c thuyền gỗ sau đó hết thể đều bị quăng tại sau lưng biến mất không thấy gì nữa phù tô h u phải đi ở đ bên hông ngọc b ộ i cùng c ầ m nang đụng chạm cùng một chỗ lý hưu nhìn xem bóng lưng của hắn thầm nghĩ không hổ là sáu vị linh chủ ở trong mạnh nhất một người thực lực như thế nếu là phóng tới chư thiên quấn lên chỉ sợ còn tại lão kiếm thần c h i bên trên ngày thường bên trong lãnh đạo linh tộc người chính là đại trưởng lão cũng chính là mỗi một thời đại t h á n h nữ nhưng chân chính đến thiên đại sự tình phía trên làm ra quyết định hay là sáu vị linh chủ đại trưởng lão cùng linh chủ ở giữa địa vị cũng không có cao thấp chi phân chỉ là một chủ nội một chủ ngoại mà thôi phù tô thân là linh tộc bên trong người mạnh nhất trước đó nói muốn đi vương tộc yếu nhân lời nói cũng không chỉ nói là nói mà thôi như thế trạng thái hành tẩu một lát sau bốn phía hết thảy liền khôi phục nguyên trạng vô số đạo đường con biến mất tới lui gió lần nữa tới đi chung quanh hóa thành lưu quang cảnh sắc cũng an định lại trước mắt một mảnh sương mù đưa tay không thấy được năm nón đồng vụ bao quanh mọi người thân ở trong đó tựa như là giữa thiên địa chỉ lần này một người phù tô dừng bước ngọc bội vừa đi vừa về lắc lư chiếu đến ánh nắng nhăn sắc cầm nang bên trên bay ra mắt thường không thể gặp cắt m i ệ n g cũng biến mất theo số dưới mấy người thân ảnh xuất hiện xuất hiện tại giữa thiên điệp h ù tô tại nguyên chỗ yên tĩnh đứng những người còn lại đều là không nói một lời lảng lặng chờ chúc ứ đi đến lý lưu bên cạnh thân nói khẽ linh khí vạn hóa thành mây mù đi đều trướng khó mà về thành bình đồ cho nên cũng được xưng là khó về rừng đưa tay dù không gặp năm ngón tay nhưng lẫn nhau có thể cảm ứng được khí tức của nhau cũng chính là cái gọi là tâm nhãn lý hưu nhẹ gật đầu m ặ c hồi cốc bên trong kỳ quan rất nhiều nhưng đều không có trước mắt một màn này đến rung động sương mù từ mặt đất dưới chân bay lên liên tiếp bầu trời vô tận tái nhợt p h ả n phất toàn bộ thế giới từ trên xuống dưới đều bị nồng vụ bao vây đồng dạng hắn nâng tay phải lên trước người nô ra sương mù xẹt qua lòng bàn tay mang đến rất nhỏ ướt át xúc g i á c lý hưu ánh mắt có chút ngưng lại lẩm bẩm nói đây là hoàn toàn dùng linh khí hiển hóa mà thành sương mù m a n nặc mở miệng lên tiếng biểu thị đồng ý cái này đích sắc là hoàn toàn do linh khí chỗ tụ tập mà ra bộ dáng ngưng là thật chất có thể nghĩ nó nên sẽ có cỡ nào nồng đậm mấy người đứng tại sương mù bên trong phù tô thanh nhâm từ trước nhất đầu vang lên trường hà điện mặc dù là phong ấn mạc hồi cốc đầu mờn nhưng tương tự cũng là toàn bộ trong cốc tất cả linh khí đầu mờn cung ứng lấy tất cả chủng tộc sinh tồn cùng tu hành phù tô công tử có hay không nghĩ tới nếu là muốn bài trừ phong ấn liền cần hủy đi trường hà điện kể từ đó chẳng khác nào là lui không thể lui không còn có đường l u i ở đây đều không phải ngoại nhân cũng không có cái gì cần giàu diếm lý hưu nhắm mắt cảm thụ được quanh mình n ồ n g vụ không cần vận chuyển công pháp liền ngay cả mỗi một lần phổ thông hô hấp đều có thể rõ ràng vô cùng cảm nhận được bàng bạc linh khí muốn chú i tiến vào thể nội cảm giác t r ư ờ n g hà bị hủy nếu là phá phong thất bại toàn bộ mạc hồi cốc đều có thể không còn tồn tại cho dù may mắn còn sống sót về sau mất đi cung cấp linh khí nơi phát ra trong cốc tất cả chủng tộc sớm tối cũng sẽ biến mất hầu như không còn vô luận làm chuyện gì đều muốn liếc nhìn phân khối mà lại muốn nhìn thấy hoàn toàn khác biệt kết quả như thế ánh mắt mới xem như lâu dài phá rồi lại lập không tốt sao phù tô ghé mắt nhìn xem lý hưu ánh mắt chỗ đến linh khí mây mù hướng hai bên t ố i lui lộ ra ở đây mấy người thân ảnh thượng cổ binh thánh từng có t ử chiến đến cùng t h u y ế t pháp rất có đạo lý nhưng không phải mỗi người đều là b i n h thánh phá về sau chưa hẳn trọc lập mao nặc cùng chạch chúc mặt không biểu tình trần đông có chút ngạc nhiên nó hơn ba vị tiểu linh vương hai mặt nhìn nhau bọn hắn không đốc có thể trở thành sáu vị linh chủ thân truyền đệ t ử đương nhiên sẽ không là đồ đẩn tự nhiên cũng liền nghe ra đến lúc này một lần bên trong chỗ bao hàm ý tứ mấy người mặc dù không có mở miệng nhưng nhìn về phía lý hưu ánh mắt đều là sản sinh biến hóa đi ra ngoài trước đi, phù t ô nhìn chung quanh sau đó nói từng cái t r ù n g tộc ước định tại khó về rừng trước tụ h ọ hiện tại bọn hắn thân ở trong rừng đương nhiên muốn đi ra ngoài trước hết thẻ chung quanh một lần nữa ngưng kết rừng lại mây mù linh khí hóa thành thất thải đường con quay chung quanh tại mấy người bốn phía liếp nhìn lại phảng phất trong tầm mắt có vô số cái thải sắc điểm sáng lơ lửng n h y vọt linh khí nồng đ ậ m là một chuyện tốt nhưng nếu như tốt qua đầu sao lại không phải chuyện xấu tại sương mù ở trong thậm chí liền ngay cả thu nạp linh khí đều muốn cẩn thận từng ly từng tí chuẩn bị bởi vì nếu như toàn lực thu nạp linh khí rất có thể sẽ tại trong nháy mắt từng hấp thu nhiều dẫn đến đan điển khí t h ậ một chí s r ư ớ n g đoàn người tại khó về rừng trước chờ đợi đại khái thời gian một nén hương về sau chân trời mới vang lên phá mây thanh âm tiếp lấy liền nhìn thấy cổ thần nhất tộc kia chiếc thuyền gỗ từ trên trời xẹt qua rừng ở mấy người đỉnh đầu từ trên thuyền gỗ đi xuống bảy mươi tám người cầm đầu là một tên người mặc trang phục nam tử màu đồng cổ lản ra xem ra bạo tạc lực kinh người hắn đưa bàn tay nâng lên thường thường r ố i ra k i a chiếc thuyền gỗ liền càng ngày càng tiểu cuối cùng hóa thành một cái mô hình rơi xuống hắn lòng bàn tay ở trong biến mất không thấy gì nữa phù tô công tử người kia thu liếm thuyền gỗ quay đầu nhìn về phía linh tộc một đ o à n người sau đó đối phù tô nhẹ nhàng gật gật đầu mang trên mặt tôn kính cổ thần tộc làm việc từ trước đến nay đi thẳng về thẳng chưa từng quanh c o lòng vòng không nhìn chúng ngươi chính là không nhìn chúng ngươi đặng tiên công phù tô nhìn xem người tới như những mày hơi kinh ngạc mà hỏi nghe nói ngươi đang bế quan tu hành cổ thần thể hôm nay đã tới đây chẳng lẽ là cổ thần thể có chỗ lại thành đặng tiên công khoát tay cười ha ha một tiếng đại thành không dám nói chút thành t i ự u chút thành t i ự u mà thôi mấy vị này chắc hẳn chính là tiểu linh vương cùng thành nữ hôm nay gặp mặt quả nhiên khó l ư ợ n g nhân tài mới nổi nhân tài mới nổi hắn đi đến phủ tô bên cạnh tùy tiện vỗ vỗ phủ tô bà vai đồng thời ánh mắt tại mao nặc đám người trên thân vừa đi vừa về lưu truyền lên trong lòng thâm g i ậ t mình không hổ là linh tộc tiểu linh vương thực lực như thế chỉ sợ so với bên trong tộc mình mấy tên tiểu tử kia cũng là không kém mảy may gặp qua đặng tiền bối mao nặc bọn người đối hắn thi lễ một cái cung kính nói đặng tiên công tại vì phá ngũ cảnh trước đó từng từng chiếm được phủ tô chỉ điểm bởi vậy mặc dù là ngoại tộc người nhưng kỳ thật cũng coi như được là người quen biết cũ mao nặc mấy năm chưa gặp chưa từng nghĩ để ngươi trước phá cảnh giới đang khi nói chuyện từ cổ thần nhất tộc ở trong đi ra một vị người trẻ tuổi đen nhánh lông mày mao như lợi kiếm đồng dạng bên trên l i n giường hai con ngươi sắc bén nhưng không có hùng hổ dọa người cảm giác hắn đi đến mấy người trước mặt đối mao nặc thản n h i ê nói n mao nặc mỉm cười nói khiêu nhạc linh k h á c h khí nếu như không phải là bởi vì muốn tranh đoạt dòng sông linh khí chỉ sợ sớm tại mấy năm trước ngươi liền nhập du g ã k h i u nhạc lắc đầu ánh mắt ngưng lại mắt mang tin phục khâm phục nói ta không bằng ngươi bao nặc nụ cười trên mặt càng đậm đi theo khách khí một câu chỉ cần ngươi muốn tùy thời đều có thể phá cảnh du giã nói gì không bằng ta vì chờ đợi dòng sông linh khí mấy năm chưa từng phá cảnh mà ngươi lại xem trường hà điện tại không có gì tùy tâm mà đi nên nhập bốn cảnh liền nhập bốn cảnh từ điểm đó mà xem ta liền đã so ra kém ngươi tu hành có lòng ham muốn công danh lợi lộc không cách nào tại thuần túy đây chính là không bằng bao nặc không nói gì mỗi người quan điểm đều có chỗ khác biệt không cách nào tranh luận cái gì chưa tới cuối cùng rất khó phân ra được mất tốt xấu k h ê u nhạc ánh mắt từ nó hơn mấy vị tiểu linh vương trên thân đảo qua bao nặc phá cảnh du g ã Còn lý hưu cảm nhận được hắn ánh mắt không chút kiên kỵ dò xét để người rất không thoải mái thế là hắn ghé mắt nhìn sang hai người ánh mắt giữa không trùng ở trong đối mặt khiêu nhạc ánh mắt ngưng lại chỉ cảm thấy hai con ngươi có chút nhói nhói chật nhẹ nhàng địa nhịu nhữ mày từ hắn con ngươi ở trong nổi lên tầng một màu vàng kim nhàn nhạt hướng ngoại tản ra huyền diệu khó hiểu khí tức đập vào mặt sắc bén biến mất theo lý hưu đ ố i hắn nhẹ nhàng gật gật đầu khiêu nhạc đồng dạng là đáp lễ lại khinh thị trong lòng biến mất theo đ ố i lý hưu đến ngược lại là tò mò khiêu nhạc lý hưu đến ngược lại là tò mò cổ thần tộc những người còn lại cũng là nhìn thấy lý hưu cùng từ doanh tú còn có lý tứ ba người ánh mắt đều là mang theo nghi hoặc hiển nhiên là cũng không lý giải trưởng hạ điện chi hành tại sao lại có nhân tộc đến đây phù tô nhàn nhạt l ư ớ t qua vẫn chưa mở miệng đặng tiên công gãi gãi đầu tuy là không rõ liền bên trong nhưng không có lắm miệng cách đó không xa truyền đến một trận tiếng bước chân một đoàn người từ dưới sườn núi đi tới toàn thân trên giới hất lên đen nhánh và bảo đi đến mấy người bên cạnh thân khoanh chân ngồi xuống áo bảo mang theo ngay cả mũ che đậy lấy hơn phân nửa khuôn mặt cũng không thể thấy rõ phía dưới khuôn mặt những người này đi đến cái này bên trong không nói một lời liền ngay cả ánh mắt đều chưa từng bánh tới nửa điểm phối hợp ngồi xếp bằng t r ầ mặc m lại hở hữu trách trúc nụ cười trên mặt một chút xíu thu liễm trong ánh mắt mang theo cảnh giác liền ngay cả một mực phách l ố i đến cực điểm trần đông tại thời khắc này đều trở nên an tính lại khiêu nhạc đối mấy người nhẹ gật đầu sau đó lui về cổ thần tộc đội ngũ ở trong bầu không khí hạ xuống đến điểm đóng băng lý hưu đem ánh mắt bỏ vào kia mấy tên mặc áo bào đen thân ảnh trên thân cảm thụ được những người kia trên thân tràn ngập bạo ngược băng lãnh khí t ứ c có chút ngoài ý mới kia lại ám dội người bọn hắn không tu linh lực vứt bỏ thiên địa lực lượng khỏ cùng cái khác chủng tộc khác biệt chính là ám duệ nhất tộc nhân số cơ ít mà lại xưa nay sẽ không rời đi lãnh địa của mình nửa bước chỉ có mười năm một lần trường hạ điện mở ra ngày mới có thể nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn tựa hồ là nhìn ra lý hưu nghi hoặc m a n nặc nhẹ giọng giải thích nói tu tự thân c h i lực lý hưu khẽ cho mày phương pháp tu hành tổng cộng có bốn loại theo thứ tự là thần tu hồ tu thể tu còn có võ tu điều này cũng không có gì tranh luận vô luận là loại nào phương pháp tu hành đều cần mượn nhờ thiên địa lực lượng cho dù là vô hạn khai phát tự thân thể tu cùng thần xây một chút đi bắt đầu cũng sẽ mượn nhờ thiên địa lực lượng điểm này không hề nghi ngờ mao nạc nhẹ gật đầu ánh mắt của hắn có chút phức tạp giải thích nói ám duệ nhất tộc có được được trời ưu hái thiên phú có thể hoàn toàn không tá trợ ngoại lực mà làm bản thân lớn mạnh bọn hắn xưng loại lực lượng này vì trục xuất chi lực ám duệ bị lãng quên chủng tộc trục xuất chi lực không tu thiên địa chỉ tu tự thân đây hết thể đều tràn ngập cực kỳ thần bí s á t thái tựa như là đường quốc đông bắc biên cảnh tư tế h văn hóa thần bí lại sinh động mao nạc giải thích chuyển đến mấy người trong thai từ doanh tú nghi hoặc hỏi đã chỉ tu tự thân như vậy linh khí này trưởng hà đối bọn hắn tất nhiên không chỗ hữu dụng đã không dùng vì sao còn muốn đến đây n h o n h o hỗn lo mỗi người ở giữa đều không hoàn toàn giống nhau lý hưu chỉ có một cái nhưng người sợ phiền toáy có rất nhiều đã dòng sông linh khí đối với mình không chỗ hữu dụng như vậy vì sao mà đến liền xem như dòng sông linh khí có được có thể rèn luyện thân thể cùng linh hồn lực lượng nhưng đối ám duệ nhất tộc dụ hoặc cũng không tính lớn mang o đặt nói chín đạo chiến đ à i đi qua khó về dừng đến trường h à điện về sau sẽ kinh lịch chín đại chiến đ à i ám duệ nhất tộc đối với dòng sông linh khí cũng không cảm thấy hứng thú bọn hắn chỉ là nghĩ ở trong chiến đài chiến thắng đối thủ từ đó tăng lên chính mình mấy người nhẹ gật đầu trong lòng bừng tỉnh bầu trời cùng mặt đất lần lượt xuất hiện mấy chục chiếc chiến thuyền cùng xe tang càng ngày càng nhiều người tụ tập đến sương mù trước đó phân biệt riêng phần mình tàn g ra trước sau bất quá một canh giờ khó về rừng trước liền tụ tập mấy trăm người đứng tại trước n h ấ t đầu là linh tộc cổ thân tộc ám duệ -E. bởi vậy có thể thấy được ở đây còn lại chủng tộc ở địa vị cùng trên thực lực đều là không bằng cái này bà ra si sao b à n tán thanh nhâm không ngừng vang lên hôm nay chính là mười năm một lần lễ lớn từ một loại nào đó trình độ đi lên nói cũng là một cái cân nhắc cùng kiến thức nó hơn chủng tộc thực lực cơ hội xa xôi trên bầu trời đột nhiên xuất hiện bốn đầu hỏa tuyến tiếp lấy liền nhìn thấy hai thất thiên mã từ chỗ xa xa chạy tới qua trong dây l á t liền xuất hiện tại tất cả mọi người đỉnh đầu tê minh t h a n h em dung thiên địa liền liền thân trước mây mù đều đi theo xua tan không ít cực nóng hỏa diễm thiêu đốt lên nửa mảnh dài trời nóng hổi sóng nhiệt đập vào mặt rất nhiều người đều là rút lui mấy bước s á t mặt có chút khó coi ngừng lại thân thể c h â n đông n g ầ g đầu hư lạnh một tiếng k h i ê u nhạt, nhạt nhạt liếc qua trên trời hai thất thiên mã lôi kéo một chiếc xe n g a không có trần xe cùng nó nói là toa xe chẳng bằng nó là một cái bốn phương ghế mảnh tại trên ghế ngồi người cầm đầu mặc hoa phục đầu đội kim quan một cái như ẩn như hiện chữ vương thỉnh thoảng địa từ nó trước người hiện hiện vừa đi vừa về q u a y vòng khi thì xuất hiện tại trên c h á n khi thì xuất hiện tại sau lưng kia là vương tộc đặc hữu đặc biệt tân ký người này ngồi tại trên ghế dài khuôn mặt lạnh lùng túi đầu nhìn xuống phía dưới mấy trăm người n h ư u n g đường thanh âm nhàn nhạt từ trong miệng chuyền ra ánh mắt của hắn nhìn c h ầ m c h ầ m một nơi tại kia bên trong có hơn mười người đứng thẳng cầm đầu chính là một tên ngũ cảnh tu sĩ người kia sắc mặt chầm xuống mở miệng nói không biết lần này vương tộc theo hộ chính là người nào cái gọi là theo hộ chính là đi theo mà đến ngũ cảnh cường giả vương tộc thanh niên nhìn xuống hắn ánh mắt băng lãnh ta chính là vương tộc cần gì theo hộ nhường đường thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước mặc dù chỉ là ba cảnh tu sĩ nhưng lại cho người ta một loại cực đại lực áp bách kia là thuộc về thượng vị giả độc hữu khí tước bá đạo phi thường trong suốt chữ vương từ nó quanh thân xoay tròn lơ lửng hai thất thiên mã ngọn lửa trên người đốt vợ ư n g hơn một chút tên tia ngũ cảnh tu sĩ sắc mặt không ngừng thay đổi cuối cùng vẫn là rời bước chân đi hướng một bên hắn dù không sợ cái này vương thần nhưng lại đắc tội không nổi vương tộc vương thần sắc mặt cũng không có nửa điểm biến hóa hắn thấy những người này nhường đường cho h vô luận đứng trước mặt chính là ngũ cảnh hay là cái khác chỉ cần ngăn trở con đường của hắn vậy liền nên tránh hứng ra bởi vì hắn là vương thần vương tộc vương thần thiên mã rơi trên mặt đất che đậy nửa cái thương k h ô n g hỏa d i ễ m biến mất không thấy gì nữa bốn phía nhiệt độ tùy theo hạ xuống quanh mình mấy trăm người đều là sắc mặt phức tạp nhìn xem ngồi tại xa giá bên trên vương thần hoặc là kiên kỵ hoặc là sợ hãi hắn một người xuất hiện rơi xuống đất dường như còn là đẻ xuống tất cả mọi người chương một trăm sáu mươi bảy ta tức là thiên mệnh chương một trăm sáu mươi bảy ta tức là thiên mệnh làm theo ý mình không coi ai ra gì bá đạo phi thường làm sao vương tộc lần này liền đến ba người các ngươi trần đông nhìn xem xa giá phía trên ba người khoe miệng g ơ lên một vòng trêu tức khinh thường nói vương thần đứng người lên từ xa giá bên trên đi xuống hai thất thiên mã ngẩng đầu sừng sững tại nguyên chỗ trên thân lông tóc như là hỏa diễm đồng dạng nhấp đô thú mắt ở trong lóe ra lạnh thấu xương h u n g mang như sát khí tức hướng về bốn phía lan tràn cái này hai thất thiên mã vậy mà tất cả đều là bốn cảnh du dạ yêu thú đỉnh đầu kim quan chiếu sáng rạng rỡ giống như thần chi từ đồng dạng khoan thai nhập thế cất bước trong lúc hành tàu ung dung không vội hiện thị rõ l ộ n lây khí độ hắn lông mày mau cũng không tính động lại vừa đúng khuôn mặt lạnh lùng đôi t r ò n g mắt kia đen nhánh thâm thúy tựa như là tinh thần cho dù là tại cái này mê vụ trước đó tựa hồ cũng vô pháp che lấp nó trong mắt sáng n g ờ i phong mang tóc mai ở giữa hai bên có hai đạo trưởng dài sợi tóc rủ xuống trước ngực cước bộ của hắn ngừng lại ánh mắt rơi vào trần đông trên thân những nơi đi qua thiên địa vạn vật đều túi đầu túi đầu lui hướng hai bên chính là mê vụ cùng hoa c ỏ cũng là vì đó phụ phục tạp lánh vô số trong lòng người quá sợ hãi rung động không thôi cái này vương thần thật là hoành ép một đời người chính là xưng là thiên tuyển tri tử cũng không chút nào quá đáng hắn nhìn xem trần đông thản nhiên nói chỉ là khó về rừng vua ta tộc cần gì ba người chỉ một mình ta liền đủ kia hai tên vương tộc người an tĩnh ngồi tại xe ngựa cuối cùng không nói một lời tựa như là tùy hành mà đến tôi tớ chỉ là vì lái xe mà thôi một người thật đúng là khẩu khí thật lớn trần đông hừ lạnh một tiếng trâm trọng nói đừng đến lúc đó liền ngay cả chín tòa chiến đ à i đều không bước lên được mất mặt xấu hổ mới tốt vương thần liếc mắt nhìn hắn thân thể nghiêng về phía trước thân thúy vô cùng con ngươi hiện ra nguy hiểm quan mang lơ lửng quanh thân chữ vương ẩn ẩn rung động áp lực lớn lao nhập thái núi khuynh đạo hướng phía trước ép ra trần đông sắc mặt đỏ lên, chỉ cảm thấy hô hấp đều trong nháy mắt đỉnh chạy lên toàn thân trên dưới trong nháy mắt này cảm nhận được to lớn lực các bách cái loại cảm giác này tựa như là vạn quân hữu cự lực nằm ngang ở lồng ngực m a u nặc đi lên phía trước một bước đứng tại trần đông trước mặt như ngọc con ngươi bình tĩnh vô cùng nhìn về phía vương thần s ơ n nhạc áp lực hóa thành gió xuân hiu hiu mà qua biến mất không còn tam tích trần đông sắc mặt lạnh lùng có chút khó coi đôi trong mắt kia nhìn chòng chọc vào trước mắt vương tộc thanh niên trong lòng sát ý bạo khởi vương thần thu hồi ánh mắt đứng thẳng thân thể trong mắt băng h ẳ n cùng nguy hiểm cũng đi theo biến mất số dưới tiểu Linh vương. Hắn nhìn chăm chú lên trần đông. khoe miệng đây là tiểu bối ở giữa sự tình phú tô tự nhiên không gặp qua hỏi tạm thời coi là làm giống như xem diễn đứng tại cách đó không xa ôm lấy hai tay dù bận vận ung dung nhìn xem náo nhiệt mặt hồi cốc bên trong thế lực cường đại nhất tổng cộng có năm cái theo thứ tự là linh tộc cổ thần tộc ám duệ vương tộc còn có bách hoa cung tựa như linh tộc mỗi một thời đại đều có tiểu linh vương nó hơn chủng tộc cũng sẽ có r i ê n phần mình thiên tri tiêu tử thí dụ như vương tộc thiên mệnh người những năm qua đến nói thiên mệnh người tổng cộng có năm tên nhưng năm nay vương tộc đặt lập độc hành không biết bởi vì nguyên nhân gì thiên mệnh người cũng chỉ có một tên cũng chính là trước mắt vương thần hắn lúc mới sinh ra liền có dị tượng giáng lâm chính là chân chính từ thượng thiên định ra đến thiên mệnh không người có thể so không người có thể thay đổi n g ư y i mạnh hơn hắn chút nhưng còn kém một chút vương thần nhìn thoáng qua chạy trúc khoe miệng n ị a mai vẫn chưa có nửa điểm lùi tán hắn đứng tại giữa sân tại tất cả mọi người ở giữa ngạo nghễ mà đứng đối linh tộc bên trong tiểu linh vương làm như không thấy tựa như là chưa hề từng đặt ở mắt bên trong qua mao nặc đưa tay ngăn lại nó hơn người, người nhìn thẳng、hắn. nhẹ nói trường hà điện còn có một canh giờ mở ra trong lúc này ta không hy vọng phát sinh sự t ì n h khác đối mặt mao nặc vương thần trên mặt cao ngạo cùng khinh thị chúng quy là tiêu tán một chút nói nếu ngươi không có phá cảnh ngược lại là một một đối thủ không tệ nói xong chi câu nói về sau hắn liền đem ánh mắt theo thứ tự đạo qua những người còn lại thân ảnh trên đời này không có nếu như cho dù đã từng mao nặc lại như thế nào cường h à n h hiện tại cuối cùng đã là phá bốn cảnh đã trở thành du giã tu sĩ không cách nào tham dự lần này khổ s ở lâm không cách nào leo lên chín đạo chiến à i nếu là mao nặc chưa từng phá cảnh chỉ sợ mượn ngươi cái lá gan cũng không dám ngông cùng như thế Trần động c tinh nói,、Lưu、luyến ánh vẫn của h nơi này không tính lớn cũng chỉ là đơn giản miệng xung đột nhưng vẫn là hấp dẫn ánh mắt mọi người dù sao chờ đợi mở ra thời gian lúc trước rất nhàm chán dù sao nỗi tranh chấp chính là trong cốc đứng đầu nhất hai cái chủ tộc sớm liền biết được vương tộc làm việc bá đạo nghĩ không ra cái này vương thần làm việc càng thêm bá đạo đúng là ngay cả sáu vị tiểu linh vương đô chưa từng đặt ở mắt bên trong khiêu nhạc đem ánh mắt điều tra tới sắc mặt có chút ngưng trọng c ũ n g là xuất sắc nhất thiên tri tiêu tử đối với những người khác thực lực như thế nào bọn hắn lẫn nhau tự nhiên là lại quá là rõ ràng vương thần rất mạnh cho dù là hắn cũng không dám nói mình có thể thắng dễ dàng nghe nói lúc trước vương tộc tuyển năm vị thiên mệnh thời điểm dẫn tới vương thần bất mãn một người độc chiến nó hơn bốn vị thiên mệnh chỉ dùng chén trà nhỏ thời gian liền đem bốn người đánh bại cũng chính là từ đó về sau hắn mới trở thành duy nhất một tên thiên mệnh người, Lưu chuyển ánh mắt đảo qua mọi người. đầu tiên là đối phủ tô thi lễ một cái vương thần rất ngông cổng cũng không có sai nhưng k i a không có nghĩa là lỗ mãng phủ tô thực lực tại toàn bộ mạc hồi cốc bên trong không có người không biết được dù là không phải linh tộc người đối với hắn cũng là bội phục không thôi sau đó ánh mắt của hắn đảo qua từ doanh tú bình t i n h con ngươi không tự kìm hãm được ngưng làm một điểm tiếp lấy lại nhìn thấy lý tứ cảm thụ được k i a trên thân cường hãn ngũ cảnh khí tức lông mày của hắn hơi nhữu lại cuối cùng ánh mắt lướt qua tất cả mọi người dừng lại tại lý hưu trên thân lông mày của hắn nhữu càng chặn thần xác trở nên không hiểu bắt đầu nhân tộc nhàn nhạt thanh âm đàm thoại theo phủ lãng h chuyển đến tất cả mọi người bên thai ở trong sau đó trong chàng mấy trăm người ánh mắt cùng nhau rơi vào lý hưu trên thân trong ánh mắt mang theo kinh ngạc nghi vấn phức tạp còn có hoài nghi cùng các cảm xúc không phải trường hợp cá biệt lý hưu nhìn xem hắn ánh mắt bình tĩnh hỏi có chuyện gì sao vương thần không nói gì nụ cười trên mặt dần dần trở nên quái dị hắn thay đổi ánh mắt nhìn về phía mao nặc hỏi trường hà điện chính là trong cốc sự tình linh tộc vì sao mang ngoại nhân đến đây ta làm việc còn chưa tới phiên ngươi đến dạy ta mao nặc nói khẽ thanh em không tỉnh lớn nhưng ý tứ rất rõ ràng vương tộc làm việc bá đạo không người có thể so nhưng ta linh tộc sự tình cũng không phải ngươi có thể hỏi tới linh tộc làm việc tự nhiên không có quan hệ gì với ta nhưng hắn là nhân tộc vậy liền không được vì sao không được vương thần mang trên mặt mỉm cười trong ánh mắt hàn ý tựa hồ có thể đóng băng không khí hắn nhìn xem lý hưu mang theo không che giấu chút nào cao ngạo cùng khinh thường gàn t ư ơ n g chữ bởi vì ta nói không được vậy liền không được chương một trăm sáu mươi tám đầu ngón tay sinh ra kiếm quan g cùng hoa vũ chương một trăm sáu mươi tám đầu ngón tay sinh ra kiếm quan g cùng hoa vũ nó hơn chủng tộc đều là nhìn xem một màn này mở to hai mắt nhìn không dám bỏ lỡ vương tộc cùng linh tộc ở giữa chính diện đối quyết thế nhưng là khó gặp sự tình dù chỉ là hậu đ ố i cũng là như thế mà lại bọn hắn cũng rất tò mò cái này bên trong làm sao lại có ngoại giới nhân tộc xuất hiện thế hệ trẻ tuổi phần lớn chỉ là hiếu kỳ nhưng cái kia theo hộ mà đến ngũ cảnh cường giả lại là ánh mắt lấp lóe đối mắt nhìn nhau sau đó giống như là đột nhiên nhớ ra chuyện gì con ngươi bỗng nhiên co lại thành một điểm trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng lý tứ m ặ t không biểu tình đứng ánh mắt của hắn rất lạnh từ cái này vương tộc người xuất hiện một khắc này bắt đầu ánh mắt của hắn liền một mực rất lạnh bởi vì tuy xuân phong chính là bị bọn hắn bắt đi lý hưu cũng rõ ràng điểm này hắn đôi vương thần nhẹ gật đầu sau đó đi về phía trước mấy bước vượt qua trần đông cùng c h ạ c chúc mao nặc bình tĩnh thối lui đến một bên lý hưu cùng vương thần mặt đối mặt đứng chung một chỗ hắn mở ra hai tay nóng h ổ i sóng nhiệt đập mà đến nhưng chưa tới người liền hướng về hai bên t á n đi phản phất đứng tại nơi đó không phải một người mà là một thanh kiếm hai người ánh mắt tại không trung nhìn nhau lý hưu không nói gì khí tức trên thân cũng chưa từng lộ ra nửa điểm nhưng hắn cũng chỉ là đứng tại kia bên trong liền không giống bình thường k h ư u nhạc có chút kinh ngạc quay đầu g h é mắt lúc trước liền biết được người này tộc thanh niên không tầm thường hiện tại xem ra quả nhiên có có chút tài năng trâm mặc đại biểu rất nhiều chuyện nhưng ở lúc này chỉ đại biểu một loại ý tứ ta liền đứng tại cái này bên trong ngươi có thể như thế nào vương thần cười đỉnh đầu kim quan t h ẳ n g t ắ p hai tay háo hoa gió hướng phía trước k i a hai thất thiên mã bất an đạp trên b ố n vó ngọn lửa trên người không hiểu thấu yếu bất rất nhiều rất nhiều mặt người sắc đùa cợt nhìn xem lý hưu cảm thấy người này thực tế là có chút không biết tốt xấu coi là dựng vào linh tộc thuyền liền có thể cùng vương thần đối n ị c h vương tộc làm việc đích xác bá đạo nhưng tia trung pi là trong tốc sự tỉnh đối mặt ngoại nhân tự nhiên vẫn là phải nhất trí đối ngoại ngươi cho rằng ta không dám đối ngươi như thế nào hắn nhìn xem lý hưu rõ ràng là đang nhìn nhau lại có một loại cư cao lâm hạ cảm giác bốn phía xì xào bàn tán đi theo biến mất cũng không tham dự cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn xem vô số ánh mắt tụ tập tại hai người trên thân mang theo rất nhiều ý tứ còn có áp lực lý hưu nhẹ gật đầu mở ra hai tay tùy theo đông xuống dáng người như lợi kiếm đồng dạng thẳng tắp gương mặt kia vẫn là như vậy bẻ mắt không gặp nửa điểm bối rối cùng cấp bách hoàn toàn là xương bên trong tự mang thong rong bình tĩnh rất để người chẳng h é t tối thiểu vương thần cảm thấy như vậy các ngươi nhân tộc đều là giống nhau không biết l ư ợ sức để người chắng h é t lý hưu thản nhiên nói ngươi h ẳ n là cầu nguyện hắ bằng không ngươi nhất định sẽ chết tại cái này bên trong hắn lời này rất đột ngột nhưng vương thần chỉ là sững sờ một cái trước mắt chật liền nghĩ đến cái gì hờ hưng nói nguyên lai các ngươi là cùng nhau hắn nhất định sẽ chết ngươi cũng giống vậy bốn phía hỏa diễm cùng cực nóng càng ngày càng nhỏ ngập trời lửa nóng thu liễm tiến vào bên trong thân thể đặng tiên công nhìn một chút phù tô phù tô đào đào cất núi tiểu linh vương đứng ở phía sau nhìn xem một màn này cũng không có ra tay giúp đỡ bọn hắn được chứng kiến lý hưu thực lực cũng không lo lắng hai người ai cũng chưa từng dẫn đầu n h ư bộ đây liền gọi là đối trọi gay gắt nhưng là tại những người còn lại xem gia vị này nhân tộc thiếu niên thì là không biết tự lượng sức mình vương thần chính là vương tộc t i ê n mệnh thượng t i ê n khâm định người phải biết nơi này chính là mạc hồi cốc ngoại giới cấm địa ngoại nhân có đến mà không có về địa phương hắn một cái chỉ là nhân tộc dựa vào cái gì rất nhiều người đều là như vậy ý nghĩ chỉ có những cái k i a ngũ cảnh các tu sĩ sắc mặt nặng nề ánh mắt thỉnh thoảng địa l ó i ra tựa như là ở trong lòng cân nhắc cái gì vương thần niết lên khoe miệng chậm rãi c h i m xuống hắn đột nhiên cảm thấy rất không có ý nghĩa cùng một người tộc lãng phí rất nhiều thời gian thế là liền nâng lên tay phải lòng bàn tay lập tức nhẹ nhàng đối lý hưu giữa hai người khoảng cách đại khái hai mươi ba bước cũng chính là không đến hai mét cái này rất ngắn vương thần nâng lên một cánh tay khoảng cách này liền ngắn hơn cái tay kia đối lý hưu đầu lâu trong lòng bàn tay có một chút xíu quang mang đang dần dần địa ngưng tụ khó về dừng bên trong bay ra một đầu xương mù trường long xẹt qua trên không sau đó bị thu nạp tiến vào hắn trong lòng bàn tay bốn phía nổi lên gió lốc vô số hoa cỏ mảnh vụn bay đến trên trời như là đao kiếm đồng dạng c ắ t không khí phát ra tư tư tiếng vang trong suốt chữ vương rừng ở trước người một cố vô hình ba động hướng về ngay phía trước huyết tán mà ra bay ngược vụn cỏ cùng linh khí giữa không trung bên trong tan mà vì một trong suốt ba động mang theo không thể ngăn cản ý chí thẳng tắp lan tràn quá khứ những nơi đi qua vô số trở ngại đều hướng hai bên né tránh cương liệt vô cùng bá đạo khí tức hướng về bốn phía tung bay vương thần nhìn xem lý hưu m ặ t không biểu tình trong mắt không dậy nổi nửa điểm vợ sóng phảng phất trước mắt không phải một người mà là một gốc tốn một cọc cỏ mở ra bàn tay có chút nắm chặt thu trưởng thành chỉ vô số thiên địa linh khí hoa c ò mạnh vụn ở không trung quấn ngược mà hạ xuống tiến vào hắn trên bàn tay chuyển rời đến ngón trỏ đầu ngón tay côn bạo đủ để phá hủi hết thể năng lượng ba động tại đầu ngón tay ngưng làm một điểm. sau đó hướng về phía trước nhẹ nhàng điểm ra kịch liệt năng lượng lăn lộn mà ra một chỉ này muốn nghiền ép cũng không vẹn vẹn chỉ là lý hưu hắn vậy mà là đem c h ạ c h trúc trần đông cùng năm vị tiểu linh vương vây kín mít tại trong đó mấy trăm người sắc mặt nhao nhao kịch biến còn có rất người càng là hít sâu một hơi không thể tin được nhìn xem một màn này hắn vương thần vậy mà chỉ bằng một chỉ chi lực muốn chấn áp linh tộc năm vị tiểu linh vương người k i ê u tộc thanh niên bất quá là một cái ngụy trang mà thôi hắn đúng là dự định tại không vào khó về rừng trước đó liền chấn áp thô bạo linh tộc vô số người nhìn xem hắn ánh mắt sợ hãi đây chính là vương tộc duy nhất thiên mệnh lực lượng cùng kiêu Mao nạc đứng tại một bên hai con ngươi híp thành một cái khe hở cách đó không xa k h i u nhạc trịnh trọng lấy khuôn mặt nhìn xem một màn này một chỉ này chi lực rất mạnh liền xem như đ ổ i lại hắn đến đối mặt một chỉ này cũng không tính được quá dễ dàng mao nạc đã phá cảnh trách c h ú c còn thiếu một chút hỏa hậu nó hơn bốn vị tiểu linh vương tự nhiên cũng chưa chắc t i ế p được cái này vương thần làm việc thật đúng là không coi ai ra gì không chút nào đem những người khác đặt ở mắt bên trong chỉ có ám duệ nhất tộc phối hợp ngồi xếp bằng đối với bên cạnh phát sinh đây hết thệ cũng không để ý tới liền liền nhìn đều không có nhìn lên một cái trách trúc đứng ở lý hưu bên cạnh thân ánh mắt băng hàn đến từ điểm sau lưng trần đông mấy người cũng là đi tới quanh thân linh khí tứ ngược từng đạo cường hành o khí tức thấu thể mà ra cái này vương thần cho là hắn là người phương nào dám đuổi bọn hắn đồng loạt ra tay hắn nơi nào đến lá gan trần đông sắc mặt tâm trầm nguyên bản trong lòng bạo ngược s á t ý bắt đầu tràn vào tầm mắt tứ ngược mà ra một chỉ này vào đầu nghiền ép xuống tới làm cho bọn hắn năm người không thể không liên thủ ngăn cản bốn phía có gió thổi phật lấy mang theo khó về rừng sương m ụ trái phải pha l o ã n g cuối cùng trôi hướng bầu trời hướng lên trời địa các nơi phiêu tán xa xa cây cối lung lay cánh lá lá cây giống như là thác nước ngăn nước đồng dạng hoa hoa hoa t ấ lý hưu đưa tay đệ lại chạch trúc bà vai sau đó quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng chạch trúc ngưng tụ mà lên khí tức chậm rãi l ù i tán sau lưng trần đông hử lạnh một tiếng cũng đi theo thu liễm thừa hơn ba vị tiểu linh vương do dự một cái c h ư ớ c mắt về sau cũng dự im lặng thu chân về bước tay kia trên ngón tay mang theo huyền diệu còn tại hướng phía trước c h ư ớ c mắt liền đến lý hưu ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn tựa như là không cảm giác được t r ù n g quanh mánh liệt uy nghiêm sắc cơ hắn chỉ là đi theo nâng lên tay phải sau đó đồng dạng dỗi ra một ngón tay hướng phía trước lô ra bốn phía phương viên p h n phát xuất hiện lấp kín nhìn không thấy vách tường lui tới g i không cách nào quét ti phóng lên tận trời c u ố n lên bốn phía vụn cọt như là phiêu như hướng về mặt đất rơi xuống không có gió cho nên là thẳng tắp mà rơi rơi vào rất chậm giống như là đã từng nở rộ tháng hai trời chỗ xa xa cây cối không tại chập trờn nhánh cây rợn r a gà sừng sững c à n h lá đụng vào nhau lại không đang phát ra sàn sạt tiếng vang mê vụ ở giữa xuất hiện một cái khe hở tựa như là bị một thanh kiếm chém qua đồng dạng bốn phía rất yên tĩnh một màn này rất q u ỷ dị mấy trăm người mở to hai mắt nhìn liền liền hô hấp cũng không dám co hành động sợ không cẩn thận q ấ y nhiêu đến cái gì hai ngón tay tại không trung đụng chạm lấy cùng một chỗ như sơn n h ạ sụp đổ áp lực nghi lý hưu ánh mắt ở trong chớp mắt trở nên phong mang tất lộ đầu ngón tay của hắn đột nhiên sinh ra vô số kiếm quang tất cả dừng lại đều đi theo biến mất vô hình tường biến mất biến mất gió lại xuất hiện mây m ù bên trong vỡ ra cái khe kia trở nên càng thô mấy điểm chỗ xa xa cây c ố i chặn ngang m à đức vô số lá cây một phân thành hai đổ rào rào rơi trên mặt đất dưới chân đại địa cùng hoa cỏ cắt ra vết cắt như mặt gương đồng dạng bóng loáng và o đầu rơi xuống khí tức c u ầ n bạo biến mất không còn tam tích kia hai ngón tay đụng vào lại với nhau đầu ngón tay như là mặt kính đồng dạng phát ra gợn xong hướng về lan trán khắp nơi vô tiếng quang ngã vào bầu trời mang theo thất thải nhăn sắc tựa như là cầu vồng vượt ngang mấy trăm người trên đỉnh đầu mây mù phiêu tán hóa thành mưa phùn một trận tung xuống hô hấp ở giữa lần nữa biến mất hết thể bình ổn lại vương thần nhìn xem lý hưu trong mắt khinh thị cùng cao ngạo thu liễm mở miệng nói nguyên lai linh tộc nhân tài là phế vật ngươi mới thật sự là có ý tứ người hắn thu ngón tay về đầu ngón tay có một giọt máu tơi ư kim sắc máu tơi ư rơi xuống dừng một chút về sau lại nói cái này còn có chút ý tứ lý hưu nhẹ gật đầu rất đồng ý câu nói này đích sắc rất có ý tứ hãn tại trên thương lan bảng xếp hạng thứ nhì c ù người cảnh vô địch, nghị không ra hôm nay gặp phải nghĩ không nay hôm vô và v gặp ra ơ n thần, đích xác có chút ý tứ, Nhưng cũng vẹn vẹn n g g chút tứ. chút tứ thôi. đích sắc có có ý ý ư xung quanh khó có tia h ể t n nhìn rằng thúc xem đã kết t có, ự hồ không còn có tộc ỉ n chuyện Người h táo t lại, mới vừa ra xảy gì. thanh niên vậy mà cùng vương thần cân sức ngang tài tia rốt cuộc là người thế nào ngoại giới vậy mà cũng có cường đại như vậy bà cảnh tu sĩ rất nhiều người không nguyện ý tin tưởng một màn này hoặc là nói là bị một màn này x u n g kích có chút không cách nào tỉnh táo lại ai có thể nghĩ tới k i n h thường quân hùng xem người trong thiên hạ tại không có gì vương tộc vương thần vậy mà cùng một người tộc thanh niên cân sức ngang tài khiêu nhạc trên mặt vẻ mặt ngưng trọng biến mất không thấy gì nữa thay vào đó chính là trong đôi mắt điên cuồng chiến ý cổ thần nhất tộc vốn là h i ế u chiến từ khi mao nạp phá cảnh về sau tại cùng cảnh ở trong hắn một mực tìm không thấy đối thủ hôm nay xem ra trận này khó về rừng chi hành cũng có chút ý tứ ám duệ nhất tộc tựa hồ quay đầu nhìn thoáng qua che giấu tại mũ áo phía dưới khuôn mặt để người nhìn không rõ ràng tựa hồ là dấu ở mê vụ ở trong người thân bí khiến người ta run sợ Kia hai tiên nhiên hổi thất đột rít lên, nóng sóng mã gào trên mặt đất vô số hoa tươi đột nhiên thoát ly bãi cỏ lăng không phiêu khởi vô luận là hoàn chỉnh đoá hoa hay là vừa mới bị vô số kiếm quan g cắt thành mảnh vỡ đều tại thời khắc này bay đến trên trời vô số hoa tươi lơ lửng tạo thành một đầu đủ mọi màu sắc thất thải tốn cầu từ mọi người đỉnh đầu lan tràn hướng về xa xôi chân trời liên tiếp mà đi tiếp lấy tất cả mọi người liền nhìn thấy ở chân trời xuất hiện một đài t i ệ u hoa t i ệ u hoa tại tốn cầu phía trên trượt mà tới trong t i ệ u ngồi một nữ tử nhàn nhạt màu trắng mạng che mặt che chắn lấy khuôn mặt người mặc màu lam váy lụa trắng non cánh tay trần chùi trong không khí nàng từ trong t i ệ u đi ra đứng tại tốn cầu phía trên h à n h tàu đi theo phía sau bảy mươi tám tên nữ tử tay nâng lấy l ă n g hoa bảo hộ ở hai bên tựa như là chân chính tiên tử đồng dạng từ trên trời giáng xuống tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn một màn này vốn là chưa lắng lại nội tâm lần nữa nhấc lên vợ sóng mao nặc mặt mỉm cười nhìn lên trên trời người tới nhẹ nhàng gật gật đầu biểu thị thăm hỏi nữ tử kia từ trên trời giáng xuống rơi vào mê vụ trước đó một mảnh khác dự t r ừ lại đến trên đất trống đối mao nặc c h ậ m dai thi lễ xem như đáp lại vương thần nhìn nàng một cái sau đó đối lý hưu thản như nói ta biết người tới đây bên trong mục đích là cái gì nếu như ngươi có thể đi đến sau cùng chiến đài cũng thắng qua ta ngươi sở cầu sự t ì n h liền đáp ứng ngươi thì thế nào thắng qua ngươi rất khó sao lý hưu túi thấp xuống con ngươi n ế t n ế t miệng nói vương thần nói người không thể thắng thiên t ự a n h ư ngươi không thể thắng ta thoại âm rơi xuống liền đi tới thiên mã một bên yên tỉnh đứng hoa phục theo gió m à động đỉnh đầu k i m quan cao cao mà đứng giống như trọc thế công tử thiên thần lâm thế thật đúng là rất chán ghét trần đông h ừ lạnh một tiếng mang trên mặt không che giấu chút nào chán ghét linh tộc vốn là cùng vương tộc có không nhỏ xung đột cái này vương thần làm việc liền càng thêm để người phiên c á n mặc nhìn ngay hắn một cái nói vương thần chính là vương tộc bên trong duy nhất thiên tuyển người nghe nói chính là chân chính thượng thiên thấm định thực lực không tầm thường chỉ sợ so ta lúc đầu cũng là không yếu không muốn coi thường mấy vị tiểu linh vương đôn là nhẹ gật đầu không nói thêm gì nữa phối hợp chờ thời gian trôi qua trên trời tốn cầu tàn mát như là hoa vũ đồng dạng n h a u n h a u rơi xuống mùi vị kia rất dễ chịu phấn hoa theo gió hướng về vô số nơi hẻo len h quét kia là bách hoa cung người các nàng nhất tộc chỉ có nữ tử tại trong tộc có một hoa biển trời sinh trời n u ô i đợi cho thành thục thời điểm liền sẽ có hoa đoán nở rộ trong nhụy hoa nâng trời sinh mà đến h ả i nhi m a u nặc giải thích nói bách hoa cung lý hưu cảm thấy có chút hiếu kỳ trời sinh trời đuôi đoá hoa thai n é n sinh mệnh mà ra cái này thật đúng là có ý tứ cực chứ du đơn n viên người, g tại thâm trước chứ trước đó giản sau vài câu t á n g â u lý hưu đối ở đây từng cái chủng tộc đều có đại khái hiểu rõ đại đ ị a đột nhiên sinh ra một trận đung đưa kịch liệt những cái k i a phiêu phủ ở giữa thiên địa linh khí mây mù ẩm van g chìm xuống tuyết trắng chuyển thành mờ nhạt mây mù không tại nối liền trời đất mà là chìm xuống đến mặt đất cao mấy chục mét lộ ra khó về rừng chính trung tâm một chỗ kiến trúc cao ngất đen nhánh bén h ọ n cho cũ rách nát đường hoàng trang nghiêm túc mục thần bí q u dị Rồi gian hồ thế gian tất cả từ ngữ cả đây ề u dung có trước mắt cái này một cái cao thể mắt một vút trong hình này m chính u muôn màu, n điện. Nó tràn ngập màu, tràn ngập g o loại à n cùng xung không cùng sáng thuẫn nhau. mỹ điểm mâu c đột, đủ Đây kết vô với số hợp h là trường h à điện không chỉ là lý hưu có chút rung động nhìn xem tòa này tràn đầy khí tức thần bí cung điện chính là những cái kia trong cốc sớm đã gặp qua rất nhiều lần đám người như cũ tránh không được tạo hóa chuông thần tú quỷ b ú a tạo thần công canh giờ đã đến trường h à điện chính thức mở ra dòng sông linh khí tranh đoạt cũng chính thức mở ra cả tòa trường hạ điện t ầ n ngoài cùng vách tường vậy mà là rụng xuống vô số khối gạch đá hướng về mặt đất rơi xuống sau đó bị lực lượng bị dị nâng ở giữa không trung lơ lửng vô số hòn đá ngưng tụ thành chín tòa to lớn hình vông chiến đ à i mỗi một cái đều có một m chi rộng đủ để dung nạp hơn mấy ngàn người lần này tham dự cạnh tranh tính toán đâu ra đấy nhiều nhất chỉ có hai trăm tám mươi người mà thôi t h ú n g chi còn có thật nhiều trường hợp đặc biệt tỷ như ám duệ nhất tộc vương tộc bách hoa cung nhiều thì ba người ít thì một người tham gia các ngươi có một khắc đồng hồ thời gian để chuẩn bị một khi đạp lên chiến đ à i sinh tử c h ớ luận phù tô đưa tay thanh không một mảnh mờ nhạt mê vụ đối tất cả mọi người nói linh tộc vốn là trong cốc đứng đầu nhất thế lực một trong t h ú n g chi p h ụ tô bản nhân thực lực càng là có một không hai thiên hạ loại trường hợp này từ hắn tới làm chỉ dẫn tự nhiên là tại phù hợp bất quá rất nhiều con cháu đối hắn cung kính thi l ễ một cái sau đó đi tiến vào kia phiến bị hắn thanh không địa vực làm lên chuẩn bị mao n ặ c đứng ở bên ngoài từ doanh tú cùng lý tứ từ đầu đến cuối đều không có ngắt lời đây là linh tộc địa bản bọn hắn chỉ cần làm một tên quần chúng liền đầy đủ trần giao ôm lý hưu cánh tay không có nhẹ nhàng địa lung lay sau đó đi đến một bên thực lực của nàng còn không bằng tiểu linh vương tự nhiên sẽ không tham dự vào trách trúc cũng đứng ở bên ngoài đối lý hưu dương dương cái cảm Tiến vào trường nhất Điện nhiều cái, danh ngạch vào Hà chỉ có 5 cái, lý hưu m u ố nhìn đi đó vào trong đó dùng tự dùng n i linh tiểu linh liền rời khỏi rời khỏi. ê n danh ngạch, như vương muốn cùng hắn quan hệ tốt nhất, tự nguyện n là Lý Trách chúc hệ Hưu h tộc một tốt tự vậy vị vị. hắn một cái không nói gì đây không phải đại sự giữa bằng hưu vốn là như thế không ai sẽ để ý đám người tách ra mấy đầu con đường hoán hùng từ trên người hắn nhảy xuống lý hưu sắc mặt bình thản đi vào nếu như nói trước đó còn sẽ có người ngăn cản cùng xem thường nhưng trải qua chuyện mới vừa rồi về sau tất cả mọi người đã ý thức được cái này đến từ ngoại giới nhân tộc thanh niên thực lực đến cùng có bao nhiêu đáng sợ có thể cùng vương thần ngạnh hám không rơi vào thế hạ phong chỉ bằng điểm này là đủ khinh thường ở đây đại bộ phận điểm người bởi vậy cho dù là có ít người ánh mắt lấp lóe lại cuối cùng không có mở miệng nói cái gì thúng chi ở phía sau hắn còn đi theo bốn vị tiểu linh vương đây chính là đắc tội không nổi nhân vật tổng hợp vô số năm qua dòng sông linh khí xuống tới linh tộc là thu hoạch được số lần nhiều nhất chủ tộc thì như trước mắt phủ tô ám duệ chỉ hai người bọn hắn mặc hắc cám ngay cả mũ á o b à o rộng lớn vành nón che đậy lấy hơn phân nửa khuôn mặt dáng người gầy gò quên thân tản ra quỷ dị hắc cám khí tức bọn hắn không có ngầm đầu nhưng những nơi đi qua không có bất kỳ cái gì thế lực dám ngăn tại phía trước nhao nhao hướng hai bên nội bộ có chút túi đầu biểu thị t ô n kính ám duệ tại toàn bộ mạc hồi cốc có cực địa vị đặc thù nhưng truy cứu nguyên nhân hay là bởi vì nó mạnh mẽ vô cùng thực lực bách hoa cũng chỉ có ba người tiến vào bên trong cầm đầu chính là tên kia mang theo màu trắng mạng che mặt váy lam nữ tử cao quý tựa như tiết tử Trong lúc h à nhạt nhạt、so、một khác h ấ t đồng hồ thời gian đã sắp hết vương thần đi đến kia hai thất thiên mã an tĩnh đứng tại chỗ xa giá bên trên hai tên vương tộc tử ngồi ở kêu bên trong cũng không định ra trận ý tứ tựa như vương thần trước đó lời nói vương tộc chỉ chính hắn liền đầy đủ nhưng hắn đều lấy không được đến lại nhiều người thì có ích lợi gì huống hồ hắn đã tới như vậy coi như nó hơn tất cả chủng tộc người đều ngăn ở trước mặt thì sợ gì chi có từ đám người cuối cùng hành tàu đến phía trước nhất tại thân thể của hắn bốn phía trong vòng mười thước không có người nào có can đảm tới gần trong suốt chữ vương tại trên dưới quanh người như ẩn như hiện hắn chắp hai tay sau lưng kim s á c phát quan đứng ở đỉnh đầu ngạo nghễ mà đứng giữa sân tổng cộng có hai trăm ba mươi người mỗi cái đều là riêng phần mình trong tộc người nổi bật ý đồ cưới trên đạo thứ chín chiến này đạt được tiến vào dòng sông linh khí bên trong cơ hội quy tắc rất đơn giản cùng thường ngày cũng giống như nhau t nếu, nếu như à vận khí tốt chỉ có một người đến tầng thứ chín như vậy chúc mừng ngươi thu hoạch được tiến vào dòng sông linh khí danh lệch nhưng nếu như rất nhiều người cùng một chỗ đến tầng thứ chín như vậy liền cần quyết ra người thắng sau cùng không có quy tắc hạn chế còn sống đứng ở sau cùng chính là danh gia lời tuy nói như thế thứ chín chiến đài cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể bên trên đi bắt đầu đi bình thản thanh â m vang lên lần nữa phụ tô đưa tay nhẹ nhàng điệu cơ cơ tán đi mây mù một lần nữa khép kín bắt đầu mở nhạt linh khi giống như là hơi nước đồng dạng hóa thành thực chất chỗ sâu trong đó tựa như là phải bị hơi nước ướt nhẹp thân thể hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng tại mê vụ triệt để khôi phục cuối cùng một s á t na vương thần ghé mắt nhìn về phía lý hưu nói lý hưu không nói gì hắn chán ghét nói nhảm vương thần cũng không thèm để ý hắn thấy lý hưu cũng liền vẹn vẹn có chút ý tứ tôi còn chưa từng bị hắn đặt ở mắt bên trong nếu như nói ở đây hơn hai trăm n g ư ờ i ở trong ai có thể chân chính mang đến cho hắn uy hiếp cảm giác vẫn là phải thuộc cám r u ệ hai người kia k h i u nhạc cùng bách hoa cùng thánh nữ thực lực cố nhiên không tồi nhưng còn kém một chút về phần những người còn lại các loại đều là tầm thường h ạ n g người không đáng nhắc đến mê vụ bên trong đưa tay không thấy được năm ngón phản phất giữa thiên địa chỉ lần này một người bên cạnh thân không ngừng địa có tiếng bước chân văng lên chỗ cao trên sân ga đã xuất hiện mấy thân ảnh đối với đây hết thể lý hưu cũng không thèm để ý mời mặt làm ngơ h ắ từng bước một hướng phía trước đi tới cảm thụ được khó về rừng nội đặc có sóng linh khí đi bộ nhàn nhã đồng dạng du đãng thể nội khí hải cùng không thay đổi xương tại thời khắc này điên cùng vận chuyển vô số linh khí triều tịch đồng dạng tràn vào thể nội nhưng trên mặt của hắn nhưng không có nửa điểm khó chịu dù đáng bước chân vẫn còn tiếp diễn tiếp theo trên bầu trời đã có người đứng tại tòa thứ nhì trên chiến đ à i bước chân đình chỉ trên bầu trời ánh mặt trời chiếu tiến vào mê vụ bên trong chiếu vào lý hưu trên mặt hắn đứng tại tòa thứ nhất dưới chiến đ à i ngước đầu nhìn lên c h ư ơ n một trăm bảy mươi chết đi người hẳn là bị người ghi khắc c h ư ơ n một trăm bảy mươi chết đi người hẳn là bị người ghi khắc đại cao ngay tại trước người thả người nhảy lên liền có thể đi lên nhưng trước mắt lại còn hiện lên cái này một đạo thâm nguyên phản phất chỉ cần thả người nhảy lên liền sẽ rơi vào trong đó phấn thân thoái cốt còn có t ấ m kia khi thì mơ hồ khi thì rõ ràng tại dữ t ậ n cùng hiền lành không ngừng chuyển đổi mặt người cực độ xung đột cùng mâu thuẫn làm cho lý hưu trái tim đ ỗ n g nhiên run dậy một cái c h ư ớ c mắt toàn thân cao thấp có một cố lanh ý từ lòng bàn chân dâng lên thẳng b ạ o xương đ ỉ n h đầu trong chấp nhoáng này hắn lại có một loại bị tuyệt thế hung thần tiếp cận cảm giác so với năm đó ở lạc tiên hạc bị hoán hùng để mắt tới một khắc này còn muốn dọa người sương mù mờ nhạt châm thấp bốn phía tính không có người ở không có nửa điểm thanh âm tất cả mọi người đã leo lên c h i n này chỉ có lý hưu còn đứng ở mặt đất không có động tác. phú tô tựa ở trên cây nhìn lướt qua sân ga phía trên lông mày nhỏ không thể thấy n h ă n một chút thời gian giây phút trôi qua thứ nhất nói trên sân ga người càng đến càng ít càng có mấy chục vị cực kỳ xuất sắc tổ bên trong thiên kiêu đã đứng tại đạo thứ ba sân ga phía trên bàn tay khép mở ở giữa trước mặt từng tôn khôi lội hướng về sau rút lui mà đi phá thành mảnh nhỏ đúng là không cách nào ngăn cản bọn hắn mảy may trước sau chỉ là khoảng một canh giờ những người kia vậy mà là đã bắt đầu hướng phía đạo thứ tư chiến đại khởi sướng kiêu chiến mà giờ khác này lý hưu vẫn như cũ đứng tại mợ nhạt trầm thấp trong s ư ơ n ngủ ánh mắt phức tạp nhìn trước mắt tấm tấm t ngươi giờ phút này xuất hiện hẳn không phải là vì ngăn cản ta đi lên lý hưu thân thể cũng không có lui về sau đi hắn nhìn xem tấm kia thỉnh thoảng lộ ra vẻ thống khổ mặt người ánh mắt bình tĩnh ngự a khí đồng dạng bình thản một màn này rất có đánh vào thị giác lực nhưng còn không đến mức để hắn cảm thấy sợ hãi tấm kia mặt người ở trên trời phiêu đ n g lơ lửng chợt xa chợt gần nhìn chằm chằm lý hưu cũng không có mở miệng chỉ là kia đẩy ngang mà đến thâm viên tựa hồ đình chỉ di động nghe đồn trong cốc năm mươi sáu cái chủng tộc đều là đắp lên cổ cường giả dùng đại năng lực phong ấn ở nơi này cùng ngoại giới cắt đứt liên lạc một phân thành hai chính là một chỗ tiểu thế giới trong cốc thiết trường hạ điện từ ngoại giới thu lấy linh khí đi vào trong cốc cung cấp tất cả chủng tộc sinh tồn rõ ràng là đem nó phong ấn nhưng lại lưu lại chỗ trống ta có hay không có thể hiểu thành cùng nó nói là tại phong ấn chẳng bằng nói là tại bảo vệ lại hoặc là vì cái gì lưu lại hòa trùng lý hưu nhìn xem gương mặt kia dừng một chút nói tạm thời xưng là hòa trùng u á m thâm viên trước người dừng lại trong x ư ơ n g mù mặt người lộ ra càng thêm rõ ràng hình dáng hắn nhìn xuống lý hưu trên mặt tre kín thống khổ chi xác mấy lần muốn mở miệng lại không cách nào phát ra nửa điểm thanh âm t h a như là thừa nhận lớn lao cực khổ lý hưu trầm mặc một hồi nâng lên một cánh tay hướng phía trước nô ra chỗ ngực không thay đổi xương lóe ra như có như không ánh sáng tựa như là dưới biển sâu hải đang thắp sáng đường về nhặt màu trắng vầng sáng xuyên thấu qua mở nhạt theo x ư ơ n g mù một chút xíu hướng phía trước quyết tán cuối cùng đụng chạm lấy tấm kia mặt người lý hưu thân thể có chút cứng đờ không thay đổi xương khí tức mãnh liệt bành bái ra bên ngoài tứ ngược tấm kia người trên mặt vẻ thống khổ dần dần biến mất biến mất biến thành một bộ hiền lành bộ dáng liền tựa như thôn trang dưới cây hoa dâm tóc dài lão nhân người gánh vác được sao hắn nh không thay đổi xương lực lượng không g i á n đoạn trào ra ngoài trên tay của hắn mang theo một đ o ạ tiểu hoa t h ô sơ giản lược nhìn qua càng giống một chiếc nhẫn nhưng t i u đích thật là một đ o ạ tiểu hoa nguyên lai、like、trên đời có rất nhiều cùng trung trí hướng người lý hưu không có ngay lập tức trả lời có chút sự tình không có phát sinh trước đó vĩnh viễn cũng không biết mình có thể hay không gánh vác được hắn rất chân thành nghĩ nghĩ sau đó nói ta hết sức đi kháng tấm kia mặt người phía dưới dần dần xuất hiện một cái thân thể hình dáng cũng không rõ ràng chỉ là có một cái đại khái hình dạng hắn nhìn xem lý hưu nói rất nhiều chuyện đều muốn hết sức nỗ lực nhưng hết sức nỗ lực chưa hẳn hữu dụng năm đó nhân vương đồng dạng tận toàn lực nhưng vẫn là thua lý hưu không biết nhân vương là ai nhưng biết hắn nói là chuyện gì vì vậy nói chúng ta bây giờ còn sống vậy liền chứng minh lúc trước thắng l ã o nhân rơi xuống từ trên không hai chân giẫm đạp tại trên vực sâu chỉ là còn không có thua đến tuyệt cảnh kia không có nghĩa là thắng đã còn không có thua vậy thì có cơ hội húng chi nó chọn chúng ta cái này liền chứng minh ta mạnh hơn các ngươi người trước mắt hẳn là đáng giá tôn trọng nhưng lý hưu tịnh không để ý trong ngôn ngữ cũng không thấy bao nhiêu khạch khí dóng dạc tự lao giả nhìn xem hắn hai người thân ở mờ nhạt trong sương ngủ không thay đổi xương lực lượng liên tục không ngừng chạy xuôi thân thể của lão giả hình dáng càng thêm rõ ràng nhưng ngươi nói đúng nó đã tuyệt ngươi chúng ta tự nhiên không bằng ngươi trên mặt của hắn đột nhiên xuất hiện cô đơn cùng tiếp cận còn có bi thống lý hưu nhữ mày một cái cảm xúc sinh ra cũng không phải là đột nhiên mà liền lão giả lắc đầu ngươi đ e o lên đoá hoa này liền mang ý nghĩa người kia đã chết rồi cái này rất đáng tiếc lý hưu trầm mặc nhớ tới lúc trước tại lao ngõ bên trong nhìn thấy cảnh tượng đó cái kia tại trong tuyệt cảnh sáng lên kiếm quang cùng chập trần cánh hoa đoá hoa này giữa thiên địa chỉ có một đoá hiện tại mang tại hắn trên tay vậy liền mang ý nghĩa lúc trước người kia đã chết rồi cái này đích x á c là một kiện đáng giá t i ế t hận cùng bi t h ô n g sự tình có một vị văn thánh từng nói qua bi hoan sẽ không tương thông sự tình rất có đạo lý nhưng t i ế t hận khác biệt đặc thù cảm xúc cũng khác biệt l ã o giả lại hỏi còn dài bao nhiêu thời gian ta không biết h o à i ngó quan như thế nào lý hưu lắc đầu mặc dù còn kém một vấn đề nhưng đây chính là hỏi gì cũng không biết ý tứ l ã o giả cũng không tiếp tục hỏi ta sống mấy trăm ngàn năm sau đó chết mấy chục ngàn năm nghĩ đến rất nhiều quen thuộc người đều đã chết rồi mấy trăm ngàn năm đáng sợ như thế số lượng lý h ư u liền ngay cả không chút suy nghĩ qua ta c h ấ n thủ nơi đây chặt đứt v ạ o cổ tụ năm mươi sáu hoa hạ chủng tộc ý đồ vì nhân gian lưu lại hy vọng cuối cùng hiện tại xem ra cái này chúng quy là vô dụng cử động nhân gian nếu có mất không có bất kỳ cái gì địa phương có thể chỉ lo thân mình hắn đem ánh mắt nhìn về phía nơi khác trong mắt tràn đầy tăng thương nhân gian không cần hỏa chủng cùng hy vọng nó cũng không có đường lui rất nhiều chuyện không cách nào nói rõ ràng cũng vô pháp hiểu rõ lý h ư u vẫn chưa chen vào nói chỉ là yên tính nghe lý lưu hỏi như thế nào phá trừ phong ấn l à ngươi chuẩn bị làm sự tình hắn nhìn xem lý hưu nói không thay đổi xương lực lượng rất thần kỳ nhưng ta đã là người chết mấy chục ngàn năm qua thừa nhận vô tận thống khổ mang theo tâm nguyện canh giữ ở nơi đây hôm nay qua đi ta liền sẽ tan thành mấy khói không cách nào giúp ngươi cái gì lý hưu nói chết đi người hẳn là lưu lại tính danh bị hậu nhân ghi khắc lao giả lắc đầu vô số chết đi người đều chưa từng lưu lại tính danh ta cũng chỉ là biện cả bên trong một mảnh đất c á t thôi hắn quay người đưa tay chặt đ ứ t không thay đổi xương lực lượng tăng thương ánh mắt không có đối thế giới quyền luyến chỉ có không bỏ xuống được một loại trách nhiệm bốn phía vẫn như c ũ là không gặp năm ngón tay mở nhạt mây mù tựa như là một loại ảo giác khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía trường h à điện thời điểm cảm giác tòa này cao v ú t trong m â y kiến trúc tựa hồ có thay đổi nâng tay lên cánh tay b u ô n g xuống không thay đổi xương a n tĩnh đợi tại trong lồng ngực tiêu đoá tiểu hoa tại trong x ư ơ n g mù chập trấn lắc lư giống như là đang cảm thán lão bằng h ư u mất đi trường h à điện bốn phía chín đạo chiến đ à i không ngừng địa xoay tròn trôi nổi tất cả mọi người ở trong chậm nhất đều đã leo lên đạo thứ ba chiến này siêu quần bạ tụy đã đứng lên đạo thứ tư chiến này bốn vị tiểu linh vương thực lực đều tại sàn, sàn với nhau giờ trước mặt khôi lỗi càng ngày càng mạnh nhưng căn bản không cách nào đối bọn hắn tạo thành uy hiếp trần đông đưa tay đánh lui trước người một tôn hồ báo t a o m à y hướng phía dưới nhìn lại lý hưu đang làm cái gì đã một nửa canh giờ lại còn không có đạp lên trên đài bên cạnh mấy người đồng dạng trong lòng không hiểu nhưng vẫn là nói lý hưu tới đây mục đích người ta lòng dạ biết rõ quả quyết không có nửa đường từ bỏ lý do hắn hẳn là có tính toán của mình ta cùng chỉ cần làm chính mình sự t ì n h liền đủ phụ đương nói đúng lý hưu cũng đã đáp ứng bài trừ trong cốc phong ấn sự tỉnh cho dù người này rất làm cho người ta chắng h é t nhưng cái này chúng quy là ân tình như hắn sẽ ra chuyện không cách nào lên đài linh khí này trường hà danh lạch liền do chúng ta tới thay hắn cầm xuống nó hơn ba vị tiểu linh vương liếc nhìn nhau trong lòng đã có s o đo c h â n đông hừ lạnh một tiếng nhưng không có phản đối đưa tay ở giữa công phạt càng bá đạo hơn trong chốc lát liền đem trước mặt tôn những t i a h ổ báo v a n h phá thành mảnh nhỏ hắn ngước mắt nhìn thứ sáu tòa trên chiến đài tại đứng nơi đó mấy thân ảnh quay chung quanh trường hà điện cao thấp chập t r ù n g lượn vòng lấy chín đạo chiến đài cung cấp người xông xáo một cái mạnh hơn một cái một cái tháng qua một cái hơn hai trăm người đã có một số người bị tòa thứ năm chiến đài ngăn lại đường đi đau khổ trống tựa như lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống khỏi đi mà giờ k h ắ c này thứ sáu tòa trên chiến đài k h ê u nhạc toàn thân kim quan g đại phóng trong mắt còn quấn một đạo kim sắc cổ văn kia là cổ thần nhất tộc đặc hưu năng lực thiên phú đi là đường đường c h i đạo quang minh chính đại cất bước đưa tay ở giữa cũng là chính diện cứng đối cứng cùng cản đường khôi l ố i đối với anh cả người như là một tôn chiến thần không lùi nửa bước thực lực của hắn rất mạnh thứ sáu tòa chiến đài cũng không phải là điểm cuối cùng thậm chí còn có dư lực ánh mắt hướng phía dưới đảo qua nhìn thấy rất nhiều chống đỡ không nổi người còn có sắp leo lên đạo thứ sáu chiến đài bốn vị tiểu linh vương cũng còn chưa từng lộ diện lý hưu lông mày của hắn khẽ như một cái hiện kim sắc trong mắt xuất hiện vẻ không hiểu. hắn nhìn người rất chuẩn vô luận làm a u nạp đối đại lý hưu thái độ hay là trước đó hắn cùng vương thần ngắn ngủi quyết đấu đều có thể nhìn ra người này tộc thanh niên thật có nó chỗ đặc biệt thời gian dài như thế còn chưa từng xuất hiện hắn đang làm cái gì cố lộng huyền hưu thôi chú ý tới khiêu nhạc động tác phía trước nhất vương thần hướng trong x ư ơ n g mù nhẹ nhàng địa l ư ớ t qua thản nhiên nói dù là phía dưới mê vụ tại như thế nào ngưng thực mở nhạc không cách nào nhô ra nửa điểm ánh mắt giống bọn hắn loại người này cũng không thể lại mê thất trong đó gần hai canh giờ như thế lâu dài thời gian lý hưu lại còn không có lộ diện đây không phải cố lộng huyền hư là đang làm gì khiêu nhạc nhìn hắn một cái bình thản nói hắn hẳn không phải là người như vậy vương thần nói hắn là ai ta không quan tâm hắn muốn làm gì cũng không có quan hệ gì với ta vô luận cái nào nhân tộc cuối cùng có thể hay không trèo lên được thứ chín chiến đài kết quả cũng sẽ không phát sinh bất kỳ thay đổi nào hắn tiến về phía trước một bước tay phải thành trưởng hướng về phía trước nô ra trước mặt bầu trời phát ra một thanh â m bạo phía trước mấy chục mét trong không gian ba cái khôi lôi đều bị vênh thành mạnh vỡ cánh tay bông xuống chắp sau l ư n g bên hông vương thần bước chân phóng ra đứng tại đạo thứ bảy trên chiến đ i mà không biểu tình đỉnh đầu kim quan sừng sững liền liền thân bên trên quần áo đều chưa từng nế tự đại gia hỏa khiêu nhạc con ngươi có chút neo h lại đưa tay nghiền nát trước người lại một tôn long xà đi theo leo lên thứ bảy cái chế i n à i cùng lúc trước về sau còn có bách hoa cung nữ tử kia cùng ám d rệ hai người năm người ở giữa khó điểm sàn sàn nhau nên là thuộc về lần này tham dự dòng sông linh khí tranh đoạt ở trong đứng đầu nhất năm người trạch trúc chưa từng tham dự trấn đông bọn bốn người thì phải hơi kém một chút trong sương mù chuyền đến vật nặng rơi xuống đất tiếng vang còn kèm theo một chút tiếng kêu thảm thiết mỡ nhạc mây mù che đậy ánh mắt nhưng không có ngăn cản thính giác những âm thanh này tỉnh lại còn đắm chìm trong, trong đó lý hư chỉ bên trên tiểu hoa giật giật linh khí bốn phía điên hắn tu hành c h ư thiên sách có thể dung vạn pháp mà lại dùng có không thay đổi xương cho dù là nơi đây linh khí nồng đậm đến mức độ khó mà tin nổi muốn đem hắn đan điền khí hải no bạo lại là chuyện không thể nào lý hưu hít một hơi trước mắt thâm viên cùng mặt người đều đã biến mất lại không còn xuất hiện có một ít sự tình là nhất định làm nhưng đều là về sau muốn làm hiện tại suy nghĩ còn quá xa vô luận là tu hành hay là cái khác kiên kỵ nhất đều là mơ tưởng xa vời c ấ t đạp thực địa có lẽ quá an ổn lại sẽ không sai cho nên hiện tại trọng yếu hay là trước mắt sự tình hắn mở đầu nhìn về phía bầu trời ở trong lòng hẹn a bấm đốt ngón tay một chút canh giờ thời gian đại khái đã qua hai canh giờ trái phải rất dài nhưng còn có thể tiếp nhận thứ một nói chiến đài lên đỉnh đầu cách đó không xa xoay quanh lý hưu thả người nhảy đến phía trên to lớn đài vương phía trên ngoại trừ chính hắn bên ngoài không có bất kỳ người nào khó về dừng bên ngoài phụ tô nhìn thoáng qua trên đài mao n ặ c cùng chạch trúc liếc nhau thở dài một hơi những cái kia theo hộ mà đến ngũ cảnh cường giả cùng nhau đem ánh mắt bỏ vào người này tộc thanh niên trên thân không ngừng thay đổi ánh mắt cùng sắc mặt xem ra cực kỳ phức tạp đ á n tiên công đưa tay vô vỗ thân cây lá cây như mưa rơi vào phủ tô đỉnh đầu h ắ n cười hắc, hắc nói kia tiểu tử có phải là lúc trước người kia? phù tô nhìn hắn một cái chắc không để ý đến cũng không nói chuyện ta biết tính toán của các ngươi nhưng kia vương thần cũng không phải dễ sống chung người vô số năm qua vương tộc lần đầu xuất hiện duy nhất thiên mệnh chính là nhà ta kia tiểu t ử cùng hắn so ra chỉ sợ cũng kém một điểm đặng tiên công sờ sờ cái cảm nói kia vương thần xuất sinh loại sách tay thiên mệnh mà đến chính là trời xanh khâm định người đại khí vận g i a thân thực lực so sánh với người trong cùng thế hệ cao hơn rất nhiều có thể xưng có một không hai tha thứ ta nói thẳng muốn từ tay hắn bên trong đoạt lấy dòng sông linh khí danh lệch chỉ sợ cũng chỉ có ám duệ tiểu gia hòa kia có chút cơ hội vô luận là nhà ta tiểu tử hay là bách hoa cung bạch vũ nhu đều muốn kém một chút p h ù tô như cũ không nói gì v u v ả i tựa ở trên cây tựa như là không có nghe được đ ặ g tiên công trên mặt vui cười một chút xíu biến mất nhìn qua đỉnh đầu xanh lam bầu trời nói khẽ nơi này thời tiết rất tốt nhưng mặt trời kia đến cùng là giả cũng không chứng mắt nếu như có thể nói ta còn rất muốn nhìn một chút ngoại giới mặt trời là như thế nào hy vọng kia tiểu tử đáng giá phó thác phú tô nằm dưới hai mảnh diệp tử che lại ánh mắt của mình giặt dao gió nhẹ lay động lấy k i a một thân áo trắng phát động lấy bên hông cầm n à n g ngọc bội khoác lên mặt đất vẫn như cũng là không nói một lời đặng tiên công núi b a i nguyên địa ngồi xuống ngầm đầu nhìn trên trời đã đi đến đạo thứ nhì chiến đài lý hưu ánh mắt bình tĩnh cái gọi là chín đạo chiến đài kỳ thật cũng chưa từng có tại sức tưởng tượng tồn tại cùng quy củ mỗi một đạo trên chiến đài đều sẽ sinh ra khôi lỗi cản đường chỉ cần t h ắ n g qua liền có thể đạt được dưới một đạo chiến đài tiếp dẫn khôi lỗi không quan trọng cố định kiểu dáng nhân tộc yêu tộc thú tộc đều có thể xuất hiện không có tuyệt đối trên bầu trời thỉnh thoảng có người nga xuống còn có mấy tên không biết lượng sức dự định ngạnh hám khôi lỗi từ chiến không lùi từ đó chiến tử quỵ xui xẻo lý hưu cũng không cảm thấy đây hết thảy đều nhiều khó khăn hắn đã leo lên tòa thứ nhì chiến này xuất hiện trước mặt bốn tôn khôi lỗi tay cầm đao thương kiếm kích hướng về hắn chém dứt tới tựa như là riêng phần mình lĩnh vực rất là cao minh binh khí mọi người lý hưu hướng phía trước đi tới những khôi lỗi kia vọt tới trước người chém bổ xuống đầu hắn ngẩng đầu nhìn một chút bốn tôn khôi lỗi hóa thành bột mịn tán đi lý hưu đi đến đạo thứ ba chiến này phía dưới đặng tiên công có chút tán thưởng trong ánh mắt càng nhiều một chút thưởng thức chúng tôi khác ngũ cảnh theo hộ trong lòng trăm mối cảm xúc ngột ngang thiếu niên này vậy mà thành công phá tăng tiếp đặt chân tu hành một đạo đạo thứ sáu trên chiến đài bốn vị tiểu linh vương đem ánh mắt ném đi qua nguyên bản n h ấ t lên tâm thả trở về khi ưu nhạc túi đầu nhìn thoáng qua trên người hắn kim sắc xuất hiện vài vết rách đạo thứ bảy chiến đài không giống với phía dưới mấy đạo nơi này khôi lôi đã có ba cảnh đ ỉ n h phong thực lực mà lại mấy lần tại bản thân muốn giống trước đó như vậy nhẹ nhõm nghiền ép lên đi là không thể nào làm được sự tỉnh cho dù là mạnh như k h ưu nhạc đều là cảm thấy có chút khó giải quyết cũng không phải là tất cả mọi người quan tâm lý h ư u sẽ hay không xuất hiện ám duệ hai người quanh thân còn quấn màu tím đen năng lượng ba động vẫn chưa liên thủ bọn hắn tới đây chính là vì kiểm nghiệm cùng tôi luyện thực lực bản thân nếu là liên thủ liền không có ý nghĩa vương thần làm việc bá đạo phong cách chiến đấu cũng là như thế trong suốt chữ vương trước người vân quanh một thân hoa phục và táo phiêu dương đối mặt cường hãn ba cảnh khôi lội đúng là không lùi nửa bước những nơi đi qua vạn vật vì đó né tránh hiện tại mới đến sẽ có hay không có chút quá một rồi đạo mạc ánh mắt đạo qua lý lưu thân ảnh hắn mở miệng nói cao n ạ o thanh â m xuyên qua tầng tầng không gian truyền tiến vào lý lưu trong hai tựa như lúc trước hắn nói tới vô luận lý h ư u xuất hiện hay không đối kết quả cũng sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì nhưng người này cùng bị bọn hắn bắt lại người kia tộc có quan hệ kể từ đó liền lộ ra có ý tứ nhiều lý h ư u không nói gì chỉ là l ặ n g lặng nhìn trước người mình con khôi lỗi này cũng chỉ có một tôn nhưng thực lực muốn so đạo thứ nhì chiến đài mạnh hơn nhiều cước bộ của hắn không có đình chỉ hoặc là nói từ khi đạp lên thứ nhất nói chiến đài về sau lý h ư u bước chân vẫn chưa từng đình chỉ vô luận quanh mình xuất hiện bao nhiêu khôi lỗi vô luận trên trời rơi xuống bao nhiêu người đều không cách nào làm cho hắn dừng lại dù là như vậy một giây đồng hồ thời gian cũng tỉ như hiện tại lý hưu cất bước đi về phía trước tôn kia khôi lỗi ngăn lại đường đi cái này rất dễ giải quyết thế là hắn giơ tay lên chỉ đầu ngón tay sinh ra một vòng sáng ngời sáng ngời hội tụ thành màu trắng sợi tơ giống như lưu tinh không trung sẽ qua tiếp theo từ khôi lỗi mi tâm ở trong xuyên qua sau đó khôi lỗi đầu lâu nổ tung đạo thứ tư chiến đài tiếp dẫn rơi xuống lý hưu đi tiến vào sáng ngời bên trong đứng tại đạo thứ tư sân ga phía trên bốn phía xuất hiện mấy chục vị khôi lỗi dáng người thấp nhỏ như là linh hầu đồng dạng hai mát hiện ra h ư n g quang trong miệm phát ra tư tư bén nhọn tiếng đều giống như quỷ mị hướng phía lý hưu đánh tới bốn phương tám hướng cùng nhau nhảy vọt đến giữa không trung che đậy quanh người hắn tất cả không gian cũng che khuất trên đỉnh đầu chiếu xuống kim hoàng ánh nắng bước tiến của hắn không có chút nào dừng lại vẫn như c ũ là từng bước một đi lên phía trước lấy cây kia ngón tay còn chưa từng bông xuống đầu ngón tay sáng ngời trong bóng đêm lộ ra trước mắt đi theo thiêu đốt thành vô số kiếm quang vô số kiếm quang giống như là đoá hoa từ bàn tay nở rộ nổ tung từ bốn phía đánh tới mấy chục vị khôi lỗi trong mắt mất đi sáng ngời thân thể cứng lại ở giữa không trung ở trong thẳng tắp ngã xuống đến trên mặt đất đạo thứ năm trên chiến đài tiếp dẫn rơi xuống lý hưu đứng lên trên bốn phía xuất hiện rất nhiều người. đại bộ phận điểm người như cũng dừng lại ở chỗ này đau khổ dãy r u ộ n khi nhìn đến lý hưu về sau rất nhiều người đang chiến đấu chi hơn đều là ánh mắt rung động nhìn xem hắn trong lòng nổi lên kinh đ à o hải lãng bọn hắn tự nhiên nhận biết người này tộc thanh niên cũng nhìn thấy hắn vừa mới đạp lên thứ nhất nói chiến đ à i trước đây về sau bất quá một nén hương không đến thời gian bên trong hắn vậy mà đã đi đến tòa thứ năm chiến đ à i cái này sao có thể rất nhiều mặt người s ắ c phức tạp ánh mắt lấp lóe danh tiếng lộ ra không phải chuyện gì tốt cây mọc cao hơn rừng đạo lý rất nhiều người đều hiểu lý hưu cũng tương tự hiểu nhưng hắn không quan tâm hành tẩu bộ pháp như cũng còn tại cầm tiếp theo chiến đài rất、lớn. nhưng không hơn được mười bước bởi vì hắn mười bước bên trong liền có thể thắng qua những khôi lỗi kia đạt được dưới một đạo tiếp dẫn lý hưu hiện tại phóng ra bước thứ ba tốc độ của hắn cũng không tính nhanh liền như là người bình thường tại sau bữa ăn nhàn tản hành tẩu phía trước xuất hiện hai tôn khôi lỗi xem ra dùng xác nhận yêu tập k u ô n mẫu một tôn bạch hổ còn có một con linh quy bạch hổ dưới chân dẫm lên màu trắng linh hạc linh hạc bay lượn ở giữa không t r ù n g kéo lấy bạch hổ phát ra g à o thét bá đạo đến cực điểm linh quy nằm dạp trên mặt đất trên mặt một chút xíu hướng phía lý hưu tới gần tại trên lưng của nó quấn quanh lấy một đầu đại xà đầu rắn đối lý tuy là khôi lỗi nhưng lại như là chân chính yêu thú đồng dạng còn tại phun ra nuốt vào lấy lơi ư r á n một trận mùi tanh đập vào mặt lý hưu phóng ra bước thứ tư bước thứ năm công phạt nhanh nhẹn linh hoạt phòng thủ quỷ dị bốn tôn khôi lỗi tổ hợp ở một mức độ nào đó có thể xưng hòa mỹ bốn đôi mắt gắt gao nhìn chăm chú lý hưu quanh mình bộ điểm đã chiến thắng riêng phần mình khôi lỗi nhân khí thở hồn hển chật vật không chịu nổi n g ồ i liệt trên mặt đất mặc dù xuất hiện tiếp dẫn nhưng không có vội vã đặt chân đạo thứ năm chiến đài đã đại biểu tuyệt đại đa số người danh giới cuối cùng có thể đi đến cái này bên trong đã mang ý nghĩa học cách dù sao không phải mỗi người có thể cùng tiểu linh vương bọn người đánh đồng dòng sông linh khí tranh đoạt càng nhiều hay là những cái kia đỉnh tiêm chủng tộc cùng nhất lưu chủng tộc ở giữa mới có thể phát sinh tranh đoạt lý hưu biểu hiện rất trói mắt mà lại là nhân tộc tự nhiên mà vậy hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt nhưng chỉ là trong chốc l á t những người này vừa mới bình phục lại sắc mặt liền biến trắng bệnh bắt đầu trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi trong miệng càng là phát ra liên tục kinh hô thanh âm làm sao có thể kia là hồ hạ song hình đang dua c à n đường đây chính là thứ sáu tòa chiến đài mới có thể xuất hiện dị tượng khôi lỗi vậy mà lại xuất hiện ở chỗ này có người phát ra một tiếng kinh hô không có khả năng các ngươi nhìn kỹ hổ hạc song hình cùng đằng rùa cản đường tựa hồ cũng không hoàn chỉnh có người đánh giá cẩn thận một chút sau đó nói rất nhiều người đi theo nhìn sang đồng ý nói quả nhiên không hoàn chỉnh đằng rùa cùng bạch hổ tựa hồ không có cánh bất quá dù vậy cái này bốn tôn khôi l ỗ i thực lực chỉ sợ cũng đã vượt qua đạo thứ năm chiến đài hạn mức cao nhất chỉ sợ coi như so đạo thứ sáu chiến đài yếu hơn một chút cũng t r ê n lệch không nhiều những âm thanh này liên tiếp hô hào nhìn về phía lý hưu trong ánh mắt tràn ngập phức tạp cùng tôn kính vô luận là ngoại giới hay là trong cốc thậm chí có thể nói vô luận là chỗ nào đều tránh không được một sự kiện tính sợ cường giả đối với những cái kia hoặc là sợ hai thán phục hoặc là cái khác thanh n â m lý hưu cũng không để ý tới mắt b i ế c thai ngơ tựa như là căn bản không từng nghe thấy hắn phóng ra bước thứ sáu trên bầu trời bạch hạc gánh vác bạch hổ đánh tới linh quy từ mặt đất trằn tr giống như là dấu ở âm thầm tùy thời chờ phân phó bất cứ lúc nào cũng sẽ phát ra một k í c h trí mạng cái này có chút ý tứ nhưng đối lý hưu đến nói còn kém rất xa hắn thậm chí để không nổi một chút hứng thú một đạo sắc bén kiếm ý thấu thể mà ra tay phải hắn bàn tay hư nắm rõ ràng cái gì cũng không có lại phảng phất là cầm một thanh kiếm cái này đem vô hình kiếm thoát tay mà ra bay ra ngoài trong tay tuy không kiếm lại nhưng đạm tiên h thu bạch hổ n g ử a mặt lên trời gào thét thanh âm oanh liệt chấn động tiên đ i ệ lại không cách nào chấn động kia đem vô hình kiếm bạch hạt phát ra một tiếng rên dỉ từ không trung rơi vào mặt đất trên thân bạch h lý hưu phóng ra bước thứ bảy tay phải có chút ốn lượn thành t i ể u kiếm chỉ đối linh quy xa xa điểm ra chỉ bên trên đoá hoa nhẹ nhàng cơ phong mang vô cùng kiếm ý trực trùng vật tiêu thứ sáu tòa trên chiến đài mấy con dối hóa thành một mịn trần đông thân thể cứng đờ cả người sững sờ ngay tại chỗ đạo kiếm ý kia từ trước người hắn xông vào mây tiêu đồng thời chém vơ trước mặt hai tôn khôi l ỗ i đạo thứ bảy trên chiến đài tiếp dẫn xuất hiện tại hắn trước người trần đông sắc mặt lại trở nên cực kỳ khó coi ánh mắt lạnh leo túi đầu nhìn xem lý hưu hai tay nắm tay nắm chặt bàn tay lý hưu sẽ rất ít đi quan tâm người khác cái nhìn tự nhiên cũng sẽ linh quy đã bỏ mình mai r ù a vỡ tan số tròn cánh ngã tại c h i ế n đài hắn hướng phía trước phóng ra bước thứ tám một bước này không có dấm tại trên chiến đài mà là dấm tại đầu kia biến mất đại xà trên thân kiếm khí từ dưới chân sinh ra cắt mà qua đại xà thân thể đi theo vỡ vụn thành vải khúc thứ sáu trận chiến đài tiếp dẫn rơi xuống lý hưu phóng ra bước thứ chín sau đó đứng lên trên xuất hiện tại trên chiến đ à i vô số người t r ậ n mắt hốc mồm nhìn xem một màn này thậm chí còn dùng lực vớt vớt ánh mắt của mình tư thái rất chế tạo nhưng ở trận tất cả mọi người là như thế không ai sẽ đi quan tâm hắn phải chăng quá làm ra vẻ bởi vì tất cả mọi người tại lúc này nội tâm ở trong đều là ý tưởng giống nhau không có khả năng không thể tưởng tượng nổi tia rốt cuộc là thế nào làm được người tiêu tộc thanh niên đến tột cùng là người phương nào hắn tại đạo thứ năm trên chiến đài dùng lan tràn mà ra kiếm ý chém vỡ đạo thứ sáu trên chiến đài khôi l ỗ i vô số năm qua tại khó về rừng trường h à điện bên trên liên quan tới dòng sông linh khí tranh đoạt ở trong xưa nay chưa từng xảy ra qua chuyện như vậy đây là lần thứ nhất đạo này tiếp dẫn tới so sánh lộ ra sao mà b u ồ n cười hắn cần gì đạo thứ sáu trên chiến đài tiếp dẫn lý hưu đi tới tựa như là mình trước đó cũng không có làm gì đồng dạng vẫn như cũng là từng bước một đi lên phía trước mà giờ khác này vương thần bọn người thậm chí còn không có đi ra khỏi đạo thứ bảy chiến đài hãn từ trong sương mù xuất hiện đ ạ p lên thứ nhất nói chiến đài cho tới bây giờ cũng chỉ bất quá là quá khứ đại khái hai nén hương thời gian thôi đi bộ nhăn nhã cái gọi là đưa tay ở giữa phúc vũ phiên vân chỉ đại khái là như thế lý hưu cho dù là kêu ba vị tiểu linh vương thấy cảnh này đều là vô ý thức nín thở bọn hắn xem như ở đây tất cả mọi người ở trong trước hết nhất biết được lý hưu thực lực người mạnh như trần đông tại tay của hắn bên trong chính là ngay cả một chiêu đều không thể chống đỡ tiếp dạng này người có thể làm đến mức độ như thế tựa hồ cũng không có gì kỳ quái đây hết thể phát sinh quá nhanh thậm chí cũng chỉ là nhoáng một cái thần thời gian hắn liền đã xuất hiện tại đạo thứ sáu trên chiến đài khiêu nhạc trên thân kim quang đã vỡ vụn trước mặt khôi lỗi cũng đã lung lay sắp đổ tựa như lúc nào cũng sẽ biến mất tay phải hắn nắm tay quyền thân thẳng t ắ p quanh ra từ tôn kia khôi lỗi lồng ngực ở giữa xuyên qua đạo thứ tám chiến đài tiếp dẫn tùy theo rơi xuống hắn cũng không có vội v ã đi lên mà là quay đầu nhìn về phía lý hưu trong mắt mang theo cực đồng t ư ở n g thức cùng sợ hai t h ằ n phục ta ở phía trên chờ ngươi hai người tại khác biệt chiến đài nhưng câu nói này hay là rõ ràng vô cùng chuyển tiến vào lý hưu trong hai đây là k h i u nhạc lý hưu biết hắn cùng m a u nạc quan hệ trong đó xem như không sai thế là khó được mở miệng đáp lại một câu ngươi không cần chờ ta ta cũng sẽ không để người khác chờ lời này nghe chỉ là phổ thông đáp lại nhưng k h i u nhạc nghe hiểu hắn ý tứ kia là ta sẽ so ngươi tới trước ý tứ thế là trên mặt lộ ra một vòng tiểu dung không nói gì trực tiếp đi tiến vào tiếp dẫn bên trong đứng tại đạo thứ tám trên chiến đài vương thần đứng tại chỗ đứng chắc tay đạo thứ tám chiến đài tiếp dẫn liền chiếu vào trước người hắn hai bước phía trên hắn quay đầu nhìn thoáng qua lý hưu trên mặt lần thứ nhất lộ ra một vòng kinh ngạc r ấ、so、từ cao mã tối xuống nhìn lý hưu một lát sau thu hồi ánh mắt hướng về đỉnh đầu nhìn lại âm thanh lạnh lùng nói nếu như ngươi đem mười bước làm khiêu khích như vậy ta liền tiếp nhận khiêu chiến của ngươi tại đạo này trên chiến đài ta đã đi mười bước cho nên ta sẽ không lại đi lời này vừa nói ra tất cả mọi người là có chút ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hắn chính là đã leo lên đạo thứ tám chiến đài khiêu nhạc cùng kia hai tên ám duệ đều là quay đầu nhìn thoáng qua tiếp dẫn chi quan cách hắn còn có hai bước khoảng cách nếu là không đi nên như thế nào bên trên chẳng lẽ hắn muốn bởi vì nhất thời đánh nhau vì thể diện từ bỏ tiến vào dòng sông linh khí cơ hội không chỉ là những người khác cho dù là một mực đối nói nhìn như không thấy lý hưu đều là dừng bước ngẩng đầu nhìn qua không thể hành t ẩ u liền không thể tiến vào đạo thứ tám chiến đài hành tàu liền thua m ư ơ i bước khiêu khích vậy nên như thế nào làm tất cả mọi người rất hiếu kỷ điểm này hơi lạnh gió từ chỗ cao quét mà qua kéo theo vương thần trên thân hoa phục và thao hướng về sau bài d ư ờ n g trên đầu kim quan sạch sẽ cao quý cả người hắn đứng tại kia bên trong tựa như là đẻ xuống trong thiên địa tất cả hắn n g n g đầu nghiêm mặt nhìn về phía cái kia đạo tiếp dẫn sáng lời thản n h i ê nói n tới tất cả mọi người xứng s ở ngay tại chỗ không ít người càng là cao mày nhìn về phía vương thần cảm thấy hắn tựa hồ có chút điên tia sáng tia sáng không có đ ộ n g tính cũng hẳn là không có đ ộ n g tính vô số người nhìn xem một màn này vương thần chân mày hơi nhữ lại m à kiếm thẳng tắp quắp tới thiên địa đột nhiên đình trệ xoay quanh quay chung quanh chín đạo chiến đài đi theo dừng lại một cái t r ớ c mắt sau đó tại tất cả mọi người khó có thể tin kinh hãi nhìn chăm chú cái tia đạo tiếp dẫn sáng n g ờ i vậy mà là hướng phía vương thần di động quá khứ có chút lấp lóe vương thần thân thể xuất hiện tại đạo thứ tám trên chiến đ à i đứng chắc tay kim quan lộng lẫy chương một trăm bảy mươi ba nhân mạng cần gì ngày qua định chương một trăm bảy mươi ba nhân mạng cần gì ngày qua định chương h a điện chính là cả tòa mạc hồi cốc bên trong trung tâm phong ấn là vị tia đại năng để lại xuống tới trận nhãn tuyệt đối không chỉ có thể có thể bị ngoại nhân khống chế h ú n g chi tia vương thần cũng chỉ là đứng tại kia bên trong uống hai tiếng t h ư n h ư là mệnh lệnh trời xanh chi mệnh không cách nào vi phạm bắc hoa cung bạch vũ nhu còn tại đạo thứ bảy trên chiến đài trước người khôi lỗi cũng đã là tràn ngập nguy hiểm tùy thời đều có thể đem nó chém rết dẫn dưới tiếp dẫn bách hoa cung chính là mạc hồi cốc bên trong cực kỳ đặc thù một chủng tộc cung nội người đều là trời sinh người mà lại toàn bộ đều là nữ tử đồng thời thiên phú dị bẩm thực lực phi phạm đại đa số đều là mệnh hồn tu sĩ đối với thiên địa vạn vật có rất tự nhiên lực tương tác bạch vũ nhu chính là bách hoa cùng bên trong thế hệ tuổi trẻ người lãnh đạo thực lực cũng không tại chạch trúc cùng khiêu nhạt phía dưới so với tu sĩ khác nàng thì là muốn càng rõ ràng hơn cảm thụ đến vừa mới trong nháy mắt đó chuyện gì xảy ra tựa như là thiên địa quy tắc đều theo vương thần một câu mà phát sinh cả biến đây là rất không thể tưởng tượng nổi sự tình cái này vương thần trên thân có quá nhiều bí mật còn có phía dưới mười bước một trận chiến đài n h â n tộc thanh niên lần này dòng sông linh khí chi tranh chưa chắc là kỳ trước đến nay mạnh nhất nhưng tuyệt đối là biến số nhiều nhất đưa tay cuốn lên tự nhiên chi lực nghiền nát tôn kia khôi lỗi theo sát bốn người về sau leo lên đạo thứ tám chiến đài nơi này khôi lỗi cơ hội là siêu việt ba cảnh thực lực không thể bảo là không cường đại vô số năm qua không biết bao nhiêu người cuối cùng đổ vào đạo thứ tám trên c h i ế n đ à i nó hơn ba vị tiểu linh vương phân biệt chiến thắng đối thủ của mình leo lên đạo thứ bảy c h i ế n đ à i bằng bọn hắn thực lực cái này bên trong tự nhiên ngăn không được bọn hắn chỉ là yếu lược phiền t o á i một chút thôi lý hưu giờ phút này còn đứng ở đạo thứ sáu c h i ế n đ à i hắn thu hồi nhìn chăm chú lên vương thần ánh mắt cho dù là lấy hắn đ ạ m mạc tính tình giờ phút này cũng khó tránh khỏi sinh ra mấy điểm còn sóng ánh mắt nhìn thẳng phía trước ba tôn khôi lỗi hắn ánh mắt trở nên lạnh lùng vô luận ngươi có phải hay không thượng cho dù ngươi chính là trời lại có thể thế nào dám chặn đường vậy sẽ phải làm tốt tử vong chuẩn bị không ai có thể ngoại lệ hai tay xuôi ở bên người nhẹ nhàng đ ị a u mí môi toàn thân kiếm ý bay lên một đạo kim sắc cự kiếm từ sau lưng của hắn dâng lên kiếm quang chiếu sáng toàn bộ chiến đài cự kiếm vô phòng mang theo đại thế khuynh đ ả o nghiền ép mà xuống dùng tuyệt đối lực lượng đập vụn kia bốn tôn khôi lỗi đạo thứ bảy trên chiến đài tiếp dẫn tùy theo rơi xuống mà hắn chỉ đi sáu bước vương thần sắc mặt hơi lạnh xuống sáu bước nếu như nói trước đó mười bước hay là vô tình mà vì lời nói như vậy hiện tại chính là đỏ lòa lòa khiêu khích đạo thứ bảy trên chiến đài ba cảnh đỉnh phong khôi lỗi rất cường hãn mà lại có hai tôn nhiều chính là nó hơn bốn vị tiểu linh vương đô là ngắn ngủi bắt đầu rằng co xem ra còn cần một lát thời gian mới có thể đem nó chém giết thiên mệnh làm trò cười cho người khác chính tam mệnh cần gì thượng thiên đến định lý hưu n g ầ g đầu nhìn đạo thứ tám chiến đài bình thản thanh âm ở trong mang theo tuyệt đối t i ê u não cùng nghiêm nghị một thanh kiếm xuất hiện tại hắn tay bên trong hắn là kiếm tu có kiếm cùng không có kiếm ở giữa t r ê n lệch rất lớn trước kia có người nói tu hành đến chỗ sâu vạn vật đều có thể làm kiếm nhưng tia trung quy là hoàn toàn không giống trong tay có kiếm cùng không có kiếm cũng là hoàn toàn không giống cũng c h ỉ như giờ phút này lý hưu đứng tại trên đài hướng phía trước đi ra bước đầu tiên trường kiếm trong tay chỉ xéo bầu trời thủ đoạn xoay chuyển hóa thành một đạo kiếm khí trực tiếp chém xuống quá khứ khôi lỗi không phải tự vật bọn hắn rất mạnh rất thông minh lực công kích kinh người lực phòng ngự càng làm cho người sợ h a i thán phục đối mặt công kích tự nhiên cũng hiểu được trốn tránh liền như là hai tên đối thủ chân chính nhưng giờ phút này bọn hắn đối mặt chính là lý hưu người trong thiên hạ vì một cảnh hắn vì một cảnh nếu như là ba cảnh cùng bốn cảnh ở giữa còn có một cảnh giới lời nói đó chính là lý hưu cho nên một kiếm này rất nhanh nhanh đến căn bản không kịp phản ứng người ở bên ngoài trong mắt xem ra lý hưu cũng chỉ là nâng lên t r ư ờ n g kiếm lắc lư lấy cổ tay sau đó đối diện hai tôn khôi lỗi liền hóa thành hai nửa một phân thành hai ngã trên mặt đất nhân mạng cần gì thiên định nhàn nhạt thanh âm đàm thoại truyền khắp cả tòa trường hạ điện hắn chỉ là hướng phía trước phóng ra một bước đạo thứ tám sân ga tiếp dẫn chi quang liền tùy theo rơi xuống tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem một màn này không có bất kỳ cái gì có thể hình dung rung động từ ngữ có thể hình dung bọn hắn giờ phút này ý nghĩ trong lòng người này tộc thanh niên cũng chỉ là một kiếm liền chém vỡ hai tôn ba cảnh định phòng khôi lỗi thực lực như thế mạnh bình tĩnh không có chút nào gợn sóng thanh â m lại tại trong lòng của bọn hắn nhấc lên kinh đào hải lãng trần đông đánh lui trước người khôi lỗi nhìn xem lý hưu thân ảnh cặp mắt kia bên trong trung quy là ẩn ẩn xuất hiện một vòng tin phục vô luận là thực lực hay là tâm tính người trước mắt kiểu gì cũng sẽ mang cho tất cả mọi người một lần lại một lần kinh hỷ bạch vũ nhu kinh ngạc nhìn xem hắn chẳng biết tại sao đối với vị này nhân tộc thanh niên trong lòng nàng vậy mà sinh ra một vòng h i ế u kỳ có thể nói ra một câu nói như vậy người trong tâm sẽ có cớ nào kiêu ngạo tất cả mọi người rất rõ ràng đây là cần thực lực cường đại cùng tuyệt đối tự tin mới có thể lời nói ra k h i u nhạc quay đầu nhìn x trong ánh mắt thưởng thức hóa thành tán thưởng nghị thầm không hổ là ngay cả m a u nặc đều cam tâm tình nguyện đứng tại người sau lưng thực lực như vậy cùng tâm tính đích xác phối hợp như thế nếu như nói trước đó vương thần che đậy cả tòa bầu trời như vậy hiện tại lý hưu liền đem vùng trời này sẽ thành hai nửa vương thần bàn tay hư nắm đem trước mặt khôi lỗi trói buộc đến giữa không trung cho dù là đạo thứ tám trên chiến đài tồn tại đáng sợ cũng vô pháp đối với hắn sinh ra một điểm ý hiếp không thể không thừa nhận ngươi để ta sinh ra hứng thú thư cầm bàn tay càng ngày càng gấp tôn tiệ khôi lỗi thân thể phát ra kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang tựa như lúc nào cũng có thể bị bót thành một thực lực của hắn vậy mà là so khi ưu nhạc còn phải cao hơn một đầu mỗi người đều sẽ đối lý hưu đến sinh ra phản ứng ám duệ hai người tự nhiên cũng không ngoài ý m u ố n bọn hắn đưa tay bóp lấy trước người khôi lộ i h ế t hầu đem nó cao cao nhất lên rộng lớn mũ bảo theo gió m à động quay đầu nhìn xem lý hưu hơn phân nửa khuôn mặt hoàn toàn giấu ở áo bào đen phía dưới chỉ có cái cằm cùng miệng lộ ra xuyên thấu qua ánh nắng có thể nhìn thấy kia hai tờ mặt sắc mặt rất là tái nhợt tựa như là lâu dài ẩn cứ hắc á m chưa từng bị mặt trời chiếu xạc qua nhưng ọ c tái nhợt người tên là gì thanh đạm có chút thanh âm bình tĩnh từ trong đó một người trong miệng h người người lý hưu tự a y b ó nhiên t nghe thấy cái này âm thanh họ tham cũng nhìn thấy bị hắn bóp nát tôn kia khôi lỗi còn có tùy theo rơi xuống đạo thứ chín chiến đài tiếp dẫn sáng lời tại ngoại giới giữa bằng hữu sẽ thành khẩn đối đ á i người kia trầm m ặ t một lát sau đó đưa tay để lộ trên đầu mũ lộ ra một chương như ngọc trắng non khuôn mặt không tính l o a mắt chỉ so với người bình thường đẹp mắt một chút trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ nhưng cặp mắt kia bên trong lại mang theo đặc thù hương vị lý h ư u đọc h i ể u cái mùi kia kia là năm đó hắn tại thính tuyết lâu thời điểm cảm giác cô độc h ắ n đôi lý h ư u nói ám duệ vương tiện dư một tên khác ám duệ đồng dạng để lộ trên đầu mũ lộ ra đồng dạng mặt tái nhật chỉ là khác biệt chính là nàng là một nữ tử xem ra cùng vương tiện dư dáng dấp không sai biệt lắm chỉ là muốn càng thêm p ấ n tú một chú mở ra tôn kia tôn khôi lỗi lồng ngực, đối lý hưu Hư Hư. Hư、so、là là Hư cũng không có cảm thấy không ổn nhưng những người còn lại đều là trong nháy mắt nâng lên ánh mắt nhìn sang cho dù là vương thần đều là ánh mắt có chút ngưng lại hắn cũng không phải sợ hãi chỉ là đối với ám duệ có một ít kiên kỵ thôi p h ả n p h ấ t là cảm nhận được chung quanh những cái kia nhìn chăm chú ánh mắt vương tiện dư đi lên phía trước một bước thản nhiên nói dòng sông linh khi chúng ta sẽ không đi tranh đoạt chỉ là lần này cơ hội rất khó được ta hai huynh mội không muốn bỏ qua hắn chỉ cơ hội là cái gì mọi người tại đây đều là lòng dạ biết rõ cùng lý hưu giao chiến cơ hội lại hoặc là cùng vương thần giao thủ cơ hội đối với từ trước đến nay quái gở ám duệ đ ế nói n cái này đích sắc là không thể bỏ qua sự tình cho nên ta tại thứ chín trên chiến đài chờ ngươi ngắm nhìn bốn phía ánh mắt thu liêm đến lý hưu trên mặt vương tiện dư n h ả nói không cần cho ta lý hưu thản nhiên nói vẫn như cũng lý à là quen thuộc khiêu biểu như là trước kia trả lời nhạc thời điểm đồng dạng, tựa trước trả thời chỗ đáp điểm lại, lời đại kia tứ tự n hưu i giống ê n cũng nhau. là Lý h trước người có một tôn khôi lỗi đứng thẳng người mặc ngân bạch áo giáp tay cầm trường t h ư ơ n g đứng trên mặt đất thương anh theo trái phải mà đến gió nhẹ nhàng quơ đây là một cái hình người khôi lỗi mắt hổ nhìn chằm chằm lý hưu áo giáp tại ánh mặt trời chiếu xuống lộ ra chiếu sáng rặng rỡ uy phong lấp liệt con khôi lỗi này rất mạnh đây là lý hưu sông tám đạo chiến đài đến nay trong lòng lần thứ nhất dâng lên này ý nghĩ trong tay trường thương hướng phía lý hưu mặt đâm ra như là linh xà thăm g i trong nháy mắt hóa ra vô số thương ảnh đập vào mặt t h ư ợ n như là gió táp mưa rào đồng dạng không thể ngăn cản mưa to từ trên trời giáng xuống vô luận một người khinh công thân pháp đến cỡ nào tốt kiểu gì cũng sẽ bị nước mưa nhỏ xuống tại quần áo một góc phía trên nước mưa rơi vào góc áo trừ sẽ mang đến nước cát bên ngoài cũng vô cái khác nhưng cái này trường thương khác biệt trường thương điểm tại trên thân người vậy liền sẽ chết cái này thương như là mưa to mà rơi chanh cũng không thể tránh vương thiện dư cùng vương ý sơ hai người vẫn chưa vội vã đạp lên đạo thứ chín chín này mà là nhìn xem lý hưu trong ánh mắt mang theo cân nhắc cùng kỳ vọng xa xa vương thần bóp nát không trung thân ảnh tiếp dẫn chi quang tùy theo rơi xuống nhưng hắn đồng dạng không có vội vã đi lên mà là quay đầu nhìn xem lý hưu ngay từ đầu có chút ý tứ đến nửa đường mới bức khiêu khích sau đó nhân mạng cùng thiên mệnh lại đến hiện tại bình khởi bình tọa người này tộc thanh niên tựa hồ luôn có thể mang đến mới mẹ sự tỉnh trên khỏe môi của hắn dương nhắc lên một vòng đường vòng trong ánh mắt đạm mạc càng thêm thâm thúy đây mới thực sự là có ý tứ sự tỉnh đỉnh đầu mạnh như mưa rào một màn này rất quen thuộc lý hưu không chỉ một lần đối mặt qua cảnh tượng như vậy cùng công phạt phá cục rất đơn giản cũng chỉ một kiếm、thôi. thương ảnh tràn ngập đỉnh đầu tốc độ rất nhanh liền giống như là đồng thời có vô số đem thương đâm rơi xuống đồng dạng nhưng thương cũng chỉ có một cây cho tới bây giờ cũng sẽ không thêm ra lý hưu nhìn xem tôn kia khôi lỗi con ngươi chỗ sâu phun lên một vòng màu đen kịt hắn nâng lên kiếm thẳng tắp n ê n h đón tiếp lấy một kiếm này đâm rất thẳng nhưng lại cho người ta một loại góc độ xảo trá cảm giác đây là tổn thương xuân hàn một kiếm này chống đỡ tại khôi lỗi hết hầu bên trên trên mũi kiếm phun ra nuốt vào lấy sắc bén kiếm mang chém xuống cái đầu kia trường thương còn bị hắn giữ tại tay bên trong bén nhọn mũi thương dừng ở lý hưu hai mắt trước đó đến chậm kiếm quang tại trước mặt lóe lên một cái rồi biến mất thân thương gãy thành hai đoạn dừng ở lý hưu trước mắt một nửa trường thương rơi vào mặt đất bén nhọn mũi thương đâm tiến vào chiến đài ở trong thương ảnh cuối cùng cùng mưa to là hoàn toàn khác biệt mưa to có vô số trường thương cũng chỉ có một cây cho dù thương ảnh lại nhiều sẽ đâm chúng cũng chỉ có một chỗ cho nên rất tốt tránh tiếp dẫn chi quang rơi xuống hai tên ám duệ nhẹ gật đầu đi vào vương thần đã sớm đứng tại đạo thứ chín trên chiến đài hắn chính là thiên mệnh tự nhiên thứ nhất k h i u nhạc cùng bạch vũ nhu chiến đấu cũng đã sắp đến hồi kết thúc nếu không phải vì đạo thứ chín chiến đài tranh đấu muốn lưu lại áp hai người bọn họ đã sớm có thể kết thúc chiến đấu lý hưu bước về trước một bước sau đó xuất hiện tại đạo thứ chín trên chiến đài giờ phút này trên đài đứng bốn người trường hạ điện tầng cao n h ấ t ngay tại s a u l ư n g cách đó không xa nhưng bốn người cũng vì vội vã đạo thủ bởi vì người còn chưa tới đủ chín đạo dưới chiến đài giờ phút này còn dừng lại tại trên chiến đài cũng chỉ còn lại có hơn một trăm người bọn hắn ngẩng đầu nhìn chăm chú lên đạo thứ chín trên chiến đài thân ảnh sắc mặt phức tạp cho dù là những cái kia đứng tại khó về rừng bên ngoài người đều là ngẩng cao lên đầu nhìn chăm chú lên trên đài người lần này đích thật là biến số lớn nhất một lần dòng sông linh khí chi tranh á m duệ người vậy mà đạp lên đạo thứ chín i chín này thiên mệnh c h i tử vương thần còn có cái kia mười bước một trận chiến đài n h â n tộc thanh niên đặng tiên công đưa tay đem phù tô trước mắt lá xanh ven xuống dưới sau đó chỉ chỉ trên trời cười nói tiết tiểu t ử thật đúng là ngoài dự liệu tam k i ế p chi thể xem ra so với chúng ta trong tưởng tượng còn cường đại hơn phù tô không có mở mắt cũng không nói gì n g ự c có chút phập phồng bốn phía theo gió bay xuống đoá hoa cùng vụn có rơi vào hắn trên hơn Thựa Trưng như ngủ. sau lưng hai đạo tiếp dẫn chi quang rơi xuống khiêu nhạc cùng bạch vũ n u liên tiếp đi tới quần áo của bọn hắn xem ra hơi có chút tổn hại nhưng khí tức rất đều đều nhìn ra được đạo thứ tám trên chiến đài khôi l ố i đối bọn hắn cũng không thể tạo thành quá nghiêm trọng tổn thương tòa này trên đài đi đến sáu người so di vang thời điểm nhiều hơn một chút nhưng mấy người vẫn là không có vội vã đ ộ n g thủ liền ngay cả ánh mắt đều chưa từng đụng vào nhau bởi vì bọn hắn biết được còn có người có thể đi tới trường hạ điện rất cao cao vút trong m â y đạo thứ chín chiến đài tự nhiên cao hơn đứng ở phía trên quan sát cả tòa khó về dừng lại có một loại cùng trước đó hoàn toàn khác biệt cảm thụ xuất hiện ba mươi phút sau về sau bốn vị tiểu linh vương phân biệt đạp lên đạo thứ chín chiến đ à i so với bọn hắn sáu người xem ra muốn chật vật hơn nhiều sau đó lại lục tiếp theo đi tới bảy người đều là mạc hồi cốc bên trong nhất liệu chủng tộc người không sai biệt lắm khiêu nhạc nhìn lướt qua trên đ à i thản nhiên nói thời gian đã qua thật lâu có thể đi lên đều đã đi lên tự nhiên cũng không có kế tiếp theo chờ đợi tất yếu không có người có hành động cũng không có người nói chuyện vương thần đứng tại bên cạnh đài cao nhìn xuống phía dưới mấy vụ đối với sau lưng mọi người cũng không để ý tới trường hạ điện cánh cửa kia ngay tại cách đó không xa hắn lại ngay cả nhìn cũng không nhìn bên trên một chút trần đông cùng bốn vị tiểu linh vương quay chung quanh tại lý hưu bên cạnh thân ánh mắt băng hàn nhìn xem người chung quanh tất cả mọi người muốn đi vào dòng sông linh khí bởi vì cái kia có thể thu hoạch được vận may lớn cùng vô tận thâm hậu căn cơ nhưng lần này có so dòng sông linh khí còn trọng yếu hơn đ ộ vận. tình huống trước mắt tuyệt đối không tính là nhẹ nhõm vô luận là bạch vũ nhu hoặc là k h i u nhạc đều rất khó đối phó t h ú n g chi còn có ám duệ hai huynh mội đứng ở một bên muốn có được sau cùng danh lệch vậy sẽ phải thắng đến cuối cùng trần đông đối lý hưu thấp giọng nói nếu như ngươi thật đáp ứng không ngại trực tiếp đem việc này nói ra tin tưởng giờ phút này đứng tại trên đài người đều sẽ nhờ ơn của ngươi. nó hơn ba vị tiểu linh vương nhắc nhau không nói gì cái này đích sắc là rất tốt đề nghị chỉ cần lý hưu đem đáp ứng giúp mạc hồi cốc bài trừ phong ấn sự t ì n h nói ra đây là đại nhân tình vô luận là trên đài hay là dưới đài đều sẽ nhờ ơn cho dù kiêu ngạo như vương thần không chịu nhượng bộ những người này cũng sẽ để hắn nhượng bộ đây là đại nhân tình đây cũng là nhanh nhất phương pháp giải quyết lý hưu sợ hãi cũng chán ghét phiến phức nhưng chuyện này trung quy là không giống tại rất nhiều người xem ra tại giữa làn danh sinh tử bài trừ chưa hẳn có thể phá mất đại phong ấn là một kiện không cách nào hoàn lại đại nhân tình mà ở trong mắt lý hưu sở dĩ sẽ làm làm như vậy cũng là bởi vì muốn làm như vậy hắn không phải chúa cứu thế người khác cũng không nợ hắn cái gì đây là rất đơn giản đạo lý h u n g chi còn có sự kiện kia tồn tại h u n g hồ tuy xuân phong là chuyện riêng của hắn nếu như là lương tiểu đao hoặc là từ doanh tú giờ phút này đứng tại bên cạnh hắn nhất định sẽ không như thế hỏi bởi vì hắn là một cái rất kiêu ngạo người một cái kiêu ngạo đến tự phụ người cho nên lý hưu chỉ là nhìn trần đông một chút không nói gì trần đông h ừ lạnh một tiếng khinh thường nói ra mồm hiện tại trên đài hết thệ có mười bảy người trừ một cái tiếp một cái đánh xuống tựa hồ không có cái gì biện pháp tốt hơn hắn cũng không thể lại đứng ở trước nhất đầu sau đó nói bên trên một câu các ngươi tất cả mọi người cùng đi đi như thế sẽ phiền phái hơn nói cho cùng vẫn là muốn một cái tiếp một cái tới trên đài rất tiến tĩnh đại bộ phận điểm người đều là hai mặt nhìn nhau không ai muốn làm chim đầu đàn cũng không ai muốn người đầu tiên độc thủ vương thần như cũ đứng tại bên cạnh đài cao nhìn xuống phía dưới mây mù mở nhà xương mù theo gió biến ảo ra rất nhiều hình dạng người ở dưới đài ngước đầu nhìn lên lấy không dám lên tiếng sợ quáy dày cái gì chứ theo gió phủ riêu mà lên vụn c ỏ tại không trung lay động va chạm cánh hoa yếu nhỏ r ộ n g vang bên ngoài cả tòa trường h à điện bên trên không còn có một điểm động tĩnh chính là phía dưới mấy đạo trên chiến đài người đều không có kế tiếp theo đi lên không ai nghĩ bỏ lỡ cuộc tỷ thí này kia là đại biểu toàn bộ mạc hồi cốc bên trong thực lực mạnh nhất thế hệ trẻ tuổi tu sĩ yên lặng như thờ lý hưu đ ỗ n g nhiên thở dài một hơi thanh em này rất nhỏ nhưng phóng tới giờ phút này liền lộ ra rất lớn cơ hội là trong nháy mắt liền hấp dẫn ánh mắt mọi người lý hưu đi lên phía trước một bước từ bốn vị tiểu linh vương bên cạnh thân đi ra ngoài hắn ngẩm đầu nhìn một chút cách đó không xa t vừa đi vừa nói cánh cửa kia cách ta còn có mười hai bước đem nó đẩy ra liền có thể gọi ra dòng sông linh khí ta có hai chuyện muốn làm cho nên thời gian rất chân quý tại ta đụng phải cánh cửa kia trước đó các ngươi có thể ý đồ ngăn lại ta nếu không linh khí này trường hà danh ngạch liền là ta tất cả thanh âm của hắn rất bình tĩnh liền ngay cả ánh mắt cũng là không từng có nửa điểm bà động l ờ i nói ra cho người ta một loại phản phất liền nên như thế cảm giác nhưng m u ố n không nên như thế từ xưa đến nay dòng sông linh khí chi tranh đều là mọi người dẫn đầu phân ra thắng bại về sau lại từ người thắng đi đẩy ra cánh cửa kia hiện tại lý hư nghĩ làm như thế đây là lớn sơ xuất dù không bước lên thiên hạ nhưng cũng không tiểu h l i ê n ngay cả một mực đối với hắn ấn tượng không tệ khi ưu nhạc đều là sắc mặt trầm xuống lý hưu cử động lần này so đồng thời khiêu chiến tất cả mọi người còn muốn cho n h â n ý khó bình dùng trên phố lời nói đến nói cũng có thể là rất khó chịu 12 bước khoảng cách rất ngắn muốn ngăn cản hắn vậy cũng chỉ có thể cùng tiến lên hoặc là nói một bước một người như vậy mỗi một kích đều muốn toàn lực ứng phó lý hưu đây là đang buộc bọn hắn trực tiếp dùng ra áp đáy h n g năng lực ở trong chớp mắt phân ra cao thấp chỉ có như thế mới là nhất tiết kiệm thời gian phương pháp nhưng tương tự cũng là nhất đắc tội với người phương pháp Hưu nhạc nhìn xem lý hưu trầm giọng nói ta nguyên bản cảm thấy ngươi cũng không t ệ lắm nhưng hiện tại xem ra người k é m xa thế gian có vạn loại người đối với hắn liền có mọi loại đánh giá lý hưu xưa nay sẽ không để ý hắn chỉ là lại hướng phía trước phóng ra một bước thản nhiên nói ngươi như thế nào nhìn ta không quan tâm thanh âm của hắn dừng một chút mà nối nghiệp nói tiếp còn có mười một bước trần đông bốn người liếc nhau lui qua một bên im lặng không nói trên đài hết thể mười bảy người còn thừa lại mười hai người bốn vị tiểu linh vương nói rõ thái độ những người còn lại thấy đều là nhao nhao sững sờ hiển nhiên cũng không rõ ràng lý hưu cùng linh tộc ở giữa đến cùng đạt thành thỏa thuật gì đúng là đáng giá bọn hắn như thế ủng hộ bất quá là chỉ là nhân tộc tôi h dù là người mười bước một trận chiến này tại ta lại có sợ gì có một người hư l ạ n h một tiếng sắc mặt khó coi hướng phía lý hưu tiến lên đón chỉ là ngoại giới một nhân tộc tại trên địa bàn của bọn hắn cũng dám ngông cùng như thế là ai cho hắn lá gan người này toàn thân áo đen tay cầm trường thương hướng lý hưu ế tới t đây thân ảnh như là một đạo tia chớp màu đen đồng dạng mãnh liệt mà đến nương theo còn có kia lời nói lạnh như băng âm thanh ảnh tộc lưu không phải chuyên tới để lĩnh giáo tốc độ này rất nhanh so với ở đây lại đa số người đều muốn nhanh k h i u nhạc trên mặt lộ ra một vòng n g h n g tr chính là kêu bách hoa cung bạch vũ nhu đều là đem ánh mắt tiến đến gần ảnh tộc vốn là am hiệu tốc độ đơn thuần tốc độ có thể khinh thường toàn bộ m ạ n hồi cốc dưới mắt nhân thủ này cầm trường thương đánh tới ánh mắt băng hàn sắp bén đúng là có một loại thế không thể đỡ chi thế lý hưu nghiêng đầu nhìn hắn một cái thân thể của hắn bay rất ra ngoài trường thương gậy thành hai đoạn cắm ở dưới đài chương một trăm bảy mươi sáu ai tại nói vô địch chương một trăm bảy mươi sáu ai tại nói vô địch cho dù tất cả mọi người trong lòng cũng biết người này tộc thanh niên thực lực rất mạnh nhưng ai cũng nghĩ không ra hắn vậy mà đã làm mạnh tới bậc na ỉ có thể sương khủng bố trần đông con ngươi co lại thành một、điểm. d u n g động nhìn xem lý lưu bóng lưng dù là đã từng thua ở qua tay của người này bên trong hắn cũng là không thể tin được một màn này vương tiện dư huynh mội lướt qua bạch vũ nhu hai tay nhẹ nắm khiêu nhạc trong mắt hiện lên tầng một màu vàng kim n h ạ t hoa văn hắn nhìn rất rõ ràng tại vừa mới kia nhìn như cái gì đều không có phát sinh một nháy mắt kỳ thật phát sinh một sự kiện kia ảnh tộc người rất nhanh lý lưu tốc độ càng nhanh tại trường thương đánh tới nháy mắt lý lưu trước người xuất hiện một đạo k i ế m quang chặt đứt kia cán trường thương bổ vào người kia lồng ngực đem nó chém bay ra ngoài cũng chỉ là một kiếm còn có mười bước thanh em bình tĩnh vang ở mọi người bên、hai. người thật sự rất mạnh nhưng cái này còn không phải ngươi có thể tại trên trường h à điện làm việc vô kỵ nguyên nhân từ một bên liên tiếp đi ra hai người đều là trong cốc nhất lưu thế lực ở trong tuổi trẻ cường giả luận thực lực cũng không kém mọi người tại đây quá nhiều một nam một nữ đứng tại lý hưu trước mặt bọn hắn tay bên trong cũng không có lấy lấy đao kiếm cứ như vậy tay không tất sắc đứng tại kia bên trong ánh mắt nhìn chăm chú lý hưu khí tức trên thân cũng là xa xa tập trung vào hắn tựa hồ chỉ cần hắn dám lại bước một bước liền sẽ thu được cổng phong mưa rào đồng dạng đà kích đã đến trường hạ điện vậy sẽ phải tuân thủ trường hạ điện quy củ nữ tử nhìn xem lý hưu trên người nàng mặc màu hồng nh sắc mặt lạnh lùng lý hưu trầm mặc một hồi sau đó rủ xuống con người tay phải nâng lên trong tay cầm kiếm chỉ xéo thương khung hắn bước về trước một bước một chân lơ lửng giữa không chúng còn chưa rơi xuống đất hai người kia trong mắt hàn mang đồng thời bùng lên sớm đã khóa chặt tốt khí tức mang theo tuyệt đối áp lực một trái một phải hướng lý hưu nghiền ép mà đến nam tử như băng cất b ư ớ c ở giữa trên chiến đài đều hiện lên tầng một nhàn nhạt băng xương nữ tử như lửa x i n h hồng hỏa diễm che đậy nửa cái bầu trời liền liền thân bên trên váy áo tựa hồ cũng hóa thành diễm hỏa thành cự lư quang hai người này mặc dù không phải cùng một chủ tộc nhưng lẫn nhau lại là đạo lữ băng cùng l ử a hai loại đối lập thuộc tính phóng tới trong tay của bọn hắn lại trở nên cực kỳ ăn ý vừa đúng dung hợp lại với nhau một thêm một tại lúc này lớn hơn hai phía dưới trên chiến đài mọi người che miệng hét lên kinh ngạc thanh â m bốn vị tiểu linh vương sắc mặt nghiêm trọng hai người này thực lực so trước đó kia ảnh tộc người còn phải mạnh hơn một chút càng không nói đến phối hợp ăn ý như vậy bạch vũ nhu cũng đang nhìn lý hưu bách hoa cung người thân cận tự nhiên tính tình không màng danh lợi nhưng lý hưu hôm nay cử động đích sắc rất để người chắn ghét hai người này hợp kích chi lực cho dù là nàng đều muốn ngưng thần mà đối đ ã i cho dù người này tộc thanh niên lại như thế nào cường thế chỉ sợ một bước này cũng là rơi không đi xuống thế giới này quy củ có rất nhiều đối mặt chạm mặt tới hai người lý hưu trên mặt thần sắc cũng không có bất kỳ biến hóa nào thanh kiếm kia trên thân kiếm phát ra trận trận vụ vụ thanh â m lạnh thấu xương kiếm ý tử trên người hắn lộ ra sau đó dung nhập vào trên trường kiếm hướng về phía trước thẳng tắp chạm ra ngoài dưới chân v ụ băng biến mất đỉnh đầu hỏa diễn phá diệt trước người một nam một nữ thân thể hai người như là trước đó ảnh tộc người đồng dạng b t ạ i t r ê n đạm thanh em tiếng vọng tại cả tòa trường hà điện trên giới phiêu phủ ở khó về rừng trên không chuyển tiến vào trong thai của mọi người những người kia trên mặt biểu lộ đã bắt đầu cứng đờ nội tâm bách vị tạp trần không biết nên như thế nào biểu đạt cái này lý hưu đúng là tại nói vô địch vô số người đều là cảm thấy một loại phát ra từ linh hồn rung động đúng là không dám phát ra một điểm thanh âm cánh cửa kia hộ liền sừng sững tại kia bên trong rất gần t h ư ợ hồ có thể đụng tay đến c ũ n g đích xác có thể đụng tay đến còn có tám bước lý hưu lại đi một bước lần này không ai ngăn ở đằng trước kia bốn vị nhất lưu t r ù n g tộc tuổi trẻ thiên kiêu liếc nhìn nhau chẳng biết tại sao đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một cỗ thật sâu cảm giác bất lực biết rõ không thể làm mà vì đó có đôi khi có thể bị xem là một loại dũng khí nhưng càng nhiều thời điểm lại đại biểu ngô xuân đã không chiếm được dòng sông linh khí vậy cũng không thể bỏ qua lần này cơ hội khó được cho nên bọn họ bốn người tương hỗ nhẹ gật đầu sau đó vòng qua lý hưu hướng phía bốn vị tiểu linh vương đi tới cùng nhau thi lễ một cái nói câu xin chỉ giáo trần đông nết nết miệng nét mặt biểu lộ một vòng cười lạnh chật tiến lên một bước xin chỉ giáo tám người đi đến chiến đài biên giới bắt đầu q u y ế t đấu bốn vị tiểu linh vương rất mạnh nhưng bốn người kia cũng không yếu trong lúc nhất thời đúng là khó phân thắng bại trước mắt còn thừa lại năm người lý hưu không có để ý một bên động tĩnh phối hợp lại đi trước phóng ra một bước còn có bảy bước bạch vũ n u váy nhẹ nhàng tung bay cực kỳ nhạt mạng che mặt che khuất khuất mặt bên nàng mặt nhìn về phía lý hưu trên thân khí tức dần dần ngưng là thật chết. nhưng không có động tác khiêu nhạc toàn thân hiện ra kỳ i quang thiên phú của hắn rất mạnh cổ thần thể đã đặt chân nhập môn cấp độ hai con ngươi bên trong còn cuốn màu vàng kim nhạt hoa văn giống như hoang chi cổ thần d á n g lâm thế gian chỉ là nhưng không có tiến lên ngăn cản thế là lý hưu kế tiếp theo hướng phía trước đi tới còn có sáu bước trên đài biên giới vang lên rất nhỏ tiếng bước chân mấy người theo tiếng nhìn lại phát hiện là vương thần xoay người qua trên trời ánh sáng mặt trời chiếu ở kia thân hoa phục phía trên hắn không có nhìn về phía lý hưu phảng phất như là trong mắt căn bản không có người này mặc cho ngươi tại như thế nào làm cho người trú n g nhưng như cũng không cách nào nhập ta hai con n g ư ờ i đây chính là vương thần vương tộc vương thần hắn nhìn xem vương tiện dư nhẹ nhàng địa ừ một tiếng n ữ điệu bên trên dương giống như là đang gây hấn ám duệ chính là mạt hồi cốc bên trong nhân số ít nhất chủng tộc đồng dạng cũng là công nhận mạnh nhất chủng tộc bọn hắn vứt bỏ thiên địa lực lượng khỏi phải chỉ tu bản thân tự xưng trục xuất chi lực vương tiện dư nhìn vương thần một chút không có trả lời nếu như lý hưu chưa từng xuất hiện như vậy hắn nhất định sẽ cùng vương thần điểm cái thắng bại trên đài gió nhàn nhạt tuổi cuốn lên phía dưới mặt đất mờ nhạt mê vụ một tia như là bụi mù đồng dạng phiêu tới phủ lên không khí càng thêm vương ý sơ quay người hướng phía vương thần đi tới hai đem dao găm bị nàng nắm trong tay vương thần nhịu n h u mày vương ý sơ nhìn xem hắn hỏi lý hưu còn có sáu bước ngươi vào lúc này khiêu chiến huynh trường ta tới kịp sao ám duệ thực lực rất mạnh vương thần trong khoảng thời gian ngắn tháng qua vương tiện dư rất khó nếu như không thể ngăn cản lý hưu vậy liền tương đương mất đi dòng sông linh khí cơ hội điều này rất trọng yếu nàng chính là ý tứ này vương thần nhẹ gật đầu tới kịp vương ý sơ bước chân dừng lại một cái t r ớ c mắt g i n g lớn mũ một lần nữa đắp lên trên mặt hướng vương thần mau chóng đuổi theo mà lúc này lý hưu vẫn tại hướng phía trước đi tới cái nào dám nói bất bại chương một trăm bảy mươi bảy cái nào dám nói bất bại cho dù trong lòng lại như thế nào phẫn nộ cũng muốn cùng ngăn lại lý hưu về sau lại nói khiêu nhạc đứng tại tòa kia môn hộ trước đó cũng đứng tại lý hưu trước mặt n g ư ờ i không nên cả ta lý hưu nhìn xem trước mắt hắn người trầm mặc một hồi nói thanh âm của hắn ở trong không có tiếc n ố i cùng đáng tiếc chỉ có hơi rất ít một điểm gọn sóng khiêu nhạc hai tay không ngừng nắm chặt sau đó bông ra tại trong mắt vởn quanh kim sắc cổ văn càng lúc càng nhanh ta cùng mau nặc giao tình không tệ nhưng kia trung quy là hai người chúng ta ở giữa sự tỉnh không có quan hệ gì với ngươi lý hưu trầm mặc thời gian dài hơn sắc mặt biến phải lạnh hơi lên ánh mắt bung ô xuống nói được sau đó hai tay cùng lúc giữ tại trên c h i kiếm vương tiện dư có chút hiếu kỳ nhìn xem một màn này bạch vũ n u mày nhữ lại càng sâu trong mắt mang theo điều tra cùng không hiểu trên đài gió thổi tấm kia x a mỏng tựa hộp như muốn bóc tìm tòi hư thực chiến đài biên giới bên trên vương thần đã cùng vương ý sơ g i a o lên tay dưới đài vô số ngước đầu nhìn lên người cũng là mặt lộ vẻ n g h i hoặc hiển nhiên không nghĩ ra lý hưu muốn làm gì kiếm tu sát phạt vô xong nhưng nói cho cùng đi hay là kỹ xảo cùng nhanh n h ẹ n hai tay cầm kiếm liền muốn tranh lệ nhiều cũng muốn chầm nhiều chẳng lẽ hắn biết được khiêu nhạc tốc độ không phải cường hạng cho nên dự định cùng hắn cứng đôi cứng rất nhiều người nhớ tới trước đó lý hưu cử động cảm thấy đáp án hẳn là d ạ n g này nghĩ như vậy không ít người khỏe miệng đều ra một vòng đùa c ậ n cái này ngoại giới người thật đúng là không biết tự lượng sức mình vậy mà đem khiêu nhạc xem như trước đó ba người kia muốn một kích mà thắng thật sự là làm trò cười cho thiên hạng khiêu nhạc thế nhưng là cổ thần tộc thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất bất quá ba cảnh cũng đã cổ thần thể nhập môn phải biết kia cổ thần thể cho dù là đặng tiên công đặng tiền bối cũng là tại ngũ cảnh thời điểm mới có chút thành tựu mà thôi ừ tự làm tự chịu ai bảo lúc trước hắn bông xuống mười hai bước lời nói hùng hồn hiện tại cũng chỉ còn lại có năm bước lại nhìn hắn ứng đối ra sao ô m xem kịch vui thái độ người không chỉ một còn có rất nhiều dù sao lý hưu đối với bọn hắn đến nói chính là ngoại lai người một ngoại nhân tại mình địa bàn bên trên không chỉ có không h i ể u được thu liễm thậm chí còn phát ngôn bừa bãi phách l ố i đến cực điểm rất nhiều người tâm bên trong đều mang nồng đậm khó chịu chờ mong có người có thể đứng ra thắng qua người này tộc người mà lại trong miệng hắn nói qua mười hai bước chi ngôn chẳng khác gì là cho mình lấy xuống ranh giới cuối cùng đừng nói trước tiến bảo dù là hiện tại chỉ là lui lại một bước đều muốn bị người chế nhạo Mao khiêu nhạc nhìn n h xem lý hưu trên thân kim quang đại phóng cả người hướng phía trước bước ra một bước hùng hậu khí tức tràn ngập tại dưới chân trên đài một tôn thân ảnh vàng nóng từ sau lưng của hắn xuất hiện cặp kia còn quấn màu vàng kim nhạt cổ văn đôi mắt để lộ ra vô cùng trang nghiêm túc mục thần thanh khí tước hắn mặc dù đứng trên mặt đất lại giống như là mặt trời đồng dạng để người không dám nhìn thẳng thậm chí không dám sinh ra tới đối kháng ý nghĩ cả người như là một tôn hoang chi cổ thần đập phá hư không từ thời gian trường hà bên trong đi ra muốn chấn áp lý hư. hưu khiêu nhạc thanh âm cũng là trong nháy mắt trở nên hùng h ồ n bắt đầu tựa như hồng t r u n g đồng dạng vang vọng tại tất cả mọi người bên h a i hắn lại lần nữa hướng phía trước dậm chân khoảng cách lý hưu càng ngày càng gần khí tức trên thân vô cùng thâm thúy lại bá đạo không thể ngăn cản liền ngay cả dưới chân chiến đài cũng bắt đầu theo cước bộ của hắp tới lắc lui chấn động rơi cho cùng đất không ngừng run dậy kim quan g bốn phía tôn t i a cổ thần há mồn phát ra gầm lên giận dữ mặc dù không có thanh â m chuyển ra nhưng lại chấn động bầu trời phát ra trận trận g ậ n sóng cái này cổ thần thể chi lực đúng là này khủng bố lý hưu dơ chân lên trường bước về trước một bước hai tay cầm kiếm trước người thẳng tắp rơi xuống không có chút nào sức tưởng tượng khiêu nhạc toàn thân bao trùm lấy kim sắc qua n mang gầm thét cổ thần cùng hắn hợp hai là cùng nhau lúc dơ lên nắm đ ấ m hướng phía thanh kiếm này tiến lên đón đúng là không sợ chút nào không tránh không né quần trên khuôn mặt tản ra nồng đậm hoang vu chi lực dưới chân chiến đài lay động biên độ càng lúc càng lớn phản phất như là tất cả mọi người tại cùng thời khắc đó ngừng thở ngẩng đầu nhìn một màn này trói mắt kim sắc quang mang cùng tiêm một đạo xem ra thường thường không có gì lạ kiếm khí sen lẫn đụng vào nhau một ít chém tất cả thanh âm đạo mạc từ trong miệng truyền ra kiếm ý lạnh thấu xương như có thể tan vàng nát đá mạnh liệt kim quang nháy mắt thả ra mười phẩy không không không trượng nhan sắc rất nhiều người hai mắt đều là bị kích thích không ngừng chạy ra nước mắt nhưng không có một người nhắm mắt lại hoặc là rời ánh mắt không ai muốn bỏ lỡ một màn này lý hưu bàn chân rơi vào trên này kim sắc quang mang từ ở giữa một phân thành hay kia một tôn gầm thét cổ thần hư ảnh đi theo vỡ trên mặt tựa hồ còn mang theo không cam lòng nhưng thân ảnh lại bắt đầu dần dần biến mất khiêu nhạc đứng tại trên này nắm đấm rơi xuống hai tay xuôi ở bên người trong mắt vờn quanh kim sắc cổ vắn biến mất không thấy gì nữa khi tất cả người hề phải đến cực hạn hắn nhìn xem lý hưu bờ môi có chút mở ra mấy lần muốn mở miệng phát ra âm thanh lại đều không cách nào làm được sau đó tại nó toàn thân cao thấp xuất hiện mấy chục đạo vết kiếm hướng ngoại không ngừng chạy xuôi màu tươi vô số người rung động nhìn xem một mặt này liền liền tâm tạng đều là trong nháy mắt n g ư đập bọn hắn nhìn xem lý hưu chỉ cảm thấy một cỗ phát ra từ linh hồn hạn bọn hắn không nghĩ ra đây hết thệ là như thế nào phát sinh kia rõ ràng cũng chỉ là phổ thông một k i ế m thôi nhưng vào lúc này giữa thiên địa đột nhiên vang lên kiếm minh thanh â m một đạo tiếp lấy một đạo một tiếng tiếp lấy một tiếng trọn vẹn tiếng vọng hơn một trăm l ầ n mới ngưng xuống mọi người thế mới biết hiểu nguyên lai、like、ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó cái này đến từ ngoại giới n h â n tộc thanh niên vậy mà chém ra hơn một trăm kiếm đây là gì cùng thực lực mạnh mẽ không có người mở miệng nói chuyện nữa trước đó miệng mai cùng đùa cận tựa như là đánh vào trên mặt của mình lý hưu nhìn khi u nhặt một chút lần này không nói gì nữa ta chính là quy củ cũng chỉ là nhẹ nhàng địa liếc qua không có mở miệm kia là ngươi thua y tứ k h i u nhạc xem hiểu hắn y tứ thế là sắc mặt trắng hơn khí t ứ c càng thêm bề n g à i nhưng không có động tác hắn bị thương rất nặng cổ thần thể bị nảnh sinh sinh c h é mỡ b sen lẫn cổ thần suýt nữa phá diệt hắn hiện tại liền ngay cả di động một chút bước chân đều làm không được ngươi cùng m a o n ạ c quan hệ không tệ nhưng cái này cũng không hề là hai người các ngươi ở giữa sự tình nếu như hắn không phải cùng m a o n ạ c giao tình không tệ một kiếm này liền có thể sẽ chết nhường đường lý hưu thản n h i n ó i k h i u nhạc kêu lên một tiếng đau đớn thể nội linh khí cuốn ngược cưỡng ép đem thân thể của mình đánh lui một trận huyết vụ b ả y v â y cũng đã là tránh ra môn hộ i trước đó con đường kia t r ư ơ n g một trăm bảy mươi tám giữa thiên địa duy ta một người t r ư ơ n g một trăm bảy mươi tám giữa thiên địa duy ta một người lạng ngắt như tờ vô luận là khó về rừng trước hay là trường hạ điện bên trên tại thời khắc này đều an tĩnh do người khiêu nhạc cổ thần tộc thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất thiên tiêu ba cảnh liền tu hành cổ thần thể nhập môn t h ở nhỏ có được sen lẫn cổ thần thực lực tại toàn bộ mạc hồi cốc thế hệ trẻ tuổi ở trong nhưng sắp xếp tiến vào trước năm vậy mà là ngăn cản không nổi người này tộc thanh niên một kiếm đ ạ tiên công trên mặt biểu lộ cứng tại cùng một chỗ không có hảo ý nhìn thoáng qua trên trời lý hưu sau đó đối phủ tô nói tiểu gia hỏa này thật đúng là không hiểu được hạ thủ lưu t ì n h thực tế là làm cho người ta chán ghét vô cùng lần này phủ tô không đang trầm mặc hắn đưa tay vô vô đặng tiên công b ả vai bao trùm ở trên người hoa cỏ hướng hai bên phiêu d ư ờ n g nói khẽ nếu như hắn không có hạ thủ lưu t ì n h tiểu tử nhà ngươi đã không có không có rồi đặng tiên công ngây ra một lúc chẳng nghe h i ể u phủ tô lời nói bên trong ý tứ kém chút đem cái mũi đều tức yên đệ nén lựa giận hừ hừ hai tiếng nhìn về phía lý hưu trong ánh mắt lại mang theo thưởng thức như thế thiếu niên mới có cơ hội phá mất phong tự nhiên là càng mạnh càng tốt giờ phút này khoảng cách cánh cửa kia còn có bốn bước khiêu nhạc đều b ạ i vậy còn có người nào ngăn được hắn rất nhiều người đem ánh mắt bỏ vào bạch vũ nhu trên thân chỉ dừng lại một cái c h ư ớ c mắt liền chuyển rời đến một bên bách hoa cũng chính là trời sinh thân cận tự nhiên giảng cứu hiền lành chi lực thiên phú cố nhiên càng tốt hơn nhưng bàn về đang chiến đấu thực lực đến nói lại còn không bằng khiêu nhạc t r o n g vậy vào nàng có thể ngăn lại lý hưu đương nhiên là chuyện không thể nào thế là những người này đem ánh mắt bỏ vào vương, Tiện Dư còn có ngay tại chiến đấu vương thần hai người này trên thân bây giờ xem ra tựa hồ cũng chỉ có hai người bọn họ mới có năng lực này thắng qua lý hưu đáp án rất nhanh liền sẽ công bố dù sao bốn bước khoảng cách rất ngắn bạch vũ nhu khí tức trên thân trở nên mờ mịt nếu như nói trước đó khi u nhạc tựa như là hoàng chi cổ thần như vậy thời khắc này nàng liền tựa như một vị t i ê n tử từ cao cao tại thượng không dính khói l ử a trần gian rơi xuống đất hơi mỏng mạng che mặt vẫn như cũ che ở trên mặt dù thấy không rõ khuôn mặt nhưng lại để vô số người vì đó say mê lý hưu ánh mắt lại rất bình tĩnh bởi vì thông tiểu tiểu cũng rất xinh đẹp trọng yếu nhất chính là hắng ặ p qua trên trời tiên tự nhiên rất khó đối này sinh ra ba đậu người muốn ngăn ta lý hưu nghiêng đầu nghiêng đi mặt nhìn xem bạch vũ nhu bạch vũ nhu nhìn chăm chú hắn nhìn xem tấm kia rất hoàn mỹ lại khuôn mặt dễ nhìn không nói gì trầm m ặ t có đôi khi đại biểu ngầm thừa nhận nhưng ở lúc này hẳn là đại biểu phủ định lý hưu nhẹ gật đầu nói đa t ạ hắn không hiểu được thương hương tiếp ngọc chỉ là đối với nữ nhân cuối cùng phải ôn nhu một chút bạch vũ nhu cắn môi một cái đối hắn c h ậ m d ã i thi lễ mà lùi về sau đến nơi xa biểu thị mình từ bỏ đối với dòng sông linh khí tranh đoạt không còn đ h ú n g tay cái này vừa lui vô số người trên mặt biểu lộ trở nên tái nhận xuống tới nhưng không có nói thêm cái gì cũng vô pháp t r á c cứ dù sao lý hưu thực lực bày ở kia bên trong cường ép đây ộ quả nhiên là phương pháp nhanh nhất xa xa vương ý sơ cùng vương thần còn tại giao thủ vương thần thực lực rất mạnh không hổ là thiên về người mạnh như ám duệ không chút nào gián đoạn tiến công vậy mà là không cách nào đối nó tạo thành nửa điểm tổn thương thiên mệnh người cái này vương thần chỉ sợ thật muốn hành o ép một đời đợi hắn phá bốn cảnh về sau cho dù là mao nặc cũng chưa chắc có thể thắng dễ dàng ám r u ệ vứt bỏ thiên địa không tu chỉ tu bản thân tự xưng trục xuất chi lực ta nghĩ lĩnh giáo một chút lý hưu nhìn xem vương tiện dư nói tu hành là một con đường vậy phải xem l ư ợ t trên đường phong cảnh h ú n g chi vẫn là như vậy một loại hoàn toàn khác biệt phong cảnh vương tiện dư đi đến hắn trước người tái n h ậ t sắc mặt mang theo kiên nghị cùng lăng lệ nhẹ nhàng con người nói xin chỉ giáo nếu như nói trước đó hắn chỉ là cho rằng lý hưu đang d á một trận chiến lời nói như vậy hiện tại chính là chân chính đem lý hưu cho rằng một cái ngang cấp đối thủ ngoại giới người giống như người có bao nhiêu vương tiện dư trong tay xuất hiện một thanh kiếm gậy mặc dù là kiếm gậy nhưng xem ra lại có chút to lớn mà lại cũng rất rộng toàn thân tản ra xanh biếc khí thức trộn lẫn lấy màu đen hoa văn lý hưu nghĩ nghĩ sau đó nói giữa thiên địa duy ta một người vương tiện dư trầm mặc một lát một cỗ đen nhánh chi khí từ thể nội một chút xíu sinh ra cánh tay kia quấn quanh lấy màu trắng b ạ i dài màu đen khí tức từ trên cánh tay lộ ra xem ra tựa như là thiêu đốt lên quỷ dị khí thể đây chính là trục xuất chi lực trục xuất chi lực lan tràn đến kiếm gậy phía trên sau đó tại lý hưu nhìn chăm chú kia đem kiếm gậy bốn phía vậy mà là trống rông xuất hiện vô số mảnh vỡ một mảnh lại một mảnh theo đen nhánh chi khí dính bám vào kiếm gậy phía trên cuối cùng vậy mà là tạo thành một thanh hoàn chỉnh cự kiếm những cái kia mảnh vỡ thoạt nhìn không có nửa điểm không hài hòa giống như là thanh kiếm này chưa từng có từng đứt đoạn kiếm gây đúc lại này ám duệ trở về thời điểm trong cõi u minh thanh âm từ vương tiện dư trong miệng truyền ra thanh kiếm kia so thân thể của hắn còn cao lớn hơn ú lanh ánh mắt nhìn chăm chú lý hưu cả người hắn tại trong nháy mắt đều bị trục xuất chi lực bao khỏa quân quanh lý hưu nh cũng rất quỳ dị tựa hồ rất khó phòng bị không thể lưu lại cũng vô pháp trước tiến vào vậy cũng chỉ có thể đứng tại chỗ vững vàng đón đỡ lấy đến hắn dơ kiếm phía trước phía sau cùng trái phải đồng thời xuất hiện ba đạo kim sắc cự kiếm ba thanh kiếm tại quanh thân quay t r u n g quanh vô số đất cắt đi theo đằng không mà lên phi ê u phủ ở kim sắc cự kiếm một bên cánh tay hắn đẩy về trước ba đạo cự kiếm hướng phía trước nó ra trên chiến đài nổi lơ lửng vô số đất cắt đi theo bay ra ngoài tựa như là vô số đ e m lưới g a o đồng dạng sắp bén một kiếm này rất mạnh cũng không so trước đó một kiếm yếu nhược mà lại phạm vi rất rộng muốn nhờ vào đó thăm dò ra thực lực của đối phương vương tiện dư trong mắt hiện hiện một vòng tán thưởng sau đó cả người hướng phía trước bước ra một bước đen nhánh thâm t h ú y trục xuất chi lực quay chung quanh quanh thân hắn một bước này vậy mà là quỷ dị vượt qua cự kiếm cùng đất cát trực tiếp xuất hiện tại lý hưu trước mặt cự kiếm mang theo thái núi khuynh đảo chi thế vào đầu mà dưới đánh rớt lý hưu con người đột nhiên co r ụ t lại một kiếm này xuất kỳ bất ý ai cũng nghĩ không ra hắn lại có thể vượt qua không gian trực tiếp xuất hiện tại trước người một bước mà lại một kiếm này cũng không cầm k ề n ngược lại rất nhanh thứ nâng lên đến rơi xuống cũng chỉ là t r ớ c mắt thời gian may m à lý hưu kiếm còn nằm ngang ở trước ngực cho dù một kiếm này lại nhanh hắn cũng được nâng lên ngăn tại đỉnh đầu cự kiếm rơi xuống cũng không có trong tưởng tượng nặng nề cảm giác tựa như cái gì cũng không có đồng dạng Trước trục xuất trước trục xuất ra, ra. cùng bóc cùng bóc vương tiện dư chỉ có ba cảnh thực lực tại cấp độ này muốn nhảy vọt không gian là tuyệt đối không thể nào làm được sự tình như thế nói đến vấn đề liền xuất hiện trong tay hắn kia đem bên trên cự kiếm tại vừa mới hai thanh kiếm sắp tiếp xúc nháy mắt tiêu đem kiếm gậy phía trên hoàn toàn do mảnh vỡ ngưng tụ mà thành n ử a khúc trên thân kiếm trong nháy mắt biến mất sau đó xuyên qua lý hưu kiếm về sau lại tại một nháy mắt ngưng tụ đây hết thể phát sinh rất nhanh cơ hội chính là tại trong c h ư ớ c mắt hoàn thành động tác cho nên ở trong mắt rất nhiều người xem ra giống như là không gian khiêu dượng một kiếm này muốn thế nào phá đã rơi vào trên thân cự kiếm mũi kiếm mở ra trước người thanh sam tầng một lý hưu đôi mắt chỗ sâu lạng yên ở giữa dâng lên một vòng màu xám bốn phía hết thể đều tùy theo trở nên chậm trên chiến đài vốn là thổi cực nhẹ gió nhẹ tại lúc này những n à y gió thổi phật bầu trời thanh â m vậy mà phóng đại lên phảng phất là tại gào thét tại không trung hiện ra lấy mắt trần có thể thấy đường cong hình dạng thanh kiếm kia dừng ở lý hưu trước người cắt nát tầng một thanh sam lại không cách nào lại hướng phía trước đẩy tiến vào nửa tấc lấy hắn làm trung tâm phương viên hơn một t r ư ợ n g bên trong trở nên ngưng động lý hưu đưa tay đẩy ra trước ngực cự kiếm sau đó một chỉ hướng về vương tiện dư cái chán điểm ra chỉ bên trên phun ra nuốt vào lấy kiếm ý cũng không m ã n liệt lại cho người ta một loại lớn lao cảm giác nguy cơ không gian còn tại ngưng kết vương tiện dư con người co lại thành một điểm toàn thân thẳng lên bay lên trục xuất chi lực càng thêm nồng đậm cổ tay của hắn dùng sức xoay chuyển trong tay cự kiếm từng chút từng chút chậm chạp di động nhưng tốc độ quá chậm kém xa một chỉ này giữa hai người quyết đấu cơ hồ có thể dùng biến đổi bất ngờ để hình dung mà lại từ ba đem cự kiếm bay ra lại đến vương tiện dư cầm kiếm rơi xuống trạm phá thanh sơn lại đến lý l ư u lợi dụng động lực ngưng kết phương viên làm ra phản kích cái này liên tiếp giao phong liền phát sinh ở thời gian rất ngắn bên trong ngắn đến quanh mình mọi người thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào tình trạng lý hưu ngón tay thẳng tiến không lùi không trở ngại chút nào nhưng lông mày của hắn lại nhũ chặt bắt đầu bởi vì ngay trong nháy mắt này kia một mực bao khỏa tại trên người vương tiện dư trục xuất chi lực vậy mà là q u ỷ dị leo lên đến hắn trên ngón tay đồng thời tốc độ cực nhanh hô hấp thời gian không đến tựa như cùng giã hỏa đồng dạng lan tràn đến lý hưu toàn thân con người của hắn tại trong nháy mắt phóng đại cả người vậy mà là cứng tại nguyên địa không cách nào động đậy đồng thuật chi lực cũng theo đó giải trừ vương tiện dư bước ra l u i lại ánh mắt có chút kiên kỵ nhìn xem lý hưu lồng ngực chập trùng không chừng miệng lớn thở hồn hển ngay tại vừa rồi hắn vậy mà sinh ra một loại thoát ly hiện thực cảm giác kia đồng thuật giống Bóc ra nhục ra trục h hiện thực, â n cùng bóc a gian. manh ai nữa hiện thực không thở hắn, không ai muốn lần nữa thể nghiệm liệt giác cái loại cảm giác đệ cùng ngạt nén muốn lần này. t Cực cảm cảm kỳ r xuất tối tăm thanh âm từ lý hưu bên thai nổ tung trong mắt con ngươi càng lúc càng lớn cầm kiếm thủ hạ ý thức muốn bung ra cả người trở nên hoảng hốt như là linh hồn bị trục xuất bị trục xuất chi lực xâm nhập thức hại cho dù là ngươi cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn tranh thoát vương tiện dư đứng người lên nhìn xem lý hưu trong ánh mắt mang theo một vòng tình ý người này tộc thanh niên thực lực đích xác để người kính n g nếu không phải chưa quen thuộc trục xuất chi lực đặc tính nói không chính xác sẽ có một phen khổ chiến nhưng trên đời không c ó n ế u như dưới mắt cũng đích s á t hẳn là kết thúc hắn đôi lý lưu xa xa nhấn một ngón tay trong không khí phát ra một điểm âm bạo một chỉ này chi lực hướng về lý lưu lan tràn quá khứ phía dưới rất nhiều trong lòng người rung động người này tộc thanh niên rốt cục muốn thua sao trên đài gió còn tại thổi tùy thân mà qua phát động lý lưu trên thân thanh sam phát động hắn ống tay áo còn có đầu ngón tay tiểu hoa k i ê u đ ó a tiểu hoa giật giật lý lưu ngực không thay đổi xương tách ra hảo con nóng ánh chè khuất bầu trời hai con mắt của hắn tại trong lúc đó ngưng làm một điểm Toàn thân trên dưới loại kia cảm giác q u ỷ d ị trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa mà lúc này kia một c h ỉ chi lực đã đi tới trước mặt l ý hưu giơ bàn tay lên đem nó giữ tại lòng bàn tay sau đó một tay dùng sức đem nó hung hăng bóp nát mà đi vương tiện dư biến sắc cảm thấy châm xuống kinh hãi vô cùng h ắ n vậy mà là tại ngắn ngủi như vậy thời gian bên trong liền t r á n h thoát t r ụ c xuất chi lực ăn mòn cái này sao có thể n g ư ơ i rất mạnh nhưng c u ố i cùng c h ỉ là ba cảnh đã cùng ta cảnh giới tương đương lại dựa vào cái gì có thể thắng được quá ta li hưu nhìn chăm chú lên vương tiện dư chân thành nói vương tiện dư không nói gì tay h á hắn t mặt biến phải lạnh cầm n g c ặ trường tiêu t bên kiếm trước người lập tức trong mắt chiến ý tựa hồ có thể xông phá phong tỏa trục xuất chi lực tại quanh thân điên cùng tứ ngược lấy hắn làm trung tâm bốn phía vậy mà là xuất hiện từng đợt khu vực chân không vô số thiên địa linh khí bị đều khu trục dù chưa từng mở miệng nhưng cơ hồ mỗi người đều có thể cảm thụ được trên người hắn điên cuồng chiến ý k i a là kỳ phùng địch thủ hương phấn nếu là nhìn kỹ lại thậm chí có thể nhìn thấy hắn cầm kiếm tay tại nhỏ bé run r à y trái tim tại thể nội nhảy lên kịch liệt mạnh liệt bay thẳng đỉnh đầu hương phấn đang không ngừng cọ rửa vương tiện dư hô hấp của hắn thậm chí đều trở nên càng thêm rồn d ậ p lên bốn phía yên t ĩ n h cực một kiếm này hướng phía lý hưu c h é m tới trục xuất chi lực còn dừng ở nguyên địa thân thể của hắn cũng đã đến lý hưu trước mặt trói hai tiếng xe gió đi theo văng lên tự kiếm thế đại lực chấm hết lần này tới lần khác lại l tóc dài cùng quần áo hướng về sau tung bay mà đi một kiếm này chém tới lý hưu trước người sau đó tại tất cả mọi người kinh hô bên trong hắn giơ bàn tay lên cự kiếm rơi vào bàn tay phía trên lòng bàn tay sinh ra vô số đạo kiếm khí chống r i n g mà lên kiếm khí đụng chạm lấy cự kiếm nuôi kiếm phát ra kim thiết giao kích thanh âm hỏa hoa nổi lên bốn phía bắn tung tóe lý hưu nhìn xem vương t i ệ n dư hai người ánh mắt ở giữa không trung đối mặt k i u đem cự kiếm đột nhiên từ ở giữa đứt gãy nửa khúc trên hóa thành vô số mảnh vỡ hướng phía lý hưu bắn tới lý hưu con ngơi lại lần nữa nổi lên xám đen chi sắc những mà lúc này vương tiện dư tay cầm kiếm gãy gần sắp tới lý hưu trường kiếm trong tay hoành nắm chạm tại bên trên cự kiếm phát ra khanh một tiếng trước mặt mảnh vỡ biến mất không thấy gì nữa trước người cự kiếm đi theo rơi trên mặt đất r ơ i lên một trận cho bụi vương tiện dư biến mất tại hắn trước mặt tiếp lấy xuất hiện tại hắn sau lưng lý hưu trong nháy mắt nghiêng người sang trường kiếm tại không trung vạch một nửa hình tròn c h ả n qua vương tiện dư trong mắt hỏa diễm thiêu đốt nở rộ toàn thân trên giới trục xuất chi lực toàn bộ tập trung ở bàn tay phía trên chắp tay trước ngực tiếp được một kiếm này trên mặt đất kích thích bụi mù dần dần trôi giạt đến vừa mới rơi xuống đất một nửa cự kiếm đột nhiên không có dấu hiệu nào bắt đầu chuyển động tựa như một đạo lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất trạm tại lý hưu trên lưng mang theo một đạo lại dài lại sâu vết kiếm vô số người phát ra liên tục kinh hô hiển nhiên là bị một màn này s u n g kích đến ánh mắt cảm t h ắ n tại cái này liên tiếp biến số lý hưu thân thể lảo đảo một chút máu tươi từ phía sau chạy sôi mà ra quần áo cũng theo đó phá vỡ thể nội không thay đổi xương điên cuồng vận chuyển hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn chăm chú lên vương t i ệ n dư cặp mắt kia phong mang tất lộ máu tươi từ phía sau chạy xuôi theo quần áo nhỏ xuống trên mặt đất dọc theo trên chiến đài nồng cạn khe dành như mặt nước tuân hướng b n phía dưới đài từ doanh tú nhịn không được bước về trước một bước c h ậ n cắn môi sắc mặt băng hàn đặng tiên công sờ lên cằm lẩm bẩm tiểu tử ngươi nếu là thua ở gia hỏa này trên tay ta cổ thần nhất tộc không bằng ám duệ thanh danh coi như thật n g ồ i vững t i ê u đem kiếm gậy tại mở ra lý hưu phía sau lưng về sau liền c u ố n một vòng tròn lại xuất hiện tại vương tiện dư trên tay hắn là hai tay cầm kiếm kiếm gậy phía trên đúng là lần nữa hiện hiện vô số mảnh vỡ sau đó ngưng tụ thành một thanh hắn cách lý hưu rất gần chỉ có hai bước khoảng cách như thế khoảng cách thậm chí so cự kiếm bản thân còn muốn ngắn ngủi không kịp trốn tránh mà lại trốn tránh liền mang ý nghĩa lui lại lý hưu sẽ không tránh càng sẽ không lui ra phía sau hắn đứng tại chỗ thân thể thẳng tắp sắc bén ánh mắt n h ấ t trông đi qua không thay đổi xương lực lượng trong chớp mắt liền ngăn cản đồng thời bắt đầu chữa trị sau lưng vết thương sắc mặt của hắn rất lạnh đôi t r ò n g mắt kia tại trong nháy mắt nhiễm lên đen nhánh dày đặc một cỗ vô cùng thuần túy kiếm ý đột nhiên ở giữa từ trong cơ thể hắn sinh ra bắn thẳng đến đến trên trời cao màu bạc nhạt kiếm quang bao trùm ở trên người lại hoặc là nói là tại toàn thân cao thấp mỗi một cái lỗ chân lông ở trong diễn sinh hướng lên phương viên hóa thành vũng bùn chậm chạp đứng kết v ư ơ n g tiện dư động tác trở nên chậm chạp một chút toàn thân trục xuất chi lực b a o khỏa lý hưu đồng thuật đối với hắn vậy mà sinh ra không được tác dụng quá lớn nhưng cuối cùng có tác dụng yếu hơn nữa tiểu nhân chậm chạp cũng là chậm chạp lý hưu nâng lên kiếm nhìn qua phía trước đ ô n tới mũiếm nhẹ nhàng xông lên trời không kiếm ý theo thấu thể mà ra ngân sắc kiếm quan g toàn bộ dung nhập vào một kiếm này ở trong ở sau lưng của hắn vậy mà xuất hiện một cái vòng tròn hình khuyên chạm vờn quanh văn tự một cái tiếp một cái thần bí văn tự mang theo viễn cổ khí tức như ẩn như hiện kia là vạn pháp tổng cương chư thiên sách từ hắn tu hành đến nay lần thứ nhất vận dụng chư thiên sách lực lượng linh k h í trong thiên địa ẩm vàng chầm xuống mặt đất khó về rừng ở trong mở nhà xương mù hóa thành trường lòng trực trùng vân tiêu cuối cùng điên cuồng nhào về phía lý hưu xuyên thấu qua văn tự tròn điểm dung nhập vào hắn thể nội dung nhập vào một kiếm này ở trong mũi kiếm hiện ra hà quang hướng phía trước nh Mặt đồng ấ t chạy x thuận hóa thành vũng bùn còn tại cầm tiếp theo lý hưu trong mắt đen nhánh vô cùng thâm thúy trường kiếm trong tay còn tại hướng về phía trước tuy chỉ là một kiếm lại mang theo giữa thiên địa vô số kiếm khí tựa như vô số thanh kiếm đập vào mặt đúng là đem vương tiện dư trên thân trục xuất chi lực nạnh sinh sinh ép tiến vào thể nội toàn thân trên dưới làn da xuất hiện vô số điểm đỏ đi theo theo k i ế m quang phá vỡ huyết hoa phương ra một màn này xem ra rất thê thảm vương tiện dư đứng tại trước mặt tựa như là một cái huyết nhân lý hưu khuôn mặt đạo m ạ c con người đen nhánh nhìn không ra nửa điểm cảm xúc tựa như là mang theo vô tận băng lãnh kiếm trong tay hắn cũng không có chút nào dự định dừng lại ý tứ phía dưới tất cả mọi người là hô hấp cứng lại biến sắc chẳng lẽ hắn đúng là dự định khắp nơi trên chiến đài chu sắt vương tiện dư cho dù là có linh tộc che chở hắn việc này chỉ sợ cũng khó thiệt đi dù ngồi trên mặt đất ám duệ nhất tộc theo hậu người ngẩng đầu lên lộ ra mũ bảo phía dưới tấm k i a đồng dạng sắc mặt tái nhận lý hưu kiếm còn tại hướng phía trước đã cơ hồ g á n tại vương tiện dư tim k i a toàn thân phun ra huyết dịch vô số vết thương còn tại hướng ngoại chạy bầu không khí có chút ngưng trọng cùng túc m ụ nơi xa chuyển đến rên lên một tiếng vương ý sơ thân thể tại trên chiến đài rút lui ra ngoài hơn mười t r ư ợ n g miệng phun m o u tươi k h í tức trở nên h ể ệ vải bắt đầu vương thần đứng chắc tay nhìn cũng chưa từng nhìn nàng mà là bị l ệ ánh mắt nhìn về phía lý hưu hai người ngay tại thanh kiếm tia sắp đâm xuyên trái tim thời điểm vương tiện dư ánh mắt đột nhiên trở nên cực kỳ quỷ dị tựa hồ có chút chống giống lại tựa hồ che kín uy nghiêm sắc cơ nguyên bản bị áp bách tiến vào thể nội trục xuất chi lực đống nhiên đều ngưng tụ đến ngực chỗ sau đó tại nơi ngực của hắn vậy mà là xuất hiện một con to lớn đoá hoa giống như là nhắm người mà p h ả mở ra miệng lớn cắn lý lưu trong tay thanh kiếm này vô số kiếm khí rơi tiến vào kia đoá hoàn toàn do trục xuất chi lực hình thành đoá hoa ở trong tựa như là hòn đá nhỏ rơi tiến vào hồ nước lớn t í c h không dậy nổi nửa điểm còn sóng nơi xa vương thần nâng lên lông mày mao cánh hoa tựa như manh thu cắn thanh kiếm này không cách nào di động mày mày. vương tiện dư nhắc mặt nhìn xem lý hưu tái n h ợ t sắc mặt mang theo một vòng tinh hồng hai mắt t r n lên trong mắt hưng ơ phấn đúng là vô cùng mánh liệt có thể xương điên cuồng kia cỗ chiến y rất mánh liệt hưng ơ phấn để người huyết dịch sôi trào toàn thân cao thấp không có một chỗ không tại rung động lý hưu khẽ cho mày thời gian đã kéo phải đủ lâu được hắn đã không có tâm tình lại tiếp tục đ ạ i trưởng kiếm rút không ra cho nên liền lưu tại kia bên trong hắn đem tay trái nâng lên hướng phía trước lập tức lòng bàn tay đối vương tiện dư mặt cùng kia cực kỳ quỷ dị trục xuất chi lực đôi chòng mắt kia ở trong đen nhánh biến mất xuống dưới lộ ra hắc mạch phân minh phía sau văn tự tròn điểm bắt đầu xoay tròn trên trời ánh nắng hướng xuống chiếu vào hắn trên thân chiếu vào hắn trong lòng bàn tay sau đó lòng bàn tay sinh ra vô số kiếm khí cắt nát ánh nắng cũng cắt nát đoá hoa kia vương tiện dư sau lưng trong không khí vang lên liên tục kim thiết cắt thanh âm bốn phía thiên địa liên tiếp phát ra nổ vang kiếm k h í đan sen kiếm quang kéo theo ra linh áp không ngừng nổ tung bốn phía bừa bộn một mảnh hai người lại rất bình tĩnh không có bị lan đến gần chút điểm tất cả mọi người trầm mặc xuống cho dù là khí tức vải vương ý sơ tại thời khắc này đều là không có mở miệm bởi vì tất cả mọi người rõ ràng những cái k i a kiếm khí cùng lính áp sở di không có lan đến gần vương tiện dư hoàn toàn l ạ bởi vì lý lưu không nghĩ để nó bị lan đến gần đây đương nhiên là tài nghệ không bằng người cũng chính là thua húng chi giờ phút này thanh kiếm k i a còn chống đỡ tại trên ngực của hắn lần này nhưng không có trục xuất chi lực xuất hiện lần nữa chặt đường đây là cái gì kiếm vương tiện dư trầm mặc thật lâu trên thân mảnh vết thương nhỏ đã không tại ra bên ngoài thẩm thấu máu tươi hắn không có nhìn bộ ngực mình trước thanh trường kiếm kia mà là nhìn về phía lý hưu lòng bàn tay tia tung hoành sinh ra vô số kiếm khí tựa hồ còn muốn càng thêm nguy hiểm lý hưu nghĩ ngh nhớ lại trước đó tại biển sách bên trong c h ẳ n g diện mặc dù giờ phút này không có vạn kiếm thành k h ô n g uy lực yếu rất nhiều nhưng điểm xuất phát là đồng dạng tiếp lấy lại nghĩ tới phong vu tú nói câu nói kia thế là có chút không quá ca n g u y i nói n một kiếm này nên gọi là minh trúc thiên nam vương tiện dư ngây ra một lúc kinh ngạc nhìn người trước mắt nói rất dở danh tự lý hưu nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý đích sắc rất dở vương tiện dư trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười nói nhưng cũng không tệ lắm lý hưu không nói gì chỉ là thu hồi trường kiếm trên trời ánh nắng một lần nữa rơi xuống thật là không tệ chương một trăm tám mươi mốt nghĩ thắng qua mảnh này trời thật lâu chương một trăm tám mươi mốt nghĩ thắng qua mảnh này trời thật lâu lý hưu cùng nàng nhìn nhau gương mặt kia mới nhìn không tính kinh diễm chỉ là càng xem càng thêm xuất trần vương thần rất mạnh người thắng không d ư ớ i hắn vương ý sơ nhẹ nói mạnh bao nhiêu lý hưu nhữ m à y h ỏ i vương ý sơ trầm mặc thật lâu vương tiện dư đã ngất đi thể nội trục xuất chi lực vô ý thức lưu động tại quanh thân hết sức ngăn cản lấy vết thương chuyển biến xấu nàng trong đầu hồi tưởng lại vừa mới cùng vương thần chiến đấu thời điểm một mặt kia tái nhợt sắc mặt biến phải cực kỳ phức tạp nàng túi đầu nghĩ thật l lý hưu ngây ra một lúc b ư ớ c lên lông mày m a u bông xuống từ hắn đặt chân khó về rừng trước một khắp này bắt đầu liền có vô số người bắt đầu cường địa vương thần là trời chuyện này như thế nào trời cao cao tại thượng nhìn xuống nhân gian không thể địch không thể đụng không thể n ị c h không thể làm trái đây là trời hắn trầm mặt lấy không nói gì vương ý sơ đã có vương tiện dư đi xuống chiến đ à i trên thân màu đen ngay cả bào kéo trên mặt đất k h i u nhạc bọn người xếp bằng ở chiến đài biên giới không có rời đi trước mắt còn lại cuối cùng một màn hắn muốn thế nào qua bạch vũ nhu ánh mắt phức tạp nhìn xem bóng lưng của hắn nội tâm vậy mà dâng lên ngũ vị tạp trần bách hoa cung đối với tự nhiên cùng lòng người cảm nộ mẫn cảm nhất từ một loại nào đó trình độ đi lên nói cơ hồ tương đương với mặt thanh hoan hai mươi b ố cầu minh m ệ n dạng nàng có thể cảm thụ được lý lưu trong lòng tiềm ẩn rất sâu một màn kia tình cảm cho nên mới rất phức tạp lý lưu quay người nhìn thoáng qua trường hạ điện bên trên kia một đạo vẹn vẹn chỉ có hai bước xa môn hộ sau đó nhìn đứng tại cánh cửa kia trước đó hoa phục thanh niên hoa phục p h í a trên không có nửa điểm nếp vốn cũng chỉ là và táo vỡ ra mấy cái lỗ hỏng kim quan hắn một cái tay còn ở phía sau l ã n h đạm lại ngạo nghễ nhìn xem lý hưu người muốn thế nào thắng ta hắn liền đứng tại kia bên trong tựa như trời mãi mãi cũng lơ lửng lên đỉnh đầu ngươi không cách nào đụng chạm lấy bầu trời như vậy lại như thế nào có thể thắng qua hắn thắng qua ngươi rất khó sao lý hưu tay bên trong dẫn theo kiếm trên thân thanh sam vỡ thành mấy đầu sau lưng nhuộm máu tươi mặc dù vết thương đã khép lại nhưng nhìn cũng rất là chật vật cùng vân đạm phong khinh vương thần so ra liền tựa như cách biệt m ộ u trời rất khó vương thần nhẹ gật đầu nói có bao nhiêu khó so với lên trời còn khó hơn lý hưu ngẩng đầu nhìn bầu trời sau đó nâng lên tay trái khoa tay một chút sau đó đột nhiên lộ ra một vòng m ỉ m cười tiếp lấy giơ lên kiếm bốn phương tám hướng quét mà đến gió ngừng lại giữa thiên địa vang lên một tiếng kiếm minh vô số kiếm khí từ phía sau hắn trống rông sinh ra đủ để dung nạp hơn ngàn người chiến đài mặt ngoài phía trên tại thời khắc này xuất hiện vô số đạo vết kiếm sau đó khói mảnh hướng phía bầu trời trôi nổi lít nha lít nhít cho bụi đem chính cả tòa sân ga bao khỏa tiến vào trong đó liền tựa như dưới mặt đất khó về rừng đưa tay không thấy được năm ngón khó mà thấy do khuôn mặt kiếm minh thanh âm còn tại cầm tiếp theo không có ngừng Từ、trong ừ t hư không sinh ra kiếm khí một khắc chưa từng ngừng hướng phía trước chém ra bạch vũ nhu thối lui đến sân ga tít ngoài d ì a phía trên cùng h ưu n h ạ c bọn người đứng chung một chỗ trước người xuất hiện một cái màu n g à sữa linh khí lồng ánh sáng đem mấy người bao phụ tại trong đó cách t r ở những cái kia ở khắp mọi nơi sắc bén kiếm khí bụi mù lan tràn trên này đưa tay không thấy được năm ngón nhưng ở trong chớp nhoáng này lại có thể nhìn thấy bụi mù bên trong sáng lên một đạo kiếm quang không có cái gì có thể hình dung một kiếm này lộng lấy cho dù là tại che khuất tầm mắt bụi mù ở trong vẫn như c ũ không thể ngăn cản một kiếm này ó n g ánh cùng trói mắt một kiếm này tựa như tự nhiên, thẳng cho dù là thư viện ở trong đối kiếm k ỹ dạy bảo nhất khắc nghiệt giáo tập thấy một kiếm này cũng tìm không ra nửa điểm tì vết khói bùi từ kiếm sáng ngợi lên chỗ vỡ ra hai nửa một phân thành hai lộ ra lý hưu cầm kiếm hướng phía trước thân ả n h trường kiếm kéo theo kiếm ý kiếm ý k h u ấ y động kiếm thế kiếm thế phóng lên t ậ n trời phong vân cách đỉnh đầu biến ả o dưới chân chiến đài vỡ ra tầng một nhàn nhạt, nhạt khe hở t r ư ờ n g hà điện còn tại mặt đất phiêu diêu trên bầu trời kiếm minh ý nguyên cao đây là cực mạnh một kiếm những người cản đường sẽ chết một kiếm này chạm tại vương thần đỉnh đầu lý hưu muốn phá cái này trời khó về dừng trước từ doanh tú thần sắc lần thứ nhất mang theo vẻ khẩn trương lý tứ vô vô bạ vai hai mắt nhắm lại cái này vương thần thực lực cho dù là đặt ở hoang châu thương lan bảng bên trên cũng có thể xếp vào ba vị trí đầu thiếu lâu chủ muốn thắng qua hắn chưa hẳn dễ dàng như vậy trong giọng nói của hắn lẩn chứa một c ô lo lắng rất nhạt nhưng đích s ắ c có lý hưu t r ư ờ n g kiếm rơi xuống vương thần giơ tay lên cái tay kia ngón tay thoát non dài bàn tay trắng nón trên đó bao trùm lấy màu vàng kim n h ạ t hoa văn cùng cổ thần tộc khác biệt chính là hắn bàn tay này bên trên hoa văn cho người ta một loại cao cao tại thượng cảm giác tựa như là người lạ khí tức đồng dạng để người không tự giác địa rời xa lý hưu kiếm rơi vào hắn lòng bàn tay bên trong c h ạ m tại kim sắc hoa văn phía trên ẩm ẩm linh áp từ va chạm chỗ nổ tung phát ra tư tư tiếng vang giữa thiên địa vô số kiếm khí như là giọt mưa một nửa điên cùng tuân hướng vương thần trên người hắn hoa phục vỡ ra vô số đạo lỗ hổng liền ngay cả trên đầu kim quan đều là bị một kiếm mở ra gãy thành hai đoạn trượt xuống tại dưới chân trên mặt đất, vương thần hai chân đạp trên mặt đất thân thể không ngừng địa chậm chạp hướng về sau lui trên gương mặt kia đầy lãnh đạm, hai con trở nên càng thêm băng hẳn lồng ngực của hắn xuất hiện một đạo nhỏ xịu vết kiếm máu tươi từ trong miệng hướng ngoại chạy xuôi hắn vậy mà là chống cự không nổi một kiếm này quan chiến tất cả mọi người sớm đã là ngốc như gà gỗ không cách nào phát ra nửa điểm thanh âm cho dù là lý hưu đã chiến thắng vương tiện dư nhưng khi bọn hắn nhìn thấy người này tộc thanh niên chỉ dùng một kiếm liền bước lui vương thần đồng thời để nó thụ thương kia trong lòng rung động có thể nói là không cách nào nói rõ một kiếm này so với trước đó bất luận cái gì công kích đều cường đại hơn kiếm tu chấp trường sát phạt dùng hai thiên tri lực trảm bất bại tri địch n ư ợ c vết kiếm càng ngày càng sâu máu tươi đi theo chạy xuôi mà xuống vương thần thân thể cũng đã là không ở phía sau lui hắn ngẩng đầu nhìn lý、Hư. trong mắt thần sắc đã là hoàn toàn thay đổi mặc dù giống như trước đó cao cao tại thượng nhưng là lần này lại từ trong đó nhìn không ra bất cứ t i ệ u cảm tình nào trong suốt chữ vương lơ lửng quanh thân cuối cùng dừng ở hắn trước người dung nhập vào bàn tay kia bên trong cùng kim sắc hoa văn h ò a làm một thể hắn định trụ thân thể sau đó cầm thanh kiếm kia sâu kiến lây cây người như thế nào thắng thiên vô tận lực lượng từ lòng bàn tay của hắn ở trong nổ bắn ra mà ra giữa thiên địa gào thét mà đến vô số kiếm khí dừng lại tựa như là bị mạc đại lực lượng dừng lại tại bầu trời sau đó quấn ngược mà quay về hóa thành vô số linh khí một lần nữa dung nhập vào giữa thiên、địa. một cỗ huyễn hoặc khó hiểu bà động phất qua cả tòa sân ga vô số mật cái không gặp năm ngón tay khói b ụ i tiêu tàn theo lộ ra ánh nắng cùng bốn phía hết thảy không khí lần n ư ỡ i trở nên tươi mát bắt đầu nguyên bản dừng lại tại quanh mình rất nhỏ một lần nước quét lý hưu thân thể bay rớt ra ngoài thanh kiếm tia rời khỏi tay cắm ở nơi xa mặt đất thân thể của hắn cong như tôm bự về sau bay lên chỗ ngực xuất hiện một đạo trưởng ấn miệng lớn máu tươi từ trong miệng p h u n ra rơi vào không t r ú n g chưa rơi xuống đất liền hình thành huyết vụ theo gió bày vẫy vương thần đứng tại chỗ trước người trong suốt chữ vương vỡ ra một đầu mảnh tiểu nhân khẽ trên bàn tay kim sắc hoa văn nghĩa nhiên biến mất không thấy gì nữa cái tay kia không ngừng hướng dẫn ra ngoài chạy xuống huyết dịch chính là chỗ ngực cũng là tại không rán đoạn thấm vào trên thân hoa phục vỡ vụn trên đầu kim q u a n đứt gãy tóc d à i dối tung trên v a i ánh mắt của hắn rất lạnh thấu xương băng hàn bởi vì hắn chưa bao giờ giống hôm nay như vậy chật vật qua lý hưu càng thêm chật vật thân thể của hắn một mực bay ngược đến chiến đài tích ngoài rìa mới dừng lại m á n h liệt vô cùng đau đớn kích thích toàn t h â n của hắn trên mực trường ấn h ă n sâu trường lực chi thâm hậu khiến cho phía sau lưng của hắn quần áo đều bài trừ ra hắn quỳ một chân trên đất miệng lớn thở hồn hển liền ngay cả thể nội không ngừng vận chuyển linh lực đều phảng phất là nhận vương hữu không cách nào vận chuyển không thay đổi xương chán phóng yếu ớt ánh sáng nhanh chóng chữa trị thương thế của hắn nhưng lần bị thương này quá nặng muốn trong khoảng thời gian ngắn khôi phục là hoàn toàn không thể nào làm được sự tình vô số người ánh mắt từ trên người hắn rời sau đó kinh hãi nhìn xem cái kia đạo hoa phục thân ảnh đây chính là vương tộc vương thần thiên mệnh vương thần cho dù là kia linh tộc m a u nặc chưa từng phá cảnh chỉ sợ cũng chưa chắc là cái này vương thần đối thủ người nghĩ thắng qua mảnh trời này dựa vào cái gì vương thần đứng tại chỗ nhìn xuống Lý Hưu, đôi mắt khí tức trên thân mặc dù so với trước đó hề vải một chút nhưng khí thế lại như cũ như vậy cao tuyệt hắn bị thương cũng không tính nhẹ nhưng cũng không tính nặng cùng lý hưu so ra tự nhiên là tốt quá nhiều hắn h ừ lệnh một tiếng thản nhiên nói ta biết ngươi vì sao mà đến cũng biết ngươi là ai tại ngươi năm năm trước xuất hiện trong cốc thời điểm ta cũng đã chú ý tới ngươi thân phụ tam kiếp chi thể được vinh dự có khả năng nhất trợ giúp mạc hồi cốc bài trừ trường hà điện phong ấ n người lời của hắn liền tựa như một đạo kinh lôi tại tất cả mọi người bên thai nổ tung khó về dừng trước năm mươi sáu cái chủng tộc người đều l ạ như là xét đánh ngây người nguyên đ i ệ h i ệ n nhiên là c h ấ n kinh tại vương thần trong lời nói chỗ bao hàm hàng nghĩa khiêu nhạc biến sắc nhìn xem lý hưu thì ra là thế thì ra là thế chỉ có như thế mới có thể giải thích người của linh tộc tại sao lại dẫn hắn đến đây tham gia trường hạ điện tại sao lại đối một người tộc thanh niên coi trọng như vậy nếu như tại thật như thế đó chính là đại nhân tình hắn túi đầu ánh mắt lóe ra sau lưng ảnh tộc người cùng một nam một nữ kia liếc nhau một cái dần dần đem ánh mắt bỏ vào vương thần trên thân nếu như sự thật thật như hắn nói vậy hôm nay chỉ sợ còn muốn tái chiến một trận trận đông bốn người sắc mặt phức tạp nhưng không có động tác bọn hắn cùng lý hưu tự nhiên không tính là sinh tự chi g a o nhưng tuyệt đối được xưng ơ tụng quen thuộc kia là một người kiêu ngạo một người kiêu ngạo là sẽ không nguyện ý để người khác hỗ trợ thì tính sao lý hưu từ mặt đất đứng lên lồng ngực trên phạm vi lớn và p h ồ n g hiện nhiên một trường kia đối với hắn ảnh hưởng quá lớn cái này vương thần thực lực nếu là phóng tới ngoại giới muốn ở xa la phủ huyên la hoài nam bọn người phía trên vương thần nhìn chăm chú hắn chân thành nói ngươi ngay cả ta đều thắng không nổi lại dựa vào cái gì thắng qua mảnh n à y trời đây mới là chuyện trọng yếu nhất húng chi ngươi nếu là thắng không nổi ta lại muốn như thế nào cứu t ú xuân không đâu hắn còn nói thêm đây là chuyện trọng yếu hơn đối với vương thần biết được túy xuân phong danh tự lý hưu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa đó cũng không phải cái gì tốt giấu giếm sự t ì n h túy xuân phong đương nhiên cũng sẽ không giấu giếm lý hưu hít sâu một hơi nâng lên cánh tay nhẹ nhàng địa lắc lắc chỉ bên trên đoá hoa tới lui lắc lư sau đó ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời đi theo thu hồi ánh mắt bỏ vào vương thần trên thân nói khẽ kỳ thật thắng thiên loại ý nghĩ này ta rất sớm trước kia liền có ngươi cản không giới ta cũng không ai có thể cản giới ta nếu như ngươi nghĩ đứng tại trước mặt của ta vậy sẽ phải làm tốt tử vong chuẩn bị lý hưu túi đầu, xuống đầu đôi chòng mắt kia chỗ sâu đúng là có điểm, điểm tinh hồng tại bay lên một cô cực kỳ nhạt màu đen khí tức tử trong cơ thể của hắn phát ra bất quá là trong nháy mắt liền đem toàn thân của hắn đều bao trùm lên cặp mắt kêu bên trong tinh hồng dần dần khuyết tán cuối cùng đều hóa thành xích hồng c h i sắc một cô cùng loạn ngang ngược từ trên mặt hiện hiện hắn bước về trước một bước tựa như đến từ thái cổ khí tức tử trong cơ thể phát ra nương theo lấy một bước này rơi vào trên chiến đài hết thệ vì đ ó né tránh lý hưu thân thể còn đi lên phía trước lấy hai tay xuôi ở bên người bả vai theo bước chân hành tẩu mà qua lại đung đưa vô biên sát khí giống như thủy triều lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phía k h u y t tán mà đi Từ d o lý, lý hưu tú còn còn xứng xứng thân thể hướng về phía trước n g lên hai tay rũ xuống trước người đầu lâu thật sâu thấp lộ ra ngoài nửa gương mặt bên trên mang theo làm người ta sợ hai thấu xương cười lạnh ngay cả âm thanh đều trở nên cực kỳ quý dị có ý tứ, nhưng h ngay tại lý hưu ngẩng đầu sát na thân thể của hắn vậy mà đã xuất hiện tại vương thần trước người một quyền đánh tới một quyền này rất nhanh vương thần nâng lên hai tay gác ở trước người thân thể về sau trượt còn tại nửa đường dư lực chưa đình chỉ lý hưu thân thể liền tại xuất hiện tại hắn trước mặt đi theo lại là một quyền đánh tới hắn trong hai mắt tinh hồng vẽ ra trên không trung mang theo hai đạo tàn ảnh cả người giống như quỷ mị tại trên chiến đài vạch ra vô số đạo tàn ảnh song quyền không ngừng địa vanh ra quyền quyền đến thịt trầm đục phía trên không r ứ t bên hai vương thần trên thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xuất hiện vô số vết thương trải rộng tím xanh thân thể của hắn ngừng lại trong suốt chữ vương bị nó giữ tại lòng bàn tay bên trong huyền diệu vô cùng vĩ lực như là lỗ đen đồng dạng hút vào quanh thân hết thảy sau đó cầm lý hưu nằm đấm băng hàn ánh mắt hiện ra uy nghiêm sắc cơ hắn nâng lên một cái tay khác lòng bàn tay cầm vô h ạ n quang minh đánh phía lý hưu mặt lý hưu thân thể dừng ở hắn trước mặt, trong mắt tinh hồng biến hắn nâng lên tay phải nơi xa trên mặt đất trường kiếm phát ra một tiếng kiếm minh từ chỗ xa xa bay trở về rơi vào hắn lòng bàn tay lý hưu cầm thanh kiếm này sau đó xuyên qua vương thần ngực máu tươi tùy theo nhỏ xuống ánh nắng vỡ ra hai nửa hết thẻ ngưng xuống t vương thần tóc dài tán ở trên người thanh kiếm tia từ trong lồng ngực gương thẳng tắp xuyên qua màu vàng kim nhạt máu tươi từ ngực chạy ra chưa rơi xuống đất liền biến mất vô tung vương tộc máu tươi từ đến sẽ không tung tóe tới trên mặt đất khó về d ừ n g trước ngồi tại thiên mã xa giá phía trên kia hai tên tùy hành mà đến vương tộc con cháu đ ố n g nhiên từ xa giá bên trên đứng người lên tấm kia từ đầu đến cuối đều lạnh nhạt đến cực điểm trên mặt rốt cục lộ ra kinh sợ cùng sợ hãi trời xanh khâm định thiên mệnh vương thần vậy mà lại thua ở một cái giống nhau cảnh giới ngoại giới người trên thân cái này sao có thể người dựa vào cái gì sẽ thắng qua trời rất nhiều bộ não người bên trong đều hồi tưởng đến vấn đề này chỉ là không có người có thể tìm kiếm được đáp án lại hoặc là lòng của mỗi người bên trong đều có đáp án của mình người kia tộc thanh niên rất mạnh tam kiếp chi thể được vinh dự một cái duy nhất có thể trợ giúp mạc hồi cốc bài trừ trường hà điện phong vấn nam nhân hiện tại xem ra cái này lý lưu tựa hồ đích xác có thể có được phần này vinh hạnh đặc biệt cùng khẳng định tựa như là trên trời ánh nắng vĩnh viễn sẽ không chân chính rơi xuống đất trên mặt đất nghị luận ầm ĩ cũng cuối cùng cùng trên trời không quan hệ trên chiến đài rất bình tĩnh khiêu nhạc cùng bạch vũ nhu sóng vài đứng trầm mặc sau một hồi mới tán một tiếng không tầm thường bạch vũ nhu nhẹ gật đầu trong mắt mang theo sợ hai thán p h ụ hắn lại có thể thắng qua vương thần đây đương nhiên là rất không tầm thường một việc phóng nhãn cả tòa mạc hồi cốc cùng cảnh ở trong không lý h ư u đang nhìn vương thần thanh kiếm k i a đã bị hắn rút ra màu vàng kim nhạt máu tơi ư như là suối suối đồng dạng chảy nhỏ g i ọ t chảy xuôi vương thần cũng không có nhìn xem hắn mà là túi đầu nhìn phía dưới khó về r ừ n g chức vô số trên thân người máu tơi ư chảy ra vết thương tiếp lấy liền tự động tiêu tán thậm chí đều không có nhiễm trên mặt quần áo m ặ t hồi cốc tương lai lại muốn giao đến một cái ngoại giới người trên thân sao mà bật cười hắn đứng tại kia bên trong trên đầu kim quan đã sơ miến b mất không thấy gì nữa tóc đen đầy đầu có chút chật vật xóa nhưng cả người như cũ tản ra tuyệt đối cao, cao tại tượng trong lời nói đạm mạc vẫn chưa có chút hạ、thấp. đem thân gia tính mệnh còn có hy vọng giao đến người khác tay bên trong cái này đích sắc là một kiện cực kỳ buồn cười sự tình trên đài gió đông nhiên quét càng thêm cấp tốc đột nhiên tăng tốc tựa như đao kiếm đồng dạng gào t h é t mà đến chưa tới người liền có thể cảm giác được kia vô số đạo thấu xương băng hàn lạnh thấu xương tiếp lấy liền nhìn thấy xa xôi trên bầu trời xuất hiện một điểm đen bên trên một chút còn tại chân trời dưới một chút cũng đã xuất hiện tại trường h à điện trên không kia là một người đàn ông một cái đồng dạng mặc hoa phục nam nhân ánh mắt đạm mạc nhìn xem trên chiến n à toàn thân trên giới tản ra cực rét lạnh ký t ứ c xem thương khung ở giữa tại không có gì xem phong vân ở v tại hắn banh thân có một cái trong suốt chữ vương đang thong thả còn tuấn trong đó phảng phất tẩn chứa đủ để khai thiên liệt địa lớn lao vi năng những cái kê hóa thành đao kiếm gió còn tại hướng phía dưới gào thét mà đi bao phủ cả tòa t r ư ờ n g h à điện trên d ư ớ i chín đạo chiến n à i đáng tiên công sắc mặt ngưng trọng vô cùng dưới gốc cây kia phủ tô thân ả n h đã biến mất không thấy gì nữa hắn xuất hiện tại trên bầu trời đứng tại trường h à điện trước đó cũng đứng tại người kia trước mặt gào thét gió tùy theo ngừng cặp mắt của hắm có chút nhau lại bên hông cẩm nang cùng ngọc đội tới lui lắc lư đối kê hoa phục người nói vương trùng dương ngươi có tin ta hay không làm thì ngươi thanh âm giống như là gió xuân đồng dạng ấm áp l u h ò a nhưng lời nói ra lại làm cho vô số mặt người sắp biến đổi h ã i nhiên vô cùng ngoại giới nhân sâm cùng trường hà chi tranh không hợp quy củ k i a hoa phục người nhìn xem phù tô lạnh giọng nói quy củ phù tô nết miệng cười cười lộ ra một cái nhìn rất đẹp tiểu dung sau đó giang tay ra thản nhiên nói người đánh không lại ta cho nên ta chính là quy củ vương trùng dương trầm m ặ t lại không nói gì đứng tại trên mặt đất đặng tiên công đi theo nết miệng nghĩ thầm phù tô công tử vẫn là như vậy tính tình sau lưng mao nặc cùng chạch trúc liếc nhau có chút bất đắc dĩ cười khổ một tiếng rõ ràng nghe danh tự xác nhận như ngọc thư sinh công tử nhưng chưa từng nghĩ là hoàn toàn khác biệt tính tình đã gió đã bình ổn lại như vậy liền sẽ không lại bị quấy dày vương thần ngẩng đầu nhìn một chút trên trời liền không tiếp tục để ý tiểu nhân đánh không lại liền muốn tìm giả hắn đánh không nổi người này lý hưu đồng dạng không có để ý bởi vì t i ê u ngạo trong lòng người suy nghĩ đều là sai k é m phá phất hắn tiếp lấy vương thần lời nói nói n ế u như các người đầy đủ mạnh cần gì phải phó thác ra ngoài nhân thủ bên trên thanh âm của hắn rất nhẹ nhưng bởi vì chiến đài đặc tính cực r lời này không tính là k h á c h khí cho nên sắc mặt của rất nhiều người đều trở nên khó coi nhưng lời này rất có đạo lý cho nên cho dù là sắc mặt khó coi nhưng cuối cùng không có phát tác vương thần không nói gì khi ngươi thua thời điểm nói bất luận cái gì lời nói đều là đang trốn tránh trách nhiệm lý hưu nhìn xem hắn nói ngươi thua bùi bặm tùy theo kết thúc hắn đem kiếm thu vào cất bước đi đến cách đó không xa t ò a kia môn hộ trước đó hắn nhìn qua rất nhiều lần dạng này môn hộ nâng tay phải lên phóng tới trên cửa trên cánh cửa kia phát ra ánh sáng chói mắt sáng giữa thiên đ i ệ bỗng nhiên chầm xuống khó về dừng bên trong mở nhạt linh khí trong nháy mắt lên cao đến trên bầu、trời. tiếp lấy từ cái này cánh cửa ở trong tuân gia vô số linh khí không ngừng hướng lấy thương khung ở giữa hội tụ trước sau chỉ là chưa tới một khắc đồng hồ bên trong ngay tại tất cả mọi người đỉnh đầu hình thành một đầu dòng sông linh khí trường hợp rất dài vượt qua cả tòa mạc hồi q u ố c bên trên tại ánh nắng chiếu dọi xuống lóe ra xanh thẳm ánh sáng tựa như tinh hà treo ở đỉnh đầu tựa như là chân chính tiên dấu vết từ trường hà trung ương rơi xuống một cái cầu thang thẳng tắp rủ xuống đến lý hưu trước người kia là tại mời hắn đi lên lý hưu lại là nhìn cũng không nhìn đầu kia cầu thang chỉ là ngẩm đầu nhìn một chút trên trời tinh hà trong lòng cảm thấy mỹ lệ cực sau đó quay đầu nhìn về phía trên đài đứng chắp tay vương thần nói khẽ ngươi hẳn phải biết ta muốn cái gì vương thần nhẹ gật đầu thản nhiên nói ta sẽ đem tuy xuân phong không tổn hại mảy may đưa đi linh tộc ngươi không cần lo lắng đây là giao dịch cùng thắng thua có quan hệ cùng mạc hồi cốc thiếu lý hưu ân tình không quan hệ dùng dòng sông linh khí danh n g ạ c h đổi lấy tuy xuân phong tính mệnh đây là rất có lời mua bán nghe tới muốn trả lời lý hưu quay người hướng phía dưới chiến đài phương đi xuống đối kêu một đạo có thể đụng tay đến thông tin cầu thang làm như không thấy vương trùng dương mắt lại nhìn phú tô thỉnh thoảng địa liếp nhìn hắn một cái trên trời dòng sông linh khí treo cao tại tất cả mọi người đỉnh đầu. đối với ở đây bất kỳ b à cảnh tu sĩ kia cũng là cực đại dụ hoặc chứ hám duệ người bên ngoài ai cũng muốn tiến vào trong đó cái kia đạo cầu thang như cũ rơi vào lý hưu trước đó vị trí khoảng cách vương thần cũng không tính xa hắn nhàn nhạt nhìn thoáng qua đầu kia cầu thang tiếp lấy nhìn thoáng qua trên trời trường hạ nói khẽ lui ra thiên địa hầm vang chấn động vừa mới hội tụ không đến thời gian một nén nhang dòng sông linh khí vậy mà tại tất cả mọi người trận mắt hốc m ồ m n h ì n chăm chú bắt đầu cấp tốc b ư ớ c hơi mà đi cái kia đạo tựa như tinh hà đồng dạng mỹ lệ dòng sông linh khí tại ngắn ngủi một lát thời gian bên trong liền biến mất vô tung vô ảnh tựa như là chưa từng có xuất hiện qua. giữa thiên địa bỗng nhiên bắt đầu mưa c h ư n g một trăm tám mươi ba giữa thiên địa bỗng nhiên bắt đầu mưa cho dù là tiểu linh vương cùng khưu nhạc bạch vũ nhu bọn người là biến sắc đem ánh mắt bỗng nhiên bỏ vào vương thần trên thân chấn kinh vô cùng bọn hắn rung động tại vương thần có thể n ô n xuất p h á p tùy tựa như thiên mệnh càng rung động với hắn đem dễ như t r ở bàn tay dòng sông linh khí làm như không thấy trên bầu trời vương trùng dương nhẹ nhàng địa hiếp hai mắt p h ù tô thì là trên mặt thưởng thức nói vương trùng dương con của ngươi mạnh hơn ngươi được nhiều lý hưu đã rơi vào mặt đất tức bộ của hắn có chút dừng lại trợn kế tiếp theo hướng phía trước hành tàu Tất cả mọi người nhìn xem trên ấ mặt đất hai thất thiên đài mã phát ra gạo thét thanh nhâm trợn bay đến trên chiến đài rơi vào vương thần trước mặt hắn xoay người ngồi xuống xa giá bên trên túi đầu đạm mạc nhìn thoáng qua lý hưu hắn sở dĩ thả ra túi xuân phong chỉ là bởi vì hắn thua ở lý hưu trên tay cùng dòng sông linh khí không quan hệ hắn cũng khinh thường dùng này làm trao đổi thân là thiên mệnh chính là không có kia linh khí gột dựa lại có thể thế nào ta vương thần đồng dạng vô địch tại thế gian không có buông xuống cái gì ngày sau dựa đ ụ c ngoan thoại vương thần ngồi tại xa giá phía trên hai thất t i ê n mã toàn thân thiêu đốt lên đỏ bừng hòa diễm móng nhựa giẫm đạp tại không khí phía trên theo bầu trời thẳng tắp mà lên mang theo hai đạo hỏa tuyến biến mất tại chỗ xa xa dòng sông linh khí hội tụ mà ra linh khí hướng về trong cốc các nọ g ngách phát ra vừa mới biến mất khó về dừng lại xuất hiện đại đ ị a bắt đầu chấn động trường hà điện biến mất không còn tam tích trầm thấp đến trên mặt đất mờ nhã sương mù bắt đầu nhìn bầu trời phiếu khởi bất quá trong chốc lát liền khôi phục mới gặp lúc bộ dáng linh khí liên tiếp bầu trời cùng đại điệu kh trên bầu trời vương trùng dương nhàn nhạt liếc qua phía dưới cất b ư ớ c mà đi lý hưu tiếp lấy đối phủ tô khẽ gật đầu một cái sau đó hóa thành một đạo lưu quang biến mất ngay tại chỗ mặt hồi cốc bên trong tổng cộng có năm mươi sáu tên t r ù n g tộc giờ phút này vương tộc đã rời đi vương ý sơ con vương thiện dư đi tại phía trước đi theo phía sau mấy tên ám duệ người đi ra phía ngoài lý hưu có đáp ứng hay không hỗ trợ bài trừ phong ấn đối ám duệ người mà nói cũng không đáng kể mặt hồi cốc linh khí còn bao lâu có thể dùng hết thậm chí nó hơn chủng tộc người sẽ hay không tự quang đối bọn hắn đến nói đều không có khác gì bọn hắn không quan tâm không quan tâm liền có thể không để ý tới cũng có thể không đi nhờ ơn vô luận phần nhân tình này lớn đến bao nhiêu cao ngạo vương tộc có thể không cúi đầu chỉ lo thân mình ám duệ có thể không quan tâm nhưng những người còn lại không được kia năm mươi bốn chủng tộc người đều không hề rời đi nguyên địa, vẫn như cũng là đứng bình tĩnh tại khó về rừng trước kia từng đôi mắt toàn bộ nhìn chăm chú lý hưu thân ảnh m ặ t có một trăm vị riêng phần mình khác biệt trước đó tất cả khinh thị cam thủ đạm mạc tại thời khắc này đều trở nên rất là phức tạp bọn hắn muốn đem sinh tử giao tại cái này ngoại giới người trên tay không có người yên tâm nhưng chính như là trước đó nói bọn hắn không có lựa chọn cũng chỉ có thể như thế lý hưu bước chân đã ngừng lại hắn đứng tại lý tứ mao nặc đám người bên cạnh thân sau lưng trần đông mấy người cũng đã chạy về từ doanh tú đi đến trước mặt dắt hắn tay có chút ấm áp lý hưu nhẹ nhàng địa nắm chặt lại trần giao từ nơi không xa chạy vội tới bổ nhào vào hắn mang bên trong nâng lên cái đầu nhỏ có chút đau lòng nhìn xem hắn trong hai mắt còn hiện ra hóng ánh nước mắt lý hưu không có nhìn nàng bốn phương tám hướng nhìn chăm chú chưa từng chuyện gì cũng chưa từng ngừng bài trừ phong ấn trung quy là về sau sự tình bây giờ muốn còn rất sớm tối thiểu muốn cùng tý xuân phong trở về, về sau nhìn chăm chú ánh mắt rơi vào trên người chưa nói tới khó chịu tóm lại có chút kh c h ú n g chi những trong ánh mắt này có không còn che giấu nhiệt liệt cùng chờ đợi bài trừ phong ấn sự tình sau này hay nói hắn nhìn thoáng qua bốn phía thản nhiên nói những người kia ánh mắt có chút xa suốt xuống dưới nhưng không có chuyển bước lý hưu lông mày khen nhữ một cái hắn đột nhiên tưởng niệm lương tiểu đao bây giờ đã gần đến quá khứ gần hai tháng thời gian cũng không biết tên hắn kia có thể hay không ngoan ngoan lưu tại thư viện phù tô rơi vào lý hưu trước mặt hai tay cắm ở tay áo bên trong không người từng bước một đi lên phía trước lấy xem ra có chút một cười sư phụ mau nặc k h ỏ miệng co giật một chút cảm thấy có chút bất đắc dĩ không biết nên nói cái gì bị phát hiện phù tô ngồi thẳng lên vội ho một tiếng không để lại dấu vết chừng m a u nặc một chút sau đó vẫn ngực tùy tiện đi lên phía trước bên hông c ầ m nang hơi rung nhẹ vô số cắt mịn đem mọi người bao khỏa tại trong đó vốn định lén lút rời đi đã bị các ngươi phát hiện kia r ứ t khoát liền không trang dù sao các ngươi lại đánh không lại ta nghĩ như vậy phù tô lập tức cảm thấy trong lòng lực lượng càng đầy một chút bước về trước một bước bốn phía gió một lần nữa ngừng lại hóa thành vô số các dạng nhan sắc đường cong đ u n g đưa một đoàn người thân ảnh n g h i nhiên là biến mất tại khó về dưng trước nhưng những người còn lại vẫn là không có động tác những cái kia đến đây tham dự trường hà thí luyện thế hệ trẻ tuổi đều là đứng tại riêng phần mình chủng tộc theo hộ về sau không nói một lời bọn hắn biết đối với chuyện này mình tạm thời còn không có quyền nói chuyện đặng sư minh nghĩ như thế nào bách hoa cung một vị theo hộ tướng ánh mắt bỏ vào đặng tiên công trên thân mở miệng hỏi ở đây trước mặt mọi người chỉ còn lại có bách hoa cung cùng cổ thần tộc hai cái này cao cấp nhất chủng tộc những người còn lại tự nhiên là muốn xem trước một chút hai người bọn họ thế lực thái đ ộ như thế nào đặng tiên công dối l ư n g một cái trên hai tay dương ở giữa trên thân cổ thần thể không tự kìm hãm được phát ra màu vàng kim nhạc quan huy có cái gì tốt nghĩ bài trừ phong ấn sự tình bắt buộc phải làm tin tưởng ở đây các vị không ai không muốn ra ngoài nhìn xem trong cốc tuy tốt nhưng trung quy là một cái lồng giam hắn đem đại thủ bỏ vào k h i u nhạc trên đầu nhẹ nhàng địa vớt vớt cười nói tam k i ế p chi thể vô số năm qua cũng chưa chắc sẽ xuất hiện một cái trước mắt đã có một cái vậy liền không dung bỏ lỡ ta không thích được nhưng cái này đích xác là trận đánh cược bách hoa cung người trầm mặc một lát nói khẽ ta biết mà lại phù tô không phải cũng đang đánh c ư c sao nhìn thấy tất cả mọi người có chút lo sợ bất an cho dù là ngũ cảnh cường già tại đối mặt cái lựa chọn này thời điểm cũng sẽ có mê mội m a n cùng khó có thể bình an dù sao một khi thất bại đó chính là cả tộc tiêu vong thế là đặng tiên công cười cười còn nói thêm tất cả mọi người nao nhao s ữ n g sở chật cơi theo đích xác đã phủ tô đều đang đánh cược bọn hắn lại đáng là gì đâu t á n đặng tiên công đối mọi người phất phất tay sau đó g ơ lên một chiếc phá thuyền gỗ bay đến trên trời cổ thần tộc người đứng tại phía trên tiếp lấy biến mất tại khó về dừng trước thản đi đi bách hoa cung người cũng là như thế đối mọi người nhẹ gật đầu tiếp lấy liền cũng dấm lên hoa cọt r ả i ra con đường trở lại trong tộc còn lại năm mươi hai cái chủng tộc người hai mặt nhìn nhau lại không biết nên nói cái gì chỉ có thể ai đi đ ư ờ n ấ y chuẩn bị cùng tộc trưởng thương lượng một chút mà lại lúc này tất cả phân tranh đều muốn ngưng xuống mắt thường khó gặp cắt m i ệ n g từ cẩm nang ở trong tung bay ra mấy người đi qua giống như trước đó không khác nhau chút nào chẳng cảnh phủ tô lười biếng đi ở đằng trước đầu lý tứ khuôn mặt rất bình tĩnh cho dù là tại hết sức gáp chế cũng là có thể nhìn ra trong mắt của hắn kia bôi hưng phấn với hắn mà nói mặc hồi cốc phải chăng có thể bài trừ phong ấn cũng không đáng kể trọng yếu chính là túy xuân phong có thể sống đó mới là đáng giá nhất may mắn sự tỉnh trên trời ánh nắng vẫn như cũ sáng tỏ nhưng trước mắt lại không hiểu thấu để người cảm thấy ấm áp một chút tối thiểu so với khó về rừng trước muốn ấm áp. p h u tô bước chân ngừng lại bên hông cẩm nang không đang lay động bốn bề lưu tuyến đi theo biến mất trước mắt mọi người xuất hiện lần nữa quen thuộc c h ẳ n g cảnh đây là linh tộc địa bàn chuyến này thu hoạch như thế nào p h u tô đi ở phía trước hỏi lý hưu nghĩ nghĩ sau đó nói không sai đi ở phía trước lý tứ kinh ngạc nhìn hắn một cái có thể làm cho lý hưu nói một câu không sai đó chính là rất không tệ cứu trở về tùy xuân phong chính là chuyện trong dự liệu cho nên chuyện này sẽ không bị hắn phóng tới đánh giá bên trong kia còn có chuyện gì có thể trở thành rất không tệ vương thần cùng vương tiện dư cái nào càng mạnh một chút phù tô có chút hiếu kỳ mà hỏi không chỉ có là hắn cho dù là trạch trúc mấy vị tiểu linh vương đ ô là trong cùng một lúc nhìn về phía lý hưu hiển nhiên đáp án của vấn đề này chỉ có cùng hai người đều giao thủ qua lý hưu tâm lý rõ ràng hơn một chút tám lạng nửa cân hắn hồi đáp đây coi là cái gì đáp án mấy người nữ h nhữ mày cảm thấy có chút không lớn hài lòng vương thần càng mạnh lý hưu lại nói những người khác cũng không có cảm thấy hài lòng lông mày ngược lại nữ h càng sâu chút lý hưu kế tiếp theo giải thích nói nhưng ta luôn cảm thấy vương tiện dư còn có cái gì chưa hề dùng tới đến tại giao thủ quá trình bên trong hắn tựa hồ là tại đệ nén trong cơ thể của mình khí c ũ n lý hưu quay đầu nhìn thoáng qua trần đông mấy người nhắc nhở làm sao ngươi cho là chúng ta không phải là đối thủ của hắn trần đông cười lạnh một tiếng nói lần này chiến đài lịch luyện bên trong mấy người bọn họ thực lực có tiến bộ không ít so với trước đó nhưng nếu là mạnh hơn rất nhiều lý hưu lại là không để ý nhẹ gật đầu t r á c h trúc có thể từ thủ hạ của hắn đào tẩu các ngươi ngay cả chạy trốn đi năng lực đều không có lời này rất trực tiếp trực tiếp lời nói bình thường đều rất không k h á c h khí nó hơn ba vị tiểu linh vương lẫn nhau có chút lúng túng sờ sờ cái mũi trần đông thì là ánh mắt một hẳn hư lạnh một tiếng đem mặt đường đến một bên không nói thêm gì nữa linh tộc phạm vi rất lớn nhưng mấy người khoảng cách trong tộc căn cứ đã rất gần từ trong gió rơi xuống về sau chỉ là đi ngắn ngủi trong chốc lát cũng đã nhìn thấy phía trước cách đó không xa cao thấp không một phong ố c thôn xóm ở trong không biết là a i cao giọng hô một câu ngay sau đó cũng hấp dẫn chú ý của mọi người hướng phía cửa thôn chạy tới liền như là trước đó rời đi thời điểm linh tộc tộc nhân r i ê n g phần mình đứng tại hai bên đem chính giữa con đường tránh ra cung cấp mọi người hành t ẩ u phù t u không thèm để ý những n à y trang diện chỉ là đưa tay đem trần giao từ lý hưu trên thân lôi xuống nói một câu ta đi trước giao nhi trong nhà chờ các ngươi sau đó liền dẫn trần giao cùng nhau biến mất ngay tại chỗ mao nặc cười khổ lắc đầu hướng về phía một bên dương dương c á i cảm nó hơn năm vị tiểu linh vương liền đi theo cùng nhau xuyên qua đám người đi ra ngoài hai bên linh tộc tộc nhân hai mặt nhìn nhau có chút không làm rõ ràng được đến tuột cùng chuyện gì xảy ra lần này trường h à điện chi hành thắng bại đến cùng như thế nào nghe nói kia vương tộc thiên mệnh người vương thần tựa hồ cũng tham dự lần này dòng sông linh khí thanh âm nhà mình b a o nặc đã nhập bốn cảnh trạch trúc còn kém chút hỏa hậu cho dù là người này tộc thanh niên mạnh hơn chẳng lẽ còn có thể thắng qua thiên mệnh rất nhiều người đều là hiếu kỳ vô cùng nghĩ đến những chuyện này lý tứ có chút đáng ghét hoàn cảnh như vậy thế là thân hình s ô n g lên trời không đi theo biến mất tại nơi đây chẳng biết đi đâu trước sau chỉ là thời gian mấy hơi thở lý h ư u người bên cạnh cũng đã biến mất sạch sẽ cũng chỉ còn lại có từ doanh tú còn đứng ở một bên cầm tay của hắn hoán hùng có chút không vui vẻ hừ hừ một tiếng thầm nghĩ thật đúng là già mồm đại nam nhân tổng nắm con gái người ta tay không muốn mặt lý h ư u quét nó một chút sau đó đem nhẹ tay nhẹ điệu bông ra từ nhỏ đến lớn giáp từ doanh tú tay đã rất quen thuộc mà quen thuộc chính là sửa không được sự tình hắn thấy cũng khỏi phải đổi tiên đông đàng ngay tại trong thôn l ư ờ n g lúc trước đã tới qua húng chi đứng ở chỗ này ngẩm đầu nhìn lại một chút liền có thể nhìn thấy đại trưởng lão như cũng ồ i ở kia bên trong mặc trên người đẹp mắt váy trang. như là một mị phụ nhân lý hưu đem con ngươi thấp có chút không dám nhìn chăm chú đạo thân ả n h này từ doanh tú nhìn hắn một cái không nói gì tâm ngậm hãy náy người bất cứ lúc nào đều là không ngóc đầu lên được vô luận người này có bao nhiêu ưu tú vô luận địa vị của hắn cao bao nhiêu đi đến tiên nông đằng trước lý hưu đứng tại kia bên trong trầm mặc nửa n g à y sau đó lấy ra thanh kiếm kia đem trường kiếm rút ra thu nhập tiểu hoa bên trong sau đó đi đến đài đem vỏ kiếm đặt ở đại trưởng lao trước người nói khẽ tiểu thúc đi rất gấp cũng chỉ lưu lại thanh kiếm này kiếm ta một n dụng cho nên chỉ có thể cho ngươi vỏ kiếm có bao nhiêu gấp đại trưởng lão m ầ mắt khoe nhạo Hưu nghĩ môi một miệng ai, cười nói. nết lên vòng Lý đại ế n ngồi lúc trước t vách núi trưởng ớ c cảnh, cũng Chết chết có được cái đó đối điểm đều Đại nói, uống muốn thời rồi, mây làm này trắng trà tràn thật tính ta thứ không gấp. gì? quá kỳ ư lão túi đầu nhìn thoáng qua thanh kiếm t i ê vỏ thản nhiên nói tóm lại có chút tác dụng lý hưu trầm m ặ t một hồi nói người luôn nói nhìn vật nhớ người lợi này luôn luôn có chút đạo lý đại trưởng lão minh bạch hắn ý tứ thế là khinh thường nói cũng có người nói nhìn không thấy liền sẽ không nghĩ bất quá là cái chết lao già lại có thể tại lòng người bên trong tồn ở lại bao lâu có lẽ phải không được bao lâu ta liền quên còn từng có một người như vậy lý hưu nghĩ nghĩ lại nói khả năng trông thấy luôn luôn chuyện tốt đại trưởng lao đột nhiên không nói thêm gì nữa trầm mặc thời gian rất lâu quên một người là bông ra sầu tư phương pháp tốt nhất thế nhưng là lại có ai sẽ chân chính bỏ được q u ê n mất nhìn vật nhớ người luôn luôn có chút đạo lý đại trưởng lao đưa tay ôm lấy cái k i a v ỏ kiếm sau đó nhẹ nhàng g á n tại trên c h á n đỉnh đầu mặt trời cùng ánh nắng đột nhiên biến mất giữa thiên địa d ư ớ i lên tiểu vũ chương một trăm tám mươi bốn ă m đó xuân ta đem hoa đào cắt một cân đại trưởng lao cái chán từ đầu đến cuối rán tại trên vỏ kiếm trên trời tiểu vũ rơi vào vỏ kiếm cùng trên mặt mang theo ý l ệ n h trầm mặc thật lâu về sau nàng đột nhiên mở miệng nói có ít người nhìn như rất gần nhưng lúc nào cũng có thể biến mất ngươi không có khả năng mãi mãi cũng ở phía sau nhìn xem kia không có ý gì càng không tưởng nổi lý hưu không có phản ứng lời này dĩ nhiên không phải tại nói với hắn từ doanh tu trầm mặc cũng không nói gì nhưng lời này chính là tại nói với nàng nàng cùng đại trưởng lao ở giữa cũng coi là quen thuộc lý hưu đứng người lên đội đại trưởng lao thi lễ một cái sau đó quay người đi xuống tiên nông đàn một tháng sau ta sẽ tay bài trừ phong ấn sự tình từ doanh tú lấy ra một thanh dù giấy chống tại trên đầu của hắn nhắm mắt theo đôi theo ở phía sau đi xuống tiên nông đàn hai bên linh tộc trước đó một khắc trước hay là trên mặt n g h i hoặc sinh lòng không hiểu giờ phút này cũng đã là đem những tâm tình này hoàn toàn ném sâu bởi vì bọn hắn nghe tới lý l ư u nói câu nói kia vô luận trước đó đối người này tộc thanh niên thái độ như thế nào coi thường hay là thần cận đều đã không trọng yếu nữa phong ấn bài trừ một chuyện việc quan hệ sinh tử hướng tốt nghĩ ngày sau trời cao biện rộng mặc cho ngươi bay lượn hướng hỏng nói đó chính là mọi người chỉ còn lại có một tháng tuổi thọ cùng thời gian nửa vui nửa buồn cảm giác để rất nhiều người cảm thấy rất là hoảng hốt trong lúc nhất thời đúng là có chút do dự lý hưu từ giữa đám người ghé qua mà qua sau đó quen thuộc trở lại trần giao trong nhà phù tô an vị tại viện từ bên trong trong tay cầm một cái bầu nước kéo tay h áo tại sách nước trên thân còn nhiễm lên tầng một nước đ ọ n g xem ra vô cùng bẩn chỉ là bên hông c ầ m nang cùng ngọc b ộ i mãi mãi cũng là sạch sẽ vô cùng trần giao ngồi ở trong viện trên trạc cây dựng r a đu dây bên trên xem ra hẳn là phù tô mới làm được trên bầu trời tiểu vũ không có rơi tiến vào trong nội viện tựa như là bị tần một nhàn nhạt linh khí lồng ánh sáng ngăn cách nhìn thấy hai người đi tiến vào viện tử trần giao lập tức liền từ đu dây bên trên nhảy xuống tới đối lý hưu phất phất tay sau đó nói cậu ta đi làm cơm liền dẫn đầy mặt nụ cười như hoa đi vào phòng ta đi hỗ trợ thứ doanh tú đem rủ giấy thu vào cùng theo đi vào phòng lý hưu há to miệng hưu tâm ngăn cản nhưng lại không dám nói thêm cái gì chỉ có thể làm làm làm như không thấy nhìn cái gì đấy mau tới hỗ trợ nhìn thấy lý hưu đứng tại chỗ n g ầ n người p h ù tô hơi không kiên nhẫn hô một tiếng hắn đường đường p h ù tô công tử lúc nào làm qua những n à y về vặt lý hưu nhìn hắn một cái không có phản ứng phối hợp xoay người ngồi tại thiên thu bên trên tới lui lắc lư phù tô nhất miệng trên trời linh khí lồng ánh sáng biến mất không thấy gì nữa tí tách tí tách tiểu vũ một lần nữa rơi xuống hắn kéo tay áo cởi hì hì rồi lại cười sau đó cao mày đem nước phiêu ném xuống đất lấy tay tại không chung một chảo m a u nạp thân ảnh trống rông xuất hiện tại tiểu viện bên trong tay của hắn bên trong bưng lấy một quyển sách quần áo trên người nửa cười t u é t t u é t có chút im lặng thở dài một hơi sau đó đem thư tịch thu tiến vào mang bên trong cũng khỏi phải phù tô mở miệng liền trực tiếp tiếp nhận trong tay hắn thùng nước hướng trong phòng đi đến cái này còn giống chút bộ dáng nào có sư phụ làm việc đồ đệ tu tập đạo lý. phù tô hai tay chắp sau lưng đi đến bên tường ngầm đầu nhìn ngoài tường đỏ hạnh tại mưa phủn vãi xuống lộ ra rất mê người người thích gì nhất đu dây trước sau cơ thanh sam phá vỡ thẳng đứng rơi xuống nước mưa phù tô vấn đề rất không rõ ràng bởi vì người trên thế giới này thích đồ vật rất nhiều được xưng tụng thích nhất cũng không ít lý hưu thuận m i ệ n g đáp n à m phù tô cảm thấy có chút khó thở thế là lại hỏi một tiếng ta nói là người thích gì nhất cảnh sắc nếu như là dĩ vang lý hưu không cần nghĩ liền có thể thốt ra mai lâm nhưng bây giờ trận mưa này còn tại đỉnh đầu tới đấy hắn nghĩ tới lao ngõ bên trong sự tình vì vậy nói hoa hải đường đây không tính là tuyệt mỹ nhưng cũng cũng không tệ lắm p h ù tô nhẹ gật đầu cảm thấy tương đối hài lòng biện đường không sai nhưng không bằng hoa đảo cái này rất không có đạo lý đu dây đình chỉ lý hưu từ phía trên đi xuống đồng dạng đi đến bên tường đ ứ n g xuống cùng hắn cùng nhau nhìn xem gốc kia đỏ hạnh sau đó nhịn không được nói câu đầy vườn sắt xuân giam không được một nhánh hồng hạnh xuất tường đến câu phù tô có chút tán thưởng vỗ tay văng lên khích l ệ nói câu hay đây là người nào làm thơ lý hưu nói kỳ sơn quận một vị tên là lá thiệu ông quan viên thanh âm của hắn dừng một chút bổ sung một câu hắn chết rồi phù tô ngây ra một lúc n g n ệ trật lưới nói câu đáng tiếc trật liền không lại để ý tới đích sắc rất đáng tiếc năm đó kỳ sơn bất ngờ làm phản chết rất nhiều người đương nhiên đáng giá đáng tiếc lý hưu nói ta vẫn là cho rằng biển đường càng tốt hơn phù tô thản nhiên nói hoa đảo càng tốt hơn lý hưu trầm m ặ t một hồi vấn đề này không có gì đáng giá tranh luận lòng của hắn không an tính được vương thần cũng đã trở lại vương tộc túy xuân phong cũng sẽ trở về nhưng kết quả không có triệt để xuất hiện liền sẽ không tùy tiện yên lòng hắp mắt nhìn phù tô nói ta biết có một chút hoa đảo đích sắc x o hoa hải đường một tốt phù tô nhịu nhữ mày ừ một tiếng lý hưu nói giúp ta làm một điểm hoa đảo phù tô cũng không chần chờ lần nữa đưa tay mỏ về hư không sau đó viện lạc ở trong xuất hiện một đống hoa đảo phía trên còn mang theo nhánh cây cùng chặt cây ta chỉ cần một điểm liền đủ phù tô nhìn xem hắn chân thành nói yên tâm bằng h ư u của ngươi nếu như v ề không được ta liền giúp ngươi giết sạch vương tộc người giết sạch toàn tộc lại như thế nào vậy không được liền không có ý nghĩa khi sâu m ộ t hơi cước ép làm lòng của mình bình tĩnh trở lại lý h ư u đi đến đống kia hoa đảo trước mặt tay cầm trường kiếm ở phía trên xe qua kiếm quang thời gian lập lòe vô số cánh hoa phiêu tới sau đó lại từ không trung rơi xuống hắn lòng bàn tay trong phòng đã dâng lên nhàn nhạt màu xanh hơi khói đầu gỗ tại lô hỏa ở trong tiêu đốt phát ra lốt bốt tiếng vang lý hưu một tay nâng hoa đảo nhẹ nhàng địa ước lượng cảm thấy không sai biệt lắm đầy đủ sau đó một cái tay khác từ không trung bên trên bóp qua một đầu nước mưa trường lóng cọ rửa hoa đảo bên trên tạp chất sau đó đi vào phòng tại trần giao tiếng cười ở trong quá khứ đại khái một k h ắ c đồng hồ thời gian hắn liền một lần nữa đi ra m a n n ặ c theo sau lưng phất phất tay ngăn cách bầu trời rơi xuống mưa phùn có chút lý hưu tay bên trong bưng lấy một cái bát kia là một bát cháo có chút p h i m hồng thoặc nhìn như là thả đường phủ tô cái mũi giật giật biết kia là hoa đào hương vị thế là đưa tay tiếp nhận uống một n g ụ m sau đó nhẹ gật đầu biểu thị hài lòng đây chính là ngươi nói ưu điểm hắn lên tiếng hỏi lý hưu nhẹ gật đầu hoa đào làm cháo hương vị coi như không tệ hắn thấy đây coi như là duy nhất thắng qua hoa hải đường địa phương trong nội viện trống lên cái bàn gỗ năm người vây quanh cái bàn ngồi xuống trên bàn đặt vào năm đồ ăn một canh còn có một đạo rất quen thuộc ớt xanh cá khoai tây công bằng bày ở lý hưu trước mặt hương vị rất đậm tiểu vũ dần dần biến mất một tia năng phá vỡ tầng mây một lần nữa hiện hiện xa xôi chân trời xuất hiện hai đạo hỏa tuyến chương một trăm tám mươi lăm ân tình chuyện này chương một trăm tám mươi lăm ân tình chuyện này lý hưu vốn cho rằng chuyện này sẽ kéo mấy ngày nhưng chưa từng nghĩ dưới mắt bất quá vừa mới chạm vạn g tối trái phải canh giờ vương tộc người cũng đã đến mấy người ngẩng đầu nhìn lại hỏa tuyến tại sắp tiến vào linh tộc thôn xóm thời điểm từ trên bầu trời rơi xuống cho dù vương tộc làm việc lại như thế nào c ũ n g vọng đi tới linh tộc cũng sẽ hiểu được g ò bó theo khôn phép đạo lý nếu là không tính cái kia đạo ớt xanh cá khoai tây lời nói trước mặt thức ăn trên b à n tuyệt đối được cho ngâm miệng thậm chí có thể được xưng là sắc hương vị đều đủ là trần giao tỉ mỉ chuẩy món ngon rất là mê người phù tô phối hợp、ăn. miệng bên trong nét lớn đem thịt rượu cơm trong chén lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất bắt đầu mao nặc có chút bất đắc dĩ từ mang bên trong lấy ra một tờ khăn tay đưa cho quá khứ p h ù tô đưa tay tiếp nhận tùy ý tại ngoài miệng lừa gạt một chút sau đó ném tới trên mặt đất kế tiếp theo ăn như gió q u ố n từ doanh tú nhìn ra ngoài cửa đi dứt bỏ tình yêu đến nói nàng cùng t u y xuân phong xem như hảo bằng hữu thống chi tuy xuân phong hay là vì nàng đi tiến vào mạc hồi cốc muốn nói không lo lắng kia ệ là chuyện không thể nào trần giao ngồi sổm người xuống đem rơi xuống đ u ô nhặt lên cẩn thận xoa xoa sau đó đặt tới lý hưu trước mặt lý tứ t ử trên trời dáng xuống rơi vào trong sân hai người liếc nhau sau đó cùng một chỗ đem ánh mắt bỏ vào cửa sân bên ngoài một lát sau từ ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân tiếp lấy chạch trúc đẩy cửa ra đi đến sau đó vương thần tại sau l ư n g đi đến trên người hắn hoa phục cầm tú đỉnh đầu kim quan thình lình gương mặt kia hoàn toàn như trước đây từ đầu đến cuối treo cực kỳ nhạt đạm mạc chỉ là giờ phút này xem ra sắc mặt lộ ra rất là tái nhận hiển nhiên trước đó bị thương còn không có khôi phục hắn không có không thay đổi xương đương nhiên phải kém xa hai người đi tiến vào trong nội viện diên phần mình đứng ở hai bên nhường ra ở giữa con đường tại kia bên chóng có đi tới một người rắn người thẳng tắp thần sắc lời ư nhác sắc mặt đồng dạng mang theo một chút tái nhợt m ặ c trên người một bộ thanh sam gương mặt kia rất phổ thông thuộc về đặt ở đống người bên trong đều sẽ một chút mà qua phổ thông lý hưu hít mũi một cái hốc mắt có chút đỏ lên ngay sau đó khôi phục như t h ư ờ n g từ trên ghế đứng lên lý tứ trên dưới dò xét một phen phát hiện cũng không lo ngại về sau trên thân sát khí lui tán rất nhiều biết hiện tại còn không phải ôn chuyện thời điểm thế là liền không có nhiều lời ngươi muốn người cho ngươi đưa tới nhưng bị giết vua ta tộc chín vị b ố n cảnh vương thần nhìn xem lý hưu thản nhiên nói t ú xuân phong cười nạo một tiếng khinh thường nói một đám gà đất chó sành vương thần bước chân có chút dừng lại hờ hưng nói nếu ta nhập bốn cảnh giết người như g dễ cả thoại âm rơi xuống liền đi ra cửa sân bên ngoài chạch trúc đi theo phía sau đưa tiễn túy xuân phong nết nết miệng nghĩ thầm người tuổi trẻ bây giờ liền sẽ thổi ngưỡng bức có rượu không mấy ngày này miệng bên trong đều nhanh nhạt nhẽo vô vị hắn cất bước đi đến cái bàn một bên sau đó ngồi tại lý h ư u trên ghế ngồi nhìn xem trước mặt ớt xanh cá khoai tây sáng mắt lên đưa tay kẹp một khối thịt cá phóng tới miệng bên trong nhắm mắt lại tinh tế nhâm nhi thưởng thức cảm thấy thỏa mãn cực thế là d ư ơ n g mắt nhìn thoáng qua từ doanh tú cười nói nghĩ không ra nhiều năm như vậy tay nghề của ngươi hay là tốt như vậy từ doanh tú mặt lạnh lấy không nói gì lý h ư u đưa tay vô vô mao nặc mao nặc thở dài từ phòng bên trong x u ấ t ra hai cái ghế đặt tới cái bàn hai bên sau đó lý tứ cùng lý h ư u hai người cũng đi theo ngồi xuống thực bất ngôn tầm bất ngữ là cổ nhân dạy bảo chỉ là dạy bảo về dạy bảo đến cuối cùng cuối cùng không có mấy người sẽ nghe nhưng bữa cơm này ăn rất tiến tĩnh trừ vừa mới bắt đầu hai câu nói bên ngoài rốt c u ộ c không ai mở miệng một bữa cơm ăn gần nửa canh giờ mùi rượu b ộ t phía khi chạch c h ú c một lần nữa trở về về sau thức ăn trên bàn đã là không còn một mảnh liền ngay cả ớt xanh cá khoai tây đều bị thúy xuân phong ăn sạch sẽ cũng may hắn cũng không quan tâm chỉ cần có thịt kho tàu đao liền đã đầy đủ cùng thúy xuân phong nâng ly cạn chén ở giữa trò chuyện vô cùng náo nhiệt nghe tới hắn một người độc chiến toàn bộ vương tộc tại mấy cái ngũ cảnh lao yêu q á i nhìn chăm chú ngạnh sinh trạm chín vị du g ã về sau cảng là chợt vũ cái bàn hô to t h ư n g khoái nhưng hắn cũng có thể cảm thụ được mình cũng không phải là cái này t h a n h sam thanh niên đối thủ nếu như dựa theo thực lực đến nói lời b a o n ặ c thời khắc này tu vi cảnh giới phải cùng trần chi mặc tại s ả n s ả n với nhau so với túy xuân phong còn muốn kém hơn một khoảng cách chỉ là từ doanh tú con ngươi co lại thành một điểm lý hưu n g ử a đầu uống một chén rượu phù tô đã rời đi nơi đây sau khi cơm nước no nê lau sạch sẽ miệng liền rút hoán hùng nằm tại đu dây bên trên qua lại q u ơ cái bụng chỉ lên trời phơ i dạ quang đêm tối không có nhan sắc bởi vì trong cốc không có tinh tinh cũng may viện tử bên trong ngọn nến còn có không ít bày ra các nơi nơi hẻo lánh về sau cũng coi là thắp sáng phương viên n mắc quang trần g i a o khuôn mặt nhỏ đỏ bừng ghẽ vào bàn bên trên mắt s a y lờ đờ mê ly nhìn xem lý hưu trên mặt mang tiêu dung từ đầu đến cuối đều không có biến mất xuống dưới p h ả n phất có thể dạng này một mực nhìn lấy cũng đã là cực kỳ chuyện hạnh phúc ba tuần đã sớm quá khứ mao nạc đứng dậy đối lý hưu cùng t u y xuân phong nói câu lần sau gặp lại tiếp lấy lại đối lý tứ thi lễ một cái sau đó liền dịu lấy men say đại phát trạch trúc rời đi cái này bên trong tr nói nhà trần giao lung lay thân thể đứng lên túi đầu đi vào phòng từ doanh tú thì là đứng dậy bắt đầu thu thập mặt bàn cùng bắt búa trên bàn chỉ còn lại có ba người bọn họ lý tứ không có gì để nói nhiều chỉ là thở dài một hơi trong lâu ủng hộ túy xuân phong người vẫn là có một ít trước đó nghe nói hắn tiến vào mạc hồi cốc k e m chút không có đem cái muối tất điên không có gì tốt đáng tiếc thính tuyết lâu lý hưu làm chủ đây là chú định sự t ì n h về sau cũng là như thế túy xuân phong nhìn hắn một cái nói khẽ lý tứ nói lỡ như ngày nào lý hưu chết rồi tự nhiên vị trí chính là của ngươi đích xác lý hưu làm việc yêu nhất đánh cực có lẽ cái k i a một lần c ự thua liền thật chết rồi chỉ là lời này nghe có chút khó chịu túy xuân phong có chút im lặng lý hưu nhắm mắt túy xuân phong trầm mặc một lát nói ta không quan tâm thật sự là hắn không quan tâm vị trí này tiếp lấy tiếp tục nói mà lại vị trí này hắn làm cùng ta làm cũng không hề khác gì nhau cái này liền giống những năm gần đây bắc địa xuất hiện bộ điểm thanh âm cho rằng đời tiếp theo quân soái là từ lương tiểu đao kế nhiệm hay là từ lý hưu t h ư ơ n h i ệ m những n à y cái lộn kỳ thật đối bọn hắn hai người đến bảo hoàn toàn tính không được cái gì bởi vì ai kế nhiệm đều là giống nhau lương tiểu đao nghe lý hưu dù là hắn sau này sẽ trở thành bắc địa quân x o á i hắn hay là sẽ nghe lý hưu túy xuân phong cũng là như thế hắn lười nhác so đo trong lâu sự tình ghét bỏ phiền phức cho nên đến cuối cùng vẫn là muốn giao đến lý hưu trên tay bản này chính là không có khác biệt sự tình lý tứ không có đang nói chuyện thì thật hắn lại làm sao không hiểu đạo lý này túy xuân phong cùng lý hưu đều là cực kỳ xuất sắc người trong lâu tương lai ai đến gánh chịu đều không có vấn đề hắn chẳng qua là nhịn không ngừng nhiều câu miệng mà thôi thượng như túy xuân phong nhịn không được ăn nhiều một bát cơm trở về liền tốt lý hưu uống một chén rượu thái bạch lâu rượu làm sao uống cũng sẽ không c í n h Kỳ không không thật Thu thế tệ cho dính. hoạch như nói cùng cũng nào? Cũng dẹo gì sẽ lý ắ thắng Thắng m ta thể qua qua bây giờ nói không chừng có thể thắng được qua Vương Chi Duy. Thắng qua Vương nói Chi Chi có được Duy. Duy? l hưu kinh ngạc nhìn hắn một cái nghĩ thầm một đoạn thời gian không gặp cái k h á c bản sự như thế nào còn không biết phần này côn vọng ngược lại là chướng không biết tới tìm ngươi trước đó ta đi một chuyến cô tô thành một đường rất mạo hiểm nếu không phải tại hai dòng sông tan băng trước bị tô thanh văn cứu chỉ sợ cũng thật chết rồi đi cô tô thành cần phải trải qua hai dòng sông tan băng cùng t ử n g ọ cốc hai dòng sông tan băng đi mặc dù miễn cưỡng nhưng cuối cùng quá khứ t ử n g ọ cốc ngược lại là nhẹ nhõm chút trước đó ta mời bạch ngọc thang cùng lữ khinh hầu nhập thế hỗ trợ sau đó liền đến cô tô thành lý hưu bưng chén rượu lẩm bẩm trước đó một đường đi tới sự tình túy xuân phong nhắm mắt nghe cảm thấy có ý tư cực sau đó nghe tới hứa t i ê u nhân cùng lao kiếm thần xuất hiện đôi tử vân cùng tiêu bạc như cùng đi theo ra c ả n g là sợ hai than liên tục lũ lưới người thật đúng là m ạ n lớn cái này đều không chết được lý hưu lo lắm nói chỉ cần có người thích đại đường liền sẽ không nhìn ta đi chết cho nên ta nhất định có thể còn sống sót chỉ là ta nguyên bản có thể đi càng thông thuận lời này có ý riêng nếu như túy xuân phong không có tiến vào mạc hồi cốc mà là lưu tại trường an vậy liền có thể đi theo hắn cùng nhau hành tẩu hai dòng sông tan băng cũng sẽ không như vậy mạo hiểm túy xuân phong ôm vỏ rượu gật gù đắc ý bày ra một bộ trà lâu thuyết thư tiên sinh bộ dáng t r e o trọng nói người trẻ tuổi liền muốn trải qua gặp chắc trở mới có thể bắt vân kiến nhận trọng trấn q u a n minh lời xã giao sở dĩ có thể trở thành lời xã giao cũng là bởi vì nó nói theo một cách khác rất có đạo lý lời này cũng giống vậy trong nội viện có một cây đại tụ lý hưu đứng dậy đi đến dưới cây ngồi xuống giữa lưng vào trên cây cọ sát thúy xuân phong cùng đi theo quá khứ đu dây bên trên hoán hùng còn tại tới lui lắc lư tấm ván gô đánh xuống vài miếng diệp t ử rơi xuống lý hưu đưa tay nắm một mảnh hỏi vào làm chi muốn mạnh lên phương pháp có rất nhiều lại không tốt đi lục biển đi một lần làm gì như thế thúy xuân phong cũng ngồi xuống hai người dựa chung một chỗ bao lâu rồi nhớ không rõ đúng vậy à nhớ không rõ bao lâu không có ngồi cùng một chỗ hào hào địa nhìn một chút bầu trời t ú y xuân phong ngẩm đầu nhìn trên trời trừ mê ngông vô bờ đêm tối không còn có khác bộ dáng Có c hắn ú t đ g t i ế c nhưng đ ầ m không không là mặc n h sát. đường phút à n coi h này sau đó nói mặc hồi cốc cuối cùng muốn càng nguy hiểm một chút càng nguy hiểm trước cũng liền ý vị sẽ có càng lớn kỳ ngộ hắn kem chút bỏ mình nhưng thu hoạch lớn hơn lý hưu không có hỏi thăm hắn vì sao cùng vương tộc phát sinh xung đột t ú xuân phong cũng không có tính toán giải thích lý tứ quá khứ đều đã qua lại nói cũng không có gì hay sau khi ra ngoài muốn làm gì đi tìm ngươi nàng dâu giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì t ú xuân phong dùng cánh tay thọc lý hưu phía sau lưng hiếu kỳ hỏi nàng dâu chỉ tự nhiên là thông tiểu tiểu lý hưu n t m i ế p miệng cười nói còn có thời gian hơn một năm không nội nói đến nàng lúc trước vì cái gì đâm ngươi một kiếm liên quan gì đến ngươi từ doanh tú tựa tại phía trước cửa sổ lẳng lặng mà nhìn xem hai người kia lý tứ lắc đầu nhảy đến trên nóc nhà nhiều ngày như vậy đến nay cuối cùng là an định lại một mực dẫn theo tâm thần cũng không chỉ có lý hưu một người c ư ờ i đùa thanh nhâm ngẫu nhiên ra cùng loại với cảnh tượng như vậy cũng chỉ có tại thính tuyết lâu kia mấy năm mới có thể xuất hiện thế là lý tứ càng thêm trầm m ặ t xuống khi nào thì đi túy xuân phong lại hỏi một câu lý hưu kinh ngạc quay đầu nhìn thoáng qua sau đó liền minh bạch có ý tứ gì trong góc đợi đến thời gian càng dài hắn có thể nhìn thấy từ doanh tú thời gian cũng liền càng dài nếu là ra ngoài có lẽ sẽ rất khó nhìn thấy rất hèn mọn sự tình lý hưu n h i u mày nếu như không phải là bởi vì từ doanh tú yêu tha thiết vương tri duy vậy hắn nhất định sẽ đi vo đang giết hắn bất quá ngược lại nếu là từ doanh tu không thích vương c h i duy vậy hắn cũng không có giết vương c h i duy lý do ta ủng hộ ngươi cho nên vì ngươi tranh thủ một chút thời gian cùng một cái cơ hội túy xuân phong n gây ra một lúc h i ệ n nhiên không có nghe hiểu lời này là có ý gì thế là lý hưu giải thích nói ta đáp ứng trong cốc người một tháng sau lại trợ giúp bọn hắn bài trừ phong ấn liên thông ngoại giới cái này nghĩ đến chính là tranh thủ một chút thời gian túy xuân phong hài lòng nhẹ gật đầu chật lại bất mãn miếng ngươi làm sao không dứt khoát nhiều lời mấy ngày lý hưu không có phản ứng lầm bầm nói trừ cái đó ra còn có một cái hợp táng cơ hội hợp táng túy xuân phong nghe vậy lại sửng sốt một chút đề tài này chuyển biến có chút nhanh mà lại trước sau cũng không sổ bậy lý hưu nhẹ gật đầu giải thích nói bài trừ phong ấn sự tỉnh ta cũng không có hoàn toàn chắc chắn tỷ lệ thành công chính là một nửa một nửa nếu l à thua chúng ta đều phải chết đây chính là một cái cơ hội túy xuân phong đ ỗ n g nhiên xoay người nhìn xem lý hưu có chút không dám tin tưởng mình lốt h a i chuyện lớn như vậy ngươi nói đáp ứng liền đáp ứng rồi quanh hắn lấy lý hưu trên giới g i xét thật lâu sau đó hơi có chút miệ mai nói thật nhìn không ra đường đường trần lưu vương thế tử hay là một cái lòng nhiệt tình lý hưu cũng không tức giận chỉ là đạo ta có tính toán của ta phong ấn cấm chỉ trong cốc người rời đi nhưng không khỏi dừng ngoại nhân còn có một tháng thời gian ta có thể hay không đi trước túy h xuân phong thử thăm dò đương nhiên có thể vậy là tốt rồi ngươi muốn tìm cái chết ta cũng sẽ không đần độn của ngươi bất quá ngươi yên tâm đợi ngày sau có cơ hội đi h o à n g châu ta khẳng định giúp ngươi mang đôi câu di ngôn cho thông tiểu tiểu túy h xuân phong thở d à i ra một hơi v ỗ bộ ngực bảo đảm nói lý hưu nhìn hắn một cái không nói gì trong nội viện nơi hẻo lánh nến đỏ theo gió đem tới lui lắc lừ chiếu vào hai người cái bóng tại trên đất trống không ngừng thay đổi tuy xuân phong trên mặt vui cười biến mất không thấy gì nữa ngồi dưới đất thở dài hắn đương nhiên sẽ không s ớ m đi đồng sinh cộng tử chuyện này rất đơn giản nếu có thể cùng từ doanh tú chết cùng một chỗ cái kia hẳn là là trên đời này chuyện hạnh phúc nhất tuy xuân phong tựa ở trên cây lẩm bẩm nói không có người sẽ s ớ m đi từ doanh tú không nợ lý hưu tuy xuân phong không nợ lý hưu cùng từ doanh tú lý tứ không nợ túy xuân phong chương một trăm tám mươi sáu có lẽ rất xa hoặc là ngày mai chương một trăm tám mươi sáu có lẽ rất xa hoặc là ngày mai một đêm này còn chưa từng quá khứ tuy xuân phong tựa ở trên cây ngủ say xưa từ doanh tú còn tại trước cửa đứng đấy lý hưu ngồi tại đu dây bên trên hoán hùng ghé vào trên đầu của hắn một đêm này rất trầm mặc thẳng đến sát trời vừa mới sáng lên phủ tô từ ngoài cửa đi đến bài trừ phong ấn là chuyện lớn tại chuẩn bị trước đó cũng nên nói rõ ràng cái gọi là nói rõ ràng chính là như thế nào làm ý tứ phong ấn là một con đường việc cần phải làm rất đơn giản đẩy ra cánh cửa kia là đủ l â y động đu dây tùy theo dừng lại lý hưu trầm mặc một hồi nói tiếp đây là chuyện của ta khó về dừng bên trong vị lão giả kia trước khi chết tan theo gió đi chỉ có một sợi dấu ấn tinh thần lưu tại trên người hắn cho nên con đường kia chỉ có chính lý hưu có thể đi lên phù tô rất mạnh có một không hai trong cốc nhưng so với vị lão giả kia đỉnh phong thời điểm còn kém không ít tự nhiên cũng tới không đi phù tô nghe hiểu ý tứ trong lời nói này sau đó hỏi muốn hay không thông báo một chút lý hưu lắc đầu không cần thiết sinh tử chính là như vậy chuyện muôn người chú ý cũng không thể mang đến bất luận cái gì ra trì nếu như phá tốt nhất nếu là thất bại tại lặng yên không một tiếng động ở trong tiêu vong có lẽ sẽ càng tốt hơn cũng nên có cái thuyết pháp đây là chuyện lớn trong cốc tất cả mọi người đang n g ẩ g đầu ngắm trông lý hưu thân ở linh tộc cho nên linh tộc nhất định phải có cái thuyết pháp vậy liền đem đẩy lên nửa năm sau nửa năm, này thời gian nghe coi như sung túc những người kia trong lòng sẽ sinh ra một cái giảm s ố c kỳ tối thiểu có thể ổn định mấy tháng cái này liền đầy đủ phù tô nhẹ gật đầu sau đó quay người dẫm lên từ không trung rơi xuống thứ nhất bôi sáng lời rời đi viện lạc ở trong hoán hùng ghé vào lý hưu ngực n g h ĩ thầm ngươi bây giờ cảnh giới còn thấp chỉ là ba cảnh liền muốn bài trừ m ạ c hồi q u ố c phong ấn có thể hay không quá mức trò đ ù a rồi lý hưu nhìn dưới mặt đất con ngươi tại hốc mắt ở trong vừa đi vừa về lưu truyền nói khẽ thư viện cùng trường an còn có việc mà lại ta còn muốn đi hoang châu thời gian rất gấp húng hổ phong ấn cho dù b à i trừ về sau cũng muốn chờ thêm mấy chục năm chậm chạp tiêu tán mới có thể triệt để giải trừ hết t h ả sự vật đều cần dài rằng giặc thời gian đến thành toàn rất ít có thứ gì là có thể một lần là xong hùng bàn đem đầu trôn xuống dưới thầm nghĩ ngươi làm việc tốt nhất làm tốt vạn toàn chuẩn bị mình chết không quan hệ chớ liên lụy hùng ra phong ốc cửa bị người mở ra phát ra một tiếng kéo kẹt từ doanh tú từ phòng bên trong đi ra nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất nằm ngáy ho ho tuy xuân phong sau đó đi đến viện tử ôm lấy thổi phồng tủi lửa đi vào phòng lý hưu túi đầu đối hoán hùng ừ một tiếng ánh nắng từ đằng xa chiếu, xạ chiếu vào chiếu sáng lý hưu toàn thân phòng bếp vang lên hỏa diễm tư tư thanh vang p h o n g ốc bên trái cửa sổ bị người đẩy ra chấn dao rủi rủi con mắt hướng ngoại nhìn lại ngẩng đầu liền nhìn thấy lý hưu sau đó lăng tại kia bên trong khuôn mặt nhỏ gừng đỏ cái gọi là người khoác sáng n g ờ i mà đi tại thế gian đại khái là như thế lý hưu tại nửa năm sau bài trừ phong ấn sự tỉnh tại phù tô cố ý tuyên truyền phía dưới chỉ dùng thời gian rất ngắn liền chuyển khắp toàn bộ mạc hồi cốc năm mươi sáu cái chủng tộc trong thai của mọi người mấy ngày thời gian bên trong liền nhận vô số hỏi tham phải trang tin tức xác thực khi lấy được trả lời khẳng định về sau những chủng tộc k sau đó lại hỏi thăm phải chăng cần trợ giúp gì phù tô biểu thị phá trận cần chuẩn bị một chút tài nguyên cụ thể số lượng như thế nào sẽ tại hai tháng sau thông chi mọi người thế là cả tòa mạc hồi cốc liền bắt đầu tích chữ tài nguyên trong lúc đó cũng không có vì vậy phát sinh xung đột dù sao ngày sau sinh tử còn càng cũng biết lại nơi nào có tâm tư lãng phí ở những chuyện n h ả m chán này bên trên trong lúc đó khi ưu nhạc cùng bạch vũ n u còn có vương tiện dư minh nguội đều đi tới linh tộc bên trong tới tùy hành mà đến còn có ban đầu ở khó về dừng trước người quen biết cũ đặng tiên công cùng bách hoa cùng tên kia ngũ cảnh cờ giả một tháng bình thản thời gian tại qua trong dây lắc cũng đã tàn biến Bởi vì thứ ậ nhập t rất thản, trong thời toàn thể trôi t bình cảnh không lâu, muôn trong khoảng thời gian ngăn cảnh là hoàn toàn chuyện không thể nào,、cái、này 30 ngày trôi qua đơn điệu đến Hưu phá Lý lâu, là qua điệu vừa cái cực điểm.、Từ、doanh tú tay nghề có tiến bộ t ố i thiểu gạo cháo chịu không tệ sáng sớm cháo kiểu gì cũng sẽ thắng qua rất nhiều điệu tốt đẹp tuy xuân phong hay là rất sợ những ngày này cùng từ doanh tú đã nói vạch lên đầu ngón tay đều có thể đếm ra thích liền sẽ sợ hãi m ạ o phạm liền ngay cả nói nhiều một câu đều cảm thấy là đang đánh y ế u lý hưu không phải tình trường lao thủ nhưng cũng cảm thấy nếu như một câu đều không nói như thế nào lại tăng tiến vào tình cảm chỉ là kia nói cho cùng là chính túy xuân phong sự t ì n h mà lại đối phương hay là từ doanh tú hắn chỉ có thể giả vờ như nhìn không thấy liên tiếp ba mươi ngày ngày ngày là trời sáng hôm nay c h á u có chút nhạc lý hưu túi đầu uống một ngụm sau đó nói túy xuân phong tự nhiên là không dám mở miệng ngược lại l à như uống trời hạ n gặp mưa từ doanh tú không nói gì lý hưu miệng rất đ i ê u mỗi ngày đều sẽ lấy ra một chút m a bệnh tính không được cái đại sự gì trần giao mấy ngày này càng ngày càng yên tĩnh nói chuyện số lần càng ngày càng ít đa số thời gian đều đang yên lặng mà nhìn xem lý hưu nàng mặc dù đơn thuần nhưng lại không ốc nàng hai tay chống lấy cái cằm hai mắt cong như v ầ n g trăng răng nhìn chăm chú lên lý hưu người thích ta sao túy xuân phong hút cháo thanh âm tiểu rất nhiều b a o nặc trong mắt có chút bất đắc dĩ khiêu nhạc cùng chạch trúc liếc nhau sắc mặt cực kỳ cổ quái bạch vũ nhu cúi đầu đ i ê n l ặ n g nghe bách hoa cung người có rất nhiều tình cảm nhưng sẽ rất ít lên tình yêu nàng cũng rất tò mò này sẽ là cái gì cảm thụ vương tiện dư ữ huynh ngội thờ ơ lý hưu kẹp một n g ụ m tiểu dưa m u ố i p h o n g tới miệng bên trong tiếp tục uống làm còn lại nửa bát cháo sau đó vông xuống bát đũa hắn nhìn xem trần giao nhẹ gật đầu nói thích cặp mắt kia rất thanh tịnh tựa như đã từng thu diệp đông tuyết hắn đều thích không giống với tình yêu thích túy xuân phong nhấp miệng cháo nghĩ thầm kia đại khái chính là trên phố nói tới cặn bã nam thứ doanh tu cảm thấy thiếu ra vốn là nên như thế bạch vũ nhu nghĩ thầm tình cảm của nhân loại quả nhiên rất là phức tạp trần giao thì là tiểu ỷ hiệp như hoa càng thêm vui vẻ chỉ cần thích liền tốt không quan trọng là loại nào linh tộc phong ốc kiến trúc bên trong con đường cùng trường ăn cũng không giống nhau ngược lại càng giống nhân tộc ở trong thôn xóm mỗi con đường ở giữa nhìn như không có tất nhiên liên hệ nhưng kỳ thực đều có đường nhỏ tương hỗ kết nối hôm nay là ngày trọng đại bởi vì hôm nay là mao nạc sinh nhật mà lại cũng là ước định cẩn thận bài trừ phong ấn thời gian mao nặc chỉ là tại sáng sớm ăn một bát trần dao nấu mì trường thọ sau đó đạt được mọi người tượng trưng vài câu chào hỏi liền không có đoạn sau lý hưu quan hệ với hắn không sai nhưng cũng không có chuẩn bị lễ vật gì nếu là hôm nay quá khứ chính là lễ vật tốt nhất nếu như hôm nay thất bại kia dùng tất cả mọi người ngày d ô đến chúc mừng sinh nhật của hắn cũng vẫn có thể xem là một loại m g ị lực t r ư n g một trăm tám mươi bảy tại cái này bên trong hoặc ở chân trời t r ư n g một trăm tám mươi bảy tại cái này bên trong hoặc ở chân trời cái gọi là sinh nhật tại trong mắt một số người tính không được cái gì đáng phải chúc mừng thời gian tôi thiểu đối mao nặc đến nói cũng chỉ là ăn nhiều một bát mì trường thọ thôi lý hưu nghĩ nghĩ nói bạch cốt nguyên bạch cốt nguyên bắt đầu từ cửa vào đến linh tộc ở giữa kia một đoạn đường cũng chính là người khổng lồ kia trước đó cắt vàng tiểu thế giới bị lý hưu một kiếm chém xuống đầu lâu q u á i vật kia vị trí kia là một nơi tốt t ố i thiểu so tiên nông đàn phù hợp mao nặc nhẹ gật đầu cảm thấy bạch cốt nguyên đích xác không thể thích hợp hơn sau đó lại hỏi khi nào khởi hành lý hưu nhìn xem hắn hỏi ngược một câu ăn xong sao mao nặc nghe hiểu hắn ý tứ thế là kế tiếp theo hỏi cần chuẩn bị cái gì chén này cháo không sai mặc dù n h ạ t chút nhưng rất t ấm áp đây chính là chuẩn bị cũng không tệ l ắ m bí t ứ hai người ở giữa đối thoại rất giống đang đánh bí hiểm đa số người sắc mặt mang theo ngưng trọng khiêu nhạc ánh mắt tại mấy người trên thân vừa đi vừa về nhìn xem giống như là trong mơ hồ ý thức được cái gì chợ sắc mặt k ỳ biến s o á t một tiếng từ trên chỗ ngồi đứng lên rung động vô cùng chẳng lẽ các ngươi dự định không chỉ có là hắn cho dù là tính tình tương đối không màng danh lợi bạch vũ ngu cũng là ý thức được cái kia khả năng không khỏi đem ánh mắt rời quá khứ có chút khó có thể tin vương tiện dư cùng vương ý sơ hai huy ngội ngược lại là không để ý hai tờ mặt dấu ở mũ vào bên trong c h ầ n mặc không nói lý hưu nhìn bọn hắn một chút hỏi có hứng thú sao quả thật như thế hai người lên nhau đều là con ngươi co rụt lại k h i u nhạc càng là nhịn không được bước về trước một bước sắc mặt nặng nề thấp giọng quát nói h ồ nháo chuyện lớn như thế làm sao có thể nói làm liền làm hơn nữa còn có ý dấu diếm trong cốc người nhìn thấy trí h ư u tức giận như vậy m a o nặc cười khổ một tiếng đem sự tình ngọn nguồn giải thích một lần mấy người giờ mới hiểu được vì sao như thế nguyên lai、like、cái gọi là thời hạn nửa năm chẳng qua là che giấu mọi người lấy cơ thôi lý hưu đưa tay tiếp nhận từ doanh tú đưa tới khăn tay lau miệng sau đó đứng dậy đi ra việt tử thúy xuân phong bọn người tự nhiên là theo sau lưng trên đường đi những nơi đi qua người của linh tộc đều là ánh mắt phức tạp nhìn xem thân ảnh của bọn hắn muốn đi bạch cốt nguyên cũng không cần đi ngang qua thiên nông đàn nhưng lý hưu hay là đường vòng đi một chuyến chào hỏi đại trưởng lão tụ hợp p h ù tô cùng trần đông cùng còn lại mấy vị tiểu linh vương còn có đặng tiên công cùng bách hoa cùng tên kia ngũ cảnh mỹ phụ cùng ám duệ cường giả về sau bắt đầu hướng về bạch cốt nguyên đi đến trừ linh tộc tộc nhân bên ngoài người biết chuyện này không có mấy cái cùng lý hưu tùy hành mà đi càng là không g nhưng cho dù chỉ là bên người bằng hữu cũng coi như được là trùng trùng địa điểm phù tô lý tứ cùng năm vị ngũ cảnh từ doanh tú túy xuân phong còn có mao n ặ n g nó hơn năm vị tiểu linh vương vương tiện dư huynh ngụy lại thêm k h ư u nhạc bạch vũ nhu h a người còn có giống như theo đôi đồng dạng đi theo sau lý h ư u trần giao Đối ngày sau đến nói đây đáng đi đại nói coi là lịch sử tính một khác, tự nhiên giá chi kiện nhiều người ngày tính cũng hẳn là đáng giá bị đi Không có chuyện gì là có vạn toàn năm không như này nặng gì là là là là sau sử sự, sắc thế có có lịch khắc, khắc. chắc, bị một tự một rất mặt nhìn thấy cửa thôn kia hai k h ỏ a mang tính tiêu chí đại thụ tại s a o lưng hai bên vô số hoa cỏ chen trúc dưới đi ra linh tộc thôn xóm đi lên phía trước ra mấy chục bước bốn phía c h ẳ n g cảnh thông s u ố t biến đổi dưới chân đầy đất khô cạn t ừ n g đạo khe hở từ mặt đất sinh ra lan tràn ở khu vực này trung ương nhất có một cái hồ nước hồ thanh tịnh bốn bể thủy linh khi dậy đặc hình thành sương n g ù quyết định rồi hồng trung đồng dạng thanh âm từ không trung phía trên văng lên những cái kia hơi nước không có tiêu tán che chắn lấy ánh mắt để người thấy không rõ phía sau bộ dáng nhưng mọi người lòng dạ biết rõ biết được kia là linh tộc sáu vị linh chủ một trong cũng chính là lúc trước nhìn thấy vị kia thân thừa thiên địa tự nhân chạch chúc không người thi lễ một cái xưng một tiếng sư tôn đạo tiên công gật đầu có chút thăm hỏi phù tô cười nói sớm tôi muốn đi một bước này không bằng đi trước c ự nhân tựa hồ trầm mặc một lát nói được hơn mười bên trong khô cạn khoảng cách rất ngắn đi qua bản này khô nước nước nguyên về sau mọi người liền xuất hiện tại bạch cốt nguyên phía trên cắt vàng chi địa trải rộng bạch cốt cùng hai cốt còn có một số xem ra rất quỷ dị màu đồng khô lâu ngồi s ổ m trên mặt đất vừa đi vừa về nhìn qua phù tô nhẹ nhàng địa khoát tay áo những cái tia khô lâu liền chìm vào trong cắt vàng biến mất không thấy gì nữa bốn phía thổi mạnh khó gửi gió cuốn lên lấy cắt bụi cửa và múi n g ư ơ i chuẩn bị làm thế nào đặng tiên công nhìn xem lý hưu trầm giọng hỏi cho dù là tính tình của hắn tương đối hào sảng tại thời khắc này như cũ miễn không được có chút khẩn trương lý hưu tiến lên một bước không có trả lời nhưng nếu không có gặp phải tên lão giả kia lời nói muốn bài trừ trong cốc phong ấn liền nhất định phải đi trường h à điện không thể nhưng giờ phút này khác biệt tên lão giả kia mặc dù theo gió mà qua nhưng lại lưu lại một sợi dấu ấn tinh thần ở trên người hắn đây chính là bài trừ phong ấn phương pháp thứ hai tương đối mà nói muốn so quan bế trường hạ điện muốn nhẹ nhõm một chút hắn đưa tay ra tại trên lòng bàn tay nổi lơ lửng một khối hình t o mảnh v c càng càng phù tô hai mắt có chút nhau lại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ chỉ có thể chống đỡ lấy một khối linh khí lồng ánh sáng đem mọi người bao ở trong đó bảo hộ lấy không bị ảnh hưởng lý hưu dót vào linh khí tốc độ càng lúc càng nhanh khối kia mảnh vỡ phía trên cách ra vô tận sáng lời sau đó ẩm vang nổ tung không có tiếng vang thậm chí liền ngay cả một điểm tiếng gầm đều chưa từng kích thích lơ lửng ở trên bầu trời vòi rồng cắt vàng hóa thành bột mịn như là dòng suối đồng dạng rơi xuống lý hưu bàn tay nắm chặt trở thành nằm nấm trong lòng bàn tay như cũ tản ra màu xanh ra trời ánh sáng thân thể của hắn chậm rãi ngồi xuống sau đó đưa bàn tay đặt tại đại địa phía trên màu lam sáng lời dung nhập mặt đất giống như là ngọn đ ế n thắp sáng tinh thần đồng dạng phát ra q u a n mang tiếp lấy hướng lên mà lên chiếu sáng cả tòa bầu trời một đầu tinh thần cổ lộ như cung cấp bậu lộ như cung cấp bậc thang đó chính là cả tòa mạc hồi cốc p h o n g ấ n mọi người tại đây nâng lên ánh mắt nhìn rung động phi thường l i ê n l i ê n hô hấp đều trong nháy mắt trở nên rồn rập lên một cỗ huyến hoặc khó hiểu ba động lấy bạch cốt nguyên do trung tâm cơ hồ tại thời gian một hơi thở bên trong k h u y ế t tán đến cả tòa mạc hồi cốc vô luận đang làm cái gì vô số người trong cùng một lúc dừng tay lại bên trong động tác ngẩng đầu hướng lên bầu trời nhìn lại áp lực lớn lao hạ xuống từ trên trời áp bách tại trong lòng mọi người phía trên cơ hồ là trong cùng một lúc vô số người đều ý thức được một sự kiện Cô này áp lực, chẳng này là áp lẽ lý hưu kêu sau sau. trong ạ i bài t ừ p h ấn? tộc ngũ có cảnh cường giả thì đều là một bộ đã tinh chức bộ dáng mở miệng ổn định cảm xúc đợi đến trong tộc người bình tĩnh trở lại về sau mới một mặt tâm trầm nhau nhau phóng lên tận trời hướng về linh tộc nơi ở chạy tới trên bầu trời chuyển ra mấy chục đạo tiếng xe gió nhưng những n à y cuối cùng cùng lý hưu không có bất cứ quan hệ nào hắn ngước mắt nhìn trước mặt tinh thần cổ lộ đưa tay đụng vào tầng ngoài cùng màn ánh sáng màu xanh lam sau đó đi vào đ ạ p lên đầu này hiện ra quang mang con đường con đường này nhìn rất đẹp thậm chí đủ để có thể nói là một trận kỳ quan cho dù đã sớm nghe nói lý hưu đề cập qua mọi người ở đây vẫn là không nhịn được muốn thử một chút thế là n h a u n h a u đưa bàn tay đặt ở phía trên có thể rất rõ ràng đụng chạm đến thực thể nhưng muốn đi vào lại cảm nhận được lớn lao trở ngại căn bản là không có cách làm được t ú xuân phong để tay xuống trưởng bên mặt nhìn về phía lý tứ lý tứ lắc đầu cho dù hắn là ngũ cảnh cường giả cũng là không cách nào bước vào trong đó chính là vừa mới ghé vào lý hưu trên vai hoán hùng đều bị ngăn cách xuống tới ném xuống đất phù tô đứng tại phía trước nhất im lặng không nói chính là hắn cũng vô pháp tiến vào cái này tinh thần cổ đạo k i a phóng nhãn cả tòa mạc hồi cốc còn có người nào có thể làm ai cũng không được con đường này rất dài một bước một bậc thang hướng lên trên đi tới xa cuối chân trời lý hưu đi cũng không nhanh tựa như là sau bữa ăn hành tẩu đại khái một khắc đồng hồ về sau hắn đi đến cánh cửa kia trước đó cũng không có t h ể xem ra phảng phất như là hoàn toàn do quang mang tạo thành môn hộ giữ mắt nhìn lên tựa như vòng xoáy đồng dạng không ngừng xoay tròn lấy đây chính là cả tòa mạc hồi cốc phong ấn muốn đem nó bài trừ phương pháp rất đơn giản đẩy ra cánh cửa kia là đủ nhưng lý hưu nhưng không có vội vã làm ngược lại là tại cánh cửa kia trước đó dừng lại lên nửa ngày không có động tác như thế như vậy cầm tiếp theo tiếp cận nửa canh giờ cặp mắt của hắn vẫn luôn tại nhẹ nhàng nhắm không n ú p đ í c h mọi người cũng không có thúc giục hoặc là không kiên nhẫn bởi vì ai tâm lý đều rõ ràng đây là chuyện lớn dùng không được nửa điểm qua loa cho dù là kiêu ngạo như lý hưu tại thời khắc này đều là lựa chọn nhắm mắt dưỡng thần một chút xíu đ như thế cho nên mới có năm chắc trên bầu trời t r u y ề n đến từng đợt tiếng xe gió một cái tiếp theo một cái ngũ cảnh cường giả từ trên trời giáng xuống rơi vào bạch cốt nguyên phía trên sau đó nghi hoặc nhìn trên bầu trời một màn này còn vẫn có chút không nghĩ ra nghị luận ầm ý thanh â m bắt đầu vang lên phù tô cảm thấy hơi không kiên nhẫn thế là nhẹ nhàng hò khan một tiếng những âm thanh này im b ặ t mà dừng tiếp lấy tất cả mọi người đem ánh mắt bỏ vào trên người hắn cái gọi là tài nguyên t r ư n h hợp thời hạn nửa năm kỳ thật đều là giả có người trầm giọng hỏi phù tô nhẹ gật đầu rất hào phóng thừa nhận số dưới sau đó đem hắn cùng lý hưu ở giữa nói chuyện nói một lần m ặ t hồi cốc bên trong tổng cộng có năm mươi sáu cái chủng tộc nhưng cũng không phải là mỗi cái chủng tộc đều có ngũ cảnh tu sĩ giữa sân những người này trên cơ bản liền đại biểu tất cả chủng tộc lập trường n g h e tới câu trả lời của hắn tất cả mọi người trầm m ặ t lại cũng sẽ không cảm thấy sinh khí cùng phẫn nộ bởi vì cho dù là từ tại làm sao không nhưng tư nghị góc độ đến xem bọn hắn cũng không có phẫn nộ lý do k h ô n g chi đây là chuyện tốt mà lại để một ngoại nhân vì trong cốc sự tình xuất sinh nhập t ử vốn là kiện rất không có đạo lý sự tình Chư vị, sinh vị, ngay tử sợ rằng chúng ta còn có thể sống thật lâu thiên địa linh khi muốn không được một trăm năm liền sẽ khô k i ệ t vậy liền sẽ chết cho nên ta hy vọng các ngươi chuẩn bị sẵn sàng phù tô thanh em rất bình tĩnh vang vọng tại mọi người bên h a i tất cả mọi người càng thêm trầm mặc ngũ cảnh cường giả có thể sống thật lâu mệnh ngắn hơn một năm mệnh dài mấy ngàn năm tất cả mọi người muốn sống nói một cách khác chính là không ai muốn chết nhưng cái kia đạo tuyến liền bày ở kia bên trong ngươi chỉ có thể làm ra lựa chọn thời gian một chút xíu trôi qua lại là nửa canh giờ trôi qua lý hư vẫn là không có bất kỳ động tác gì trên mặt đất ngũ cảnh cường giả không có đang gia tăng Tất cả mọi nếu g ngẩn không có bất kỳ cái gì cấp bách cũng không kiên nhẫn. Hoán Hùng ghé vào từ doanh tú ngực, nhưng không ư Hưu ờ i cái kiên thoải mái nhiều, là quan trên nhẫn. Hoán doanh nó còn không muốn đầu sát, so bách mặt bất từ tú thấy chút cảm mềm, ôm kỳ h có cấp có c vào Lý t tại trong. cái này bên n ế như bài trừ phong ấn thất bại cánh cửa kia liền sẽ phóng xuất ra lực lượng bạch cốt nguyên bên trên tất cả mọi người sẽ chết sau đó trong cốc linh khí sẽ bắt đầu dần dần tiêu tán vượt qua mấy trăm năm bạch cốt nguyên bên ngoài người đồng dạng sẽ chết bước đầu tiên cũng nên bước ra hoán hùng đối bầu trời gọi một tiếng nghị thầm ngươi chừng nào thì trở nên dạng này không quả quyết thật đúng là mất mặt lý hưu con mắt mở ra túi đầu nhìn thoáng qua hồng bàn hùng bàn cơ cơ móng nuốt thầm nghĩ người chết chim chỉ lên trời n g ư ờ i sợ cái gì lý hưu cảm thấy hơi kinh ngạc hùng bàn sợ chết nhất nghĩ không ra sắp chết đến nơi lại có như thế làm phách khiến người ngoài ý thế là thu hồi ánh mắt giơ tay lên bỏ vào trên cánh cửa kia phía dưới tất cả mọi người là ngừng thở một hơi s á c h đi lên hoán hùng đem đầu trôn ở từ doanh tú ngực hoàn toàn không gặp được nửa điểm vừa mới ngạnh hán bộ dáng cái đuôi đều là có chút run dày bắt đầu tùy xuân phong l ặ n g yên không một tiếng động đứng tại từ doanh tú trước người nếu như thất bại hắn đương nhiên phải chết ở phía trước lý hưu hai tay chống tại tinh thần chi môn hai bên có chú cánh cửa kia lại không nhúc nhích tí nào không có nổi lên nửa điểm c ọ n sóng lý hưu trầm mặc một cái trước mắt hai chân giẫm đạp tại tinh thần cổ đạo phía trên dưới chân màu xanh t h ẳ m con đường phát ra quang mang không ngừng mà tràn vào thân thể của hắn từ trong cơ thể hắn phảng phát sinh ra mười phẩy không không không trượng tinh thần sáng ngời lóa mắt lóa mắt vô cùng tay của hắn như cũ dán tại tinh thần đại môn phía trên bàn tay đã dung nhập vào đại môn bên trong quanh thân tách ra sáng tròi ánh sáng sáng vô số thời gian từ giữa thiên địa lưu truyền lý hưu bước về trước một bước cánh cửa kia rõ ràng không có thực thể lại phát ra kẽo kẹo kẹt đồng d phía dưới mọi người con người đột nhiên r ụ t lại nhịp tim bỗng nhiên da tốc cũng không dám phát ra nửa điểm thanh â m thân thể của hắn còn tại hướng phía trước trên thân tinh quang càng thêm lóa mắt tựa như mặt trời đồng dạng trói mắt cánh cửa kia vỡ ra hai phần có một càng ngày càng mạnh áp lực từ phía trên truyền đ ế n ra giống như thủy triều một làn sóng tiếp theo một làn sóng đập mà đến tại cỗ này dưới áp lực chính là thái núi cự thạch đều sẽ bị ép thành m ả n h vỡ trong cơ thể của hắn vang lên kéo kẹo xương cốt run dày tiếng vang lý lưu cả người tại thời khắc này hóa thành quang mang còn tại hướng phía trước đầy ra thiên địa ầm vàng yên tĩnh vô số quang man máu tươi từ trong miệng chạy ra bị nhiễm lên tinh thần phát ra sáng ngời cánh cửa kia không tại kế tiếp theo khuyết trương ngược lại bắt đầu một chút xíu khép kín bắt đầu lý hưu quỵ dạp xuống đất hai tay hướng phía trước nô ra tại cùng cánh cửa kia không ngừng ràng co nhưng lại không làm nên chuyện gì như núi cao áp lực rơi xuống căn bản là không có cách đem nó đ ẩ y ra phía dưới mọi người nhịn không được phát ra kinh hô thanh âm t r ư ơ n g một trăm tám mươi chín trong thâm viên m ặ t k í n h t r ư ơ n g một trăm tám mươi chín trong thâm viên m ặ c tính cái này rất khó tiếp nhận người không thay đổi xương phóng thích ra lực lượng cường hãn không ngừng trợ giút hắn đối kháng cái này hai cổ hoàn toàn tương phản lực lượng khiến cho lý hưu có thể cùng tinh thần đại môn cầm cự được hắn ngẩng đầu nhìn trước mặt xuyên thấu qua vỡ ra khe hở đại môn có thể trông thấy phía sau cửa tinh thần thâm uyên sâu không thấy đáy cái kia đại biểu hy vọng cũng có thể là đại diện cho cái chết lý hưu đứng người lên ánh mắt lạnh lẽo vô cùng trước nay chưa từng có sắc bén kiếm ý thấu thể mà ra nguyên bản tiêu tán hơn phân nửa tinh quang một lần nữa ngưng tụ ở trên người hắn hét lớn một tiếng tinh quang hóa thành kiếm quang hướng phía trước chạy qua cánh cửa kia rốt cục không tại khép kín ngược lại là bắt đầu một chút xíu mở rộng như long kiếm quang bắt đầu tiêu tán dưới chân tinh thần cổ đạo bắt đầu từng tấc từng tấc sụp đổ tốc độ rất chậm nhưng sớm muộn cũng sẽ lan tràn đến trên trời cánh cửa kia mở ra hai phần ba từ phía sau cửa thâm v i ê n thổi tiến vào một sợi gió nhẹ lý hưu con người trong nháy mắt h u y ế t tán trong miệng thốt ra một đạo huyết tiễn cả người lần nữa té quỵ trên đất trên thân thanh sam tại trong khoảnh khắc hóa thành bụi mịt cánh cửa kia tại ngắn ngủi dừng lại về sau vậy mà lần nữa chậm rãi khép kín bắt đầu vô cùng cường đại áp lực á p bách lấy lý hưu thân thể khiến cho hắn muốn ngẩn đầu đều rất khó làm được không nói đến muốn kế tiếp theo hội tụ tại trên người lý hưu tinh quang cũng tại dần dần t ắ n đi lý hưu túy h xuân phong thần sắc biến đổi nhịn không được hô một tiếng tất cả mọi người sắc mặt đều là trở nên tái nhuận những cái kia tinh thần treo ở trên trời giống như ngân h à lý hưu quỳ d i ả m xuống đất túi đầu nhìn chăm chú trước mắt môn hộ về sau thâm n g uyên hai tay giống như là sơn nhạc gắt gao ngăn chặn đồng dạng không cách nào động đậy toa kia môn hộ như cũng đang không ngừng q u a n bế vỡ ra khe hở trở nên càng ngày càng nhỏ thoáng qua ở giữa liền chỉ còn lại có cánh tay phẩm chất nếu như môn hộ khép kín vậy liền mang ý nghĩa lần này bài trừ phong ấn thất bại bở hắn hít sâu một hơi c h ư thiên sách tại thể nội vận chuyển lại thần bí chữ cổ chỗ tổ mà thành tròn điểm tại nó quanh thân đ i ê n c u ồ n g xoay tròn những cái kia đã tiêu tán tinh thần quang mang vậy mà là bị nó ngạnh sinh sinh thu nạp về thể nội như núi cao áp lực đống nhiên chợt nhẹ lý hưu thân thể nghiêng về phía trước một cái tay vươn vào khe cửa ở trong v u a n h một tiếng tiếng vang thiên địa phương viên v ì đó rung một cái cánh cửa kia vậy mà là bị hắn một cái tay cho ngạnh sinh i ngăn h n lại mà cánh tay của hắn cũng trong nháy mắt này mắt chẩn g có thể thấy biến hình bắt đầu hiển nhiên xương cốt đã bẻ gãy từ doanh tú mắt mang lo lắng đạo bao phía dưới bàn tay nắm thật chặt, thân thể vô ý thức căng cứng. trận giao trong mắt đã sớm xuất hiện nước mắt ghé vào mau nạp ngực không dám ngẩng đầu nhìn thể nội không thay đổi xương lực lượng mãnh liệt bành bái tia bẻ gãy cánh tay vậy mà là một chút xíu khôi phục nguyên trạng mà lý hưu con ngươi cũng là trong nháy mắt biến thành xám đen tri sắc hắn chỉ bên trên tiểu hoa phía trên cũng có một chút đen nhánh đang thong thả hiện hiện một cỗ không giống nhân gian lực lượng từ cái này điểm đen nhánh ở trong b ư ớ c lên mà ra trên người hắn khí tức ngưng lại tái nhận sắc mặt hơi đổi cắn răng c h ậ t liền đem k i a đó tiểu hoa bên trong lực lượng nạnh sinh ép xuống hai tay gián tạ i tinh thần đại môn hai bên trong lòng bàn tay sinh ra vô số sắc bén đem cửa hộ cắt ra vô số vết kiếm cánh cửa kia lần nữa bị một chút xíu đ ẩ y ra tinh thần cổ đạo còn tại cầm tiếp theo sụp đổ phía dưới lòng của mọi người tại nhiều lần nhấc lên rơi xuống trừ chờ bên ngoài bọn hắn cái gì đều làm không được túy xuân phong ngẩng đầu trần mặc không nói vô số tinh quang từ trong cơ thể bắn ra cánh cửa kia đều là trở nên hư hảo không ít đã bị mở ra một nửa phía sau hư vô giống như thâm viên khi ngươi tại nhìn chăm chú thâm viên thời điểm thâm viên cũng tại nhìn chăm chú ngươi lý hưu ngẩng đầu nhìn cánh cửa kia đằng sau xuất hiện một đôi trong mắt đồng dạng đang nhìn chăm chú hắn cặp mắt kia rất quen thuộc mà lại là không thể quen thuộc hơn được kia là chính hắn con người cánh cửa này liền giống như một chiếc gương dưới chân tinh thần cổ đạo từng khúc băng liệt càng ngày càng nhiều tình quang từ trên thân lý h ư u lui tán mà đi thâm nguyên một bên mặt kính nổi lên ba động cặp con mắt kia ở trong hào quang tỏa sáng có một trận gió từ môn hộ bên trong quét mà ra trận này gió rất nhẹ nhưng tất cả mọi người sắc mặt đều trở nên trắng bệnh vô cùng từ doanh tu càng là thân thể n h o á một cái suýt nữa ngất đi thâm nguyên tới một mức độ nào đó đại biểu thốn trận này gió thổi qua mang ý nghĩa tất đoạt lý hưu thân thể cứng tại nguyên địa, toàn thân cao thấp n ở rộn mà ra tinh quang đều tiêu tán không dư thừa nửa điểm liền ngay cả thể nội vận chuyển chư thiên sách đều tại cái này một cái chớp mắt bị cưỡng chế ngừng lại cánh cửa kia mang theo mặt kính vô số kiếm quang từ bên trong cửa b a y ra lý hưu trên thân xuất hiện vô số vết kiếm b ắ n ra vô số h u y ế t hoa cặp mắt kia bên trong s á m đen chi sắc biến mất không thấy gì nữa thân thể của hắn ngã vào cánh cửa kia trước ánh mắt cũng trở nên tan g ã bắt đầu tinh thần cổ đạo băng liệt tốc độ đột nhiên tăng tốc cánh cửa kia lần nữa khép kín bắt đầu. Con tinh quang tán đi thân thể trở nên ảm đạm vô cùng liền ngay cả ý thức đều trở nên bắt đầu mơ hồ thất bại sao cho dù là sớm có đoán trước lý lưu trong lòng vẫn còn có chút không cách nào tiếp tin tưởng k i a đoá tiểu hoa như cũ trên ngón tay phía trên lung lay trong đó một điểm đèn nhánh chi khí điên cuồng hướng ra ngoài máy liệt nhưng đều bị hắn còn lại ý thức gắt gao ép trở về phía dưới một đám ngũ cảnh tu sĩ nhao nhao kinh hãi lý lưu ý thức đã bắt đầu dần dần tiêu tán kiếm ý đức t ư n g k ú c tinh quang t h o á ẩn cho dù là ngực không thay đổi sương tại như thế nào cường đại trong thời gian ngắn muốn khôi phục cũng là tuyệt đối không thể sự tình Chuyện này đã không có đường lùi. tên đã trên dây đã là không phát không được túy xuân phong thân thể biến mất ngay tại chỗ dưới một sắt liền xuất hiện tại kia màu xanh thẳm màn sáng trước đó tay phải dùng sức hướng về phía trước anh ra nhưng lại không có cách nào tiến vào bên trong nửa bước đồng thời màn sáng phía trên còn chuyển đến trận trận lực p h ả n c h ấ n đem hắn thân thể đánh bay ra ngoài đầu kia cổ đạo cũng chỉ có lý lưu một người có thể tiến vào bên trong không còn cách nào khác đ ặ n g tiên công mặt tâm trầm giải thích nói bốn phía ngũ cảnh ánh mắt lần nữa phát sinh biến hóa lo lắng nhìn lên bầu trời cánh cửa kia còn tại khép kín cũng chỉ còn lại có đại khái một chỉ dài ngắn lúc không ta lợi chuyện cho tới bây giờ không được cũng được đi nếu như không thử một lần chúng ta đều phải chết tại cái này bên trong có người cao dọa quát sau đó hướng phía trước bước ra một bước hùng hồn chi lực thấu thể mà ra muốn cắt đứt bầu trời lực lượng một người có lẽ không được nhưng nếu là hợp ở đây hơn mười vị ngũ cảnh t ô n g sư thực lực có lẽ có thể làm được cũng khó nói rất nhiều người đưa mắt nhìn nhau nhưng tên đã trên dây nào có không thả lý lẽ thế là n h a u n h a u đem tất cả lực lượng tập trung đến cùng một chỗ ý đồ lấy điểm phá diện đem cái này màn ánh sáng màu xanh lam vênh mờ hơn mười vị ngũ cảnh sao mà cường hãn đủ để khai thiên cũng không đủ cả tòa bạch cốt nguyên cắt vàng đạo lưu bầu trời hóa thành hỗn độn hơn mười vị tông sư tập trung ở cùng nhau lực lượng hóa thành một vệ sáng nổ bắn ra tại màn sáng phía trên thiên địa đảo ngược chương một trăm chín i thiên mệnh sở quy chương một trăm chín i thiên mệnh sở quy lý tứ quanh thân lơ lửng tập h điện diêm la cũng bắt đầu từng khúc sụp đổ trước mắt hình tượng dùng kinh thế hai tục để hình dung cũng không đủ hơn mười vị ngũ cảnh tông sư cho dù là phóng nhãn cả tòa đại đường có thể tìm ra cũng bất quá là như thế số lượng thôi dưới mắt hợp chúng nhân chi lực liên thủ vậy mà là ngay cả ánh sáng màn đều không thể phá vỡ hắn đem ánh mắt nhìn về phía túy xuân phong túy xuân phong trên mặt lần thứ nhất lộ ra một vòng hôi bại chi sắc từ nhỏ đến lớn hắn đều là ngăn tại lý hưu trước mặt người kia mà lại hắn cũng đích xác đầy đủ xuất sắc vô luận phía trước đứng người nào vô luận sau lưng của người nọ là cái gì thế lực hắn đều không để tại mắt bên trong nhưng giờ phút này khác biệt thương lan bảng bên trên xếp hạng trước bốn hắn tại lúc này vậy mà là không có chút điểm biện pháp cái gì đều làm không được một cỗ cảm giác bất lực từ đáy lòng của hắn lạng yên hiện hiện hơn mười vị tông sư từ cắt vàng ở trong đứng người lên cho dù là trong lòng đã sớm chuẩn bị giờ phút này cũng là khó tránh khỏi có chút tuyệt vọng thế là tất cả mọi người tại đồng thời đều đem ánh mắt chuyển qua phù tô trên thân nếu như nói có ai có thể đánh vỡ cái này cục diện bế tắc như vậy chỉ có thể là trước mắt như ngọc công tử nhưng khiến người ta thất vọng chính là cho dù là thực lực có một không hai trong cốc phù tô cũng là nhẹ nhàng lắc đầu cái này cổ đạo chính là quy tắc chi lực năm đó phong ấn mạc hồi cốc vị t i a đại năng chính là chính công sáu cảnh tu sĩ trừ phi ta giờ phút này nhập sáu cảnh nếu không liền tại quy tắc phía dưới không cách nào cung cấp địa vị liền không cách nào phá mở tất cả mọi người là trầm mặc lại phù tô có thể nhập sáu cảnh điểm này trong cốc tất cả chủng tộc ở trong ngũ cảnh cường giả đều là trong lòng rõ ràng nhưng mạc hồi cốc điều kiện đặc thù không cho phép sáu cảnh người xuất hiện nếu như phụ tô phá cảnh mạc hồi cốc liền sẽ bị thiên địa lực lượng hủy đi cho nên hắn không thể phá huống hồ cánh cửa kia đã chỉ còn lại có nửa chỉ rộng cho dù phụ tô sinh tử đánh cược một lần phá sáu cảnh cũng là không kịp quy tắc hai chữ này rất đơn giản ý tứ rất rõ ràng nhưng là nhất có đạo lý đạo lý tất cả mọi người muốn tại cái nào đó đặc biệt quy tắc hạ sinh tồn liền như là trước mặt tinh thần cổ đạo tất cả mọi người trần mặt lại trần giao từ mao nặc ngược rời đi ngầm đầu nhìn trên bầu trời lý hưu cố nén nước mắt của mình không có đến rơi xuống nàng cảm thấy rất bị khuất ta còn không có cùng hắn thành thân còn không có sinh một cái đáng yêu cực cưng sao có thể chết ở chỗ này đây càng nghĩ càng bị khuất nước mắt rốt cục không nhịn được tại má bên cạnh hai bên trở xuống vương tiện dư mặt không biểu tình chỉ là đưa tay đem bao phủ trên đầu nón đen hái được xuống dưới lộ ra tấm kia có chút tái n h ợ p mặt sinh tử với hắn đến nói không tính là một kiện quá trọng yếu sự tình mao nặc lắc đầu bên mặt nhìn xem túy xuất phóng nghĩ thầm đáng tiếc vốn định có cơ hội luận bàn một chút k h i u nhạc nhìn xem mao nặc hắn lúc đầu định tìm thời gian phá ba cảnh nhập du g ã hiện tại xem ra hơi chậm một chút lý hưu hai tay chống tại mặt đất cánh tay không ngừng địa run run y thể nội vướng víu chư thiên sách lần nữa vận chuyển lại nhưng tốc độ rất trượm tinh thần cổ đạo đã đổ s ụ p một nửa hắn ngẩng đầu nhìn trước mắt cánh cửa kia trên thân áp lực càng ngày càng nặng bàn tay của hắn đặt tại mặt đất chỉ còn lại có một nửa tinh thần cổ đạo tại trong chớp mắt lần nữa đứt gãy tận nửa vô số tinh quang một lần nữa dung nhập vào trong cơ thể của hắn hắn đứng người lên một cái tay đặt tại tinh thần đại môn phía trên vô tận l ệ n h thấu xương từ trong cơ thể sinh ra không thay đổi xương chán phóng c h e trời qua n mang tại nó đôi mắt chỗ sâu có một vệ tinh hồng tại bay lên tinh quang khoác lên người giống như quần áo đồng dạng phiêu dương lắc lư một cỗ khó tả ngang ngược khí tức từ nó quanh thân ngưng tụ người khoác sáng n g ờ i mà đi lý hưu thẳng tắp lấy thân thể tiến lên một bước cánh cửa kia đình chỉ khép kín nhưng cũng không có mở ra cặp mắt kia vô cùng kiên định hắn giờ phút này đã là có chút tình trạng kiệt x ư c vậy mà là xa vào đến rằng có ở trong dạng này rằng có không cách nào cầm tiếp theo quá lâu điểm này tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ nhưng không có biện pháp gì bạch Cốt Nguyên rất bình tĩnh. tinh quang lóng ánh không có nửa điểm thanh â m tinh thần của mọi người đều là khẩn trương cao độ lấy s a xôi bầu trời đột nhiên xuất hiện hai đầu hỏa tuyến ngay sau đó mọi người bên thai đồng thời vang lên một tiếng ngợm minh n h ữ n chặt lông mày ngẩng đầu nhìn lại chân trời hỏa tuyến thoáng qua liền mất hai thất thiên mã lôi kéo xa giá lơ lửng tại trên bầu trời xa giá bên trên đứng một người thân mang hoa phục đầu đội k i m quan chính là vương thần theo sát mà đến còn có một người đồng dạng lấy hoa phục chính là ngày đó khó về r ừ n g chức cùng phù tô rằng có người vương tộc vương chủng dương cũng chính là vương thần phụ thân người tới làm cái gì đạo tiên công liếp mắt nhìn hắn không mặn không nhạt mà hỏi lý hưu bài trừ phong ấn sự t ì n h ám duệ nhất tộc thờ ơ còn có thể thông cảm được dù sao cùng người ta không có quan hệ gì nhưng vương tộc làm trong cốc đứng đầu nhất mấy đại chủng tộc một trong vậy mà cũng là làm như không thấy kia phần trời sinh mang theo kiêu ngạo hắn thấy không đáng một đồng vương trùng dương nhìn hắn một cái không nói gì hai thất thiên mã tại không trung bay lượn lơ lửng tại xanh t h ẳ m màn sáng trước đó vương thần tại xa giá bên trên đứng chắp tay ánh mắt bình thản nhìn xem lý hưu nói vì không liên quan người dựng vào tính mệnh không biết nên nói ngươi cao thượng hay là ngu xuẩn lý hưu nhìn hắn một cái ánh mắt lạnh hơn nhưng không có mờ miệm phía dưới mọi người sắc mặt cũng là đi theo l ệ n h xuống không chiếm được trả lời liền rất vô vị vương thần đứng tại không trùng trầm mặc đường này sau đó nói thật không có ý tứ vương trùng dương rủ xuống con n g ư ờ i phù tâu ngẩng đầu lên vương thần đưa tay đụng vào cái t i a đạo màn ánh sáng màu xanh lam trần đông khỏe miệng g ơ lên một vòng miệng ai thản nhiên nói vô dụng quy tắc chi lực ở trên trừ lý hưu không ai có thể tiến vào được câu nói này tự hồn là tại chế rêu hắn không biết tự lượng sức mình cũng đại biểu rất nhiều tiếng nói nhưng vương thần lại giống như là làm như không nghe thấy bàn tay dùng sức hướng phía trước tìm kiếm một cỗ lực phản chấn tùy theo chuyển đến lông mày của h ắ n hữu ánh mắt nhìn thiên địa bình tĩnh nói tản g ra lời này giống như là tại gia lệnh hắn chính là thượng thiên khâm định người thiên mệnh vương thần luôn xuất phát tủy hắn chính là thiên mệnh bạch cốt nguyên đông nhiên yên tĩnh lại trợt tại tất cả mọi người rung động vô cùng nhìn chăm chú màn ánh sáng kia vậy mà bắt đầu nổi lên vận sóng cuối cùng vỡ ra một đầu lỗ hổng vương thần từ xa giá bên trên vọt lên từ khe hở ở trong tiến bảo cùng lý hưu cùng nhau d ấ m đạp tại cổ đạo phía trên sắc mặt của hắn trong nháy mắt trắng bệnh vô cùng máu tươi từ trong miệm chạy sôi mà ra dòng máu vàng nóng nhàn nhạt, nhạt lần này không co tiêu tán mà là nhiễ phía dưới tất cả mọi người rung động vô cùng nhìn xem một màn này không khỏi kinh hại trong lòng vương trùng dương mặt không biểu tình đây chính là vương tộc vương thần hắn chính là trời hắn chính là thiên mệnh thiên đại đích sự liền muốn dùng thiên hạ khiêng một người phía trước xính anh hùng ngươi thì tính là cái gì vương thần nhàn nhạt liếc qua lý hưu âm thanh lạnh lùng nói hắn đối mặt với kêu phiến tinh thần môn hộ hai tay hướng phía trước chỗ sâu chống tại t r ê n cửa trong miệng máu tươi một khắc không ngừng địa chạy xuôi đỉnh đầu kim quan chiếu sáng rặn rỡ cùng lý hưu khác biệt chính là hắn chính là tại dùng thiên mệnh cưỡng ép mở ra lỗ hồng không giờ khắc nào không tại ti cánh cửa kia dần dần hướng ngoại mở ra phía sau hư vô thâm viên sâu không thấy đáy vương thần đứng tại lý hưu trước người k i m quan g ã y rơi tóc dài dối tung chương một trăm chín mươi mốt lại có thể thế nào chương một trăm chín mươi mốt lại có thể thế nào nhưng lại để ở đây tất cả mọi người biến sắc đối với tất cả người tu hành đến nói những âm thanh này không thể quen thuộc hơn được kia là không ai muốn nghe được thanh âm đan điện vỡ vụn khí h ả i tiêu tán kinh mạch băng liệt ý vị này từ nay về sau vương thần đem cùng con đường tu hành vô duyên cho dù là không đi võ tu con đường vô luận là thể tu thần tu đều mang ý nghĩa không có khả năng làm nhiều công í t cũng khó có thể hình dung tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn cái tia đạo hoa phục thân ảnh ánh mắt cùng nhau run lên bọn hắn biết được chỉ sợ từ nay về sau trên đời này không còn có thiên mệnh xuất hiện l i ê n xem như đ ố i nói luôn luôn không để vào mắt trần đông khi ưu nhạc bọn người đều là c h ấ n kinh khó hiểu trên gương mặt kia mang theo một vòng tôn kính chi ý cái này vương thần tha rằng từ bỏ mình tu hành đường cũng muốn mở ra cánh cửa kia vì cái gì phú tô mắt mang thưởng thức nói khẽ con của ngươi đích sát so với ngươi còn mạnh hơn vương trùng dương mặt lạnh lấy song quyền nắm chặt không nói một lời t i hai thất t i ê n mã cúi đầu thỉnh thoảng phát ra gào thép thanh âm tựa như là tại tế điện vương thần cánh tay để xuống thân thể hướng về sau lảo đảo m ấ y bước mới dừng lại hắn bên mặt nhìn xem lý hưu mở miệng nói người đang chờ cái gì cánh cửa kia đã mở ra hai phần ba còn thừa lại một lý hưu còn đứng ở trước cửa vô số tinh quang dối tung ở trên người trong cơ thể hắn không thay đổi xương phát ra vụ vụ rung động nguyên bản tiêu tán kiếm ý một lần nữa ngưng tụ hắn bước về trước một bước lòng bàn tay d á n tại tinh thần đại môn phía trên l ạ n h thấu xương ánh mắt nhìn chăm chú phía sau cửa thâm liên mặt kính đã vỡ vụn hủy diện giữa thiên địa vô số tinh quang hóa thành trường long như là vòng xoáy toàn bộ tụ t phát ra kéo kẹt kéo kẹt tiếng ma sát vang một cỗ huyến hoặc khó hiểu ba động lần nữa hướng về cả tòa mạc hồi cốc phía trên khuyết tán mà đi không biết vì cái gì có lẽ là h ảo giác tại thời khắc này tất cả mọi người đều có một loại rực rỡ hẳn lên cảm giác trong cốc hết thể tựa hồ cũng phát sinh biến hóa nhưng phóng tầm mắt nhìn tới hết thể đều là dáng dấp ban đầu lại hình như cái gì cũng không có cả i biến dưới chân tinh thần cổ đạo đình chỉ biến mất còn t ừ a lại chỉ có không đến hơn mười mét khoảng cách lý hưu trên thân tinh quang l ù i tán hắn lấy ra một kiện thanh s a n một lần nữa mặc lên người tại trên trời cao đứng chắc tay một vệ ánh sáng sáng từ trước mắt chiếu xạ mà ra thẳng tắp chiếu vào hắn trên thân đem thân ảnh làm nổi bật đỉnh thiên lập địa cơ mở phong ấn đã là được thành công bài trừ đây hết thể phát sinh quá nhanh cũng xoay chuyển quá nhanh không ít người trong lúc nhất thời tựa hồ còn không cách nào lấy lại tinh thần đợi cho kịp phản ứng về sau cho dù là những n à y sống mấy trăm năm ngũ cảnh tông sư đều là nhịn không được hốc mắt đỏ lên đồng thời nội tâm dần dần bành trướng bắt đầu từ khi ra đời thời điểm cũng đã rõ ràng mình sợ sinh sống địa phương là một cái lồng giam cho dù là có thể thoải mái dễ chịu vô cùng tu hành không có bất kỳ người nào đến ảnh hưởng nhưng lồng giam chính là lồng giam không ai muốn một mực ở bên trong mà hiện nay nhưng vào lúc này giờ phút này cái lồng giam rốt cục bị triệt để b à i trừ từ nay về sau không còn sẽ có bất luận cái gì trói buộc k i a mới thật là trời cao mặc chi bay b i ể n rộng mặc c á b ơi cánh cửa kia đã bị mở ra phía sau thâm viên lộ ra chân r u n g liếp nhìn lại giống như là mặt đất màu đỏ ngỏm trải rộng tinh kỳ cùng thi hải n h ô n máu c h ê n lớn giáp bất khuất xương tay còn có cắm trên mặt đất đao kiếm trường thương càng chỗ xa xa tựa hồ còn có một tòa thành màu đỏ sầm tưởng thành sừng sững ở ngoài thành giống như là bị máu tươi ngầm bệch đá Cái này m ộ tinh bộ tràng t cảnh chỉ cầm ế p theo g ắ n ngủi một cái một c p m ắ t liền biến mất k h ô n g gặp. Lý Hưu ánh m ắ tri có chút lóe lên, nghĩ t lên, lao đến giả kia ư ớ c đó l ờ nói, chờ môn ặ t Tinh thần lại. chi m hóa thành tinh quang hướng phía bên trên bầu trời phiêu tán giờ phút này đã đến ban đêm những n à y tinh quang theo thanh phong lên như d i ề u gặp gió hóa thành vô số chùm sáng trực chùm vân tiêu tựa như là đêm trừ tịch trường an thành bên trong r a pháo hoa vô số tinh quang cao cao treo ở thương khung c h i đ ỉ n h nhưng lại chưa tiêu tán ngược lại là lóe lên lóe lên có chút trán phong sáng n g i lý hưu ngẩng đầu nhìn một chút biết được từ nay về sau mạc hồi cốc đến ban đêm cũng sẽ có tinh thần xuất hiện hai người từ bầu trời mà tăm tích trên mặt đất lý hưu nhìn vương thần một chút nói câu đa tạng sau đó đi xuống xa giá mười mấy tên ngũ cảnh tông sư ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn sau một lát cùng nhau thi lễ một cái đây là đại nhân tình cũng là đại ân đương nhiên một báo lý hưu nhìn bọn hắn một chút không nói gì Hơn vị tông sư đứng tại trước người mười sư trước tại vị đây lý à tràng rất thèm lớn diện. Nhưng hắn không thèm để、ý. Trần giao một t giao hưu a mang của n nhào tiến vào hắn mang bên trong, đem đầu trôn ở lồng ngực của hắn nhỏ giọng nháy n h khóc. Chỉ vào mắt đem đầu ở là ớ c ngực. mắt liền nhẹ ngực. Lý nhẹ h ư túi đầu nhìn thoáng qua hai tay x u ô i ở bên người không n ú p đ í c h bởi vì cái gọi là ngươi ôm mặc cho ngươi ôm ta liền không ôm e o từ doanh tú sắc mặt có chút hồng nhuận nhìn kỹ lại còn có thể mơ hồ nhìn thấy trong đó lộ ra tái nhuận nàng tự nhiên nhất là lo lắng túy xuân phong thở dài một hơi nện chật lưỡi nói câu mệnh thật là lớn nhìn bộ dáng kêu phản phất lý hưu không chết hắn cảm thấy có chút đáng tiếc phong ấn bài trừ còn hỉ cuốn sạch lấy trái tim của mỗi người nhưng mọi người vẫn chưa vội vã rời đi cũng không có vội vã có hành động bọn hắn đem ánh mắt từ trên thân lý hưu rời nhìn về phía vương thần nếu như nói phong ấn bài trừ công lao lý hưu mười chiếm nó sáu còn lại bốn tự nhiên là vương thần tất cả mao nặc cùng chạch chúc bọn người trên mặt k í n h ý trần đông hừ lạnh một tiếng lại là quay mặt chưa từng cùng nó đối mặt vương t i ệ n dư lần thứ nhất chính thức nhìn xem vương thần cảm thấy người trước mắt tựa hồ là cái không kém hơn lý hưu đối thủ tốt hơn mười vị ngũ cảnh tông sư cũng đang nhìn hắn trong ánh mắt mang theo tiết hận cùng tiếp lối từng có lúc thiên mệnh vương thần bốn chữ tựa như là một tòa núi lớn đặt ở tất cả thế hệ trẻ tuổi trong lòng hắn nếu là trưởng thành không hề nghi ngờ sẽ là kế tiếp p h ụ tô chính là m a u nặc đều sẽ hơi kém một chút vương tộc cũng sẽ trở thành mạc hồi cốc bên trong chân chính loại thứ nhất tộc thậm chí có hy vọng siêu việt thám duệ có thể nói vương thần ký thác toàn bộ vương tộc hy vọng nhưng chính là một người như vậy lại tại hôm nay trở thành một tên phế nhân thiên hạ không còn có so cái này còn muốn tiếp nối sự tình vương trùng dương x i n h mặt hắn từ đầu đến cuối đều phản đối vương thần tới đây nhưng không có biện pháp không thể không đến ánh mắt mọi người đều hội tụ ở trên người hắn vô số loại tình cảm phức tạp đến lúc này tựa hồ chỉ còn lại có thương hại vươn q u i đến cực điểm thương hại vương thần đứng tại xa giá phía trên đứng chắc tay tóc dài dối tung hắn nhìn xuống tất cả mọi người thản nhiên nói cho dù là đan đ i ề n vỡ vụn khí h ả i băng liệt kinh mạch đức từng khúc lại có thể thế nào ta vương thần đồng dạng vô địch tại thế gian chương một trăm chín mươi hai tiêu nghị đến nhất định rất đẹp chương một trăm chín mươi hai tiêu nghị đến nhất định rất đẹp rất nhiều ngũ cảnh cường giả con ngươi co g ụ t lại trong lòng không khỏi dâng lên một vòng sợ hai thản p ụ c á i này vương thần coi là thật khó lường phù t ô nhìn thoáng qua bên cạnh thân vương trùng dương mỉm cười nói từ giờ trở đi hắn mới chính thức đi đến một đầu vô địch con đường cương giả chân chính cần một lòng vô địch thời k h ắ c này vương thần mới chính thức coi là thiên mệnh vương trùng dương không nói gì trên mặt tâm trầm vẫn chưa tiêu tán quá nhiều cho dù con đường vô địch bày ở trước mắt lại có thể thế nào đã thành phế thể muốn một lần nữa tu hành nói nghe thì dễ khó như lên trời cũng không đủ nét mặt của hắn mặc dù không có bất kỳ biến hóa nào nhưng thần s ắ c trong mắt lại trở nên ưu ám không ít cái này tự nhiên là bị phủ tô xem ở mắt bên trong vì vậy nói ngươi quả nhiên so ra kém con của ngươi vương trùng dương chính là vương tộc tập trưởng chấp trưởng nhất tộc thực lực sớm đã đạt đến nhập hóa cảnh coi như không bằng phụ tô nhưng cũng khẳng định khắp nơi trận chín mươi phần trăm nhân chi bên trên nếu là hắn không bằng ta nói thế nào thiên mệnh vương trùng dương ánh mắt băng hàn nhìn thoáng qua phụ tô hư l ệ n h một tiếng trận hoa phục dần dần trong suốt cả người đã là biến mất ngay tại chỗ trần giao đ ã b ông lý hưu sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy hắn bị thương cũng rất nặng nếu không phải tam kiếp chi thể tăng thêm không thay đổi xương chỉ sợ hạ tràng so với vương thần cũng không khá hơn chút nào từ doanh tú đi đến bên người của hắn vịn cánh tay của hắn nhẹ nhàng dịu lấy dưới chân cắt vàng vào lúc này trở nên rất bình tĩnh như là an tâm mặt đất. những người kia còn không có đi lý hưu biết bọn hắn đang chờ cái gì thế là nghĩ nghĩ s a u đó nói phong ấn đã bị triệt để bài trừ điểm này các ngươi không cần lo lắng chỉ là mạc hồi q u ố c bị phong ấn quá lâu thực lực của ta quá yếu phong ấn chi lực ngay tại trầm rãi trôi qua quá trình này có thể sẽ cầm tiếp theo mấy chục năm không có ăn một miếng thành mập mạc cũng không có một lần là xong sự tình n g h e tới câu trả lời của hắn tất cả mọi người là thở dài một hơi đối với chiếc kia bên trong nói tới thời gian mấy chục năm cũng không thèm để ý bọn hắn đã sống mấy trăm năm l ư ơ tuổi càng là sống hơn một năm không quan tâm mấy ngày này mà lại cũng vừa vặn thừa dịp khoảng thời gian này tiến hành một phen chuẩn bị trong cốc thực lực mặc dù rất mạnh nhưng ngoại giới đồng dạng không kém công tử ân tình ta mạc hồi cốc tự sẽ đi k h á c ngày sau nếu có đ i ề u cầu ta cùng chắc chắn toàn lực ứng phó có người đối lý hưu lần nữa đi bán lễ sau đó quay người hóa thành một đạo lưu quang bay ra bạch quân nguyên tiếp lấy mấy chục đạo lưu quang cùng nhau l ư ớ t đi trong n g á y mắt nơi đây cũng chỉ còn lại có lúc đầu một đoàn người nói dễ nghe túy xuân phong nhìn xem những người kia một chút liếc liếc miệng nói lầm ầm lời xã giao ai cũng sẽ nói đợi ngày sau lý lưu chân chính có sở cầu thời điểm ở đây hơn mười người có thể có một nửa hỗ trợ đều là đốt cao hương ngũ cảnh tông sư mặc dù không đạt được nôn xuất p h á p tùy trình độ nhưng nói tới c h i ngôn tròng còi ư u minh cũng sẽ ở trên đại đạo lưu lại là cấn trừ phi bọn hắn ngày sau tu vi không nghĩ tấc tiến vào nếu không không cần lo lắng đạo tiên công vô vô túy xuân phong bà vai nhất miệng cười nói hắn rất thưởng thức người này tộc thanh niên thiên phú như vậy chính là khi ưu nhạc tia tiểu tử chỉ sợ đều là không bằng mình còn có một cái như hoa như ngọc nữ nhi nếu có thể kéo qua làm con rệ sờ lên cầm nghĩ như vậy trên mặt của hắn đúng là không tự kìm hãm được lộ ra một vòng tiêu d u n g túy xuân phong hướng một bên rời đi thân thể trên giới nhìn lướt qua đặng tiên công cảm thấy trong c ố c đồ đần quả nhiên so ngoại giới hơn rất nhiều hoán hùng nhảy đến lý hưu trên bờ v a i mở miệng nói một câu nói ta đói mọi người nao nhao kinh hãi quay đầu nhìn về nó nhìn sang lý hưu đưa tay vuốt vớt đầu của nó nói khẽ ta cũng đói thoại âm rơi xuống liền nhìn về phía phú tô phú tô nhung bay bên hông cẩm n à n g có chút lay động bốn phía xuất hiện lần nữa vô số đường cong mấy bước ở giữa mọi người liền trực tiếp xuất hiện tại tiên nông đàn bên cạnh đại trưởng lao đứng tại kia bên trong, không có ngồi. bốn phía có mấy ngàn tên người của linh tộc thể thân quay t r u n g quanh nơi xa còn tại có người không ngừng địa chạy tới bách hoa cung tên kia ngũ cảnh tông sư đột nhiên đi đến lý hưu trước mặt giang ngôi khẽ mở nói phong ấn bài trừ cung nội có rất nhiều sự tình muốn làm chuẩn bị nhìn công tử tha thứ ta thất lễ ngày sau công tử nếu là tiến đến bách hoa c u n g bạch cầm nhất định hậu báo thoại âm rơi xuống đối lý hưu chậm dai thi cái lễ lý hưu không người đáp l ấ y lại nói câu k h á c h khí bạch vũ nhu đứng tại bạch cầm bên cạnh thân ánh mắt phức tạp lại tò mò nhìn lý hưu dù là nàng tính tình không màng danh lợi đối với ngoại giới cũng không khỏi phải sinh ra cực đại hứng thú. Ngoại giới người, phải chăng đều như là lý công tử đồng d ạ n g đâu hẳn là sẽ không giống lý công tử nhân vật như vậy khắp thiên hạ chỉ sợ cũng tìm không ra cái thứ nhỉ nàng nhẹ nhàng cúi đầu nghĩ như vậy cung nội sự tình ngày sau tại xử lý cũng không muộn cầm nhi không tại nhiều lưu mấy ngày này nghe tới bạch cầm muốn đi p h ù tô cất bước đi tới ngự khí thổn u thức tràn đầy tiếc lối bạch cầm không có nhìn hắn đối đặng tiên công cùng đại trưởng lão nhẹ gật đầu mang theo bạch vũ nhu đ ằ n g không mà lên trên bầu trời xuất hiện lần nữa một đầu từ cánh hoa tụ tập xếp thành con đường rất tơm cũng nhìn rất đẹp túy xuân phong nhìn thoang qua n ệ n trợ lưỡi nói câu bệnh hình thức sau đó tại phù tô không có hảo ý nhìn chăm chú ruột cổ một cái lý hưu đứng tại chỗ trầm mặc một hồi đi đến tiên nông đàn đứng tại đại trưởng lao bên cạnh thân nói may mắn không làm n h ụ c mệnh đại trưởng lão ngẩng đầu nhìn bầu trời bầu trời đen kịp tựa như là một mảnh vải đen vô số tinh thần tô điểm trên đó mặt đất thôn xóm ở trong phủ kín đầy đất ngọn nến dưới ánh nến lắp lư đại trưởng lao đứng trên tiên nông đàn tinh quang chiếu sáng v á y áo của nàng một màn này rất đẹp đẹp không sao tà siết lý hưu lại càng thêm bắt đầu trầm mặc một lát sau đại trưởng lao nói khẽ quyết định của h ắ n cùng lựa chọn là đúng t i ề u t a m gia quyết định tự nhiên là đúng đây là không thể nghi ngờ một sự kiện rất đơn giản một câu đối thoại lại lần nữa lâm vào yên tĩnh không có đoạn sau sau lưng mọi người l ặ n g lặng chờ lý hưu n g ầ g đầu nhìn những ngôi sao kia nếu như không tính những cái kia sắp xếp cùng tình tượng lời nói xác nhận cùng ngoại giới cũng giống như nhau rất đẹp hãn đột nhiên nói đại trưởng lão ngây ra một lúc tiếp lấy nhẹ gật đầu đồng ý nói đích sắc rất đẹp kỳ thật bên ngoài càng đẹp phong ấn đã bài trừ thế giới bên ngoài rất lớn đường đường linh tập đại trưởng lão cũng không thể cả một đời đều canh giữ ở thiên nông đàn kia giống kiểu gì lý hưu nhìn xem nàng cười nói t i ê u thúc cuối cùng lưu tại thư viện phía tây một chỗ trên núi cao kia bên trong có chim bay cùng mây mù còn có mặt trời lặn cùng dư huy so cái này đẹp mắt chương một trăm chín mươi ba xét qua bầu trời một sợi lưu tinh chương một trăm chín mươi ba xét qua bầu trời một sợi lưu tinh nhưng ở hắn xem ra đem hết t h ể việc cần phải làm một hơi làm x o n g sau đó lại yên lặng nằm ở trên giường nằm tại trên ghế t r ú c nằm trên mặt đất bên trên đó mới là lười nhác chân chính chỗ đại biểu ý tứ mọi người đã rời đi tiên nông đàn trở lại trần giao trong nhà đối với lý hưu đến nói tối nay cùng thường ngày không khác nhau chút nào nhưng đối với những người khác đến nói tối nay tựa hồ đặc biệt dài dàng dặc vô số người không có nửa điểm b u ồ n ngủ cùng nhau đứng ở trong viện hoặc là trên đường có hưng phấn thậm chí bỏ lên trên phía sau núi đứng tại đỉnh núi hướng bầu trời nhìn lại tinh thần đối với bọn hắn đến nói là một loại mỹ l ệ lại xa lạ tồn tại kia hưng phấn cùng chờ mong cảm giác mang đến kích thích cùng sợ h ã i sợ h ã i thanh tỉnh qua đi chỉ là một giấc mộng sợ h ã i mâu thuẫn kết hợp ở trên người không có người sẽ nghĩ đi ngủ kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút lý hưu tại thư viện sinh hoạt thời gian tuyệt đối không tính là dài nhưng rất dễ chịu mà lại trên đời này rất nhiều mỹ hảo cũng sẽ không bởi vì thời gian dài ngắn mà mang đến chiết khấu hoặc là suy giảm tụ tán cũng nên ăn lẩu đây là hắn cùng trần chi mặc lương tiểu đao còn có lý nhất nam bốn người ở giữa ăn ý bởi vì nồi lẩu gánh chịu lấy mấy người mới gặp cùng hữu nghị cũng bởi vì nồi lẩu đích xác ăn thật ngon cứu r a tuy xuân phong giải khai phong ấn m ặ t hồi cốc đối với lý hưu đến nói tựa như là nhân sinh trên đường một cái dịch ạ n sớm muộn cũng sẽ rời đi đã sớm tối đều sẽ đi vậy không bằng sớm đi đi bởi vì ngoại giới còn có rất nhiều sự t ì n h phải xử lý cô tô thành về sau tiếp theo sẽ khá là phiền thoái tuy nói tại thính tuyết lâu cùng thanh giác thi cùng nhau hợp lực trợ giúp giới cả tòa giang hồ sẽ dần dần chìm xuống nhưng tóm lại sẽ có phiền p h ứ c trọng yếu chính là hứa tiêu nhân còn chưa có chết trường lâm người chắc chắn sẽ có một chút cá l ọ lưới túy xuân phong cùng lý tứ ngồi tại trên nóc nhà lẫn nhau trò chuyện mao nặc cùng khi ưu nhạc l ư n g t ư ỡ l ư n g ôn chuyện vương tiện dư h u n h mội vẫn chưa vội vã rời đi từ doanh tú tại chuẩn bị nổi lậu trần đông bọn người bị lôi kéo cùng một chỗ hỗ h phù tô nằm trên mặt đất không n ú c đ í c h đặng tiên công cũng nhảy lên nóc phòng cùng tý xuân phong cùng một chỗ ngồi thỉnh thoảng cùng lý tướng nghiên cứu thảo luận lấy trên tu hành sự tỉnh cùng tình huống ngoại giới lý hưu ô m hoán hùng ngồi tại đu dây bên trên qua lại cơ có chút thất thần nhìn phía xa gian viện t ử này n h ấ t tới gần phía sau núi giờ phút này ban đêm đột nhiên tinh thần sáng lời để rất nhiều yêu thú có chút không quá thích ứng bọn chúng linh trí chưa từng toàn bộ triển khai tự nhiên cũng không có nhân loại những cái kia xuân đau thu buồn cảm khái chẳng qua là cảm thấy đỉnh đầu rất sáng ngủ được không quá á tâm thế là n ử a mặt lên trời gào thét tiếng kêu liên tiếp từ thâm sơn ở trong liên tiếp cũng sẽ không để người cảm thấy sợ hãi tại tối nay ngược lại lộ ra càng thêm t ư ờ n g hóa bắt đầu l â y động đu dây ngừng lại trần giao nhảy đến phía trên cùng hắn cùng một chỗ ngồi xuống đem mặt nhẹ nhàng địa tựa ở lý hưu trên bờ vai theo ánh mắt của hắn cùng nhau nhìn về phía nơi xa n g ư ờ i đang nhìn cái gì rất bài cũ lời dạo đầu lý hưu thật cũng không muốn nói ra lời nói nhưng ngày mai liền muốn đi trong lòng không khỏi có chút mềm vì vậy nói núi cùng bầu trời hợp thành một tuyến trong cốc mặc dù nhỏ nhưng một số thời khắc muốn so n g i giới đẹp mắt trần giao biết hắn ngày mai sẽ phải đi cũng biết mình không có cách nào giữ lại thúng chi những cái kia ngươi tới ta đi chua câu rất không có ý nghĩa nàng biết hắn không thích loại tràng diện này húng chi phong ấn đã bài trừ ngày sau có cơ hội liền đi ngoại giới tốt nghĩ như vậy trần giao trên mặt lần nữa lộ ra một vòng tiêu d u n g cảm thấy rất là thỏa mãn ngoại giới ban đêm cũng có nhiều như vậy tinh tinh sao lý hưu nhẹ gật đầu ừ một tiếng trần giao có chút hiếu kỳ những n à y tinh tinh hình dạng thế nào vấn đề này rất khó trả lời hắn không phải ngũ cảnh tu sĩ tự nhiên bay không đến bầu trời nhìn những cái kia tinh thần phần ngoại lệ bên trong giống như ghi chép qua lý hưu nghĩ, nghĩ giải thích nói như cái cầu trần giao ngây ra một lúc hầu nghi nhìn hắn một cái xác định không có đang m ắ mình thế là có chút nửa tin nửa ngờ nhẹ gật đầu hỏi lần nữa nhớ được ngươi cùng ta nói qua ngươi sinh hoạt địa phương gọi là đại đường đại đường là cái thế nào địa phương những vấn đề này rất nhàm chán nhưng lý hưu lạ thường nhịn dưới tính tình bởi vì hắn trông thấy bên cạnh cô nương cặp kia thâm tàng tại trong mắt bất an t ì n h nợ rất khó trả nếu như khả năng liền không muốn v u a t thiệt đại đường là cái nơi rất tốt về sau ngươi có thể ra ngoài nhìn một chút kia đại đường ban đêm cũng sẽ có tinh tinh sao ngẫu nhiên không có vì cái gì bởi vì là trời đầy mây mây đen che khuất bầu trời người phía dưới ngẩng đầu liền nhìn không thấy tinh tinh trần giao không nói gì thêm hai tay nhẹ nhàng ôm lý hưu cánh tay ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn lên trên trời nếu là không sai biệt lắm tinh tinh về sau đến ban đêm tưởng niệm đừng ca ca thời điểm liền nhìn xem bầu trời đêm hắn cũng đang nhìn tinh tinh ta cũng đang nhìn tinh tinh cứ như vậy cũng coi là cùng một chỗ nhìn nghĩ như vậy trần giao vậy mà là cười khẽ trước cửa trưng bày một t r ư ơ n g to lớn cái bàn tất cả nguyên liệu nấu ăn đã chuẩn bị hoàn tất từ doanh tú bọn người còn tại làm lấy sau cùng thanh tẩy đáy nồi đã trước bỏ vào cái này nồi rất lớn nước rất nhiều đốt rất chậm nhàn nhạt màu xanh hơi khói hướng lên dâng lên cùng xương mù dung hợp lại với nhau núi bên trong tiếng thú gào càng ngày càng nhỏ bên trên một tiếng cùng dưới một tiếng khoảng cách cũng càng ngày càng dài đu dây còn tại tới lui lắc lư hoán hùng nhìn xem phả ra khói xanh nổi lẩu chạy ra một điểm nước bọt tại mạc hồi cốc mấy ngày này bên trong nó ngập thật nhiều c ầ n lý hưu ô m nó tiện tay méo méo đều có thể cầm lên một mảnh l ứ a t h ị t hoán hùng rất mập mà lại không phải mập giả tạo dạ phong nhẹ nhàng thổi l ấ t phất trong nội viện các nơi nơi hẻo lánh như cũ trưng bày ngọn nến thiêu đốt lên ánh nến bên cạnh thân trần giao đột nhiên đem đầu từ trên vai của hắn giơ lên một cánh tay chỉ vào bầu trời phát ra một tiếng kinh hô thinh tinh th tại trên trời cao có một gốc tinh thần s ẹ t qua m à n trời mang theo một đầu thật dài vết tích lý hưu vớt vớt đầu của nàng nói k h ẽ giải thích nói đây là lưu tinh chính là khó gặp một lần cảnh tượng truyền thuyết nếu có người nhìn thấy lưu tinh đồng thời đối nó ưng thuận nguyện vọng lời nói liền sẽ bị thực hiện nghe tới hắn trần giao ngây ra một lúc chợ phun lên một vòng vui sướng có thể cầu nguyện lý hưu nhẹ gật đầu trần giao vội vàng đem chắp tay trước ngực để ở trước ngực sau đó nhắm mắt lại nhỏ giọng lẩm bẩm thanh em này thật rất nhỏ nhỏ đến cho dù là ngồi tại nàng bên cạnh thân lý hưu đều là nghe không rõ ràng nguyện vọng nội dung hứa tốt nàng bông cánh tay xuống một lần nữa ô m lấy lý hưu cánh tay phát ra liên tiếp tiếng cười hai mắt con thành người nhà hoán hùng ngâng lên móng đuốt lao nước miếng liếc nàng một chút thầm nghĩ nàng nói nàng hy vọng có thể cùng với ngươi sinh cái béo búp bê coi như không được cũng hy vọng ngươi có thể sinh hoạt hảo hảo địa cả một đời bình an lý hưu đệ lại đầu của nó m ặ t không biểu tình Trước 194, ngươi nghe ác xỉ kết thúc lá dụ, trước 194, ngươi nghe ác xỉ kết thúc lá ngủ được rất chết, rụ, rụ. ngươi ngươi được ác ác nghe nghe Ngủ khỏe lá lá m khoe miệng tiếu dung cũng ngọn. rất、ngọt. lý hưu từ đu d â nhìn thoáng qua nói không sai tại như thế nào dài rằng giặc đêm tối kiểu gì cũng sẽ quá khứ ánh nắng cũng sẽ đúng hạn mà tới bây giờ ánh nắng sáng lên rất sớm trần giao còn đang ngủ lấy lý hưu từ trong ngược xuất ra vậy bản tướng đem bỏ vào giường của nàng đầu liền rời đi phòng theo mọi người đi tới tiên nông đàn cùng đại trưởng lão cáo biệt lần này rời đi cùng lần trước hoàn toàn khác biệt mấy ngàn tên linh tộc tộc nhân đứng ở phía sau mắt thấy bóng lưng của hắn trên khuôn mặt mang theo cảm kích cùng tôn kính đây là nên được lý hưu không hiểu được khiêm tốn nhưng cũng không thèm để ý những ánh mắt này hắn đối đại trưởng lao thi lẽ một cái sau đó liền đi hướng thôn xóm bên ngoài chạy chút đêm qua say m ề m giờ phút này còn chưa thanh t ỉ n h mau nặc cùng hắn sóng vai đi tới ngươi như thế nào nhìn hỏi lời này rất đột nhiên không có lời mở đầu sao dựng về sau ngữ nhưng lý hưu biết hắn ý tứ mặc hồi cốc bên trong tổng cộng có năm mươi sáu cái chủng tộc phong ấn bài trừ về sau mang ý nghĩa tuyệt đối tự do trong cốc sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện hắn không có trả lời mà là nói ta cần ngươi giúp ta một chuyện bao nạc hơi kinh ngạc nhìn xem hắn không nói gì lẳng lặng địa chờ đ ọ n dưới mặt hồi cốc thực lực rất mạnh nhưng quá mức phân tán ta muốn để ngươi đưa nó tập trung lại tập trung lại bao nạc chân mày hơi nhữ lại đối lý hưu chân thành nói cái này rất khó cái này đương nhiên rất khó cả tòa mặt hồi cốc tổng cộng có năm mươi sáu cái chủng tộc phát triển đến nay vô số năm qua vẫn như cũ có năm mươi sáu cái c h ủ tộc không có nhiều cũng không có thiếu đã đầy đủ nói do vấn đề lý hưu sắc mặt bình thản chỉ là ngự khi đồng dạng rất nghiêm túc nhưng cần người đi làm hắn chưa hề nói vì cái gì rất nhiều chuyện cũng không có cách nào nói là cái gì mao nặc trầm m ặ t thật lâu đây là thiên đại đích sự thậm chí có thể nói toàn bộ mạc hồi cốc vận mệnh đều muốn theo chuyện này mà thay đổi làm thế nào chuyện này độ khó quá lớn đã quyết định làm như vậy nếu như lý hưu đã có kế hoạch đó chính là không còn gì tốt hơn lý hưu nói kia là ngươi sự tình câu nói này rất không chịu trách nhiệm chính là mao nặc tính tình lại như thế nào bình ổn cái này một cái c h ư ớ c mắt cũng không nhịn được sinh ra một vòng nội nóng âm thanh lạnh lùng nói nếu ngươi không muốn làm đều có thể không làm việc này coi như thôi với ta mà nói cũng là có thể bỏ gánh là một kiện rất hữu dụng uy hiếp thủ đoạn lý hưu nghĩ nghĩ sau đó nói vương tiện dư ơ n g k h ư u nhạc bạch vũ nu bọn hắn nhất định sẽ giúp ngươi thanh â m của hắn dừng một chút tựa hồ liền ngay cả bước chân đều dừng lại một cái trước mắt lại nói nếu có phiền phước có thể thử hỏi một chút vương thần hắn sẽ hỗ trợ mau nặc ngây ra một lúc có chút do dự lý hưu trầm mặc một lát không nói gì đi ra thôn xóm xuyên qua hơn mười bên trong khô cạn cùng bạch cốt nguyên cùng mấy chỗ không ngừng thay đổi tràng cảnh một đoàn người rừng ở kia phiến trên t h ả o nguyên cỏ xanh mềm mại đầ trên trời lơ lửng một cái hình tròn vòng xoáy giống như là nước hồ làm thành mây trắng nhẹ nhàng lại lưu động đó chính là kết nối lấy m ạ c hồi cốc bên ngoài thế giới lúc trước trần giao từng hỏi hắn có thể hay không cùng hắn cùng nhau rời đi hắn nói không thể bởi vì thật không thể hiện tại đồng dạng gặp phải vấn đề này kia rất phiền phức cho nên lý hưu trước khi đi dùng ý thức thăm dò vào trần giao thức hải để nàng ngủ được càng chìm giải quyết phiền phức phương pháp tốt nhất chính là giải quyết hết vấn đề phải căn nguyên vòng xoáy phía dưới đứng vững vàng hai k h ỏ cây tùng cây tùng ở giữa treo một đạo đu dây bị gió thổi phật lấy vừa đi vừa về lắc lư ph Tiểu tử không sai. không lý hưu nhìn hắn một cái nghĩ thầm ta đương nhiên không sai nhưng lời này không thể nói ra miệng mà lại phù tô đích sắc rất để người kính nghệ đạo tiên công còn tại cùng túy xuân phong tiến hành một người tâm tình vô luận đêm qua nổi lẩu lại như thế nào ăn ngon nước dùng tê cay mỗi người mỗi vẻ đến giờ phút này sắp phân biệt nên có cảm xúc vẫn sẽ có chỉ là rất nhạt cách rời tổng giảng cứu cái nghi thức cảm giác trên mặt không thể mang theo vui mừng cho dù không có bao nhiêu cảm xúc cũng phải lắp làm bình tĩnh thậm chí có chút không bỏ cũng tỉ như thời khắc này trần đông lý hưu rất chán ghét những này có không có không chỉ có không thú vị mà lại nhiều hơn bốn người đứng tại trên đỉnh núi m ặ t hồi cốc lối vào lên đỉnh đầu biến mất không thấy gì nữa ngọn núi này rất cao đứng ở phía trên nhìn xuống đi rất dễ dàng sinh ra vừa xem chúng sơn tiểu nhân cảm giác dưới chân dẫm lên cự thạch cự thạch nơi hẻo lánh trên có một cái nhàn nhà tân ký tuy xuân phong liếc qua nện chật lươi không nói gì trong cốc trời trong gió nhẹ bên ngoài tương đối mà nói muốn lạnh hơn một chút thời gian gần ba tháng quá khứ nguyên bản dần dần dạy trời thu đã sắp đi đến hồi cuối tới gần vào đông t i ể u gì cũng sẽ lộ ra cách ngoại hà lãnh gió lạnh xuyên qua quần áo tựa hồ muốn xuyên vào thân thể bốn người đi xuống núi đỉnh đứng ở trên mặt đất trong núi rừng có mảng lớn chim bay lướt lên vớt cánh bay rất gấp xem ra tựa như là nhận cái gì kinh hãi chân núi là một mảnh rừng rậm không có con đường cũng không dành bỏ liếp nhìn lại lít nha lít nhít nhanh cây cùng lá cây che chắn lấy ánh mắt vô số diệp tử bị gió thổi rơi từ không trung phía trên bay xuống xuống tới đổ rào rào thanh â m không ngừng điệu bên thai bờ tiếng vọng thanh â m không tính lớn nhưng tụ tập cùng một chỗ liền rất trói thai lý hưu ngẩng đầu nhìn trên trời chim bay rối bời bay càng ngày càng nhanh thu kết thúc lá dụng có chút khô héo mang theo đặc h ư u khí tức cùng hương vị rất dễ chịu nhưng giờ phút này liền lộ ra rất quái l ạ lý tứ ngước mắt nhìn trước mặt túy xuân phong rỗi lưng một cái xem ra b u ồ n bực nắng ẩm trước mặt rừng rậm lung lay thân thể nhánh cây đập nện rơi vào lá sau đó cây c ố i đột một hướng hai bên tách ra từ rừng rậm vô luận là cách gan mặc hay là trong lúc hành tẩu đều là cẩn thận tỉ mỉ cho dù là tại sơn lâm ở trong ống tay á o cùng tóc đều là cực kỳ tinh tế lý tứ thu hồi ánh mắt trên thân sát khi tiêu tán một chút túy xuân phong vô vô lý hưu cảm thấy đến cùng là lý lai chi nhi tử cái này bại diện chính là lớn hơn ta lý hưu nhìn xem những người kia ánh mắt bình tĩnh những người kia đứng tại thành đống lá rụng phía trên đ ố i lý hưu không người thi lễ một cái cung kính nói phụ quốc sư mệnh ở nơi này nên đón thế tử về trường an chương một trăm chín mươi lăm nhan hồi cùng hứa tử ký chương một trăm chín mươi lăm nhan hồi cùng hứa tử ký Những này n từ ế lý hưu hội tụ c nhìn ư vậy k h thoáng qua đám người hỏi nghe tới hắn hỏi thăm nhan hồi cùng hứa tử ký lẫn nhau đều là có thể nhìn thấy lẫn nhau trong mắt một vòng kinh ngạc thế tử điện hạ rời đi kinh đô đã có mấy tháng hiện tại càng là mới vừa từ mạc hồi cốc bên trong đi ra đối với ngoại giới tin tức đương nhiên là hoàn toàn không biết gì chỉ một cái liếc mắt liền có thể nhìn ra là kinh đô xảy ra vấn đề thực tế là không tầm thường nghĩ như vậy hai người trong mắt kinh ngạc rất nhanh liền chuyển hóa thành một vòng khâm phục nói khẽ thế tử tuệ nhãn một chút c h u y ệ nhỏ n tính không được cái gì thúy xuân phong hừ hừ một tiếng lý hưu không nói gì hất cầm lên nhẹ nhàng địa dương dương hai người không người thi lễ một cái sau đó có chút nghiêng người lấy tay chỉ hướng chiếc thứ nhất xe ngựa lý tứ nhìn thoáng qua lý hưu cùng t ú y xuân phong thân thể đẳng không mà lên đứng tại giữa không trung lý hưu ngẩng đầu nhìn một chút nhữ nhữ mày ta chuyện cần làm đã làm xong lý tứ núi bay dừng lại trong chốc lát về sau lại nói mà lại kinh đô sự t ì n h thính tuyết lâu cũng không muốn n h u n g tay lời này là nói chính hắn nhưng tương tự cũng là một loại ám chỉ lý hưu tự nhiên nghe hiểu ý tứ trong lời của hắn nhưng cũng không thèm để ý chỉ là khoát tay h áo ra hiệu không cần nói nữa lý tứ nhìn về phía túy xuân phong túy xuân phong r ũ cụp lấy bả vai túi đầu thế là không nói thêm gì nữa hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại trên bầu trời công bộ xe ngựa ngồi dậy rất là dễ chịu nội bộ không gian cũng, cũng đủ lớn lý hưu nằm nghiên tại toa xe bên trong nhan hồi cùng hứa tử ký ngồi ở một bên quan đạo rất bằng thẳng mà lại công bộ tay nghề đích xác siêu q u ầ n bạc t tụy như thế hành tàu xuống dưới vậy mà là không cảm giác được nửa điểm sốc này chính là so với trước đó đi hướng cô tô thành thời điểm chiếc xe ngựa kia còn tốt hơn một chút nói cửa sổ xe không có khép kín phía trên chỉ dùng một chương đen t u y ể n d è m vải bao trùm xe ngựa tại trên đường chạy nhanh chóng cuốn phong vén lây cửa sổ xe thổi tiến vào toa xe cửa sổ xe phía trên thỉnh thoảng địa lóe g a nhạc màu trắng trong suốt phụ lục u ố n phong tiến vào bên trong quá trong dây lát hóa thành gió nhẹ, nhẹ nhàng đánh vào ba người trên thân lý hưu nhìn x nhan hồi tuổi tác phải lớn một chút trung niên bộ dáng hình dạng bình thường nhưng mặt mũi tràn đầy chính khí để người xem ra không tự chủ sinh ra tín nhiệm từ khi giang vĩnh niên sau khi chết hắn liền tiếp nhận quốc sư phủ tế tiểu chức vị bây giờ cũng coi là đại quyền trong tay tiếp nhận quốc sư phụ trợ giúp thái tử chế hành hoàng hậu cùng thái úy hứa tử ký thì là một người thanh niên hơn nữa còn là thư viện học sinh năm năm trước phá cảnh du dã rời đi thư viện về sau liền một mực tại quốc sư phủ làm việc bây giờ đã làm được xử lý vị trí không có gì bất ngờ xảy ra ngày sau hắn chính là đời tiếp theo tế tiểu nhân tuyển nghe tới lý hưu lời nói nhan hồi trầm mặc một lát k h ỏ miệm l mở miệng giải thích tại điện hạ rời đi kinh đô đi hướng cô tô thành về sau trong chiều phát sinh một kiện đại sự đại sự lý hưu trên m ặ t không có bất kỳ cái gì ba động h ắ n tự nhiên sẽ hiểu nhất định là chuyện lớn nếu không quốc sư không có khả năng tìm tới trên người hắn càng không khả năng không xa mười phẩy không không không dặm cố ý phái người sớm chờ tại mạc hồi cốc trước hơn nữa còn là quốc sư p h ụ tế t i ể u cùng xử lý hai người kia cùng một chỗ đến đây từ một loại nào đó trình độ đi lên nói quốc sư quan hệ với hắn cũng không tốt nhan hồi nhìn xem lý hưu nói hoàng hậu dự định mở ra khóa thiên tháp lý hưu con ngươi có chút co r i ú p lại tấm k i a từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh trên mặt lần thứ nhất nổi lên ba đậu khóa thiên tháp ba chữ này phảng phất mang theo ma lực thần kỳ đồng dạng để toa xe bên trong ba người đều lâm vào tĩnh mịch ở trong lý hưu thu liễm nằm nghiêng tư thế ngồi dậy nhẹ nhàng địa tựa ở toa xe bên trong nhắm hai mắt lại tay phải ngón tay không ngừng địa gõ lấy trong d ư ơ n g bản nhỏ mặt bàn giống như là tại suy nghĩ cái gì nhan hồi không nói gì thêm cùng người thông minh nói chuyện rất đơn giản nhiều khi chỉ cần một câu liền đủ để giải thích hết thảy khóa thiên tháp tương đương với đường quốc một chỗ không thể biết chi điện ó chỗ thần bí cơ hồ đủ để cùng lang yên các đánh khóa thiên tháp bên trong có mười chín địa trên tấm địa đá giữ thiên địa đại đạo cảm n g ộ tiến vào khóa thiên tháp người có thể rất trực quan cảm n g ộ đến nói hàng nghĩa có thể nói kêu bên trong đối với ngũ cảnh phía dưới tất cả mọi người đều có lấy cực đại trợ giúp cùng tăng lên nhưng mở ra khóa thiên tháp cần hao phí năng lượng rất khổng lồ nếu như dùng số lượng để hình dung lời nói chỗ hao phí t à i nguyên đại khái đủ để duy trì bắc địa biên quân ba năm cấp dưỡng cùng cần nhưng cái này đều không trọng yếu trọng yếu nhất chính là tự đại đường kiến quốc bắt đầu đường luật văn bản rõ ràng ghi chép khóa thiên tháp phải chăng mở ra cần từ đường hoàng tự mình quyết định bây giờ đường hoàng bế quan nếu như nói nhất định phải mở ra đó cũng là hẳn là từ lý huyền một làm chủ mà không phải nàng hoàng hậu nương nương cái này tại lý không hợp cũng tại lễ bất hòa nhưng mấu chốt là hoàng hậu nương nương vậy mà thật mở ra khóa thiên tháp đồng thời đã đem ra công khai hiệu triệu đường quốc cảnh nội ngũ cảnh trở xuống tu sĩ đều có thể tiến về nhìn qua đây mới là đáng giá nhất suy nghĩ sâu xa cùng cân nhắc địa phương triều đình bách quan tại mấy ngày này không ngừng địa hối hạ ngược xuôi ý đồ gió nghe sự tình ngọn nguồn những ngày này quốc sư phủ cùng thái úy phủ thậm chí liền ngay cả đông cung cùng thái úy phủ thậm chí liền ngay cả đông cung cùng thánh liệt hướng gió lần nữa trở nên không thể phỏ trọn vẹn nghĩ một khắc đồng hồ thời gian lý hưu mới một lần nữa mở to mắt nhìn xem hai người hỏi nếu như hoàng hậu khăng khăng làm trái đường luật làm như thế kia không thể nghi ngờ là cho thái tử mượn cơ hội g ó cánh chim cơ hội chỉ là để ta không nghĩ ra chính là thái tử vậy mà cái gì cũng không làm mà khóa thiên tháp cũng đích xác bị mở ra ánh mắt của hắn đảo qua nhan hồi cùng hứa tử ký nghiêm túc hỏi vì cái gì nhan hồi lần này không nói gì chỉ là sắc mặt hết sức khó coi lần này mở m i ệ n g chính là một mực chưa từng chen vào nói hứa tử ký chỉ nghe hắn thở dài một hơi nói hoàng hậu xuất ra bệ hạ thánh chỉ cho phép nàng cầm ngọc như ý mở ra khóa thiên tháp. Mà l ạ trọng yếu chính là hoàng hậu có thể cầm tới đường hoàng ý trị lý hưu hồi kinh đứng tại lý huyền một đầu kia nắm lại thư viện cùng tiểu nam cầu đại môn độc thân nhập cô tô thành giải quyết cả tòa giang hồ làm lớn thai hoàng ẩm mà lại trừ bỏ trường lâm nhưng trong nháy mắt đường hoàng liền ra phong lý văn tuyên đưa ra ngọc như ý đây mới là nhất làm cho người nhìn không thấu sự tình chương một trăm chín mươi sáu ta muốn giết người chương một trăm chín mươi sáu ta muốn giết người lý hưu đột nhiên hỏi cùng loại với này đại sự quốc sư p h ụ cùng thái tử sáu xuất khẳng định nhàn không xuống nhan hồi nghĩ nghĩ sau đó nói mở ra khóa thiên tháp có bệ hạ ý chỉ, hoàng hậu chiếm đại nghĩa cho dù là thái tử cùng quốc sư lòng có bất mãn cũng không có cách dù sao việc này đối đường quốc đến nói không có chỗ xấu nhiều nhất có thể để cho hộ bộ cùng lễ bộ liên danh tham gia một quyển quốc nạn không yến tĩnh p ô trương lãng phí x u gốc nhưng kia không có tác dụng gì lời này chỉ nói một nửa còn có một nửa kia đó chính là hộ bộ thượng thư giang mãn t u y ể n cùng lễ bộ thượng thư thượng lăng đều là hoàng hậu người trông cậy vào bọn hắn cũng không bằng đi trường an thành bên ngoài dắt một con lợn trở về trông cậy vào cho nên quốc sư để ta hỏi một chút ý của ngài lý hưu đọc h i ể u thiên hạ mà lại am hiểu nhất tính lực có thể nói là toàn bộ thiên hạ người thông minh nhất lý hưu nghĩ nghĩ đem chọn sự kiện bên trên tất cả nhân vật từ đầu tới đôi lọc một lần sau đó nói hoàng hậu một bước này rất cao minh nàng đạt được bệ hạ ý chỉ mở ra khóa thiên tháp cung cấp đường quốc nhân xâm nổ bia đá nếu như ta không có đoán sai đối ngoại nhất định công bố là lý văn tuyên sở cầu đến ngọc như ý a nhan hồi cùng hứa tử ký trong mắt lần nữa lộ ra vẻ kinh ngạc tiếp lấy cùng nhau nhẹ gật đầu ngoài cửa sổ gió một khắc không ngừng địa thổi tiến vào toa xe trên trời không có mặt trời mây đen dần dần dày đặt lộ ra càng ngày càng dày sắp trời mưa khóa thiên tháp đối với ngũ cảnh phía dưới người đều có tăng lên thậm chí là có thể tăng lên du giã tu sĩ nhập ngũ cảnh sát xuất đây là đại ân nếu như ngày sau có người bởi vì hôm nay cảm lộ phá du g i nhập ngũ cảnh đối với lý văn tuyên liền muốn nhận một phần ân tình lý hưu ngày thường bên trong xưa nay lời nói ít chỉ là lần này hoàng hậu chiêu số thực tế cao minh trong lòng khâm phục nhịn không được liền nhiều một chút lời nói là mỗi sự kiện đều sẽ có mất cái gọi là đáng giá chính là được nhiều hơn mất đây chính là hoàng hậu đối ngoại đối giang hồ được lòng người Bệ hạ bế quan nàng lại có thể đạt được thánh chỉ cùng ngọc như ý đồng thời tại ta cùng thái tử lập xuống như thế công lao thời điểm đúng là để lý văn tuyên trước được phong thưởng lý do chính là hắn bồi tiếp đi một đường này đội bị động làm chủ động để bị áp chế không dễ nhìn biến thành anh hùng đẹp mắt mà lại mượn cơ hội này đem trong triều bách quan một lần nữa tời bài theo ta thấy đến cho dù là nguyên bản đã dần dần nghiêng đ ả o hướng thái tử phe phái những quan viên kia cũng đã lần nữa khôi phục trung lập lần nữa quan sát bắt đầu đây chính là đối nội sao sơn chấn hổ lý hưu sắc mặt lần nữa khôi phục bình tĩnh trong mắt mang theo nhàn nhạt bội phục hắn không biết kế sách này là hoàng hậu nghĩ ra được hay là tề tần nghĩ ra được nhưng đích sắc rất đáng g ẩm chính là chỗ hắn tại hoàng hậu lập trường có thể làm được kế sách cũng bất quá chính là như thế n h a n hồi cùng hứa tử ký mang trên mặt n ồ n g đậm vẻ kính nghệ trước sau bất quá là ngắn ngủi trong chốc lát vị này thế từ điện hạ đúng là có thể nghị sâu xa như vậy phó trách quốc sư cái kia không biết điện h ạ n nhưng có đối sách nhan hồi nhìn xem lý hưu hỏi rõ. lý hưu trầm mặc một hồi sau đó lắc đầu nói không có câu trả lời này rất thẳng thắn không chút nào dây dưa dài dòng để nhan hồi vị này trải qua vô số sóng to gió lớn quốc sư phủ tế t i ể u đều là ngây ra một lúc cái gì có lẽ là bởi vì lời ngày hôm nay nói rất nhiều lý hưu cũng không ngại nói thêm nữa đôi câu thế là giải thích nói hoàng hậu cử động lần này chiếm đại nghĩa không nên quên nàng cầm tới bệ hạ thánh chỉ đã như vậy chúng ta muốn cân nhắc cũng không phải là như thế nào đối phó nàng mà là muốn cân nhắc bệ hạ đến cùng nghĩ như thế nào đại đường là bách tính đại đường nhưng hoàng đế dù sao cũng là người lãnh đạo tối cao thái độ của hắn rất trọng yếu đại bế quan vậy liền ngoan ngoan bế quan dỗi ra một cái tay đến thực tế là để người chán ghét vô cùng lý hưu mày n h í u lại rất sâu cảm thấy hơi không kiên nhẫn lý huyền một chân đủ ưu tú mà lại cũng là trên danh nghĩa quốc gia người thừa kế nhưng đường hoàng càng thích lý văn tuyên đây là thiên hạ đều biết sự tình để vô số mệnh quan triều đình nhức đầu không thôi chính là vị này nhị hoàng tử ngô vương điện hạ cũng rất ưu tú cũng không kém thái tử một quốc gia có một cái dạng này người thừa kế là đủ mở mấy trăm năm thái bình nhưng có hai cái liền rất có thể sẽ có lật út nguy hiểm ngoài cửa sổ bắt đầu thưa thất dưới lên tiểu vũ móng ngựa chạy tại trên quan đạo nhặt lên vô số mảnh nhỏ mưa tốn tiểu vũ x e o xuống hướng về cửa sổ xe bên trong đập tiền đến chưa rơi gần toa xe liền bị tầng kia nhặt màu trắng trong suốt phủ lục ngăn cách bên ngoài lý hưu ghé mắt nhìn ngoài cửa sổ ngoại giới cây cối cùng thôn trấn còn có thành trì thật nhanh hướng về sau l ù i tán hắn trầm mặc thật lâu sau đó lại nói không cần phải lo lắng cái gì chẳng qua là đế vương tâm thuật cân đối chi đạo tính không được cái gì thiên hạ đều biết ta cùng lý huyền một trạm cùng một chỗ đi qua hai dòng sông tan băng cùng từ ngõ cốc phải mộ dung anh kiệt trợ giúp bình định cô tô thành trọng thương hứa kiêu nhân liên hợp triều đình cùng giang hồ cộng đồng hủy d i ệ t trường lâm vô luận chuyện nào đều là thiên đại công lao vô luận ta có hay không quan tâm những công lao này ngay tại kêu bên trong bài biện dù là hoàng hậu động tĩnh rất lớn cùng thái tử cùng quốc sư tương đối cũng vẫn là hơi kém một chút ngươi cùng cần gì phải hoàng trợ cước đây đều là bày ra trên mặt bản sự t ì n h chỉ là rất nhiều người quá vội vàng cho nên lựa chọn xem nhẹ nóng vội luôn luôn ăn không được đầu hũ nóng dù là nàng đạt được ngọc như ý mở ra khóa thiên tháp để người trong thiên hạ nhận tỉnh lại có thể thế nào nói cho cùng vẫn là kém một chút trên bầu trời nổ tung một đạo kinh lôi làm tia chớp màu vàng từ đen nhánh ú ám tầng mây ở trong t h á n g h i ệ n có chút trứng mắt xem ra tựa như là cắt cả tòa bầu trời âm tình mưa tuyết đều có nó mỹ cảm lý hưu cũng sẽ không bởi vì mưa to mà cảm thấy kiềm chế tương phản bởi vì thu kết thúc nguyên nhân mưa to trận tiếp theo liền thiếu một trận cho nên hắn các vị chân quý trận mưa này vậy chúng ta không làm gì nhan hồi nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ n í ữ nhữ mày tựa như là lý hưu lời nói những đạo lý này đều là bày ở ngoài sáng rất dễ dàng lý giải nhưng hiểu là một chuyện ý khó bình lại là một chuyện khác lấy bất biến ứng vạn biến cố nhiên như cũ chiếm thượng phong nhưng tóm lại khó chịu hứa tử ký cũng là như thế nhưng hắn vẫn chưa vội vã mở miệng cùng là thư viện đệ tử hắn cân nhắc một ít chuyện vĩnh viễn đều phải so những người khác suy nghĩ nhiều tầng một thư viện tầng một đường quốc mạnh nhất địa phương không phải cô tô thành không phải thính u y ế t lâu mà là đường thư viện ta thích đánh cờ người tới ta đi mới là đẹp mắt nhất đánh cờ cùng sự tình lý hưu nhìn ngoài cửa sổ thưa tất h hạt mưa trở nên dày đặc bắt đầu mà lại tiếng mưa rơi càng lúc càng lớn toa xe bàn nhỏ phía trên trưng bày một cái ấm trà bên trong ngâm lấy thượng hạng đại hồng bảo phía sau h đây là trên đường đi gắng sức đuổi theo cũng chỉ có công bộ xe ngựa mới có thể chịu nổi như thế đường dài xa hao tổn như như vậy cơ hội là không làm lừng đi đường cũng là trọn vẹn tốn u hao nguyệt hơn mới từ mạc hồi cốc trước kia phía núi rừng bên trong trở lại trường an thành cái này mấy trăm người toàn bộ đều là ba cảnh trở lên tu sĩ như thế vô luận là phóng tới bắc địa hay là giang hồ đều là cực kỳ cường đại lực lượng trung kiên trên đời này du ra cùng ngũ cảnh dù sao có ít dù là tu sĩ tố chất thân thể so với người bình thường mạnh hơn vô số lần cái này hơn một tháng thời gian đi đường cũng được xưng tụng là phong trần mệt mỏi húng chi nhan hồi từ kinh đô đổi tới mạc hồi cốc lại từ mạc hồi cốc chạy trở về ở giữa chỉ nghỉ ngơi đại khái mấy ngày thời gian tự nhiên mệt mỏi hơn trấn giữ cửa thành quân sĩ vẫn như c ũ g là lý an chi người vị cửa thành i n t hay là chỉ có sáu tên quân sĩ chấn giữ công bộ xe ngựa tự nhiên thông hành không trở ngại thống chi đi theo xe ngựa sau lưng mấy trăm áo bào đen cách gian mặt rất dễ thấy kia là quốc sư phủ người vào cửa hướng phía trước đi chính là chu tức đường cái t r ư ờ n g an rất phân hoa trên đường người qua lại con đường vô số nhưng hôm nay nhiều một cách đặc biệt rất nhiều người tụ tại trên đường dài cũng không thị hiểm tương hố nhìn xem lý hưu nằm tại toa xe bên trong ánh mắt xuyên tấu h qua cửa sổ xe nhìn ra ngoài đi biết những người này đều là trong triệu bách quan đã các đại gia tộc t h á g tử kinh thành tựa như là một cái thu nhuận tràn ngập các dạng ngũ thải ba lan lý hưu thân phận rất cao mà lại vô luận là tại giang hồ hay là miễu đường của hắn nhân mạch cũng là cực lớn cái này liền chú định đi đến đâu bên trong đều sẽ bị vô số con mắt chăm chú nhìn mà hắn hai năm n à y cũng đích xác được sưng tụng là phong mang tất lộ nhìn như phong quang vô hạn kỳ thực như dẫm trên băng mỏng mỗi một bước phóng ra cũng có thể về không được nhan hồi sắc mặt có chút tái nhuận hắn tại quốc sư phủ làm gần một trăm năm tu hành thiên phú lại rất bình thường thậm chí có thể nói rất kém cỏi năm đó nếu không phải bị quốc sư trông nom đi thư viện mời một góc hai nghìn năm thanh l i ê n trợ hắn phá bốn cảnh chị sợ bây giờ đều đã dần dần ra đi nhưng cũng bởi vì như thế nhan hồi cảnh giới chú định sẽ vĩnh viễn dừng lại tại du g ã mà lại đối lập cái khác du g ã đến nói cũng là so với bất quá căn cơ bất ổn mấy ngày liên tiếp đi đường m ệ n mọi khiến cho th hứa tử ký ngược lại là tốt hơn nhiều dù sao xuất từ thư viện cho dù là tại cùng cảnh tu sĩ ở trong cũng là hoàn toàn xứng đáng người nổi bật thanh nội không cách nào phi nhanh bốn chiếc xe ngựa hành xử qua chu tức đường cái đi trọn vẹn gần một ngày mới đổi tới quốc sư chức phủ mấy trăm tên áo bào đen vì sao quốc sư phủ bốn phía tàn ra bên hông treo đ a o cửa xe mở ra lý hưu xuống xe đi tiến vào quốc sư phủ nhan hồi cùng hứa tử ký lần lượt theo ở phía sau liếc nhìn nhau trong lòng rốt cục minh bạch vì sao người khắp thiên hạ đều nói vị này thế tử điện hạ nhất không thích sông chung tính tình quá lạnh nếu là không tính tại mạc hồi cốc trước nói những lời kia tháng này hơn thời gian lý lưu mở miệng số lần mở ra mười ngón tay đều có thể đếm ra chu tước trên đường cái đám thám tử đã sớm đem tin tức truyền về riêng phần mình chủ tử mặc dù không có tận mắt nhìn thấy thế tử điện hạ nhưng k i a bốn chiếc công bộ xe ngựa thế nhưng là dễ thấy vô cùng só ngầm n g mánh liệt trường ăn theo lý lưu trở về một lần nữa lâm vào bình tĩnh bách quan nhóm đều tại quan sát tiếp xuống trạng thái đi hướng sẽ là như thế nào dù sao ai cũng rõ ràng cùng quốc sư không để ý tới sự tỉnh tương đối vị này thế tử điện hạ đủ để nói là thủ đoạn tàn nhẫn đông cung tiếp giáp hoàng cung Quốc sư đây là i c rất khó được trang diện lần trước mọi người tập hợp một chỗ hay là bởi vì lý hưu muốn đi cô tô thành sự tỉnh cùng lúc trước khác biệt chính là lần này nhiều một vị đại lý tự khanh viên văn chiêu trong triệu bốn vị một phẩm đại quan tể tụ một đường đây chính là rất khó nhìn thấy trang diện nếu như theo thời gian tính toán trời thu đã kết thúc hiện tại chính là đầu mùa đông chỉ là giữa thiên địa còn chưa rơi xuống trận tuyết rơi đầu tiên tính không được mùa đông hôm nay thời tiết có thể nói là vô cùng tốt mặt trời cao cao treo ở trên trời đem toàn bộ thái q u y phủ chiếu sáng trưng sáu người t ề tụ tại đại điện bên trong đặc thù vật liệu gỗ chế thành cửa sổ ngăn cách đại bộ phận điểm ánh nắng trong phòng mọc lên ba cái hỏa lô thượng hạng đá lửa phối ở trong đó một khối đủ để thiêu đốt gần nguyện khiến cho c h ố n g trải to lớn điện đường ở trong tràn đầy ấm áp giang mãn t u y ề n nhìn thoáng qua lộn điện nói mặt hồi cốc lúc nào đã trở thành có thể xuất nhập tự do địa phương rồi. mặc hồi cốc danh xưng có đi không về cũng không phải là nghe nhầm đồn bậy chuyển tới là vô số người c h e g i ả măng mọc chui ngay ra đây nhìn chung gần mấy chục năm còn sống từ bên trong đi ra cũng bất quá chính là thư viện trần tiên sinh cùng lý hưu mấy người thôi người trong thiên hạ đều coi là kia là may mắn nhưng lần này lý hưu không chỉ có lần nữa tiến vào bên trong hơn nữa còn đem túy xuân phong còn sống mang ra ngoài chẳng lẽ mặc hồi cốc là nhà hắn không thành giang mãn tuyển thanh em rất lớn nhưng ở trận tất cả mọi người không có trả lời biết được hắn chỉ là trong lòng khó chịu lại hoặc là đáng sợ ngày đó lý hưu cùng dương không chừng liên thủ giết dương phi về sau cái này mang theo gió tuyết trở về người trẻ tuổi liền thành vị này thượng thư đại nhân vùng đi không được các ngộ trong phòng rất thiết tĩnh thái úy tề tần bình chân như v ậ y ngồi tại chủ vị nhắm mắt dưỡng thần cũng không nói chuyện hắn thời gian không nhiều mà lại nhiều năm như vậy nhìn rất thấu triệt rất nhiều chuyện đều chẳng muốn mở miệng lý văn tuyên ngồi tại bên người của hắn nghe tới giang mãn tuyển lời nói về sau m ỉ m cười lý hưu không phải chết dễ dàng như vậy mà lại cũng không cần thiết đem tất cả ánh mắt một mực chăm chú vào trên người hắn phụ hoàng hạ xuống ý chỉ mở ra khóa thiết tháp đây là cơ hội vậy liền nhất định phải bắt lấy lý văn tuyên tử trên chỗ ngồi đứng lên một thân hoa phục màu trắng khảm nạm lấy kim sắc đường biên làn da trắng nón sáng mắt tinh mâu xem ra cao quý vô cùng lý hưu hồi kinh có thể để trong t r i ề u bách quan l ặ n g im quan sát nhưng thánh chỉ đã chậm lại thái tử kia bên trong liền đã rơi hạ phòng lý hưu tranh là thiên hạ đại thế mà ta cùng lý huyền một hồi chỉ là cái k i a vị trí hắn dạo bước đi đến bên cạnh lò lửa túi đầu nhìn xem trong lò thiêu đốt hỏa hồng tảng đá trứng mắt nhìn tóc đen từ phía sau về xuống nói khẽ lý hưu phóng nhãn thiên hạ tự nhận là như cũ chiếm thượng phong thật tình không biết đem ánh mắt phóng tới cái tia trên ghế ngồi hắn đã là rơi tầm thường. còn sớm cùng muốn làm chương một trăm chín mươi tám còn sớm cùng muốn làm thượng lăng nhìn xem lý văn tuyên trong mắt mang theo không còn che giấu thưởng thức hoàng hậu sở dĩ có thể trên triệu đình chế hành thái tử cùng quốc sư dựa vào cũng không phải chính nàng mà là lý văn tuyên đổ vào nàng một phái hệ rất nhiều người đều là tin phục tại lý văn tuyên bị lực cá nhân tỷ như lễ bộ thượng thư thượng lăng đại nhân chính là như thế giang mãn tuyền nâng trung trà lên nhìn thoáng qua thượng lăng âm dương vai khi nói thượng lăng đại nhân thật đúng là để mắt hắn ta nghe nói tại hai dòng sông tan băng trước ngươi thế nhưng là liệu mình cứu lý u cho dù là đối mặt tư nhạc ngôn đều là không lùi nửa bước thực tế là để người khâm phục vô cùng thượng lăng sắc mặt chấm xuống bị l ệ c h ánh mắt hướng hắn nhìn sang một đôi mắt nhẹ nhàng neo h lại giang đại nhân lời ấy ý gì hai người bọn họ ở giữa tuyệt đối không tính là hữu hảo giang mãn t u y ể n nhấp một miếng t r à lá t r à hương n ồ n g chi khí phiêu đáng tại cả gian phòng hắn t h ả n như nói không có ý gì lý hưu dù sao cũng là đường quốc thế tử thượng lăng đại nhân liệu mình cứu giúp cũng hợp tình hợp lý không phải sao đại đ i ệ n bên trong bầu không khí trở nên có chút quỷ dị tề l i u đứng tại sau l ư n g tề tần nhẹ nhàng địa nắm bắt bà vai cũng không chen vào nói đại lý tự khanh viên văn chiêu cao mày nhìn xem bọn hắn một chút trầm giọng nói hôm nay là đến nghị sự không phải đến cãi nhau ngay trước thái úy đại nhân trước mặt còn thể thống gì thượng lăng xoay người qua bình tức t ĩ n h k h u không tiếp tục để ý giang mãn tuyền cười lạnh một tiếng dù n g trà cái không ngừng địa k h u ấ y động lấy lá trà thành thơi đến cực điểm hoàng hậu phe phái quan viên có rất nhiều nhưng là trọng yếu nhất đại thần cũng liền mấy cái như vậy lần trước hắn chủ động để thượng lăng đi phối lý văn tuyên đi cô tô thành chính là ôm tùy thời mà động dự định mà về sau phát sinh sự tình quả nhiên ý vị sâu xa thượng lăng liệu mình cứu lý hưu đối mặt tư nhạc ngôn cũng là không lùi lửa bước trong này có thể làm văn chương coi như nhiều lắm có đôi khi giống nhau giữa hệ phái cũng sẽ có điều tranh đấu cái này không thể tránh được hai người đều là yên tĩnh trở lại viên văn chiêu không để lại dấu vết liếc qua giang mãn tuyển đôi mắt chỗ sâu mang theo trắng ghét một cái phản chủ cầu vinh cầu nô tài thôi năm đó dương phi đắc thế thời điểm hắn chấp trưởng hộ bộ cũng không có thiếu cho mình dưới ngang chân điện hạ giờ phút này không nên nóng n i thái tử một phương so chúng ta còn mượt gấp cùng lần này khóa thiên tháp thí luyện kết thúc lại yên lặng theo d viên văn chiêu đối lý văn tuyên đề nghị thái u y đóng chặt mí mắt hơi đ ộ n g một chút viên văn chiêu làm người đa trí mà lại hỗn trọng ánh mắt độc đáo đây cũng là hắn có thể ngồi lên đại lý tự khanh vị trí này trọng yếu nguyên nhân lý văn tuyên nhẹ nhàng gật gật đầu t r ắ n g non khuôn mặt bị ánh lửa chiếu dọi có chút phát hoảng hắn há to miệng vừa dự định nói chuyện bỗng nhiên ngứng mày sau đó ngậm miệng lại phía ngoài ánh nắng rất đủ xuyên thấu qua cửa gỗ chiếu vào cực ít bộ điểm giờ phút này tại cửa ra vào một bóng người xuất hiện ngay trước ánh nắng lộ ra một mảnh bóng dâm tê tấn đóng chặt con người mở ra có chút hư nhược thanh â m từ trong miệm chuy một cái áo xám gã sai vật từ ngoài cửa đi đến đây là thái úy p h ụ thám tử ban ngày đóng vai làm sai vật bộ dáng canh giữ ở chu tức trên đường cái cùng lý hưu một đường thẳng đến quốc sư phủ mới rút về tề l i ê u v ị phụ thân rót một chén t r à ngầm đầu nhìn tên này thám tử hỏi như thế nào thế nhưng là lý hưu trở về rồi tên t i a thám tử nhẹ gật đầu cung kính nói nhan hồi cùng hứa tử ký cùng nhau tiếp về lý hưu tới đồng thời trở về còn có túy xuân phong cùng từ doanh tú túy xuân phong quả nhiên cũng còn sống trở về tề liễu mang trên mặt lanh ý lại hỏi có thể phát hiện chỗ nào không đúng một đoàn người ngồi công bộ xe ngựa đi hướng quốc sư phủ có thể có chỗ nào không đúng nhưng tên k i a thám tử nghe nói như thế trên mặt lại lộ ra vẻ do dự trong lúc nhất thời đúng là b ỗ n g nhiên tại kia bên trong liền ngay cả phổ thông thám tử cũng sẽ không lộ ra này bộ dáng h ú n g chi hắn là thái h úy phủ người cái này liền rất khác biệt bình thường thế là những người còn lại không khỏi đồng thời đem ánh mắt rời quá khứ chính là tề tần đều nâng lên mí mắt lướt qua nói tên k i a thám tử vội vàng đem túi đầu thành thật trả lời theo lý mà nói thế tử điện hạ về kinh nên bằng nhanh nhất tốc độ đi quốc sư phủ hoặc là đồng cung nhưng công bộ xe ngựa cũng không có thẳng đến quốc sư phủ mà đi mà là c u ố n một con đường c u ố n một con đường thượng lăng cùng viên văn chiêu lẫn nhau đều là nhìn ra lẫn nhau trong mắt kinh ngạc khóa thiên tháp mở ra sắp đến lúc này nên bằng nhanh nhất tốc độ gặp mặt vì sao đường vòng lúc này đương nhiên không thể cùng chủ tử mở miệng hỏi thăm tên này thám tử dừng lại một cái chớp mắt kế tục tiếp theo nói thế tử điện hạ đi là tuyên hóa đường phố lý văn tuyên k ẽ cho mày tê tân vẩn đục trong con ngươi nhanh chóng hiện lên một vòng tinh quang thượng lăng cùng viên văn chiêu cùng nhau nhìn về phía giang mã tuyển giang mãn tuyền sắc mặt t r ắ n g bệnh chén trà trong tay bỏ vào trên mặt bàn phát ra bột một tiếng nhẹ vang lên hộ bộ thượng thư giang mãn tuyền phụ đệ ngay tại tuyên hóa đường phố lý hưu cử động lần này để làm gì ý cùng thái u y phủ đường hoàng tương đối quốc sư phủ liền muốn lộ ra keo kiệt rất nhiều kiến trúc cũng không tính xa hoa phong cách càng khuynh hướng dân gian tiểu điều trong nội viện một vũng tiểu đường tựa hồ đã có tuổi người đều yêu như thế bài trí t ỷ như trần kinh long t ỷ như trần lao tướng quân quốc sư phủ đón khách địa phương có rất nhiều loại nhưng tiếp đại thân cận người địa phương cũng chỉ có một trong phủ t i ê n viện nhà tranh trước tại trường an nhất là quốc sư phủ dạng này khu vực có thể trông thấy một gian nhà tranh là rất hiếm thấy sự tỉnh chính là lý hưu cũng không khỏi được nhiều nhìn qua quốc sư xếp bằng ở tiểu đường trước đó ánh mắt ôn hòa nhìn xem đường bên trong một mảnh nhỏ cổ đau tuy là đã vào đông nhưng đối với hắn loại này ngũ cảnh định phong cường giả đến nói bốn mùa chi phân hữu kỳ thật cũng vô cái gì khác biệt lý huyền một tòa ở một bên chiếc ghế bên trên trước người trên mặt b à n trưng bày một đống tấu trường không ngừng phê duyệt mỗi tích lũy đủ mười cái liền giao cho bên cạnh thân người đệ chính ra ngoài sau đó chuyển cho các bộ bắt đầu áp dụng một đoàn người đi qua nhà tranh đi tới tiểu đường trước nhan hồi cùng hứa tử ký hướng về phía trước hai bước thi lễ một cái cung kính hô một câu quốc sư đại nhân lý hưu cũng không thèm để ý những này nghi thức xã giao hoặc là nói đương kim trên triều đình luận địa vị chỉ có hoàng thượng cùng hoàng hậu ở trên hắn đường bên trong có rất nhiều tiểu ngư còn có mấy đôi u màu đỏ cá chép vừa đi vừa về có vây cá mở ra mặt nước lộ ra rất là xinh đẹp lý hưu nhìn thoáng qua sau đó thu hồi ánh mắt t h ẳ n g nhiên nói lần trước ta muốn nói với ngươi hai chuyện ngươi nói quá sớm như vậy hiện tại xem ra còn sớm sao lý huyền một còn tại phê duyệt lấy tấu trương không có n g ừ n đầu hắn gần nhất một đoạn thời gian bận đ i u sức đầu mẹ chán quốc sư trên o sao? cho lao n ôn tán nói còn còn Đường ban này người sống luận hắn dương hồng trần gian còn cũng không tính g mắt một chầm mặt một sớm. làm làm, làm. chút, Trước ti trước ti thế thật thái trượt thời t vô hòa hồi khẽ, hỏi, hệ hay phi hỏa kia ba ba kia ra cái đi đầu đã lại lại dài. quốc Quốc sư Lý Lưu lâu, là là là là quý, r dù mặt mang tiếu dung khỏe mắt có chút ố lên nếp ố nếp nhăn nơi khỏe mắt rất rõ ràng l à c ấn tại hai bên cảm thán nói đến cùng là lớn tuổi tính tình n u rất nhiều không bằng người trẻ tuổi có quyết đoán nhan hồi sắc mặt phức tạp hứa tử ký há mồm dự định chấn an đôi câu nhưng lại vội vàng nhắm lại trong lòng âm thầm tự dễ ước lao quốc sư cả đời này chứng kiến vô số lần sóng to gió lớn như thế nào lại cần mình ă n ủi cách đó không xa lý huyền vừa từ trên ghế ngồi đứng lên nhẹ nhàng địa phủ tay phủi đi đầu ngón tay một chút bút tích nhìn xem quốc sư c ư ờ i nói lao nhân cầu ổn người trẻ tuổi làm hiểm mỗi người mỗi vẻ lại cái tiêu thảo luận được là không bằng quốc sư không nói gì hiền hòa mang trên mặt ôn hòa cũng không để ở trong lòng bàn bên trên tấu trương đều đã thành công tạ vệ xuất tướng có ứng tử an tay bên trong bưng một cái chất g ố khay kia bên trong như cũ chất đ ố n g mấy chục q u y ề n tấu t r ư ơ n g phía trên nhất còn có ba khối ngọc giản kia là hai phẩm trở lên triệu đình đại quan mới có tư cách sử dụng trình báo phương thức điện hạ hắn nhìn xem lý huyền một bóng lưng nhẹ g i ọ n g hô một câu cái kia vị trí phong quang vô hạn nhưng còn lâu mới có được trong tưởng tượng tốt ngồi liền chỉ nói phê duyệt tấu trương chuyện này liền rất phiền phức mới đầu còn cảm thấy nhờ vào đó quan sát thiên hạ đại sự rất có ý tứ nhưng nhìn đến mức quá nhiều cũng liền có chuyện như vậy lý huyền một không kiên nhẫn khoát tay háo tùy ý nói trước đưa về tuyên chính điện ban đêm lại nhìn cũng không m ứng tử an do dự một chút nói tuyên chính điện tấu trương mấy ngày nay đã trồng chất như núi lý huyền sững sờ một chút chật trên mặt hiện lên vẻ giận dữ mắng to đi tuyên chính điện đem tất cả tấu trương toàn bộ đưa đến tướng quốc phụ thượng để dương phi hồng trong vòng ba ngày phê duyệt hoàn tất nếu không liền từ phụ thần đại tướng trên ghế ngồi c h o cô lui xuống đi ứng tử an miết miết miệng nghĩ thầm tướng quốc đại nhân mấy ngày này thật đúng là đem thái tử điện hạ trọc giận lần này không có một ngày tốt lành q u a dương phi hồng là minh sát thái tử một phái người nhưng lại không làm gì một điểm lực đều không ra cả ngày trọi gà lưu điệu không làm chính sự ứng tử an bưng mấy chục quyển tấu trương rời đi quốc sư phủ lý huyền vừa quay đầu lại nhìn thoáng qua sạch sẽ bàn hít sâu một hơi cảm thấy dễ chịu cực một cỗ thanh khí từ thể nội sinh ra thẳng bạo xương đỉnh đầu rất là thoải mái làm không tệ hắn đi đến lý hưu bên cạnh thân đứng xuống đưa tay nhẹ nhàng địa vớt bờ vai của hắn một đ ộ người trẻ tuổi có tiền đồ ta rất thưởng thức n g ư ờ i bộ dáng lý hưu nhìn hắn một cái hỏi b ệ hạ là dụng ý gì lý huyền lay động lắc đầu lộ ra một cái rất sạch sẽ tiểu dung nói khẽ lời hỏi ba chữ lại cất dấu rất sâu n g ề n cơ có chút sự tình không thể tùy tiện hỏi tham bởi vì ngươi không sớm biết nói đáp án đối với ngươi mà nói phải chăng có lợi khóa thiên tháp một chuyện kìm nén một hơi tựa như đánh cờ cái này đương nhiên muốn trả thù trở về nếu như đến hỏi đường hoàng đạt được đáp án có chỗ bất lợi như vậy là không còn muốn kế tiếp theo trả thù đã như vậy vậy còn không như không hỏi như thế mới là thượng sách khóa thiên tháp mở ra đã bắt buộc phải làm không thể từ phía trên này làm văn t r ư ơ n g mà lại lấy đại đường quốc lực đến nói ra khải một lần khóa thiên tháp đích thật là đối khắp thiên hạ đều có chỗ tốt sự tình lý hưu thản nhiên nói làm việc không thể chỉ dựa vào một cố mắc khí muốn tuân theo thiên hạ lớn hướng cùng xu thế mở ra khóa thiên tháp chính là một kiện rất được lòng người sự tình lý huyền xem xét lấy hắn hỏi người có tính toán gì lý hưu nhìn xem trước mặt tiểu đường mặt nước có ý r i ê n g nói đứng tại hoàng hậu một phương quá nhiều người một chút nhan hồi cùng hứa tử ký đã biết hắn dự định nhưng vẫn là cảm thấy rất lớn mật vẫn chưa chen vào nói thái tử t r ầ m mặc một hồi trực tiếp sảng khoái mà hỏi dễ hay giang mãn tuyển quốc sư tay nắm lấy cần câu bình tĩnh trên mặt nước nổi lên một vòng lại một vòng gần sóng lý huyền xem xét lấy đầu kia sắp lên câu màu đỏ cá chép túi đầu nghĩ, nghĩ sau đó nói rất chân thành thật sự là hắn là lựa chọn tốt nhất sau lưng hứa tử ký n gây ra một lúc hắn vẫn cho là thế tử điện hạ muốn giết giang mãn tuyển vẹn vẹn bởi vì lúc trước dương phi nguyên nhân nghĩ không ra lại còn có những nhân tố khác nhan hồi thì là nhẹ gật đầu giang mãn tuyển chấp trưởng hộ bộ hộ bộ trưởng quản lý toàn bộ đại đường thuế rộn u g vận chuyển là cái chính cống công việc béo bở từ khi hắn đảo hướng hoàng hậu một mạch về sau từ hắn khe hở bên trong chạy ra đi bạc càng là lớn đem lớn đem chỉ là giết thế nào lý huyền sơ một cái sơ cảm cảm thấy có chút k h ó giải quyết dù sao cũng là đương triệu một phẩm đại quan không thể nói giết liền li cùng dương phi khác biệt lúc trước lý hưu mang theo đại thế trở về nói rõ chính là muốn giết dương phi mà lại khi đó dương láo thái bà trong triều cũng không nơi nương tựa dựa vào hai đầu đều không lấy lỏng thậm chí đều có đ ắ c tội nàng chi tướng chết tự nhiên không ai chịu hỗ trợ húng chi còn ẩ n ẩ n đạt được đường hoàng cho phép nhan hồi tại một bên nói khẽ vu oan h ã m hại rất đơn giản khó được l ạ như thế nào định tội muốn đường đường chính chính giết một người phương pháp tốt nhất chính là vu oan h ã m hại cho dù là một cái dựa thanh l i ê n mà không yêu người trong sạch cũng có thể tùy ý tạo ra, ra rất nhiều chịu tội liền như là hắn lời nói mấu chốt nhất chỗ là như thế nào đem những này chịu tội định ra tới lý hưu nhìn xem tiểu đường dưới nước đầu kia cá chép không ngừng địa phun ra nuốt vào lấy cá ăn cùng lưỡi câu như gần như xa tựa hồ là tại thăm dò quốc sư đại nhân thì rất có kiên nhẫn lẳng lặng nhìn xem một màn này cũng không vội lấy lê n can con mắt nhìn chăm chú lên mặt nước vừa đi vừa về chuyện hắn mở miệng nói đường luật quy định phàm gặp trọng đại vụ án ứng từ đại lý tự khanh cùng hình bộ thượng thư thị lang cùng giải quyết ngự sử trung thừa hội thẩm bà ti định án đại lý tự khanh là viên văn chiêu là hoàng hậu người hình bộ thượng thư tống đại nhân là thái tử người một tháng một thua hiện tại muốn nhìn chính là ngự sử trung thừa đinh nghị thái、Độ. mà trong chiều trên dưới tất cả mọi người biết đinh nghi là đường hoàng tuyệt đối tâm phúc ngay tại trước đó không lâu đường hoàng h à n g chỉ ban thưởng ngọc như ý mở ra khóa thiên tháp đồng thời ra phong lý văn tuyên như vậy đinh nghi thái độ sẽ là như thế nào tựa hồ cũng rõ ràng ổn thỏa hướng một phẩm hộ bộ thượng thư tội chết cái này đương nhiên coi là trọng đại vụ án ba ti làm thiếu một thứ cũng không được nhan hồi có chút lo lắng nói cho dù đinh nghi đứng tại chúng ta cái này một đầu theo đường luật nếu như đại lý tự khanh đối với thẩm phán kết quả có bất mãn có thẳng mời thánh tài quyền lực muốn định một phẩm đại quan tội rất khó điểm này không cần lo lắng lý huyền bãi xuống k h o tay sau đó đưa tay chỉ cái mũi của mình nhất miệng cười nói hiện tại thanh tài chính là ta a chương hai trăm gió đông chương hai trăm gió đông là g i á n g quốc thế thiên tử đi quyền mà lại ba ti làm ở trong trọng yếu nhất chính là hình bộ có thẩm phán quyền lực cũng có thể đem phạm nhân trực tiếp thu nhập hình bộ đại lao lý hưu mở miệng nói làm đại sự trước muốn phân công minh s á t tranh thủ làm được giọt nước không lọn muốn ta làm cái gì lý huyền vừa lên tiếng hỏi thăm lý hưu không nói gì mà là lẳng lặng nghĩ đến trầm mặc thật lâu tiêu đôi màu đỏ cá chép rốt cục vông xuống cảnh giác không đang thử thăm g i mở to miệng một ngụm đem trước mắt cá ăn toàn bộ đều nốt xuống sau đó bắt đầu điên cuồng lay động lên thân thể dẫn động tới cây tia dây câu không ngừng địa rung động quốc sư dùng sức vẩy một cái kim sắc cá chép bay ra mặt nước cao cao c ò n g tại không trung thoải mái cười ha h a muốn định tội liền muốn định chết vĩnh viễn không xoay người khả năng ánh mắt của hắn vừa đi vừa về chuyện tốc độ càng lúc càng nhanh hứa tử ký tiến lên đem, đem kia đôi cá chép hái xuống thả tiến vào cỏ cái sọt bên trong lý hưu bên mặt nhìn xem lý huệ một chân thành nói ta muốn hướng ngươi mượn dùng một người người nào tạ vệ xuất tướng quân ứng tử an s á t trời đã hoàn toàn mở đi xuống tới lý hưu đã ở trường a n trên đường phố dạo bước đi tới tuy xuân phong cùng từ doanh tú cũng không cùng lấy mà là trở lại thành nội tính tuyết lâu liên lạc chỗ ở phía sau hắn đi theo một người thân mang vàng sáng giáp khuôn mặt tuấn giật trong lúc hành t ẩ u có rất nhỏ kim thiết tiếng ma s á t không dứt bên h a i đây là ứng t ử an h ắ n tử tướng quốc p h ụ trở về về sau còn chưa từng đi tiến vào quốc sư phủ liền bị tại cửa ra vào chờ lý hưu gọi tới cứ như vậy không nói một lời cùng một đường chẳng biết tại sao đáy lòng của hắn có một chút bất an ngay tại một chút xíu dâng lên ứng tự t ứng tử sáu an đáy lòng bất an càng ngày càng đậm nhưng không có nói chuyện ta cần ngươi làm một chuyện điện hạ xin phân phó mời ngươi đi chết đầu mùa đông không có mưa rơi ban ngày bên trong thời tiết sáng sủa giờ phút này lại càng không có tuyết rơi dưới lý hưu lời nói rất băng lãnh nửa điểm bất cận nhân tình mà lại cũng rất không có đạo lý ứng tử an con ngươi coi lại thành một điểm trầm mặc hồi lâu sau đó hỏi như thế nào chết ngày mai buổi t r ư a đi rang mãn tuyển phụ thượng cùng hắn ăn cơm là được chuyện còn lại không cần người quan tâm không có tiền căn hậu quả tựa như là một trận rất đột ngột đối thoại hai người kế tiếp theo đi lên phía trước lấy con đường một đầu hẻm nhỏ lý hưu thanh â m vang lên lần nữa sau khi chuyện thành công ta sẽ thả nữ nhân kia xem như bồi thường cho ngươi vang sáng giáp tiếng ma sát ngừng một cái trước mắt có thể cảm thụ được ứng tử an bước chân dừng lại một cái trước mắt hắn nghe hiểu lời này ý tứ nguyên lai mình trước kia thân phận cũng sớm đã bại lộ nghĩ đến đây cổ họng của hắn không khỏi cảm thấy hơi khô chắc chát thanh em khản hỏi thái tử nhưng có biết lý hưu nhẹ gật đầu nói hắn từ đầu đến cuối cũng biết ứng tử an sửng sốt rất là kinh ngạc cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nhiều năm như vậy hắn vì thái tử làm qua vô số sự tình mỗi một kiện đều là đại sự biết được lấy thái tử mỗi một cái bố cục cùng bí mật nhưng bây giờ lý hưu vậy mà nói cho hắn thái tử biết được hắn xuất thân trường lâm sự tình cái này sao có thể tựa hồ là biết trong lòng của hắn suy nghĩ lý hưu bình tĩnh nói lý huyền một một mực rất tín nhiệm ngươi dù là ngươi xuất thân trường lâm mà sự thật chứng minh ngươi thật sự đáng giá hắn tín nhiệm nhưng ta vẫn còn muốn chết không phải sao ứng tử an sắc mặt có chút tái nhựt khoe miệng hiện ra vị đắng cho dù là sớm đã có tính toán như vậy đến chân chính gặp phải thời điểm hay là trong lòng tay đắng đây là nhân c h i thường tình không gì đáng trách lý hưu không nói gì hai người kế tiếp theo đi lên phía trước nên nói đã nói xong ứng tử an vậy mà không có rời đi đó chính là có chuyện muốn nói hoặc là có vấn đề muốn hỏi lý hưu cảm thấy không kiên nhẫn thế là nói thẳng có lời cứ nói ứng tử an do dự một cái trước mắt rốt cục vẫn là chi tiết hỏi nàng còn sống nàng chỉ là ai hai người lòng dạ biết rõ lý hưu gật đầu nói ngươi thích nàng, nàng cũng thích ngươi việc này không tính bí ẩn cho nên trong lâu người làm việc thời điểm đặc biệt chú ý một chút không có muốn mệnh của nàng ứng tử an nghe vậy mặt tái nhợt bên trên khôi phục hưởng n h u ậ n lồng ngực chập trùng tựa hồ là thở dài một hơi v u n g xuống trải qua thời gian dài một mực treo tại ngực tảng đá lớn cảm kích nói đa tạ điện hạ lý hưu chân mày hơi nhữ lại sau đó nhớ tới mình cùng thông tiểu nhỏ túy xuân phong cùng từ doanh tú từ doanh tú cùng vương c h i duy cảm thấy thế gian tất cả mọi chuyện cộng lại cũng không bằng một cái chữ tình đến phức tạp trong lòng mềm lũn nói ngày mai qua đi giang mãn t u y n nhất định sẽ chết mà trên đời này không còn có tạ vệ xuất tướng quân người n h ư n g rõ ràng ứ n tử an hơi xứng sở chợt nghe hiểu ý tứ trong lời của hắn mừng lớn nói đa tạ điện hạ thành toàn h ắ n đ u ô i lý hưu c h á o theo kiểu nhà binh quay người biến mất tại hát cám hẻm nhỏ ở trong lý hưu lắc đầu phối hợp đi lên phía trước lấy nghĩ thầm có cái gì có thể cao hứng nguyên bản cũng không có ý định thật giết người dù sao cũng là lý huyền một tín nhiệm nhất tâm phúc chỉ là ngày sau cuối cùng muốn trở thành một tên c h ả i bóng không cách nào xuất đầu lộ diện có lẽ cùng lý huyền một kế vị lúc lên ngôi mới có thể một lần nữa lấy chân diện mục gặp người đi vạn sự sẵn sàng chỉ còn chờ cơ hội trong thành trường ăn cũng vô cấm đi lại ban đêm nhưng đầu này ngõ tối trên đường nhỏ hành tẩu người cũng không coi là nhiều cơ hội không có lý hưu một đường đi qua liền ngay cả chó hoang đều không nhìn thấy một con hắn đi rất chậm nhưng đường cũng không tính dài đại khái sau nửa canh giờ liền tại một chỗ trước cửa p h ụ đệ đứng xuống hắn ngẩng đầu nhìn trước mặt p h ụ đệ đại môn nghĩ thầm đây chính là gió đông thế là chỉnh lý một chút trên thân thanh sam lấy ra một viên cỏ điểm sắp tán rơi tóc b ụ c lên rất giản lược cách cắt mặc nhưng đối với lý hưu đến nói đã tại đầy đủ trang trọng hắn đi về phía trước đến cổng canh giữ ở hai bên hộ vệ nghiêng đầu đem lạnh thấu xương ánh mắt chăm chú vào hắn trên thân trên mặt cảnh giác trong mắt mang theo cảnh cáo lý hưu dừng bước ngầm đầu nhìn tên hộ vệ kia thản nhiên nói thư viện lý hưu cầu kiến đinh nghi đại nhân nhìn thông báo một tiếng tên hộ vệ kia đưa tay đem cửa hai bên đèn lồng nhóm lửa mượn sáng ngời nhìn về phía lý hưu sau đó nhìn thấy tấm kia hoàn mỹ không một t í vết mặt biết được đây quả nhiên là thế tử điện hạ thế là vội vàng không người hành lễ nói câu không dám sau đó trực tiếp mở cửa ra điện hạ mời đại nhân đã xin đợi đã lâu lý hưu chân mày hơi nhíu lại. trầm m ặ t một hồi sau đó cất bước đi vào đón khách đường lõe ra hơi sáng anh đến một cái khuôn mặt g ầ y còm nhưng khí thế phi phạm l á o giả ngồi tại chủ vị phía trên hắn mở mắt nhìn xem lý hưu trong ánh mắt lõe ra một vòng tinh quang hắn chính là ngự sử trung thừa đinh nghi chương hai trăm linh một ngài có bằng lòng hay không chương hai trăm linh một ngài có bằng lòng hay không tiếp theo chính là phụ thần đại tướng dương phi hồng sau đó chính là đinh nghi liền ngay cả sáu bộ thượng thư cùng đại lý tự khanh đều muốn xếp tại phía dưới tạm thời ném đi ngự sử trung thừa thân phận đinh nghi sở dị ở quan trường cùng vô số sĩ tử ở giữa huy vọng rất cao cũng là bởi vì hắn một thân ngông n h e n năm đó cánh đồng tuyết điên cuồng tiến công bắc địa tiểu nam cầu bị phá kỳ sơn bất ngờ làm phản đại đường xã tắc tràn ngập nguy hiểm động như khuynh xảo chính là đinh nghi không muốn 10.000 g k h dặm xâm nhập yêu tộc nội địa cuối cùng thuyết phục yêu tộc c h i chủ cùng đại đường liên thủ sau này phương tập kích tuyết quốc hoàng cung bởi vậy mới vì lý lai chi tranh thủ thời gian bình định kỳ sơn đây là đầy trời chi công đủ để bị treo móc ở làng yên các cũng không đủ cũng nguyên nhân chính là đây đinh nghi mặc dù không thường, thường xuất nhập triều đỉnh lộ diện càng là có chút thâm cư không ra ngoài nhưng là nó hy vọng lại ngày càng dần lòng thụ vô số người tôn、kính. mà lại đinh nghi người này nói dễ nghe là vì người thuật khiết khó nghe chút chính là ngay thẳng một khi cùng hoàng đế ý kiến không hợp ba phen mới bận cứng cổ tại trên đại điện ngay trước bách q u a n mặt cùng hoàng thượng ra mồm một bước cũng không nhường ai mặt mũi cũng không cho chuyến đi ngược lại là hắn tự có khí khái có thể nói là để đường hoàng rất nhức đầu nhân vật nhưng đinh nghi đối đại đường trung thành nhất như là ngô mặc bút đồng dạng đem cuộc đời của mình đều dâng hiến cho quốc gia này lý hưu ba ngày bên trong vào kinh thành giờ phút này ban đêm hôm sau còn chưa tiến đến ở giữa cũng chỉ là mấy canh giờ thời gian rất ngắn trong thành trường an rất nhiều đại thần cùng danh môn vọng tộc cũng không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào nhưng đinh nghi không chỉ có phản ứng hơn nữa còn đánh giá ra hắn sẽ tìm đến hắn dẫn đường tên hộ vệ kia đối hai người thi lễ một cái sau đó không người thối lui đón khách trong sảnh nó còn lại người đều thối lui bốn phía lộ ra rất t i ê n tĩnh cũng chỉ có hai người bọn họ đứng ở trong phòng lý hưu hai tay xuôi ở bên người yên tĩnh đứng ánh mắt bung ô xuống đúng là thu liễm lại dĩ vãng n ạ o ý t i ê n tĩnh chờ cái này chủ vị người trước tiên mở miệng vệ kinh không sai biệt lắm một năm đi ngươi thật đúng là rất bận rộn cũng không biết đến xem ta cái này gần đất xa trời người đinh nghi nhìn từ trên xuống dưới lý hưu tinh quang trong mắt dần dần ẩn lui mang trên mặt rất nhỏ vẻ hài lòng lập tức càng ngày càng động trừ phi là tâm tư đấu kỵ nặng người nếu không trên cơ bản nhìn thấy lý hưu gương mặt này đều rất khó sinh ra ác cảm lão đại nhân mới sinh tóc bạc mới vào tuổi già cái kia bên trong có thể nói gần đất xa trời chính là nói bảo dưỡng tuổi thọ đều hơi có vẻ quá sớm lý hưu nhẹ nhàng thi lễ một cái trên mặt tôn kính đinh nghi từ đầu đến cuối đều ngồi tại chiếc ghế bên trên không có nhút ních chính là lý hưu hành lệ hắn cũng là không có môn ý đứng lên nhưng lý hưu trên mặt nhưng không có nửa điểm không kiên nhẫn bởi vì k i a n g ồ i ngay ngắn ở chủ vị đạo thân ảnh k i a bị vạn t á o trường bảo c h e g i ấ u nửa người dưới cũng không có hai chân cái này đại danh đỉnh đỉnh danh vọng long trọng ngự sử trung thừa vậy mà là cái có thiếu người thế nhân đều biết đây là có chuyện gì năm đó hắn tu vi bất quá mới vào du giã liền xâm nhập cực bắc yêu tộc c h i đ ị a cố nhiên thành công thuyết phục vạn yêu c h i chụp nhưng là tự thân nhưng cũng trả giá cực đại đại giới hai chân đ ứ t hết mà lại không còn có g â y chi sống lại khả năng yêu tộc sau này phương tập kích tuyết quốc bởi vậy làm dịu bắc địa lớn lao áp lực gián tiếp đôi bắc địa có ân mà lại đinh lão tiên sinh khí khái đích sắc để người kính ngưỡng đây cũng là lý chính là quốc sư đều không có để hắn như bạn học sinh sĩ t ử đồng dạng cùng kính đợi tại một bên đinh nghi thân thể nghiêng về phía trước g i à n mua con ngươi thẳng nhìn c h ầ m c h ầ m hắn hỏi nói ít những n à y nói nhảm ta lại hỏi ngươi đêm khuya đến đây b á i phòng lao phu cần làm chuyện gì đinh nghi là cái lao thư sinh nhưng tương tự là cái người đần vô luận là giảng đạo lý hay là mắng chửi người đều có khá cao tiêu chuẩn lý hưu đọc hiệu thiên hạ giảng đạo lý hắn hẳn không phải là đối thủ vậy liền đành phải mắng chửi người dù sao mình là trường bối lý hưu cũng không thể cãi lại có việc cầu người đến nhà bãi phòng nói chuyện liền muốn giảng cứu học vấn bình thường đến nói chính là nói bó nhìn trái phải mà nói hắn thủ đoạn cao minh đến đâu một chút thì là dẫn dụ đối phương chủ động nói ra n g ư ờ i yêu cầu sự tình như thế mới có thể mở miệng ở vô hình đây đều là rất đơn giản đạo lý trên quan trường lão hồ ly người này nhiều hơn người kia làm những sự tình này cũng là một cái so một cái tinh thông lý hưu tự nhiên cũng hiểu nhưng hắn lười đi làm thế là dự định nói thẳng mở miệng đi thẳng vào vấn đề dứt khoát nói ta muốn hỏi ngài một sự kiện đinh nghi thân thể hướng về sau tựa lưng vào ghế ngồi hỏi chuyện gì đường hoàng bế quan chỗ hàng trong ý chỉ từ người nào g á m quốc đây không tính là vấn đề là rõ ràng sự tình cho dù là đến trường an bên đường tùy ý kéo qua một cái sáu tuổi hài đồng hỏi thăm đều sẽ đạt được chuẩn sắc không sai đáp án cho nên rất tốt trả lời nhưng đinh nghi hai mắt lại hơi h í p hắn nhìn chăm chú lên lý hưu trọn vẹn sau một lúc lâu mới nói thái tử ai là thái tử lý huyền một lại là một hỏi một đáp đón khách trong sảnh không có mùa a i chính giữa có thượng hạng hòa lô bên trong trưng bày tuyệt hào đá lửa đủ để thiêu đốt thời gian rất lâu cũng không kém thái úy phủ đồ vật bên trong chính là từ cung nội phái chuyên gia đưa tặng qua mùa đông tri vận cửa phong đóng chặt phía bên phải mở ra một cái cửa sổ nhỏ ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ có thể trông thấy ngoại giới treo cao sáng sủa bầu trời đêm thưa thất tinh thần ở trên trời có chút lấp lóe cũng không dày đặc ở giữa tồn lưu người rất lớn k h ẽ hở lớn tiểu không một treo ở trên trời đặt được muốn trả lời lý hưu lại lạ thường trầm mặc thời gian dài hơn hồi lâu qua đi mới lên tiếng lần nữa ta nghị x i n ngài g i ú p chuyện còn không đợi đinh nghi nói chuyện lý hưu liền tiếp tục nói nhưng ở kia trước đó ta còn muốn hỏi ngài một chuyện khác b ậ y hạ bế quan không ra bây giờ trên triều đình thế cục chính là sáu phẩm tiểu thần cũng có thể nhìn ra được đinh lão đại người mắt sáng như đuốc tự nhiên cũng nhìn ra tới đinh hai người lâm vào ngắn ngủi trầm mặc năm đó ở bắc địa đinh nghi sở dĩ có thể bình an xuyên qua tuyết quốc thẳng tới yêu tộc nội địa chỗ trả ra đại giới là bắc địa tinh nhuệ 1,200 n g ư ờ i t i n h mệnh mười đủ mười tinh nhuệ lý huyền một chính là thái tử giáng quốc danh chính luôn thuận lại không thể đổ cho người khác cho nên ta nghĩ mời đinh đại nhân xuất thủ giúp đỡ một sự kiện ngài có bằng lòng hay không hắn không nói gì thêm sự tình nhưng đinh nghi tự nhiên có thể đoán được hắn nhìn xem lý hưu dàn n g ô i trong đôi mắt đều là sắc bén âm thanh lạnh đủ nói thế nhân đều biết ta chung nhất bệ h ạ mà liền tại hai tháng trước đó bệ hạ tự mình hạ chỉ tặng cho hoàng hậu nương nương ngọc như ý cung cấp nó mở ra khóa thiên tháp càng là gia phong ngô vương hai phủ chi điệp bây giờ khóa thiên tháp sắp mở ra thiên hạ nhân tâm đều hướng tại hoàng hậu mà ngươi lại dự định lịch thế mà đi lời này rất có đạo lý câu câu châu ngọc lý hưu không nói gì đinh nghi nghiêng về phía trước lấy thân thể tiếp tục nói kia thánh chỉ là bệ hạ tự mình v i ế t đó chính là ý của bệ hạ mà ngươi muốn cho ta làm trái ý của bệ hạ hắn nhìn xem lý hưu trên mặt mang một vòng bụa cận tựa hồ là tại mắt c ư i tiền nhân không biết tự lượng sức mình đón khách s ả n h không có nửa điểm thanh â m lý hưu ngẩng đầu đón đôi chòng mắt kia chuyên chú lại nghiêm túc lặp lại hỏi ngài có bằng lòng hay không ngoài cửa sổ tinh tinh còn tại lóe đinh nghi trên mặt bùa cợt một chút x í u biến mất hắn ngồi trên ghế t r ầ mặt m thật lâu chương hai trăm linh hai nghĩ mời đại nhân ăn bữa rượu chương hai trăm linh hai nghĩ mời đại nhân ăn bữa rượu lý hưu thở dài một hơi trong tay háo nắm chặt bàn tay nhẹ nhàng b ù g ra hai người lẫn nhau lòng dạ biết rõ đinh nghi sở dĩ chọn lựa như vậy cùng bất cứ chuyện gì cũng không quan hệ vô luận là lúc trước bắc địa tình nghĩa hay là cái khác đều không phải hắ toàn bộ đại đường tại lý huyền một trên tay không có chút điểm lui lại thậm chí có thể tại hoàng hậu cùng thái úy bức bách dưới đem không thế cục bất loạn mảy may đây chính là năng lực không ai hy vọng đường quốc sai lầm cho nên lý hưu mới có thể cực mệnh đồng dạng làm rất nhiều chuyện đinh nghi cũng là như thế lý huyền một chân đủ ưu tú mà lại làm được đủ tốt như vậy g i á m quốc vị trí tự nhiên là từ hắn một mực làm tiếp mới là tốt nhất lý văn tuyên có lẽ cũng không kém nhưng không cần thiết tại một ít thời điểm thứ tự trước sau chính là một loại tốt nhất đạo lý người muốn dễ hay đã cùng đạt thành trung nhận thức đây cũng là không có tại che giấu tất yếu đinh nghi nâng bình trà lên rót hai chén trà đưa tay ra hiệu lý hưu ở bên người hắn ngồi xuống đã hắn đêm nay nói rõ là đang chờ hắn như vậy có thể đoán ra một bước này cũng nằm trong dự liệu lý hưu không có vội vã nói ra miệng khoảng cách hừng đông còn có một đoạn thời gian mà tối nay nhất định là một đêm không ngủ tia đương nhiên phải nhiều trò chuyện một hồi thế là hắn hỏi ngược lại đinh đại nhân cho rằng ta sẽ giết hay đinh nghi nhìn hắn một cái khinh thường hừ h a h a i tiếng miệng còn hư i sữa mao đầu tiểu tử cũng muốn khảo nghiệm lão phu theo lão phu xem ra ứng giết giang lý hưu nâng bình trà lên vì đó rót đầy một chén tán án dương không hổ là lao đại nhân ánh mắt đồ gác muốn giết giang mãn tuyền rất dễ dàng khó khăn là như thế nào quang minh chính đ ạ i giết tiểu tử ta cùng cha ngươi cũng coi là tương giao thật dày cho nên đối ngươi cũng là yêu ai yêu cả đường đi được rồi những n à y lời lẽ nhạt n h é o tạm thời không đ ể cập tới k i u giang mãn tuyền cũng không tốt giết không chỉ có muốn chết mà lại muốn ngăn chặn người k h á c miệng để tề tần cùng hoàng hậu kêu bên trong muốn n ú n g tay cũng vô pháp n ú n g tay muốn để tất cả mọi người cảm thấy hắn đang chết chỉ có như thế mới có thể vĩnh viên trừ hậu h o ạ không lưu tay cầm đinh n h i tiếp nhận chén trà nhấp một mi nói tiếp tại ngươi trước khi đến ta nghĩ tới mấy loại biện pháp nhưng đều không thể làm được thập toàn t h ậ p mỹ ngươi đã dám làm vậy nhất định có n ắ m chắc lao phu ngược lại là rất hiếu kỳ giang mãn tuyền hiện tại là hoàng hậu một mạch người muốn giết hắn nhất định sẽ bị ngăn cản nhất là tề tần tại bách quan ở trong hy vọng có thể xưng số một hắn nếu là từ đó cản trở nói không chính xác người không chỉ có giết không được ngược lại sẽ bị cắn ngược một cái cho nên kế hoạch nhất định phải rất hoàn mỹ tối thiểu muốn rất tuyệt đối cho ta thừa nước đục thả câu ngày mai buổi t r ư a liền có thể thấy rõ ràng lý hưu nhìn ngoài cửa sổ không có trực tiếp trả lời ma bệnh đinh n h i đem chén trả ném lên bàn Hư l ệ n h một tiếng lại là không có tại kế tiếp theo truy hỏi tối nay tựa như là một cái quá độ trời còn chưa sáng nhưng vô số người đều là triệt để cũng không ngủ tại nhà của mỗi người chằn g trọc trong đó lấy g i a n g mãn tuyển tối thẩm từ khi hắn tại thái úy phủ đạt được lý hưu đường vòng đi tuyên hóa đường phố thời điểm đáy lòng của hắn liền trở nên rất bất an luôn cảm giác xảy ra sự tình gì đồng dạng nhưng hết lần này tới lần khác ngoại giới có gió em sóng lặng cực kỳ thả ra vô số thám tử truyền lại trở về tin tức đều là cùng một cái hết hệ vô sự liền ngay cả thái úy phủ thám tử mang đến tin tức cũng là như thế yên lặng theo dõi kỷ biến không cần lo lắ nhìn xem trên tờ giấy trăng viết tám chữ giang mãn tuyển trong phòng vừa đi vừa về du tẩu một mực không có dừng lại thân thể rốt cục trầm t ĩ n h lại đặt mông ngồi trên ghế trong thoáng chốc tựa hồ liền ngay cả phía sau lưng đều nổi lên lát đây là thái vi chữ cho nên hắn rất t i ế n tâm dù sao tất cả mọi người là một sợi dây thừng bên trên châu chấu trên hai đối lẫn nhau đều không có chỗ tốt húng chi hắn còn chấp trưởng lấy hộ bộ như thế lớn một lỗ hổng hắn dựa vào ghế nhìn ngoài cửa sổ trên mặt mang một vòng cười lạnh cho dù là người lý hưu lại có thể thế nào muốn giết một tên một phẩm đại quan còn kém xa lắm t hôm ú chút n hiện tại còn có hoàng hậu cùng Thái đứng tại sau lưng ta. Ta ngược lại thật sự là muốn nhìn người một chút tại lần này dự định như thế nào đối phó ta. Đấy lòng bất an dần dần tiêu tán, giang mãn tuyển ngồi trên ghế nhắm mắt giữa thần, lạng lạng chờ hừng g ghế giữa chi có chờ hậu thai thật thế phó tại tại lại tại đối tiêu ta, ta một ta. bất mắt là uy sau Đấy đ sự dự n đến. g h ô sau bầu trời sáng đã khuya dù là trên đường đã người đi đường vội vàng nhưng sắc trời lại là mịt mở màu xám đỉnh đầu tối tăm mở mịt một mảnh mang theo một chút kiềm chế rất nhiều tiểu hài tử tập hợp một chỗ ngẩng đầu nhìn trên trời trên mặt mang t i ê u d u n g cao hứng bừng bừng địa khắp nơi nhảy nhót vào đông bên trong trận tuyết rơi đầu tiên liền muốn đến liền như là thu kết thúc lá dụng đồng dạng mùa đông tuyết đầu mùa đồng dạng là mỹ l ệ lại đáng giá kỷ niệm trời đầy mây cũng không có cầm tiếp theo quá lâu từng mảnh từng mảnh bông tuyết rơi xuống từ trên không rơi vào trên mặt đất tuyết đầu mùa bình thường không gặp qua tại mánh liệt non mịn lại hẹp tiểu nhân bông tuyết chậm rãi từ chỗ cao lung lay rơi xuống bất quá một canh giờ liền đem chọn cái trường a n thành bậy v â y thành tuyết trắng một mảnh thời tiết hơi lạnh mang theo hàn ý trong phòng đá lửa thiêu đốt rất trần đầy y mắng hỏa diễm thẳng tắp đi lên cửa sân bên ngoài truyền đến tiếng đ ậ cửa rang mãng thuyền khe trước cửa tuyết dày bọn hộ vệ đi lấy tuyết cố đi còn chưa trở về muốn hay không cùng một chờ giang mãn t u y ề n hít sâu một hơi thản nhiên nói không cần đi đem người mời tiền đến vâng lao ra quản gia lên tiếng liền đi ra ngoài chỉ chốc lát sau liền vang lên tiếng mở cửa giang mãn t u y ề n ánh mắt băng lãnh nghĩ thầm quả nhìn đến trong nội viện truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân thanh âm rất nhẹ mang theo một điểm đặc thù hắn biết kia là dấm tại mặt tuyết bên trên thanh âm sắc mặt của hắn có chút n g h i ê trọng bởi vì hắn nghe tới tại tiếng bước chân kia bên trong chỗ trộn lẫn áo giáp tiếng va đập kia là vàng s á g i á p trương an thân quân cùng Thái Tử giang phủ quản gia ở trước cửa dừng lại đưa tay mở cửa ra làm một cái mời thế nói tướng quân mời tiến v à o lao ra nhà ta ngay tại trong phòng chờ người kia đi vào phòng trên thân đ ô n g tuyết tại đạp vào nhà bên trong trong nháy mắt đó b ư ớ c hơi mà đi không có để lại nửa điểm vết tích sau lưng cửa phòng một lần nữa khép kín quản gia đã lui ra ngoài tại giang phủ có thể làm được hôm nay vị trí hắn biết rõ sự tình gì mình hẳn phải biết sự tình gì mình không thể biết bước chân người nọ không có dừng lại trực tiếp hướng phía giang mãn tuyển đi tới sau đó ngồi tại hạ thủ trên ghế ngồi giang mãn tuyển híp hai mắt rất là ngoài ý muốn nhìn trước mắt người này trong lòng dần dần lên nghĩ hoặc chương ó c ú t k hai trăm linh ba đây chính là đúng sai chương hai trăm linh ba đây chính là đúng sai hắn nhìn xem ứng tử an trong mắt mang theo nghiệm ai ngươi cảm thấy ta có tin hay không hai người là quan đồng liêu lại cùng ở tại kinh đô bên trong rất nhiều năm trôi qua lẫn nhau cũng coi như quen biết nhưng tuyệt không quen thuộc không quen người ở giữa có cái gì uống rượu tất yếu sao tự nhiên không có lời này rất không k h á c h khí nhưng ứng tử a n trên mặt nhưng không có nửa điểm tức giận cùng xấu hổ đối với giang mãn tuyển trên mặt đùa cận cũng là làm như không thấy hắn đem treo tại bên hông phối đao giải xuống dưới để lên bàn sau đó nói ta chỉ muốn cùng ngươi uống đống nhiên rượu nếu như lần thứ nhất nói như vậy có thể là thuận miệng mà vì nhưng lần thứ nhị nói như vậy, vậy liền nhất định là thật giang mãn tuyển khoe miệng n ĩ a mai dần dần biến mất hỏi cũng nên có cái lý do lý hưu không có cùng ứng tử an nói rõ lý lệ tử hắn tự nhiên cũng sẽ không cùng giang mãn tuyền nói rõ lý lệ tử nghĩ nghĩ nói xem như v ì ngươi thực tiễn giang mãn tuyền trên mặt biểu lộ có chút cứng đờ sau đó trở nên lạnh hơn xuống tới hắn nhìn chăm chú ứng tử an m ặ t không biểu tình nhưng trong lòng không khỏi xếp chặt thực tiễn ý tứ rất rõ ràng đó chính là muốn đưa đi hắn cái này đi hẳn không phải là ra kinh thành mà là thật đi như thế nào thực tiễn giang mãn tuyền mở miệng hỏi một câu cho dù trước mắt tạ vệ xuất tướng q u ứng tử an chính là dơm vàng trên giấy xếp hạng người thứ hai mươi ba du giã cừng giả, cứng, giả. nhưng muốn mấy chiêu bên trong liền đem hắn giết chết kia là không có khả năng đến lúc đó cả tòa giang phủ bên trong hộ vệ đều sẽ chạy tới cho dù ứng tử an mạnh hơn cũng sẽ chết tại cái này bên trong mà làm bên trong đánh giết triều đình một phẩm đại quan chuyện ngu xuẩn như vậy lý hưu cùng thái tử phải làm không ra ứng tử an chỉ là l ặ n g lặng nhìn hắn không nói gì giang mãn t u y ể n ngồi tại vị tử bên trên chân mặt đường này sau đó khoát tay háo đối ngoài cửa hô một câu trong phủ quản gia lên tiếng trước sau bất quá thời gian qua một lát trong phủ hạ nhân cũng đã đem rượu đồ ăn đều đưa tới tổng cộng chỉ có mười mấy món thức ăn tính không được xa hoa nhưng coi như nóng h tại cái này đầu mùa đông hàn tuyết bên trong lộ ra vừa đúng đã hết thể đã bắt đầu vậy bản quan ngược lại muốn xem xem ngươi lý hưu dự định như thế nào dưới ta giang mãn tuyền hư lạnh một tiếng sai người bưng lên hai vỏ rượu ngon cũng không nói chuyện phối hợp uống một mình tự uống bắt đầu ứng tử ăn lượng cơm ăn rất lớn lại hoặc là nói người tập võ lượng cơm ăn cũng không tính là nhỏ liên tiếp ăn hai bát lớn cơm trắng cảm thấy trong bụng đói thoáng làm dịu không ít hắn nhìn một chút ngoài cửa sổ tuyết rơi cảm thấy giờ phút này nội tâm đúng là trước nay chưa từng có yên tính lại những năm gần đây bởi vì nó thở nhỏ sinh trưởng tại trường lâm nguyên nhân nội tâm của hắn cơ hồ mỗi một ngày đều tại chịu đủ giày vò một bên sợ hai thân phận bại lộ một bên k h á c lại đối thái tử tín nhiệm mà lòng mang cảm kích thằng đến đêm qua lý hưu nói cho hắn nguyên lai thái tử đã sớm biết được thân phận của hắn nhưng làm bộ như không biết cho tới bây giờ cũng không từng đề cập qua thế là phần này cảm kích liền trở nên nồng đậm hơn đồng thời lại nhiều hơn một phần ấ y nấy trên triều đình cho tới nay đều đang đồn nghe rằng đại nhân tham sống sợ chết nhắc như chuột hiện tại xem ra truyền ngôn quả nhiên là hơn phân nửa không thể tin ứng tử an n ư ớ c mắt nhìn giang mã tuyển nhẹ nói mặc dù hai người bọn họ lẫn nhau không quen trước kia càng là chưa hề đơn độc trung đụng độ, nhưng cũng chỉ là giờ phút này ngắn ngủi nửa canh giờ không đến thời gian bên trong liền có thể nhìn ra giang mãn tuyền người này muốn so trong truyền thuyết mạnh lên rất nhiều nếu có người có can đảm coi thường người này vậy nhất định gặp nhiều thua thiệt ta liền xem như ngươi là đang c a n ta bất quá bạn quan thật rất y ế u k ỷ lý hưu cùng thái tử đến tột cùng muốn làm cái gì giang mãn tuyền cầm lấy khăn mặt xoa xoa tay cũng không tức giận hỏi ngược lại ứng tử an trầm mặc một lát sau đó nói nếu như ta nói ta cũng không biết đại nhân có tin tưởng hay không giang mãn tuyền cũng không nói lời nào bầu không khí trong lúc nhất thời lần nữa trở nên yên tĩnh lại ngưng trọng lên người cả đời này có thể sống rất nhiều năm xuất thân không có cách nào lựa chọn nhưng tử vong có thể lựa chọn tử vong quá trình cũng có thể lựa chọn mà lại đồng d ạ n g có thể làm sai rất nhiều chuyện nhưng duy trì có không thể đứng sai đội ứng tử an nhìn xem tiếp tục nói h ú n g chi đại nhân đứng sai hai lần một lần liền đủ để trí mạng chỉ là giang mãn tuyền vận khí rất tốt lần thứ nhất không có chết hắn ngay sau đó đứng lần thứ nhì nhưng lại đứng sai cái này liền rất trí mạng cũng liền không còn có còn sống đạo lý chỗ nào vị đúng sai giang mãn tuyền cũng đang nhìn hắn hai tay tại bên người mở ra hỏi Đúng sai nên như sai thời ế nào n đ ị gian h g p vội vàng mà qua trên mặt bàn rượu đã ấm hai lần đồ ăn đã sớm lui xuống giang phủ ngoài cửa vang lên phân loại tiếng ồn ào đi theo vang lên tên kia quản gia tiếng la nghe giống như là đang chất vấn người đến người nào nơi nào đến lá gan dám mạnh mẽ xông tới đương triệu một phẩm hộ bộ thượng thư phụ đệ nhưng cũng không có đạt được hồi đáp gì ngay sau đó trong không khí chuyển đến rất nhỏ huyết tinh vị đạo trong phủ thanh âm của quản gia biến mất không thấy gì nữa bốn phía đao kiếm ra khỏi vỏ thanh âm liên tiếp v ă n g lên hộ vệ tiếng la cùng trong phủ bức tường sụp đổ thanh âm liên tiếp v ă n g lên chỉ chốc lát sau về sau liền khôi phục bình tĩnh tiếp lấy chính là chỉnh tề vạch một vàng sáng giáp ma sát thanh âm sau đó cửa phòng bị l y ra thái tử sáu xuất tạ vệ xuất phó tướng dương học bình đi đến hai cánh cửa bị cùng nhau mở ra từ sau cửa có thể trông thấy trong nội viện cảnh tượng mười mấy tên ba cảnh hộ vệ cùng hai tên du dã thống lĩnh bị tại chỗ chấm giết tên kia quản gia cũng là chết tại trước n h ấ t đầu ấm áp máu tươi nhuộm đỏ mặt tuyết hướng lên trên tung bay mắt trần có thể thấy màu trắng n h ư ệ t khí nồng đậm mùi máu tươi chuyển vào trong nhà tràn diện này rất lớn bên ngoài cửa p h ủ đã tụ tập vô số người ngừng chân mà đứng trong đám người không biết cất giấu bao nhiêu thám tử giang man tuyền ngồi tại chủ vị phía trên nhìn thấy một màn này không kinh hoàng chút nào nguyên bản bất an tâm ngược lại là triệt để bông lòng xuống hắn nhìn xuống dương hòa bình mặt ngậm cười lạnh thái tử sáu x u ấ t dưới ban ngày ban mặt mạnh mẽ xông tới đương t r i ề u một phẩm hộ bộ thượng thư giang mãn tuyển phù đệ đồng thời không nói lời gì liền chém giết trong phủ ngay cả quản gia mang xuống người ở bên trong tổng cộng hơn mười người vô luận cái dạng gì lý do cùng lấy cớ việc này truyền ra ngoài lý huyền một cái này thái tử chi vị cho dù sẽ không bị vạch tội xuống dưới cũng tuyệt đối sẽ vung lòng rất nhiều mà mình cũng tuyệt đối không chết được lý hưu a lý hưu ngươi cho rằng miếu đường cùng giang hồ không khác nhau chút nào giống như vậy muốn dựa vào nắm đấm giải quyết vấn đề bây giờ xem ra trước đó tựa hồ đối với ngươi quá xem trọng trong đầu thật nhanh tính toán trước sau nhân quả giang mãn tuy hắn nhìn xem dương học bình vừa muốn mở miệng đã thấy dương học bình cũng không có nhìn hắn mà là trực tiếp hướng phía ứng tử an đi tới trải qua cha gia nguyên tạ vệ xuất tướng quân ứng tử an chính là trường lâm yêu nhân hôm nay ta cùng phụng thái tử ý đến đây đuổi bắt nếu có phản kháng giết chết bất luận tội người tới bắt lại cho ta sau l ư n g thái tử sau xuất nhân thủ cầm đao kiếm hướng phía ứng tử an đi tới chủ vị giang mãn tuyền đ ố n g nhiên đứng dậy một giọt mồ hôi lạnh từ trên trán chạy xuống sắc mặt chẳng bệnh chương hai trăm linh bốn không nghĩ ra chương hai trăm linh bốn không nghĩ ra như thế nào đúng sai đây chính là đúng sai ứng tử an cũng không có phản kháng. rất dễ dàng l i ề người bị ỡ lên nhau dương học bình không để lại dấu vết đối với hắn khé gật đầu tiếp lấy cấp tốc rời ánh mắt chuyển hướng đã đứng người lên giang mãn tuyển lần nữa cao do quát t h ả i qua trà hộ bộ thượng thư giang mãn tuyển cấu kết trường lâm yêu nhân ý đồ đối thái tử điện hạ làm loạn phụng quốc sư khiến đem nó cùng nhau mang về hình bộ bắt giữ hậu thẩm như gặp phản kháng ngay tại chỗ giết chết thoại âm rơi xuống dương học bình ánh mắt nhìn t r ò n g chọc vào giang mãn tuyển một cái tay đã khoác lên bên hông đao đem bên trên nhìn chằm chằm sau lưng tạ vệ xuất tướng sĩ cũng là rút đao ra khỏi vỏ lạnh thấu xương hàn đao làm cho trong lọ đá l ử a tựa hồ cũng lắc lư giang mãn tuyển tái nhợt sắc mặt không ngừng thay đổi lại cố nén không có đậu thủ trong lòng của hắn rõ ràng lý hưu cùng thái tử ước gì mình cao giọng phản kháng hắn thậm chí tin tưởng lúc này mình chỉ cần dám nói một chữ không ngay lập tức sẽ bị tạ vệ xuất người ngay tại chỗ giết chết thế là không nói gì đem mu bàn tay tại sau lưng làm bó tay hình mang đi. Dương học bình hừ lạnh một tiếng. quay người hướng phía ngoài cửa đi đến từ tạ vệ xuất cường công giang phụ lại đến hắn dẫn người ra ngoài quá trình này cũng chỉ dùng một nén hương đến thời gian ngắn sẽ không ở ngắn trương an bách tính đứng ở đằng xa chỉ trò nhìn xem một màn này đại bộ phận điểm đều là nói riêng phần mình trợ bữa suy đoán bắt quái k ý văn một chút người đọc sách thấy này trong lòng cực kỳ vui sướng hộ bộ thượng thư giang mãn tuyển những năm gần đây đã không biết bị những n à y đám sĩ tử dùng ngói bút làm vũ khí bao nhiêu lần dưới mắt rốt cục bị bảo ứng một đám người lẫn nhau mời hô bằng gọi hưu thẳng đến thái bạch lâu mà đi trong đám người đứng rất nhiều thám tử nguyên bản vừa mới dự định rời đi liền nhìn thấy ứng t ử an cũng bị áp lấy cái này rất kỳ quái để người sờ vớt không được đầu não mà lại cũng được xưng tụng quỳ dị lập tức rời đi tốc độ trở nên càng nhanh lên phát sinh chuyện lớn như vậy đương nhiên muốn bằng nhanh nhất tốc độ trở về b m báo từ giang phủ nói hình bộ ở giữa khoảng cách không xa không gần dựa theo giờ phút này hành tẩu tốc độ đại khái cần đi đến một canh giờ đoạn này trong lúc đó đầy đủ bách quan nhóm đạt được sự tỉnh đồng thời làm ra phản ứng cơ hội là tại đồng thời trong chiều bách quan vội vàng rời đi phủ đệ của mình đáp lấy xe ngựa vội vàng chạy về hình bộ thậm chí liền ngay cả dương phi hồng cùng quốc sư p h ụ còn có thái úy trước cửa đều tụ tập không ít quan viên ở trước cửa lo lắng chờ hy vọng có thể đạt được một điểm phong thanh để cho mình sớm chuẩn bị sẵn sàng hiện tại cũng không phải việc không liên quan đến mình treo lên thật cao cởi trên nỗi đau của người khác thời khắc nếu như không biết tiền căn hậu quả ai biết mình có thể hay không bị liên lụy bên trên nói cho cùng trong thành trường an quan viên cứ như vậy nhiều ai cùng ai ở giữa còn không có cái có qua có lại ngẫu đức tơ còn liền ở giữa không chừng liền sẽ bị ai cho liên lụy đến quan trường địa chấn nói ít sẽ đập chết mười mấy người nếu như không có đập chết vậy nói rõ ngươi còn có lợi dụng giá trị giờ phút này ngự sử trung thừa phủ đệ trước đó đinh nghi đang ngồi ở trên xe lăn lý hưu đứng ở sau lưng hắn đẩy xe lăn hướng phía trước đi đến tiểu tử hiện tại có thể nói thẳng đi túy xuân phong chẳng biết đi đâu từ doanh tú sáng sớm liền đi tới trước cửa chờ giờ phút này đang đánh một thanh bung rủ chống tại mấy người đỉnh đầu che chắn rơi vào xuống tới tuyết bay đinh nghi đối hắn thúc giục một tiếng buổi tối hôm qua hắn nhưng là nghĩ hồi lâu nhưng chính là nghĩ không ra một cái có thể tuyệt đối không có chút nào hậu hoạn giải quyết chuyện này biện pháp hết lần này tới lần khác lý hưu còn bán được cái nút để trong lòng của hắn quả thực khó nhịn không thôi lý hưu ngẩng đầu nhìn Ú á m một mảnh nhìn không ra canh giờ nhưng đại khái coi như còn kém một lát vì vậy nói vợ chưa chưa tới lao đại nhân cần gì phải gấp g á p đinh nghi hừ hừ hai tiếng tiểu tử cũng đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi ngươi nếu là không nói cho ta biết trước cùng sự đáo lâm đầu câu thông không thuận lợi như tại phát sinh biến cố nhưng chẳng trách lao phu lý hưu không có để ý kế tiếp theo đi lên phía trước l ấ y thản nhiên nói việc này rất đơn giản cũng rất dễ dàng chỉ cần ngài đến khỏi phải ta nói cũng biết nên xử lý như thế nào hôm nay rất loạn vào đông bên trong giới trận tuyết rơi đầu tiên dứt bỏ những thư không nói khác quét trước cửa tuyết chính là một chuyện thoái đối với bách tính đến nói tuyết rơi liền sẽ để xuất hành không tiện vô luận là làm ăn hay là mua đồ đều không tiện nhưng đối với thư sinh cùng những cái kia chuẩn bị khoa khảo thế t ử nhóm đến nói tuyết rơi chính là một chuyện đại h ì sự hôm nay tuyết sẽ phẩm tuyết sẽ tuyết trắng thi hội tuyết đầu mùa trà xanh tiểu tụ cùng cùng hoạt động nhiều vô số kể trong lòng cũng là có vô hạn hào hùng muốn hóa thành thi từ câu hay muốn viết ra một trang truyền thế văn chương đến cung cấp thế nhân đọc nhưng đối với triều đình đến bảo hôm nay phát sinh cũng chỉ có một kiện đại sự đó chính là thái tử tạ vệ xuất mạnh mẽ xông tới hộ bộ thượng thư phủ đệ bắt đi hộ bộ thượng thư giang mãn tuyến áp giải đi hình bộ đại lao lúc này ng xem chừng còn có nửa canh giờ liền muốn đến đây đương nhiên là đại sự thậm chí tại trong lúc nhất thời bên trong đều che lại sắp mở ra khóa thiên tháp một chuyện chỉ là để bách quan nhóm n g o à i ý muốn chính là thái tử như cũ tại đông cung bên trong một bước không có đi ra khỏi tới quốc sư đại nhân cũng là như thế nghe nhan hồi nhan tế t i ể u nói xong giống như là tại nhà mình tiểu đường bên trong câu cá quả nhiên là tốt một cái nhàn hạ thoải mái không chỉ có như thế phụ thân đại tướng dương phi hồng cũng là đ ó n g chặt cửa phụ không ra càng làm cho sai vật thả ra lời nói đến liền là thiên vương lão tử đến cũng được ở ngoài cửa chờ thêm ba ngày liên tiếp ba cái tin tức truyền đi để quan trường trở nên càng thêm hỗn loạn bắt đầu bách quan không nghĩ ra cảm thấy rất không hiểu tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ thái tử cùng n ô vương hai tướng đối lập cái này giang mãn tuyển chính là n ô vương người dưới mắt bị tạ vệ s u ấ t người bắt vô luận nói như thế nào đều muốn cho một cái lý do ra hơn nữa còn muốn đối mặt hoàng hậu đám người chất vấn trọng yếu như vậy thời khắc thái tử quốc sư còn có dương phi hồng cái này ba cái chính yếu nhất thủ lĩnh nhân vật vậy mà là cùng nhau nuốt tại trong nhà một cái đều chưa hề đi ra bọn hắn muốn làm gì cho dù là trên triều đình hốt mấy chục hơn một trăm năm những người này hay là thấy không do lắm thái tử đám người hồ lô bên trong bán đến cùng lá thuốc gì thế là một cái tiếp theo một cái quan viên dứt khoát đi thẳng tới hình bộ cùng nhau tụ tập tại hình bộ viện từ bên trong ba lượng thành đống c h â u đầu ghé thai nói riêng phần mình suy đoán đến viên đại nhân đến không biết là ai hô một tiếng chỉ là nháy mắt liền hấp dẫn vô số người chú ý bách quan tại cùng thời khắc đó nhìn về phía cổng chỉ thấy ở ngoài cửa đi tới một t h â n ảnh chính là đại lý tự khanh viên văn t r i ê u vô luận là bởi vì lập trường hay là đường luận lúc này hắn đều phải đi tới hình bộ một chuyến thượng lăng đại nhân lễ bộ thượng thư cũng tới tiếp lấy lại là hô to một tiếng sau đó liền nhìn thấy thượng lăng tại s a u l ư n g viên văn chiêu đi tới hai người liếc nhau tương hố i nhẹ gật đầu sau đó sóng vai mà đi